hai tử đáng thương, tiếp nhận sự thật a. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn xem chúng, nói thật, hắn đều không muốn qua yển xển hội, sẽ chọn lựa loại này ngu xuẩn con thỏ ngay lúc tọa kỵ, chỉ có thể thừa nhận ấn tiền tư duy phương thức đã ngụy tiên, bất quá nói đi thì nói lại. Loại này hỏa hệ ma thỏ tuy nhiên phù hợp kỵ binh hạng nặng tọa kỵ ba cái điều kiện, nhưng là cân nhắc đến nó cơ hồ không có bất kỳ lực công kích. Không có vấn đề. Đừng quên ta thế, nhưng mà vĩ đại Tà Ác luyện kim sư Einstein đã sớm cân nhắc được rất chú đáo, lại từ trong ngực xuất ra mấy cây nhan sắc đỏ tươi cà rốt. Chứng kiến những này đặc chế cà rốt không có, ta ở phía trên bôi lên một loại quần hóa dược tề, cho dù là lại bình thường tiểu động vật ăn hết, cũng sẽ, biết, thú tính đại phát tiến vào nửa quần hóa trạng thái, cho nên các ngươi muốn làm đấy, tựu là tại giao chiến lúc kịp thời cho con thỏ huy, cho ăn, cà rốt, có phải hay không rất đơn giản. Lại là răng rắc một tiếng, lần này hắc ám nhóm sinh vật tâm không phải thoái. mà là bị trực tiếp nghiền áp thành phấn vụn rồi cứu mạng cứu mạng a cứu mạng muốn chúng ta cưới con thỏ đi mất mặt xấu hổ còn chưa tính hiện tại rõ ràng còn muốn chúng ta trên chiến trường ngay lúc sủng vật chăn nuôi viên được rồi chúng ta có thể xác định những địch nhân kia đều chết chắc rồi chẳng qua là chết cười đấy chớ ngu rồi chờ các ngươi chính thức nhận thức qua kỵ con thỏ cảm giác về sau nhất định sẽ điên cuồng yêu mến nó đấy instant rất có tự tin phát chân lúc này ý bảo mấy cái đầu heo quái đưa đến đặc chế điên ngựa không đúng, phải nói là Thỏ Yên mới đúng, tốt rồi, cái kia ai, dù sao ngươi đều ăn mặc ma hóa khải rồi, dứt khoát hiện tại Tiểu Cươi đi lên chạy vài vòng cho chúng ta nhìn xem, ta thả rằng đi chết, mồ mổ Tạ Di Lệ nóng doanh trong rốc sức liều mạng lắc đầu, một đoàn hắc cám sinh vật tập thể ôm đầu ngồi xuống mà, e sợ cho mình cũng hội, sẽ trở nên đối tượng thí nghiệm, một mảnh quỷ dị trong hỗn loạn, ngược lại là Lâm Thái Bình rốt cục nhìn không được, ho nhẹ vài tiếng nói sang chuyện khác, tốt rồi, tốt rồi. Thí nghiệm, cái gì sau này hãy nói, ta hiện tại muốn biết chính là, một món đồ như vậy kinh thiên động địa công phòng nhất thể bạo đi ma hóa khải đời thứ nhất, đại khái cần bao nhiêu tài chính mới có. Thể chế tạo ra đến, không đắt. insten không chút để ý lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tự đắc nói, đừng quên, ta thế nhưng mà toàn bộ vùng biển vĩ đại nhất, tà ác nhất luyện kim sư, chế tác một món đồ như vậy ma hóa khải đời thứ nhất, căn bản là không cần tiêu bao nhiêu tinh lực, chỉ có điều luyện kim tài liệu lên giá mấy cái món tiền nhỏ. Nhiều lắm là thì ra là... Thì ra là... a 2 vạn kim tệ. Frank. Không đợi nó nói xong, trưởng quản tài chính quyền hành NG Lina đã một đầu đánh lên cây cột, trụ tử, thiếu chút nữa cả người đều mềm nhũn ngã xuống. 2 vạn kim tệ, 2 vạn kim tệ, một kiện ma hóa khải rõ ràng muốn tiêu hết 2 vạn kim tệ, cái kia chính là nói, chúng ta tại đây tổng cộng có hơn 300 hắc ám sinh vật, tất cả đều trang bị loại này ma hóa khải lời mà nói, tổng cộng muốn Quý sao? cũng yếu hơn 60 vạn kim tệ mà thôi. trên mặt mũi tràn đầy người vô tội nhìn xem nàng, nháy mắt mấy cái nói, phải biết rằng của ta luyện kim chi thức thế nhưng mà vô giá đấy, ta đều không vấn đề ngươi thu độc quyền phí cùng chế tắc phí, hơn nữa ngươi ngắm lại xem, trang bị trên loại này ma hóa khải lại phân phối hỏa hệ ma thỏ về sau, cho dù là thực lực kém cỏi nhất thú nhân, cũng có thể cùng hắc thiết trung giai chiến sĩ chống lại rồi. Như thế thật sự, nếu như từ tinh binh hóa lộ tuyến đến cân nhắc, Đại quy mô trang bị loại này ma hóa khải sát thực rất hữu hiệu suất, tỷ lệ, cũng rất có lợi nhất. Lâm Thái Bình rất nhận đầu ngật đầu, lại nhìn xem bên cạnh rơi lệ đầy mặt Angelina, cái gì kia, tỷ tỷ, chúng ta có thể một hơi xuất ra 60 vạn kim tệ sao? Có thể, người theo ta trên thi thể dẫm qua đi lời mà nói, có thể. Angelina đau lòng được nghiến răng nghiến lợi, lật xem lấy sổ sách tay đều tại run nhẹ nhẹ, được rồi, ta thừa nhận, chúng ta khoảng trên còn có hơn 10 vạn. chẳng qua nếu như đem số tiền kia tất cả đều dùng để chế tác ma hóa khải, cái kia lãnh địa của chúng ta kiến thiết muốn làm sao bây giờ, huyết sắc nữ vương số sửa chữa muốn làm sao bây giờ, còn có kế tiếp vật tư thu mua, hàng ngày phí tổn chi tiêu, nạ sĩ phu nhân còn phải nuôi thai bổ sung dinh dưỡng. Được rồi, nói nhiều hơn đều là nước mắt, Angelina rất đau đớn đầu góc lau chán, các ngươi những này phá sản ra hỏa, chẳng lẽ không thể tỉnh lấy điểm dùng ấy ư? Trong nháy mắt vừa muốn đem thật vất và tích xúc ra sản hoa được sạch sẽ, như vậy để cho ta áp lực rất lớn được không? Tuy nhiên dược phẩm mạn gả mị thực sinh ý đều tại tiếp tục mang đến lợi nhuận, thế nhưng mà hành hạ như thế xuống dưới, cho dù những này sản nghiệp lợi nhuận lại gia tăng gấp đôi. Như vậy, chúng ta tiểu khai phát tân sản nghiệp, như thế nào đây? Lâm Thái Bình đột nhiên đánh gây nàng cảm khái, cười tủng tỉm quay đầu đi, instant, còn nhớ rõ chúng ta trước khi tại lưỡi đảo nghiên cứu cái kia hạng luyện kim phát minh sao? Chính là chúng ta vốn ý định tại báo chiều về sau đẩy ra, về sau lại bởi vì ta bị truyền tống ly khai mà đánh gãy cái kia hạng luyện kim phát minh. Cái nào? Einstein mọi người, rất nhanh tựu bừng tỉnh đại ngộ nói, a a a ngươi nói cái kia à, không lâu ta cũng đã sơ bộ nghiên cứu thành công rồi, để cho ta tìm xem xem, ta đem vật kia đặt ở. Kỳ quái, để ở nơi đâu rồi hả? Như vậy nói thầm lấy, nó mang theo mấy cái đầu heo quái chạy vào luyện kim nhà kho, nổ vang rung động dày vào một lát sau. cuối cùng đem cái kia kiện kỳ kỳ quái quái luyện kim phát minh chuyển đi ra, bay đặt trong đại sảnh gian, ở giữa luyện kim phát minh là một tòa do mấy trăm cái điện từ vòng quấn quanh mà khởi tháp hình dáng kim loại vật, đỉnh lắp đặt lấy một cái trong suốt màu trắng bạc thủy tinh cầu, hạ bộ là dầm dạp chẳng trị bằng sắt điện từ vòng. Theo ma tinh năng lượng đưa vào, những cái kia điện từ vòng phát ra xì xì tiếng vang, long lánh lấy yêu ớt dòng điện ánh sáng. Đây là cái gì? Hắc Ám nhóm sinh vật hai mặt nhìn nhau. Ngược lại là Angelina có chút kiến thức, như có điều suy nghĩ nhìn một lát, có chút không xác định thầm nói, à, cái này thoạt nhìn, hình như là nào đó ma pháp đưa tin trang bị, có thể trợ giúp thực hiện cự ly xa ma pháp thông tin. Là không có sai, cái này là tăng cường phiên bản viễn trình ma pháp đưa tin trang bị. Lâm Thái Bình vỗ nhẹ nhẹ đập ma pháp điện từ đỉnh tháp bộ màu trắng bạc thủy tinh cầu, mặt mũi tràn đầy vui sướng sờ mò xuống ba, trải qua hình tiền cải tiến, loại ma pháp này đưa tin trang bị xa nhất khoảng cách. có thể đạt tới mấy ngàn hải lý. À, các ngươi không có ý định hỏi một chút ta, thứ này như thế nào cho chúng ta kiếm tiền sao? Một chút cũng không muốn, Hắc Ám nhóm sinh vật rất chỉnh tề lắc đầu, Lina càng là nghiêm trang nói, chúng ta tại sao phải hỏi? Dù sao mỗi lần chúng ta hỏi, tiểu lâm tử ngươi cũng sẽ không biết nói cho chúng ta biết, nhưng lại làm hại chúng ta lòng hiếu kỳ tăng vọt, cả đêm ngủ không được. Tiểu là, tiểu là, hát nhóm sinh vật rất cảm khái liên tục gật đầu, lâm thái bình rất im lặng sờ mò xuống Thầm nghĩ chúng ta nhân phẩm chẳng lẽ đã không xong đến loại trình độ này, cái gì kia, các ngươi thế nào cũng muốn hỏi thăm vài câu, nói không chừng ta thiểu. Được rồi, ta thừa nhận, ta hay, vẫn, là không sẽ nói cho các ngươi biết đấy. Đã biết rõ sẽ là như vậy. NG Lina rất khinh bị nhìn xem hắn, dứt khoát trực tiếp vén tay háo lên không thể chờ đợi được nói, cho nên rồi, ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết, kế tiếp nên làm cái gì, phải đi cái nào hải đảo tiếp tục lừa người đâu rồi, hay, vẫn. Là bắt cóc một đoàn thương nhân sang đây xem sản phẩm mới, hay hoặc là... Này hui cái gì gọi là vung hố? Cái gì gọi là bắt cóc? Lâm Thái Bình đối với cái này tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, tại hát cám nhóm sinh vật tập thể nhìn soi mói, hắn rất khoan thai tự đắc quay đầu, nhìn về phía phương xa sương mù bao phủ mặt biển, sau đó rất vui sướng rất vui sướng lộ ra tám khỏa bạch nha. Không nổi, không nổi, tại chính thức làm khoản này đại sinh ý trước khi, chúng ta còn muốn đi gặp một người. Là không có sai. Một cái thật sâu yêu lấy người của chúng ta. chương 230, ngay lúc con thỏ gặp được lang Duy dù ổ lủ ổ sân cốc, là hỗn loạn vùng biển vùng phía Nam Á ở bên trong đảo một tòa bình thường sân cốc. Bình thường đến không chút nào thu hút không có tiếng tâm gì. Trên thực tế, nếu như nếu không phải vì có chút đoán trước bên ngoài đại sự kiện, có lẽ nó hội, sẽ, một mực như vậy không có tiếng tâm gì xuống dưới, tựa như quá khứ mấy trăm năm như vậy. Nhưng mà, tại nơi này thông thường đã đến tháng 12 phần. Theo vùng biển vùng phía Nam chiến tranh đột nhiên bùng phát cùng tiếp tục tăng lên, cái này được vinh dự liên tiếp kết nối vùng phía Nam vùng biển cùng trung bộ vùng biển giảm sóc khu vực, lại trong một đêm trở thành song phương kịch liệt tranh đoạt chiến lược yếu địa, thế cho nên tại ngắn ngủn trong một tháng máu chảy thành sông khói thuốc súng tràn ngập, không nữa ngày xưa yên lặng cùng với hòa bình. Đầu tháng 12, trong hải vực thống soái chủ liên quân dưới cờ răng ngả bộ binh hạng nặng quân đoàn, thế như trẻ che đánh vào á ở bên trong đảo, hơn nữa rất thuận lợi chiếm lĩnh dữ dù ổ ổ sân cốc. ý đồ ở chỗ này thành lập cứ điểm với tư cách tiến công vùng phía nam vùng biển Lô Cốt đầu cầu. Nhưng mà gần kể hai ngày sau đó, huyết tắt công tức dưới trướng Ma Lang Kỵ sĩ đoàn tiểu Mánh liệt tới, thừa dịp Trung bộ liên quân dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, chưa ổn đã phát động ra Mánh liệt phản, công công kích. Vây quanh phạm vi bất quá hơn 10 dặm sân cốc, Ma Lang Kỵ sĩ đoàn cùng răng ngả bộ binh hạng nặng quân đoàn triển khai kịch liệt đánh giằng co. Ngắn ngủ trong nửa tháng thì có mấy ngàn tên lính lúc này ngã xuống tắt thở. Thế cho nên màu vàng đất sơn cốc đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng mà dù cho chiến tranh tiến hành đến thảm như vậy liệt trình độ, Song Vương nhưng như cũng không cách nào phân ra thắng bại, ai cũng không chịu lui về phía sau, ai cũng không cách nào triệt để đánh tan đối phương. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là hình thành bất đắc dĩ rằng cò cục diện. Đã đến cuối tháng 12 thời điểm, một hồi lông ngông tuyết rơi nhiều bất kỳ mà đến, chôn trong sơn cốc máu tươi cùng thi thể, nhưng mà ta trợ lấy bao tuyết tiềm hộ. Ma Lang Kỵ sĩ đoàn lại lần nữa hướng răng ngà quân đoàn thành trại đã phát động ra đánh lén tấn công mạnh. Vốn là sinh hoạt tại núi non trùng điệp bên trong tật phong Ma Lang, quay mắt về phía đơn sơ thành trại không hề áp lực. Số ít cường tráng Ma Lang thậm chí có thể trực tiếp thả người lướt qua vòng bảo hộ, trực tiếp đổ sát những cái kia thủ vệ thành trại đại môn bộ binh hạng nặng. Ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở. Răng ngả quân đoàn quan chỉ huy nam đổ người bá tức vội vàng đuổi tới. Một bên lao đầu đầy mồ hôi lạnh. Một bên chỉ huy các binh sĩ xông đi lên vây khốn giết chết những cái kia tật phong ma lang, vị này bá tước đại nhân hiển nhiên cũng không có quá nhiều quân sự rèn luyện hàng ngày. Nhưng mà bởi vì hắn hiển hách thân phận cùng đặc thù địa vị, nhưng vẫn là vinh hạnh đảm nhiệm răng ngả quân đoàn quan chỉ huy. Bất quá giờ này khác này, nam độ ngươi bá tước hiển nhiên không muốn muốn loại này vinh hạnh, nhìn xem rất nhiều rất nhiều ma lang kỵ sĩ chen chúc mà đến, nhìn xem thành trại tại loại này hung mãnh công kích đến lung lay sắp đổ, hắn chỉ cảm thấy hai cái đùi đều tại run nhẹ nhẹ. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, bên cạnh tham nhu lao đến, mặt mũi tràn đầy tái nhợt thấp giọng hô nói, đại nhân, đại nhân, chúng ta dược phẩm cùng băng bó nhanh dùng đã xong, máy ném đá cùng cường nọ cũng hao tổn hơn phân nửa, nếu như lại như vậy tiếp tục xuống dưới. Chết tiệt, ngươi vì cái gì không nói sớm. Nam đổ ngươi ba tức bắt lấy tham nhu cổ áo, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ rít gào nói, nếu như ta nhớ không lầm, hơn 10 ngày trước, ta cũng đã cho ngươi đi mua sắm quân dụng vật tư rồi, v. V. Đợi một tí. Ta hiểu được. Người cái này hèn hạ hỗn đản, nhất định là tham ô chúng ta quân phí. Không không không, đại nhân. Ta làm sao có thể biết làm loại sự tình này? Tham hưu lắp bắp dốc sức liều mạng giải thích, ngài biết đến, gần đây bởi vì chiến tranh buộc phát nguyên nhân, vật tư trở nên càng ngày càng khẩn trương. Tuy nhiên ta đã đem hết toàn lực đi mua sắm rồi, nhưng là theo trong hải vực bộ vận chuyển vật tư tới cần phải thời gian, hơn nữa huyết tắt công tức hạm đội một mực tại chặn đường. Và anh, lời con chưa dứt. Phía đông một đoạn phòng hộ hàng rào rốt cục không chịu nổi gánh nặng ầm ầm ngã xuống, hơn 10 vị ma lang kỵ sĩ theo lỗ hổng trong chen chúc mà vào. Vung vẫy lấy trường kiếm điên cuồng chém giết binh sĩ, tòa hạ, ngồi xuống tật phong ma lang càng làm mở ra miệng lớn dính máu tàn bạo căn xé. Khi bọn hắn áp bách tiến công xuống, giang ngả các binh sĩ bắt đầu không chịu nổi áp lực. Không tự chủ được hướng lui về phía sau đi. Ngăn lại bọn hắn, nhất định phải ngăn chặn lỗ hổng, nhất định phải. Nam đổ người ba tức gấp đỏ mắt. Một bên chỉ huy tâm phúc bọn thị vệ xông đi lên ngăn cản, một bên cầm lấy tham hưu hung dữ dít gào nói, "Nọ xe đâu rồi? Đem sở hữu tất cả nọ xe đều điều đi lên, bất kể cái gì chết tiệt vật tư chưa đủ rồi, có bao nhiêu tên nọ tiểu bắn cho ta đi ra ngoài bao nhiêu, trước sống qua cửa ải này nói sau." Mệnh lệnh này coi như là chính xác, sau một lát, hơn 10 khung nọ xe ngay ngắn hướng gào thét phóng ra, lập tức đem những cái kia ma lang kỵ sĩ bắn trở mình trên mặt đất, nhưng mà dưới loại tình huống này Đằng sau Ma Lang, kỵ sĩ vẫn đang tại chen chúc mà vào, cách đó không xa phất phới đầu sói cờ xí xuống, vị kia Ma Lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng giơ cánh tay lên, lạnh lùng nhếch răng cười lấy, tiếp tục công kích, ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn còn có bao nhiêu tên nhỏ có thể lãng phí. Chết tiệt huấn đán. Nam đổ ngươi ba tức hận đến cắn răng mở miệng, nhìn xem rất nhiều Ma Lang kỵ sĩ vẫn đang giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, chỉ cảm thấy cả trái tim đều chìm vào trong bóng tối, không, không, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Có lẽ ta cần phải thừa dịp hiện tại trước thời gian lui lại, cho dù là trở về đối mặt xử phạt, cũng tổng so chết tại đây. Cái này chạy trốn ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, hắn vội ý thức quay đầu nhìn lại, lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy cổ quái ngạc nhiên im lặng, ngay một khắc này, cách đó không xa sơn cốc lối vào, đang có một cái lớn hình thương đội chậm rãi chạy nhanh vào sơn cốc, gặp quỷ rồi, tại loại này kịch liệt giao chiến thời điểm, lại có thể biết có thương đội đến, chẳng lẽ những thương nhân kia đều điên rồi sao? Cơ hội tại đồng thời Ma lang kỵ sĩ đoàn cũng chú ý tới tình huống dị thường, vốn là hung mãnh tiến công lập tức chịu trì trệ, vị kia ma lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng có chút ngạc nhiên, lập tức theo thuộc hạ trong tay tiếp nhận kính thiên lý, hướng phía Sơn Quốc lối vào nhìn lại, gần kề vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên hít một hơi lanh khí, đồng tử không tự chủ được co rút nhanh, trừ thần ở trên. Đó là, đó là, hát ám sinh vật, là không có sai, chính chạy nhanh vào Sơn Quốc thương đội thành phần phức tạp cực kỳ. Ngoại trừ thương nhân cùng nhân loại công nhân làm thuê bên ngoài, rõ ràng còn có mấy trăm thú nhân, thực nhân ma cùng đầu heo quái đi theo, nhưng cái này còn không phải kỳ quái nhất địa phương, kỳ quái nhất chính là, những này thú nhân cùng thực nhân ma, tất cả đều mặc lấy rách dưới dĩ sắt thiết giáp, dưới thân còn cưới to mọng cực lớn con thỏ. Ách, vân vân, đợi một tí, con thỏ. Gặp vong linh rồi, ta có phải hay không hóa mắt? Giờ khắc này, vô luận là ma lang kỵ sĩ đoàn cũng tốt, Nam đổ ngươi bá tức cùng răng ngà bộ binh hạng nặng đoàn cũng tốt, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau, Hắc ám sinh vật chúng ta gặp nhiều hơn, lại hung ác lại tàn bạo lại chán nản làm bọn chúng ta đây đều gặp, thế nhưng mà cưới cực lớn to mọng con thỏ, hơn nữa còn là cái loại nầy ngốc nảy mầm ngu xuẩn mập con thỏ. Cho nên, những cái thứ này đổi nghề tham gia gánh xiếp thú rồi hả? Nhưng mà, vô luận bọn hắn có nhiều kinh ngạc, những cái kia hắc ám sinh vật đã tiến nhập sân gốc, tại mấy trăm thú nhân. Thực nhân ma cùng đầu heo quái tún tụng xuống một cái tóc đen con mắt màu đen người đông phương ôm một đầu Mỹ nhân ngư cưới một chiếc hình thể đặc biệt cực lớn thỏ trắng trên người tràn ngập hát thú vị cao giọng thét to Tên nỏ muốn loa ném đá muốn loa quân lương muốn loa khai trương đại bán hạ giá toàn bộ 80% trăm giảm giá hết thảy 80% giảm giá mua đủ 10 vạn kim tệ miễn phí chuyên trở còn có thần bí lễ vật chờ người thân đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua nhớ rõ cho khen ngợi à ta thế Nam đổ ngươi ba tức không khỏi một cái lào đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống tại trơn nước trên chiến trường, bên cạnh tham hưu tay mắt lenh lẹ, vội vàng một bả đỡ lấy hắn, rồi lại nhịn không được lắp bắp nói, đại nhân, ta có nghe lầm hay không, nhưng cái kia hắc ám sinh vật giống như tại bán ra quân dụng vật tư. Người hỏi ta ta hỏi ai? Nam đổ ngươi ba tức chỉ cảm thấy trong đầu đều là bộ nạo, nhưng hắn cũng không cần làm cái gì phán đoán rồi, bởi vì cơ hội tại đồng thời. Đối diện cái vị kia ma lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đã nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chết tiệt, đó là băng hỏa quần đảo tập chủng giết chết bọn hắn. Trong chốc lát, đang tại tấn công mạnh thành trại mấy ngàn tên ma lang kỵ sĩ ở bên trong, thì có hơn phân nửa không chút do dự thay đổi ma lang. Tại kỵ sĩ đoàn trưởng xuất lính xuống, rất nhiều ma lang kỵ sĩ theo trên vách núi vọt mạnh mà xuống, như là một mảnh đông nghịt chiều dâng sóng lớn, đánh về phía đang tại chậm chạp tiến lên hắc ám nhóm sinh vật. giết chết bọn hắn, cho dù buông tha cho cái này thành trại, chúng ta cũng muốn giết chết bọn hắn. Ma Lang Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng không chế lấy tật phong Ma Lang, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xông lên phía trước nhất, đầu góc của hắn rất rõ ràng. So về trung bộ vùng biển Liên Quân, công tước đại nhân hiển nhiên đổi hận những này băng hỏa quần đảo tạp trùng. Nếu có thể ở tại đây đem những này hắc ám sinh vật một mẹ hốt gọn mà nói, nhanh như điện chớp tầm đó, khoảng cách của song phương đã càng ngày càng gần, gần ngàn tên Ma Lang Kỵ sĩ vung vẩy trường kiếm. không chút nào giảm tốc độ phát động công kích hung ác tàn bạo ma lang phảng phất cảm giác được chủ nhân nộ khí cùng hung cực gắt gào rú gào thét hơn nữa tại trong nháy mắt ngay ngắn hương cao cao nhảy lên trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cùng, hung dữ đánh về phía thật sự là nhiệt tình để cho người cảm động a lâm thái bình rất vui sướng đẩy kính mắt sau đó cười tủm tỉm dơ lên tay trái trong chốc lát gần trăm cái đầu heo quái đồng thời dơ lên ma pháp xuống kíp nương theo lấy ỉn tiền dương dương đắc ý tiếng cười quái dị Bình tĩnh trong không khí nhấc lên một hồi rung động, bén nhọn âm bạo tiếng vang thông thiên không, nóng rực cuồng bạo hỏa đạn ngay ngắn hướng gào thét bắn ra, như là một hồi bất ngờ tới bao tố. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, khói thuốc súng tràn ngập ở bên trong, mười mấy tên ma lang kỵ sĩ ngực tóe lên huyết hoa, Tiêu Dên lấy trở mình hạ lang lưng, vắt, lại bị gào thét mà qua đàn sói giẫm thành thịt nát, nhưng bọn hắn hy sinh là đáng giá đấy, bắt lấy cái này cơ hội khó được, gần ngàn tên ma lang kỵ sĩ gào thét mà qua. đem khoảng cách của song phương gần hơn đến chỉ cần vài trăm mét. Tại khoảng cách này ở bên trong, dù cho đầu heo quái nhóm, đám bọn họ muốn lần nữa lắp đạn cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng mà hai ám nhóm sinh vật cũng không có bất kỳ bối rối. Gần kề vài giây đồng hồ về sau, theo Lâm Thái Bình lần nữa nhấc tay, hàng trước Nhất Cự Nha cùng mỏ mổ Tạ Dĩ đột nhiên đối mắt nhìn nhau liếc, mặt mũi tràn đầy hung ác, nửa mặt lên trời thét dài, đỏ thẫm như lửa hào quang đống nhiên bộc phát, chúng trên người rách dưới dĩ sắt thiết giáp. Đột nhiên tại lập tức cấp tốc mở rộng, kéo dài ra. Sau một khắc, ở đây mấy trăm cái hắc gáms sinh vật, vậy mà tất cả đều bao phủ tại lửa cháy mạnh hừng hực hỏa hệ trọng giáp ở bên trong, mà ngay cả chúng dưới thân to mọng lóc ngoe tự thỏ, cũng bị hỏa hệ trọng giáp ngay tiếp theo bò chặt mà bắt đầu, không chỉ có như thế, theo hắc gáms nhóm sinh vật ra sức vung tay, hai thanh dài đến 5-6 mét lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén, lại theo tay của bọn nó giáp trong gào thét bắn ra, tàn mát ra nóng rực đáng sợ nhiệt độ cao. Chư thần ở trên Thấy như vậy một màn, Ma mà Lang các kỵ sĩ đột nhiên có loại rất dự cảm bất hảo, nhưng cao tốc công kích bên trong bọn hắn dù cho muốn lẩn tránh cũng đã không kịp, kỵ sĩ đoàn trưởng cố nén trong lòng đích bất an, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nghiêm nghị quát, "Giáp tốc, cho ta thêm nhanh chóng tiến lên, nghiền nát những này chết tiệt thấp giọng sinh vật." Giống như trên, Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời, trong chốc lát, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ ngay ngắn hướng nhe răng cười lấy, vung vẩy nóng rực cuồng bạo lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén. Người mặc hỏa diễm sôi trào trầm trọng chiến giáp, khống chế hình thể cực lớn hỏa hệ ma thỏ, cùng hung cực các thế như trẻ che nhanh như điện chấp chuyển. Vân vân, đợi một tí, chuyển. chương 231, chớ chọc con thỏ. Giữa trưa ánh mặt trời xuống, tuyết rơi nhiều bao trùm thê lương trong sân cốc, giữ tận tiếng sói chu vang vọng bầu trời. Đón lạnh như băng cuồng phong gào thét, gần ngàn tên ma lang kỵ sĩ cắn chặn răng, gần như điên cuồng thúc dục tọa kỵ, khi bọn hắn cuồng nhiệt điều khiển. Những cái kia tật phong ma lang tốc độ lại lần nữa tăng lên, như là vô số đạo xẹt qua gió táp màu đen hư ảnh, nếu như cùng hội tụ cùng một chỗ triệu dâng sóng lớn, chấn động được toàn bộ sơn cốc đều tại run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, tới hình thành so sánh với chính là, đồng dạng phát động công kích hắc ám nhóm sinh vật, lại chính dùng mũi tiếng đồng hồ mấy trăm mét tốc độ chậm chạp về phía trước hoạt động. Là không có sai, tự là hoạt động, những cái kiêm ngốc ngoe to mộng hỏa hệ ma thỏ, đã mập đến mập mạp chậm chạp tình trạng, đừng nói là nhảy lên đi tới Mà ngay cả bỏ lên trên vài bước đều thở hồng hộp. Cho nên, dù là hắc ám nhóm sinh vật dốc sức liều mạng đem ra sử dụng, những này ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn mập mạp ra hỏa, hay, vẫn, là chậm rãi từ từ ngốc núc ních trái xem phải xem, thẳng đến bị chủ nhân làm cho nóng nảy, lúc này mới cố mà làm loạn trọng tiểu bạch đuôi ngắn, hơi chút về phía trước chuyển hơn mấy bước, sau đó lại gục xuống đến phơi nắng rồi. Vậy cũng là kỳ minh. Vậy cũng là tọa kỵ. Gao thét công kích mà đến Ma Lang các kỵ sĩ ngạc nhiên im lặng, cho dù ở công kích trong cũng nhịn không được nữa giật nhẹ khoe miệng, nhưng này vị kỵ sĩ đoàn trưởng cũng không có bất luận cái gì sắc mặt vui mừng, trái lại chứng kiến như thế một màn quỷ dị, hắn lại càng là có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, không, không đúng, nếu như cái kia người Đông Phương cùng hắc ám sinh vật thật sự như vậy ngu xuẩn, công tước đại nhân Tiểu cũng không ôm hận rút lui. Chúc mừng, hắn dự cảm rất chính xác, cũng có thể đi mua sổ số rồi. Sau một khắc. đón gào thét mà đến màu đen chiều dâng Lâm Thái Bình đột nhiên rất vui sướng sờ tay vào ngực móc ra mấy cây mới lạ tươi sốt tùng lỏng giòn cà rốt cơ hồ tại đồng thời chúng quanh hát cám nhóm sinh vật tất cả đều học theo mặt mũi tràn đầy xấu hổ lấy ra cà rốt trong không khí nhẹ nhàng thoáng một cái trong chốc lát nhìn xem trong tay bọn họ đặc chế cà rốt mấy trăm chỉ cái to mọng cự thỏ đột nhiên ngay ngắn hướng trận to tròn mắt vốn là ngốc ngoe mặt tại trong nay mắt tự trở nên đẳng đằng sát khí hung ác khắc hao Giang giác. Một ngụm, tiêu một ngụm, sở hữu tất cả cả rốt đều hư không tiêu thất rồi. Không. Chứng kiến cái này một màn quỷ dị, ma lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đột nhiên sắc mặt đại biến, nhiều năm qua xuất sinh nhập từ kinh nghiệm nói cho hắn biết, nào đó đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Nhưng loại này trực giác đã tới được quá muộn, tham lam nhai nuốt lấy cả rốt to mọng cự thỏ nhóm, đám bọn họ, đột nhiên tại lập tức ngẩn ngơ. Trong lúc đó ngay ngắn hướng buộc phát ra hừng hực lửa cháy mạnh, Ngay sau đó hai cái tráng kiện chân sau bỗng nhiên phát lực, như là đánh cho máu gà tựa như điên cuồng lao ra, chúng trùng kích lực khủng bố như thế, thế cho nên trên mặt đất đều xuất hiện thật sâu dấu vết. Gia tốc, gia tốc, lại thêm nhanh chóng, một đoàn cực lớn ma thỏ chạy như điên gia tốc, không ngừng nhảy lên tiến lên, hác ám nhóm sinh vật ngay ngắn hướng kinh hô Cảm thụ được cuồng phong tại lỗ thai gào thét mà qua, chỉ có thể nắm chặt lấy đặc chế dây cường, như ngồi xe cáp treo tựa như sóc nảy phập phồng. thiếu chút nữa liền bữa cơm đêm qua đều muốn nổ ra rồi trong ngay mắt chạy như điên mà qua cự thỏ bầy cùng gào thét chạy tới tận phong ma lang đã đem khoảng cách gần hơn đến chỉ có mấy chục thước nhìn xem đối diện cuồng bạo khí thế ma lang các kỵ sĩ rốt cục buông hết thể bàn khoăn, cắn chặt răng dơ lên lưới dao khổng lồ đại kiếm cùng đợi chí mạng va chạm đến cái kia có lẽ sẽ là quyết định vô số người vận mệnh đấy với anh không hề dấu hiệu ở này trong chốc lát lâm thái bình cưỡi cái kia chỉ cái hỏa hệ cự thỏ đột nhiên như tiểu vũ trụ bộc phát tựa như bỗng nhiên phát lực, nương theo lấy nó dẫn đầu làm mẫu. Mấy trăm chỉ, cái hỏa hệ cự thỏ đồng thời hùng mạnh phát lực, tá trợ lấy tráng kiện chân sau cường đại trèo chống lực, phảng phất vô số hỏa cầu tựa như bay lên trời, trong không khí xẹt qua một đạo thon dài đường vòng cung. Ngay sau đó hung hăng rơi đập. Chân mắt há hốc một a, chạy như điên bên trong ma lang các kỵ sĩ kinh hãi ngẩng đầu. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bị thả chậm gấp mấy chục, tất cả mọi người ngừng thở mở to hai mắt. Nhìn xem những cái kia lửa cháy mạnh sôi trào cự thỏ trên không trung dừng lại, một trầu ngay sau đó gào thét nổ vang đáp xuống, quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, Ma Lang, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đột nhiên mặt mũi tràn đầy vật mèo, không cách nào khống chế rìm chặt dây cương, sau đó, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Ở này trong chốc lát, mấy trăm chỉ cái hỏa hệ cự thỏ đã mang theo hừng hực lửa cháy mạnh, phảng phất lưu tinh vũ tựa như từ trên trời giáng xuống, trọng đạt nửa tấn đáng sợ sức nặng. Hơn nữa cái loại này khủng bố cực lớn trùng kích lực, mỗi một trích hung hăng rơi đập hỏa hệ cự thỏ, đều giống như một miếng nóng rực thiêu đốt sa băng, đem phạm vi vài trăm mét bên trong Ma Lang kỵ sĩ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Huyết nục bay tứ tung, bụi mù sôi trào, khói đen như rồng cuốn phong giống như lăn mình quay cuồng bay lên trời, tại loại này gần như phá hủy khủng bố va chạm xuống, vô số Ma Lang kỵ sĩ gào thét kêu thảm, tại lập tức biến thành huyết nục mơ hồ bánh thịt, toàn bộ sơn quốc đều tại lúc này điên cuồng chấn động. cứng rắn trên mặt đất che kín vô số hố sâu, mà hố sâu lại đang không ngừng sụp đổ đình trệ. Hơn nữa thiêu đốt lên hừng hực sôi trào lửa cháy mạnh. Nhưng cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu. Tạo thành cái này như địa ngục cảnh tượng hỏa hệ cự thỏ nhóm, đám bọn họ rất nhanh liền từ bụi mù tràn ngập trong hố sâu nhảy lên mà ra, hai mắt đỏ bừng hướng về bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Chúng trên người hừng hực thiêu đốt lửa cháy mạnh, hiện nhiên là tốt nhất công kích cùng phòng ngự vũ khí, thậm chí rất nhiều ma lang kỵ sĩ tránh lui không kịp bị đụng vào. Lập tức tiểu toàn thân cháy đen tàn mát ra thịt nướng hương khí. Nhưng đó cũng không phải đáng sợ nhất đấy, chính thức đáng sợ uy hiếp đến từ chính cự thỏ lương trên hắc cám nhóm sinh vật. Vùng gậy lấy đỏ thấm như máu lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, trong đám người tà xung hữu đột, lửa cháy mạnh sôi trào trọng giáp, giáp nặng cao như thế ôn nóng dự, thế cho nên gào thét chém dụng trưởng kiếm còn không có chạm đến đến áo giáp, đã bị hừng hực lửa cháy mạnh dung hợp thành nước thép. Mà ở cái này cường đại phòng ngự trên cơ sở, quét ngang mà qua lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén, rồi lại như thế duệ không thể đỡ, thường thường một lần quét. Ngang mà qua, trung quanh ma lang kỵ sĩ mà ngay cả người mang lang cắt thành hai đoạn, thậm chí máu tươi còn chưa phun ra đã bị lửa cháy mạnh búc hơi thành sương mù. Cái này đơn giản không phải chiến đấu, mà là nghiêng về đúng một bên đồ sát, tại hát ám nhóm sinh vật tàn bạo công kích đến, rất nhiều rất nhiều ma lang kỵ sĩ kêu thảm thiết ngã xuống. bọn hắn đáng thương công kích giống như là tự cấp hám nhóm sinh vật mắt xa mà chắc chắn áo giáp tại lửa cháy mạnh lưỡi dao sắc bén trước mặt lại tựa giống như đầu hũ yêu ớt càng thêm không song chính là bởi vì vô cùng trên chúc, cho dù bọn hắn muốn lui về phía sau cũng làm không được chết tiệt chết tiệt ma lang các kỵ sĩ vừa sợ lại sợ mà ngay cả tòa hạ ngồi xuống ma lang đã ở kẹp lấy cái đuôi keo gen kỵ sĩ đoàn trưởng phẫn nộ được hai mắt đỏ bừng cưỡng ép phá khai mặt mũi tràn đầy nhẹ rằng cười thực nhân ma hướng phía một trích đưa lưng về phía to mọng mà thỏ, hung dữ hung manh chém rụng đại kiếm rất gian nan né qua hừng hực hỏa diễm lập tức chém rụng này đầu không ngừng lay động tiểu bạch đuôi ngắn đau quá mập mạp đến tròn vo cự thỏ lập tức chấn động mặt mũi tràn đầy ngốc ngoe xoay đầu lại đợi nó chứng kiến đã lăn xuống tại mà tiểu bạch đuôi ngắn đột nhiên tiểu mặt mũi tràn đầy nổi giận trừng lớn đỏ tươi huyết mắt ngay sau đó mở cái miệng rộng lộ ra hai quả vàn cửa tựa như bạch sáng thọ răng hung dữ một ngụm tanh xuống đến giang giác một ngụm xuống dưới, kỵ sĩ đoàn trưởng đột nhiên kinh hãi phát hiện, chính mình chôi này vẫn thạch chế tạo lưỡi dao khổng lồ đại kiếm, lại bị ngạnh xanh xanh cắn hoàn thành hai đoạn, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, to mọng cự thọ lại mở ra váng cửa thọ răng, không chút khách khí lại lần nữa cắn qua đến, một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, bốn khẩu, năm khẩu. Liên tục tiếng răng rắc ở bên trong, kỵ sĩ đoàn trưởng không ngừng lui về phía sau lại lui về phía sau, chờ hắn rời khỏi hơn 10 thước thời điểm, Đột nhiên phát hiện mình trong tay cũng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, được rồi, đây không phải lúc cảm khái, nhưng là giờ này khắc này, trong đầu của hắn thật sự không cách nào không chế toát ra ý nghĩ kia, cho nên nói, con thỏ nóng này thật sự hội, sẽ, cắn người. Há lại chỉ có từng đó à, nghe nói con thỏ nóng này không chỉ có hội, sẽ, cắn người, còn có thể. Lâm Thái Bình ngồi ở đó chỉ, cái, đặc biệt to mọng ngốc nghe cự thỏ trên lưng, khoan thai tự đắc bám lấy cái cầm xem náo nhiệt. cùng mặt khác cự thỏ bất đồng, dưới người hắn cái này chỉ, cái mập con thỏ không chỉ có mập đến tròn vo cái bụng kề sát đất, hơn nữa liền thỏ cộng lông đều là màu đỏ tươi đấy, tại hỗn loạn trong chiến trường lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chết tiệt đổ khỉ ra vàng. Giận dữ công tâm kỵ sĩ đoàn trưởng, tại trong nháy mắt tiểu trông thấy Lâm Thái Bình bắt mắt thân ảnh, hơn nữa bỗng nhiên gào thét gào thét một tiếng, rút ra đồ dự bị lưỡi dao khổng lồ đại kiếm, tại hắn cuồng bạo đấu khí thuốc dục xuống, hắn toạ hạ, ngồi xuống tận phong ma lang vậy mà thân hình tăng vọt. ngạnh xanh xanh trong đám người mở một đường máu như là màu đen hư ảnh giống như điên cuồng đánh về phía Lâm Thái Bình. Tại sao là ta? Lâm Thái Bình rất oán niệm lấy ra mấy cái cà rốt, răng rắc răng rắc răng rắc, hắn cới cái kia chỉ cái to mọng cự thỏ một ngụm nuốt vào mấy cái cà rốt. Ngay sau đó như đánh cho máu gà tựa như trận to màu đỏ tròn mắt, bốn chân phát lực đột nhiên ra tốc, đồng dạng hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ hung dữ vọt tới Ma Lang Kỵ sĩ đoàn trưởng. 100 m, 50 m, 30 m. Song phương điên cuồng ra tốc công kích, tại lập tức đem khoảng cách kéo đến chỉ có hơn 10 thước, thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương rồn dập tiếng hít thở. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Ma Lang kỵ sĩ đoàn trưởng lại đột nhiên âm trầm nhẹ rằng cười một tiếng. Đột nhiên theo lang dưới điên rút ra một thanh sắc bén trường mâu, dài đến 67 bảy em mở lợi mâu long lánh lấy lam sắc qua mang, trong chốc lát hiện hóa ra vô số hư ảnh, ngu xuẩn hầu tử, cho ta đi. Tư, không hề dấu hiệu, mắt thấy lợi mâu muốn đâm trúng Lâm Thái Bình lồng ngực. Nhưng lại tại cái này trong chốc lát, chạy như điên mà đến màu đỏ cự thỏ lại đột nhiên đã đến cái dừng ngay, to mọng trầm trọng thân thể mang theo quán tính về phía trước trở ra, kéo ra hai đạo thật sâu trường ấn, hơn nữa rất cổ quái rất cổ quái đã đến cái nhanh quay ngược trở lại thân, ngược lại đem to mọng bờ mông nhắm ngay địch nhân. Cái? Cái gì? Ma lang kỵ sĩ đoàn trưởng ngạc nhiên im lặng, đâm ra trường mâu trong không khí ngừng lại một chút, mà như vậy trong nháy mắt dừng lại, Vừa mới xoay người sang chỗ khác, màu đỏ to mọng cự thỏ, đột nhiên giơ lên hai cái tráng kiện chân sau, cùng hung cực gắt phát lực đạp một cái, đùi mù tràn ngập bay lên trời, lập tức lại để cho Ma Lang, kỵ sĩ đoàn trưởng mê mắt, nhưng này còn không phải âm hiểm nhất đấy, bởi vì vài giây đồng hồ về sau, hai cái tráng kiện đùi thỏ đã gào thét đã tới, mang theo đáng sợ âm bạo thanh âm, trùng trùng điệp điệp vênh trên ngực hắn. Giờ khắc này, vốn là hỗn loạn chiến trường, đột nhiên tiểu lặng ngắt như tờ rồi. Vô luận là hắc nhóm sinh vật cũng tốt, hay vẫn là Ma Lang các Kỵ sĩ cũng tốt tất cả đều rất chỉnh tề ngẩng đầu khi bọn hắn trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt đáng thương Ma Lang Kỵ sĩ đoàn trưởng bay lên trời trên không trung hóa thành một khỏa lõe sáng lưu tinh có như vậy trong nháy mắt hắn tự hồ triệt để biến mất tại tầng khí quyển chúng bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là miệng đầy phún huyết gào thét truy lạc trùng trùng điệp điệp nện ở mấy trăm mét bên ngoài trên sườn núi biết không Lâm Thái Bình rất cảm khái ngẩng đầu nhìn xem từ trên trời giáng xuống hình người thiên thạch. Sau đó nghiêm trang bổ sung một câu, bình thường cái lúc này, trên bầu trời cần phải chuyển đến một thanh âm, đáng giận chú dê vui vẻ, ta nhất định sẽ trở lại. chương 232, tiểu sinh ý. Vĩnh viễn không muốn xem thường con thỏ, dù là chúng thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy ngốc nhoe to mọng phát ngu xuẩn. Theo ma lang kỵ sĩ đoàn trưởng miệng đầy phún huyết nát bấy tính gãy xương, trận này thảm thiết kỵ binh hạng nặng quyết đấu, rốt cục tuyên bố rơi xuống màn tre. Được rồi, chuẩn xác mà nói. Thảm thiết chỉ là đối với ma lang các kỵ sĩ mà nói, chỉ là nửa giờ chiến đấu về sau, đại bộ phận ma lang kỵ sĩ cũng đã ôm hận nga xuống, còn lại ra hỏa ngược lại là rất sáng suốt, căn bản không đều đợt thứ nhì công kích lại lần nữa phát động, tiêu hoàng sợ run rẩy chạy trốn. Lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt trên chiến trường, hát nhóm sinh vật theo khôi phục ngốc ngoe to mọng ma thỏ trên lưng nhảy xuống, tại NG Lina dưới sự dẫn dắt, bắt đầu trước sau như một điên cuồng thu thập chiến lợi phẩm. Ma Lang Kỵ sĩ đoàn trưởng theo trong hố sâu rất gian nan khởi động nửa người trên, nhìn xem những cái kia hắc ám sinh vật ngay cả mình thuộc hạ tiếp thân quần áo đều cưỡng ép siêu đi, nhìn không được vừa sợ vừa giận gầm nhẹ nói: Không, các ngươi những này chết tiệt gốc. Thấp. Không đợi hắn nói xong, Lâm Thái Bình cưỡi cái kia chỉ, cái màu đỏ cự thọ tiểu đặt mông toa hạ, ngồi xuống, to mọng mông lớn như tòa núi thị tựa như, đem Kỵ sĩ đoàn trưởng trực tiếp đặt ở thân dưới đáy, nhưng lại tựa hồ cảm thấy cấn được sợ. rất không thoải mái cọ sát điều chỉnh tư thế lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngốc ngue ôm cả rốt gặm á gặm hoàn toàn không thèm để ý dưới mông đít cái kia khuôn mặt cảm thụ kết quả là đáng thương kỵ sĩ đoàn trưởng lại lần nữa đã hôn mê lần này nhưng lại không biết là vì phẫn nộ hay vẫn là nhục nhã lâm thái bình rất đồng tình thở dài thuận tay sờ lên màu đỏ cự thỏ lỗ tai dài cười tùng tìm nói rồi từ nay về sau ngươi chính là ta chuyên trúc tọa kỵ để cho ta ngẫm lại cho ngươi khởi cái tên là gì tốt à không bằng tiểu tiêu là gọi là xích thố xích thố trung quanh hắc ám sinh vật hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ danh tự ngược lại là rất chuẩn xác bất quá rất kỳ quái lâm nói như vậy thời điểm rõ ràng mặt mũi tràn đầy tà ác ngược lại là vừa mới bị mệnh danh là xích thố màu đỏ cự thọ không chút để ý như trước ôm cái kia căn cà rốt răng rắc răng rắc gầm a gầm gầm a gặm. Thoạt nhìn chỉ cần có đầy đủ cà rốt đừng nói khiến nó gọi xích thố gọi điêu thuyền cũng không có vấn đề gì Dù sao đều là lựa bố lao huynh kỵ nha. Như thế như thế, sau một lát, chiến trường cuối cùng là quét dọn xong tất rồi, Angelina Lina ôm một đống lớn thu hoạch gom góp tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi, "Tiểu Lâm tử, ta vừa mới nghĩ đến tốt chủ ý, có lẽ chúng ta có thể đem những cái kia tật phong ma lang đều cầm lấy đi lai giống. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kiếm được một điểm tiền, còn có a, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" "Tỷ tỷ ngươi quả nhiên rất có kinh tế ý nghĩ a." Lâm Thái Bình lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, rồi lại rất vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía trên sườn núi răng ngà quân đoàn thành trại. Kế tiếp nha, chúng ta đương nhiên cần phải đi làm khách, thuận tiện cùng vị kia Nam Đổ Ngươi Bá Tức đảm lượng bút đại sinh ý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý thả chúng ta đi vào. Sự thật chứng minh, muốn đi vào răng ngà quân đoàn thành trại, xa so trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Trên thực tế không đợi hắc ám nhóm sinh vật tới gần thành trại kêu cửa, Nam Đổ Ngươi Bá Tức cũng rất chủ động mở ra đại môn. Hơn nữa tự mình mang theo một đám người hầu đi ra nên đón, thậm chí cách rất xa tiểu bài trừ đi ra vẻ mặt tươi cười, thật giống như tại nên đón chính mình nhiều năm hào hữu. Bởi vậy có thể thấy được, vị này bá tước đại nhân mặc dù không có quá nhiều quân sự rèn luyện hàng ngày, lại cũng không là cái gì không có chỉ số thông minh đồ đần, ngẫm lại xem, đã những này hắc ám sinh vật liền ma lang, kỵ sĩ đoàn đều có thể đơn giản tiêu diệt, như vậy chúng muốn cưỡng ép xông vào thành trại lợi mà nói, cũng chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. đã như vậy còn không bằng chủ động điểm được rồi. Càng trọng yếu hơn chính là, chính như câu kia tục ngữ theo như lời, địch nhân địch nhân tiểu là bằng hữu của ta. Cân nhắc đến những này hắc ám sinh vật tựa hồ cùng huyết tắt công tức có cửu hoán như vậy có lẽ tiêu tốn một điểm một cái giá lớn mà nói. Nói không chừng còn có thể đem chúng lôi kéo tới, có thể tưởng tượng chính là, nếu như về sau lại cùng huyết tắt công tức gác chiến thời điểm, những này hắc ám sinh vật đột nhiên từ phía sau lưng dết ra. Cân nhắc đến đã ngoài đủ loại tình huống. Nam đồ ngươi bá tức quả thực là cười đến ánh mặt trời sáng lạ, cách rất xa tiểu mở ra hai tay, cho Lâm Thái Bình một cái rất nhiệt tình ôm. A ha, ta thân yêu bằng hữu, cảm tạ ngài vô tư viện trợ, đương nhiên, cũng muốn cảm tạ ngài những này đồng bạn. Xin yên tâm, ta đối, với, hát cám sinh vật không có bất kỳ kỳ thị, bởi vì ta là một cái hiện chủng tộc bác gái chủ nghĩa người. Mới là lạ, mười mấy cái người hầu ở bên âm thầm đoán thầm, thầm nghĩ toàn bộ trong hải vực bộ. tìm khắp không xuất ra so đại nhân ngài đổi kỳ thị hắc cám sinh vật quý tộc rồi, ngay tại tháng trước, ngài vẫn còn tiệc rượu trên uống đến say khướt về sau, trước mặt mọi người tuyên bố, ta đời này hận nhất hai loại người, thứ nhất, có kỳ thị chủng tộc người, thứ nhì, hắc cám sinh vật. Nhưng là tình thế so người cường, mặc kệ nam đồ ngươi bá tức bình thường có nhiều chán ghét hát cám sinh vật, thế nhưng mà hắn hiện tại rõ ràng cười đến liền con mắt đều nheo lại đã đến, bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người Lâm Thái Bình đương nhiên cũng rất vui sướng tỏ vẻ hữu hảo ân cần thăm hỏi, thân yêu bá tước tiên sinh, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, hy vọng chúng ta đến không có phá hư kế hoạch của ngài, phải biết rằng ngài vừa rồi cố ý bày ra địch dùng yếu. Thiếu chút nữa tiểu muốn đem những cái kia ma lang kỵ sĩ triệt để vây quanh tiêu diệt. Ta thích cái này người đông phương. Nam độ người bà tước lập tức mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, nhìn xem Lâm Thái Bình ánh mắt càng thêm thân thiết, lúc này tự mình phía trước dẫn đường. dẫn Lâm Thái Bình cùng Hắc Cám nhóm sinh vật tiến vào thành trại. Chỉ một lát sau về sau, bọn hắn cũng đã ngồi ở phong phú trên thực rượu, rất vui sướng nâng ly cạn chén thân mật nói chuyện với nhau rồi. vài chén rượu uống xong đến, song phương quan hệ càng thêm thân mật. đợi đến lúc Nam Đầu người bá tức biết được Hắc Cám nhóm sinh vật lai lịch, nhất là biết rõ đoạn thời gian trước huyết tát công tức tao ngộ ngăn trở đều cùng những này Hắc Cám sinh vật có quan hệ về sau. trên mặt cái chủng loại kia dáng tươi cười lập tức lại tách ra thêm vài phần. trời ban cơ hội tốt. Thật là trời ban cơ hội tốt, nếu như có thể thuyết phục những này hắc ám sinh vật vi liên quân phục vụ, không chỉ có chiến tranh. Có thể thắng được càng thêm nhẹ nhõm, có lẽ mình ở liên quân bên trong địa vị cũng có thể lại lần nữa bay lên. Cùng lúc đó, Lâm Thái bình đối, với, nam đầu ngươi bá tước thân phận cũng rất hài lòng, làm cho người kinh ngạc chính là, vị này bá tước đại nhân rõ ràng cùng trung bộ vùng biển mấy cái đại lãnh chúa tất cả đều là quan hệ thông ra, hắn đệ một người muội muội gà cho sở gì tư công tước. Hắn cái thứ nhỉ muội muội gả cho mét cao là bá tước. Hắn cái thứ ba muội muội gả cho. Ta xiên, thằng này là muội muội bán xỉ hộ cá thể sao? Được rồi, bất kể thế nào nói, ít nhất nam đầu ngươi bá tước thân phận cùng địa vị rất đặc thù. Hơn nữa hắn cũng đúng hắc ám nhóm sinh vật biểu đạt đầy đủ thiện ý. Tại nơi này trên cơ sở tâm hoài quỷ thai song phương đương nhiên là càng thêm thân mật. Nam đầu ngươi bá tước thậm chí trực tiếp vung tay lên, tỏ vẻ vô luận lâm ngươi nơi này có bao nhiêu vật tư, chúng ta liên quân cũng có thể toàn bộ ăn. Hơn nữa so thị trường giá cả cao hơn trên tầng 2 Như vậy, cảm tạ hào ý của ngài Lâm Thái Bình cười tủm tỉm tỏ vẻ cảm tạ Dĩ nhiên là có cự nha cùng mò mổ tạ dị bọn hắn phụ trách giỡn hàng Đem những cái kia quân dụng vật tư tất cả đều chuyển vào thành trong trại Chỉ là cái này một số sinh ý Tự lại để cho đệ sĩ ạ tà ác liên minh đã lấy được năm sáu vạn lợi nhuận Quả nhiên chiến tranh tài là dễ kiếm nhất đấy Không cần khách khí Đây là chúng ta hiếu nghị biểu tượng Nam đổ ngươi ba tức tự mình đưa qua một ly rượu ngon, lại điềm nhiên như không có việc gì nói chuyện phiếm vài câu. Rốt cục thăm dò tính coi chứng hỏi, thân yêu lâm, ngươi có không có suy nghĩ qua, có lẽ chúng ta có thể thành lập càng thâm hậu tình hữu nghị, so với ngài những này hắc ám bộ sinh vật thuộc, có lẽ có thể tiếp nhận chúng ta liên quân mướn. Không có vấn đề. Lâm Thái Bình liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tự một lời đáp ứng xuống. Rất tốt rất cường đại, nam đổ ngươi ba tức vốn chuẩn bị đóng lớn lý do. đã làm tốt hao hết miệng lưỡi gian khổ chiến rồi. Đột nhiên nghe được như vậy dứt khoát lưu loát trả lời, đột nhiên có loại một quyền đánh trong không khí ói ra máu cảm giác, ách Lâm, ý của ngươi là, các ngươi nguyện ý giúp chúng ta đối phó huyết tắt công tước. Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Lâm Thái Bình nghiêm trang nhìn xem hắn, thuận tay kéo qua bên cạnh Angelina, đương nhiên, chúng ta khẳng định không có khả năng không công suất lực, thuê phí vật tư bổ sung cái gì đấy. Đều muốn trước trước đó làm tốt, Những chi tiết này ngài có thể cùng NG Lina đàm? Thật sự có thể. Nam đầu ngươi ba tức không khỏi mừng rỡ, không nghĩ tới vốn là đoán trước sẽ rất chuyện phức tạp. Rõ ràng răm ba câu gian, ở giữa tiểu định rồi xuống, hiện tại chỉ cần cùng cái này đầu Mỹ nhân ngư đàm tốt tiền thuê vấn đề, liên quân tiểu nhiều hơn một phần không thể bỏ qua lực lượng. A ha ha ha ha ha, nhìn hôm nay là vận may của ta trời ạ. Hai tử đáng thương, ngươi hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem bá tước đại nhân, hắc ám nhóm sinh vật càng là nhịn không được ngay ngắn hướng thở dài, biết không, không lâu trước khi. Có vị buôn bán vũ khí người ý định cùng Angelina trả giá, sau đó, cái kia được xưng tung hoành cửa hàng 30 năm bất bại ra hỏa. Từ nay về sau thì có tâm lý hoán hận tuyên bố rời khỏi cửa hàng rồi. Quả nhiên 10 phút về sau, vừa mới còn mặt mày hớn hở lôi kéo Angelina đi mật thất đàm tiền thuê nam đổ người bá tước. mặt mũi tràn đầy tái nhợt lảo đảo lao tới, sau đó giống như là chứng kiến thân nhân tựa như trực tiếp ôm lấy Lâm Thái Bình đuổi rơi lệ đầy mặt. Cứu mạng, cứu mạng à, Lâm, và người, đừng có lại lại để cho cái kia mỹ nhân ngư cùng ta đàm phán, nếu bàn lại xuống dưới, ta cũng có thể trực tiếp phá sản rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lâm Thái Bình vỗ vỗ nam đầu người bá tước bả vai tỏ vẻ an ủi, thuận tay ngăn lại còn muốn tiếp tục thảo luận thuê kim vấn đề mỹ nhân ngư ngự tỷ. Bá tước đại nhân, ngài phải hiểu. Chúng ta đệ sĩ ạ liên minh cũng không phải là những cái kia tạ bình. Chúng ta từng cái chiến sĩ thực lực đều tương đương với hắc thiết trung dài. Hướng chi chúng ta muốn từ sau phương đối với huyết tắc công tức đại bản doanh phát động tấn công mạnh. Đây chính là mạo hiểm rất lớn phong hiểm đấy. Cho nên, ta minh bạch, ta đương nhiên minh bạch. Nam đổ ngươi ba tức lao đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết rõ muốn khiến cái này hắc cám sinh vật bang giúp liên quân xuất lực, phải xuất ra lại để cho ta động tâm đắt đỏ thù lao đến. nhưng vấn đề là Liên quân hôm nay cũng gặp phải lấy quân phí khẩn trương, dưới loại tình huống này cái kia Mỹ nhân ngư rõ ràng còn công phu sư tử ngoạn, điều này thật sự là lại để cho ta có chút không chịu nổi a. Có thể thương lượng, có thể thương lượng đấy. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đào hầm thiên phú tại lập tức tiểu điểm đấy, nếu không như vậy, ta có thể cho ngài đánh cho 50%, mà với tư cách trao đổi, ngài là không đồng ý có thể giúp ta cái bệ buộn, thuyết phục ngài cái kia chút ít mội phu. Để cho chúng ta đệ sĩ ạ liên minh tại trung bộ vùng biển từng cái hải đảo làm chút ít suy nghĩ. A5 Nam độ ngươi ba tức vốn là có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lại nhịn không được những mày, cái này sao? 50% tuy nhiên rất tốt, nhưng là nếu để cho rất nhiều hắc ám sinh vật tiến vào nhân loại hòn đảo, ta lo lắng có thể sẽ khiến cho. Xin yên tâm, ta chỉ biết mang số ít hắc cám sinh vật tiến đến. Lâm Thái Bình đương nhiên biết do đối phương đang lo lắng cái gì, lập tức rất chủ động bổ sung nói, mặt khác. Ngài cùng ngài muội phu nhóm, đám bọn họ, có thể phái người từ đầu tới đuôi giám sát điều tra, trên thực tế chúng ta rất nguyện ý tiếp nhận giám sát, tin tưởng cái này có thể cho bình thường bình dân giảm bất đối với chúng ta bại xích cùng sợ hãi. A, thỉnh không nên hiểu lầm, ta cũng không là không tin ngài. Nam đầu Ngươi ba tức vội vàng giải thích, bất quá hắn trong lòng vẫn là âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như là nói như vậy, như vậy lại để cho chút ít hắc ám sinh vật tiến vào trung bộ vùng biển nhân loại hải đảo. cũng là không phải là không thể được cân nhắc đấy, tin tưởng chính là mấy cái hắc ám sinh vật cũng không cách nào nhấc lên sóng gió. Cho nên, Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cùng đợi quyết định sau cùng. Được rồi, ta đồng ý. Thật lâu trầm mặc về sau, Nam đầu ngươi bá tức rốt cục trầm rãi gật đầu, cá nhân ta đại biểu lãnh địa của ta, chào mừng ngài đến, về phần mặt khác lãnh chúa chỗ đó, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngài thuyết phục, tin tưởng ta những cái kia mọi phu chắc có lẽ không có cái gì chủ quan cách nhìn. bất quá Ta ngược lại là có chút hiếu kỷ, ngươi tính tại chúng ta chỗ đó làm cái gì sinh ý? Tiểu sinh ý, chỉ là rất bình thường chút lòng thành mà thôi. Lâm Thái Bình dơ lên rượu đỏ chén, rất vui sướng cùng bá tước đại nhân đụng đụng, rồi lại nghiêm trang quay đầu, nhìn nhìn bên cạnh dương dương đắc ý instant. Trên thực tế, nói là sinh ý cũng không được đầy đủ đúng, chúng ta chỉ là ý định đi tạo vài tòa tháp, sau đó... a, nói như vậy mà bắt đầu, ngài có hứng thú nhập cổ phần sau. Chương 233 Các người suy nghĩ nhiều, ở và hỗn loạn trong hải vực bộ kim sông đảo, là một tòa dùng buôn bán phồn vinh mà nổi tiếng cỡ trung hòn đảo, đồng thời cũng là nam đổ người bá tức trực thuộc lãnh địa. Tòa đảo này tự có được gần 20 vạn cố định miệng người, mấy ngàn tòa quy mô không đều cửa hàng, cho dù ở giàu có và đông đúc trung bộ vùng biển rất nhiều hải đảo ở bên trong, cũng là xếp hạng top 10 vị phồn vinh hòn đảo. Trên thực tế, nếu như nếu không phải vì nam đổ người bá tức gả muội tiến công chiếm đóng, cái này tòa rồi giàu phồn vinh hải đảo. Có lẽ cũng sớm đã bị thế lực khác một ngũ nuốt, nhưng bởi vì vi nam đổ người bá tức cùng gia tộc kia chính xác lựa chọn, cái này tòa phảng phất chạy xuôi theo kim sông giống như phồn hoa hòn đảo, vẫn còn bình tĩnh mà ổn định phát triển, hơn nữa hấp dẫn lấy càng nhiều nữa thương nhân lại tới đây. Cuối tháng 12, tuy nhiên chiến tranh kèn đã thổi lên, vùng phía nam vùng biển cùng trung bộ vùng biển chiến tranh cũng đang trở nên càng ngày càng kịch liệt, nhưng ở vào phía sau kim sông đảo vẫn đang không có bị liên lụy, tất cả lớn nhỏ cửa hàng giống nhau thường ngày bình thường buôn bán. truy cầu lợi nhuận các thương nhân vẫn đang liên tục không ngừng đi tới, mà ngay cả những cái kêu bình thường các cư dân hàng ngày thảo luận chủ đề, cũng như cũng là gần đây cái gì sinh ý so sánh tốt làm gần. Đây cái gì mua bán có thể mang đến đại lợi nhuận. Nhưng mà, loại này bình tĩnh cũng tại gần đây bị đánh vỡ, bởi vì ngay tại vài ngày trước, một cái đến từ phương đông tuổi trẻ nam nhân đột nhiên đi vào kim sông đảo, nhưng lại đã mang đến mấy cái tà ác hắc ám sinh vật. Trên thực tế, ngay lúc bọn hắn leo lên bến tàu thời điểm, Thiếu chút nữa tiểu chế tạo một hồi hoảng sợ hỗn loạn, trên thực tế lúc ấy bến cảng đội cảnh vệ cũng đã chuẩn bị xuất động nỏ xe rồi. May mắn chính là, nam đầu ngươi bá tước thân tín kịp thời xuất hiện, hơn nữa lời thể son sát hướng tất cả mọi người cam đoan, những này hắc ám sinh vật tuyệt đối không có ác ý gì, chúng chỉ là vị kia phương đông quý tộc lâm tiên sinh thuộc hạ, mà vị kia thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại lâm tiên sinh, thì là thụ nam đầu ngươi bá tước mời đến kim sông đảo việc buôn bán đấy, đúng vậy. Chỉ là việc buôn bán mà thôi Việc buôn bán. Từ trước đến nay cái gì đều dựa vào đoạt hát ám sinh vật, lại có thể biết bắt đầu việc buôn bán. Kim sông đảo thương nhân cùng các cư dân đương nhiên là đánh chết cũng không tin, bọn hắn thậm chí tự phát tổ chức một chi tư nhân đội cảnh vệ. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ nghiêm mật nhanh chằm chầm những này hát ám sinh vật, e sợ cho những này tà ác gia hỏa hội, sẽ có âm như gì? Cái gì? Người hỏi có nhiều nghiêm mật, nói như vậy, cự nha ngày nào đó đi đi nhà nhỏ vê đốt cờ thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên cạnh chính là cái kia trong hầm, đang có mấy cái võ trang thị vệ án lấy chua kiếm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, con mắt đều không nháy mắt chằm chằm vào nó. Được rồi, đại khái là cảm thấy chiến tranh nhân dân Hải Dương ý lực, những này hắc ám sinh vật cũng không có gì hung ác cử động. Trên thực tế tại đi vào Kim sông đảo ngày đầu tiên lên, chúng tiểu mua một khối phồn hoa cánh đồng, sau đó dưới sự chỉ huy của Lâm Thái Bình, bắt đầu khí thế ngất trời xây dựng rầm rộ kiến thiết, nhưng lại cố ý tại bốn phía xây một vòng tường dây. Không cho bất luận kẻ nào chứng kiến tình huống bên trong. Chết thiệt! Cái kia đến từ phương Đông Gia Hỏa, còn có những cái kia tà ác hắc ám sinh vật, đến cùng tại che cái gì đó. Càng là nhìn không tới tình huống cụ thể, lại càng là hiếu kỷ cùng bất an, kim sông ở trên đảo cư dân bắt đầu trở nên hoảng loạn. Thậm chí có người triển khai cực kỳ cường đại liên tưởng năng lực. À, có lẽ những cái kia tà ác sinh vật tại kiến tạo một tòa vong linh chi tháp, Lại có lẽ là tại kiến tạo đi thông địa ngục cổng truyền tống. Sau đó ngủ say tại trong địa ngục các ma chi vương sẽ đột nhiên thức tỉnh, hàng lâm đến kim sông ở trên đảo, thu hoạch tất cả mọi người linh hồn. Chính mình dọa chính mình, kim sông ở trên đảo các cư dân bị trí tưởng tượng của mình sợ hãi, thế cho nên nửa đêm đều đầu đầy mồ hôi lạnh kinh hỉ tới. Suốt nửa tháng sau, địa phương cư dân rốt cuộc không chịu nổi, vì vậy tại một tháng thượng tuần thời điểm. Do quý tộc, thương nhân, lính đánh thuê tạo thành mấy trăm danh dân ý đại biểu, rốt cục lòng đầy căm phẫn tụ tập lại. quyết định đi tìm những cái kia hắc ám sinh vật kháng nghị. Đúng vậy, đây là cỡ nào vĩ đại cử động a. Mấy trăm vị danh nghĩa đại biểu dơ cao lên kháng nghị hoành phi, một đường đằng đằng sát khí xuyên qua đường cái, bọn hắn trong nội tâm quần quật lấy bành trướng nhiệt huyết, mặt mũi tràn đầy tản ra tránh nghĩa lâm nhiên, thậm chí đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. A, nếu như kháng nghị không có hiệu quả, nếu như đáng sợ ác ma chi vương đột nhiên hàng lâm, chúng ta là cần phải liệu chết phản kháng đâu rồi, cần phải dung thân biến thành dẫn đường đảng đâu này? Nhưng mà, trong dữ liệu đáng sợ tình cảnh căn bản là không có xuất hiện. Trên thực tế, ngay lúc dân ý các đại biểu đằng đằng sát khí đến đạt hiện trường, thậm chí còn còn chưa kịp hưng sư vấn tội trước, Lâm Thái Bình cũng rất cảm động chào đón, trực tiếp cầm chặt mấy cái dân ý đại biểu tay, rất nhiệt tình dùng sức lay động, à, thân yêu các tiên sinh, cảm tạ các người, cảm tạ các người cố ý rút sạch tới tham gia phát sóng điển lễ. Khai mở. Mở cái gì? Một đoàn dân ý đại biểu đều đã làm tốt đổ máu hy sinh chuẩn bị. đột nhiên nghe được quỷ dị như vậy lời mà nói, không khỏi ngạc nhiên im lặng hai mặt nhìn nhau. Bất quá khi bọn hắn kịp phản ứng trước khi Lâm Thái Bình cũng đã quay đầu đi, cười tủng tìm nói như vậy, xin chờ một chút một lát, chúng ta bây giờ tiểu rỡ xuống tường vây. Nói hủy đi tiểu hủy đi, Ín lập tức liền mang theo mấy cái đầu heo quái sông đi lên. Mấy trăm dân ý đại biểu rất kinh ngạc, trừng to mắt nhìn xem dày đặc thực thực tường vây bị từng điểm từng điểm rỡ xuống. Sau một lát, chờ bọn hắn chứng kiến tường vây sau chậm rãi bày ra tình cảnh. Đột nhiên không hẹn mà cùng há to mồm, tựa hồ muốn muốn hỏi điều gì, rồi lại không biết từ nơi này hỏi. Không nghĩ giống như bên trong vong linh chi tháp, cũng không có đáng sợ cái gì địa ngục cổng truyền tống, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt đấy, tựa là một tòa hoàn toàn dùng thủy tinh dựng hình chữ nhật gian phòng, tại trong suốt thủy tinh trong phòng, một tòa loại nhỏ điện từ tháp vững vàng đứng sướng sướng, long lánh lấy màu trắng bạc dòng điện, đỉnh tháp trong suốt thủy tinh cầu có chút xoay tròn, phát ra kỳ quái lộn xộn dòng điện hizzza zz z âm thanh. Cái này Đây là cái gì? Mấy trăm dân ý đại biểu trận mắt há hốc mồm, chung quanh xem náo nhiệt người bình thường càng là nhịn không được tiến lên vài bước, ngắn ngủn một lát không đến, thủy tinh gian phòng cùng điện từ tháp bốn phía tiểu tụ tập hơn ngàn người, đem cả con đường đạo đều vây được chật như nêm cối, lúc này thời điểm nếu như ác ma chi vương thật sự xuất hiện, như vậy từng phút đồng hồ tiểu là đại đồ sát tiết tấu rồi. Mà đang ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Thái Bình khoan thai tự đắc xuất ra đồng hồ bỏ túi. Nhìn nhìn đang tại đi về hướng buổi sáng 8 giờ kim đồng hồ, tốt rồi, còn có 30 giây đồng hồ, có lẽ chúng ta có thể cùng đi đếm ngược thời gian. 30, 29, 15, 12, 5, 4, 3, 2, 1, ông. Ngay tại hắn nói đến một thời điểm, điện tư đỉnh tháp, rốt cuộc, quả nhiên trong thủy tinh cầu, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn trói thai rít lên thanh âm, ở đây tất cả mọi người không hề phòng bị, lập tức kinh hô lấy che lô thai. Mặt mũi tràn đầy tái nhật lảo đảo lui về phía sau, càng có người vô ý thức hoảng sợ thét lên. Ác ma. Đây là ác ma. Đây là ác ma thuốc hồn ma âm. Đây là... Ách. Thuốc hồn ngươi quạng lông tuyến A. Không đợi cái kia sức tưởng tượng phong phú ra hỏa hô xong không đợi trong đám người hỗn loạn khuyết tán ra, điện từ đỉnh thắp trong thủy tinh cầu, đột nhiên tiểu chuyển đến NG Lina ho nhẹ âm thanh. Này uy uy, có thể nghe được sao? Có thể nghe được sao? Thử âm chấm dứt. Phía dưới chính thức phát sóng, ồ, của ta bản thảo đâu rồi, của ta bản thảo. Ta xiên, cự nha ngươi là tên con kiếp, rõ ràng cầm của ta bản thảo bao ngươi bánh trứng gà, nhanh lên bắt nó trả lại cho ta, đồ đần, ta bảo ngươi đem bản thảo cho ta, không có bảo ngươi cho ta bánh trứng gà. Ta biết ngay, ta biết ngay xảy ra tình huống đấy. Lâm Thái Bình rất im lặng vô vô cái chán, đột nhiên cảm giác mình lại để cho đám người kia toàn quyền phụ trách là cái trời sai lầm lớn, đại gia mày đấy. cũng không biết rằng là ai lợi thể son sắt cam đoan nói, tiểu lâm tử ngươi yên tâm đi kim sông đảo rồi, chúng ta cam đoan hội, sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đấy. Được rồi, dứt bỏ hắn oán nghiệm không đề cập tới, bên cạnh cái kia chút ít dân ý đại biểu cùng những người vây xem tuy nhiên cũng đã nghe tròn váng, mấy vị quý tộc thậm chí nhịn không được đụng lên đi, vòng quanh điện từ tháp vòng vo tầm vài vòng, ách, thoạt nhìn, thứ này như là viễn trình ma pháp đưa tin trang bị, nhưng vấn đề là, Tại sao phải ở chỗ này phóng một đài viễn trình ma pháp đưa tin trang bị là vì kịp thời thông tin sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Nhưng mặc kệ ở đây tất cả mọi người có cái dạng gì nghi vấn. Theo Angelina rốt cục rất vất vả đoạt lại bàn thảo. Trong thủy tinh cầu lại lần nữa truyền đến thanh âm của nàng. Bên cạnh còn có thể mơ hồ nghe được cự nhà phàn nàn. Băng hỏa quân đảo đài phát thanh, băng hỏa quân đảo đài phát thanh. Bản đài lần thứ nhất phát thanh chính thức bắt đầu. Người nghe các bằng hữu, mọi người buổi sáng tốt lành. Ta là đài phát thanh kim bài MC Angelina, hoan nghênh mọi người nghe đài chúng ta tiết mục. Quảng bá, radio, MC, tiết mục. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kỳ quái như thế danh từ Ở đây tất cả mọi người đều ngay ngắn hướng há to mồm, đỉnh đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Ba, mà đang ở bọn hắn kinh nghi bất định ở bên trong, Angelina thanh âm vẫn còn tiếp tục chuyển đến. Hơn nữa mượn nhờ trong suốt thủy tinh cầu khuyết đại âm thanh ma pháp, chậm rãi truyền lại tung bay tại cả con đường trên đường. Vùng biển thời gian 8 giờ chính, vùng biển thời gian 8 giờ chính, hoan Nên các vị người nghe nghe đài chúng ta vùng biển tin tức mắt, lần này vùng biển tin tức mắt chủ yếu nội dung có, nhét lớp đảo tập kích chiến đại lấy được thành công, liên quân đánh bại huyết tát công tức đạo thứ 3 phòng ngự tuyến, phía bắc vùng biển vòi rồng lên đất liền, đăng nhập, Tam đại hải đảo, địa phương cư dân đại quy mô rút lui khỏi thành trấn, phương đông mị thực thâm thụ hoan Nên, kéo. lươi đảo du khách lượng thẳng tắc bay lên. Rất tốt, rất cường đại, ở đây tất cả mọi người đã trợn mắt hốt mồm. Vài phần trung trước, bọn hắn còn chưa hiểu đài phát thanh rốt cuộc là cái gì, hiện tại đột nhiên lại nghe được cái gì vùng biển tin tức mắt, đông nghịt ngây ra như phong trong đám người, ngược lại là có vị kiến thức rộng rãi quý tộc đột nhiên kinh ngạc nói, tin tức. Vân vân, đợi một tí, chẳng lẽ cái này cái gọi là vùng biển tin tức mắt, cùng hòn hải vực rất lưu hành ngả voi báo chiều đồng dạng, đều là đưa tin gần đây thời sự hay sao? Rất hiển nhiên, hắn đáp đúng. Nương theo lấy dòng điện rất nhỏ xì y, y tâm thanh. Tại hiện trường hơn ngàn người kinh ngạc nhìn soi mói, quảng bá ở bên trong vùng biển tin tức mắt tiết mục vẫn còn tiếp tục, hơn nữa lần này đổi thành mi gianda thanh âm, hay, vẫn, là rất tiêu chuẩn cụ ản xỉ thế giới tiếng chuẩn điều. Bản đài tin tức, hôm qua lúc đêm khuya, Trung bộ vùng biển liên quân tại màn đêm hiểm hộ hạ tập kích nhét lớp đảo, thành công vây quét huyết tắt công tức dưới trướng ngàn người quân đoàn, hơn nữa bức bách huyết tắt công tức buông tha cho nhét lớp đảo phòng tuyến lui về phía sau.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 Liên quân tướng lãnh đọa bằng tướng quân đang tiếp thụ bản đài phóng viên cự nhà phỏng vấn lúc tỏ vẻ. Đây là một hồi có thể nói hoàn mỹ chiến dịch đủ để ghi vào vùng biển chiến tranh sử sách. Bản đài tin tức một tháng số 3 lúc chạm và tối phía bắc vùng biển đặc biệt lớn vòi rồng lên đất liền đăng nhập Tam Đại Hải đảo làm cho lũ bất ngờ mưa to liên tục bộc phát bao phủ Tam Đại Hải đảo nhiều thành thị. Cách phóng viên gửi bản thảo đi lúc Tam Đại Hải đảo thương vong nhân số đã đạt hơn ngàn người. Bản đài phóng viên mò mổ tạ gì tại phía trước trở lại đưa tin. Đề nghị qua lại thương thuyền đường vòng đi thuyền. Bản đài tin tức, gần đây mấy tháng qua, theo phương Đông Mỹ thực thịnh hành lưu hành, với tư cách phương Đông Mỹ thực bắt nguồn mà lưới đảo, đã trở thành vùng biển quảng đại Mỹ thực kẻ yêu thích chọn lựa đầu tiên du lịch thắng địa. Căn cứ bản đài phóng viên lấy được số liệu, lưới đảo tháng này tiếp đai du khách số lượng, vượt qua những năm qua gần năm thành, tiến thêm một bước làm cho lưới đảo khách sạn kín người hết chỗ, cùng lúc đó, bởi vì Mỹ thực kẻ yêu thích cấp tốc tăng trưởng, gần đây trong. Hải vực các loại nguyên liệu nấu ăn giá cả đều ở trên trướng Sáng sớm tươi đẹp dưới ánh mặt trời Đám biển người như thủy triều chen trúc trên đường phố Thủy tinh trong phòng điện từ tháp lóng lánh lấy dòng điện Tá trợ lấy viễn trình ma pháp thông tin thần kỳ hiệu quả Dù cho NG Lina cùng Mizanda đang tại mấy ngàn hải lý bên ngoài băng hỏa quần đảo Nhưng thanh âm của bọn hắn vẫn đang có thể vượt qua mênh ngông vùng biển Rõ ràng truyền lại đến kim sông ở trên đảo đến Tựa như trước khi diễn luyện cái kia dạng. Angelina Lina cùng Mizanda thay phiên thông báo tin tức, tuy nhiên vừa mới bắt đầu bởi vì khẩn trương khó tránh khỏi có chút lấp bắp, bất quá theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ bắt đầu trở nên càng ngày càng thuần thủ. trên thực tế so về Angelina Lina đến, đã từng kiêm chức người ngâm thơ dòng Mizanda hiển nhiên càng có kinh nghiệm. Nhất là cái kia chủng, trùng, hơi từ tính khàn khàn thanh âm, dù là chỉ là nghe một chút cũng hiểu được là một loại hưởng thụ lấy. Trong lúc bất chi bất giác, bị vùng biển tin tức mắt nội dung hấp dẫn, Trên đường phố tụ tập người nghe càng ngày càng nhiều rồi, bên đường chạy qua mấy cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trên xe hành khách nhịn không được ló, cửa hàng ở bên trong những khách nhân đột nhiên đình chỉ nói chuyện với nhau, tập trung tinh thần vánh hai. Trong quán cà phê mấy vị quý tộc nghe được quá mức đầu nhập thế cho nên bên cạnh người hầu đem cà phê chiếu vào quần của bọn hắn lên, rõ ràng đều không có phát ra được. Không hề nghi ngờ, đối với Kim Sông Đảo tất cả mọi người mà nói, đây là một loại chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm. Chưa từng có người nghĩ tới, bọn hắn hoàn toàn không cần đi ra ngoài. Chỉ cần khoan thai tự đắc ngồi ở trên ghế ngồi, có thể hiểu rõ toàn bộ vùng biển gần đây phát sinh đại sự kiện, đây chính là trước kia chưa từng có tưởng tượng qua thú vị kinh nghiệm. Đương nhiên, cùng bình thường bình dân mới là thể nghiệm bất đồng, rất ít người cũng rất nhạy cảm ý thức được, bọn hắn có thể theo vùng biển tin tức mắt cái này tiết mục trong đạt được thêm nữa. Mấy vị quý tộc nghe liên quân thuận lợi đẩy mạnh thắng lợi tin tức, vì chính mình chiến tranh đầu tư mà âm thầm mừng rỡ. Một đám từ bên ngoài đến du khách lo lắng lo lắng, đột nhiên cảm thấy cần phải mau chóng chạy về phương bắc vùng biển, nhìn xem thân thích bằng hữu có hay không tại vòi rồng trong tai nạn bị thương, mà ở bọn hắn bên cạnh năm sáu cái thương nhân lại chính mặt mũi tràn đầy hương phấn thấp giọng thương nghị. Đã lười đảo gần đây nguyên liệu nấu ăn giá cả đang tại không ngừng dâng lên, có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này đầu cơ hợp ý lợi nhuận một số tiền lớn. Bọn tiểu nhị, đây chính là kiếm nhiều tiền cơ hội a. Một cái thương nhân mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ xoa xoa hai tay. Dốc sức liều mạng cổ động chung quanh đồng bạn, chúng ta bây giờ duy nhất muốn xác định đấy. Tự là vừa rồi cái này đầu tin tức đến cùng có thể tin cậy được hay không? Thật sự là đáng giận. Cái kia hai cái MC nói được thật không minh bạch, nếu như bọn hắn có thể lại kỹ càng giới thiệu. Ách! Không hề dấu hiệu, ngay một khắc này, quảng bá ở bên trong thông báo lại đột nhiên đã xong. Theo NG Lina đọc lên một điều cuối cùng tin tức cuối cùng một chữ Mi thanh âm cũng tùy theo vang lên, đã ngoài, tiểu là lần này vùng biển tin tức mắt toàn bộ nội dung. Hoan nên người nghe các bảng hữu vào ngày mai cùng một thời gian, đúng giờ nghe đài chúng ta thứ nhỉ kỳ tiết mục. Chấm dứt. Cứ như vậy đã xong. Ở đây hơn ngàn người vừa mới còn nghe được tập trung tinh thần. Đột nhiên nghe được vùng biển tin tức mắt đỉnh chỉ thông báo, lập tức tiểu là một mảnh xôn sao kháng nghị, không có thiên lý A không có thiên lý, chúng ta chính nghe được đặc sắc nhất bộ phận. Các ngươi rõ ràng cứ như vậy rất không phụ trách tr Hơi quá đáng, quả thực là hơi quá đáng. Trên thực tế, mấy cái còn ý định làm đầu cơ hợp ý sinh ý thương nhân càng là phẫn nộ, lập tức tiểu đem Lâm Thái Bình vây được chật như nêm tối, Đáng giận à, Lâm tiên sinh, ngài không thể như vậy, chúng ta còn không biết lưới đảo nguyên liệu nấu an dâng lên cụ thể giá cả, các ngươi sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm đình chỉ thông báo, cái này cũng qua không có nguyên tắc đi à nha. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lâm Thái Bình bị một đám phẫn nộ người nghe vây vào giữa, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy người vô tội chìa chỉa đồng hồ bỏ túi không phải ta cố ý sâu các ngươi khẩu vị mà là từng tiết mục đều có cố định phát ra thời gian, thả lỏng các ngươi có thể ở ngoài sáng sớm 8 giờ lại đúng giờ nghe đài thứ nhỉ kỳ vùng biển tin tức mắt về phần hôm nay kế tiếp thời gian nha tích hán tại đây còn không có giải thích xong quảng bá trong đột nhiên vang lên một tiếng rất giải tích thanh âm trên đường phố các thính giả lắp bắp kinh hãi không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại sau đó chợt nghe đến Myranda thanh âm lại lần nữa vang lên, cụ ản xỉ thời gian 8 giờ 30 phút, cụ ản xỉ thời gian 8 giờ 30 phút, kế tiếp xin ngài nghe đài âm nhạc sớm xe tuyến. lời còn chưa dứt, theo Myranda thanh âm dần dần biến mất, quảng bá trong vang lên ưu mỹ tiếng âm nhạc, ôn nhu thư chỉ hoán khúc nhạc dạo qua đi, Lina mỹ diệu tiếng ca theo trong thủy tinh cầu chuyển đến, phảng phất mang theo an ủi lo nghĩ tâm tình thần kỳ ma lực, theo gió phiêu lãng tại sáng sớm trong gió biển, hướng về toàn bộ đường đi chậm rãi khuấy tán. Đây là một thủ hát ám nhân ngư tộc ca dao cười nhỏ, lại trải qua mi gian đa vị này kiềm chức người ngâm thơ rong cải biên, tỏa sáng ra hoàn toàn mới âm nhạc mỹ lực, nhu hòa lãng mạn tiết tấu như ánh mặt trăng như vậy tươi đẹp, nghe như thế tươi mát thanh nhã giai điệu, nhịp điệu, mọi người phảng phất chứng kiến một vị xinh đẹp nhân ngư tộc thiếu nữ đang ngồi ở trên đá ngầm tắm rửa lấy mờ nhạt cảnh ban đêm nhẹ nhàng ca sướng tưởng nghiệm lấy phương xa người yêu. Được rồi, nhất định phải thừa nhận, chỉ cần không phải ở vào trả giá trạng thái. Angelina thanh âm sắc thực tràn đầy mỹ lực, trên thực tế trong truyền thuyết hát cám nhân ngư nhất tộc, vốn thì có mỹ hoặc ma âm tiên phú, nghe nói những cái kia tại trên biển phiêu bạt thủy thủ, thường xuyên sẽ ở nửa đêm nghe được hát cám nhân ngư mỹ rượu tiếng ca, sau đó tiểu nốc núc ních chui đầu vô lưới. Cho nên giờ này khắc này, đang nghe Angelina âm thanh của tự nhiên về sau, vốn là thoáng có chút hỗn loạn các thính giả, trong lúc bất chi bất giác tiểu khôi phục bình thản tâm tình, thậm chí kìm lòng không được lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Trên trúc trên đường phố lại lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại Như Si mê như say sưa lắng nghe lấy. Phảng phất thời gian đột nhiên ngay một khắc này dừng lại. Một khúc qua đi, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, mấy vị quý tộc tiểu thư thậm chí thu về sông trường, trong mắt sáng long lánh lấy óng ánh nước mắt, mà khi bọn hắn còn đắm chìm tại đây bài hát giao trong không khí lúc thất huyền cầm thanh thúy nhạc đệm âm thanh lại tùy theo vang lên. Myzanda vừa mới sáng tác hoàn thành trường thiên âm nhạc ngâm du thơ đến từ tình tinh ơi chính thức kéo ra màn che. Ngươi được thừa nhận, Mizanda thằng này tuy nhiên là chỉ cái chắp điều thêm Nguyễn cơm vương, nhưng là Nguyễn cơm vương cũng phải có vốn liếng mới có thể làm đấy. Một cái Lâm Thái Bình vượt qua trước chỉ nghe qua đại cương thịnh hành tình yêu kịch, rõ ràng bị Mizanda cải biên được đại diễn cương quá mức hoàn toàn thay đổi, hơn nữa bỏ thêm rất nhiều bối cảnh chi tiết, tỉ mị xung đột nội dung cốt truyện, ngạnh xanh xanh mở rộng đến suốt 30 vạn chữ. Cái này cũng chưa tính cái gì, thằng này nương tựa theo đáng sợ sức chịu đựng, liền một ngụm nước đều không cần uống. từ đạn từ hát theo chính sáng nửa suốt giảng đến giữa trưa 12 giờ 30 phút, cùng hắn cùng một chỗ phát thanh Mi Giàn đã tại phát thanh trước sân khấu ngủ được hôn thiên hấp điện, thế nhưng mà Mi rõ ràng chính ở chỗ này tinh thần vô cùng phân chấn nước miếng văng khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể bắn lên thất huyền cầm, sướng lên một đoạn ngô hứng soạn nhạc cười nhỏ. Như si mê như say xưa à, cả con đường hơn một ngàn người nghe nghe được như si mê như say xưa, tất cả đều tập thể kiếm mũi chân dướn cổ lên vánh hai phía trước nhất dân y các đại biểu tất cả đều tìm ghế toạ hạ ngồi xuống, đằng sau các thương nhân dứt khoát ngồi trên mặt đất. Mấy vị quý tộc mặt mũi tràn đầy đến mức đỏ bừng, rất muốn tìm vệ sinh chỗ đi trước giải quyết thoáng một phát vấn đề riêng, nhưng vấn đề là ai chịu hoạt động nửa bước, chỉ cần hơi chút bỏ đi vài giây đồng hồ. Cam đơn vị trí lập tức người đã đoạn, thậm chí còn hội sẽ bỏ qua một đoạn đặc sắc nội dung cốt truyện. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy, thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Đến trưa 12h. Misanda cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn nói đoạn thứ nhất, Angelina rốt cục vào lúc đó tỉnh ngủ rồi, một bà cướp lời nói đồng ngắt lời nói, thân yêu người nghe các bằng hữu, hôm nay âm nhạc sớm xe tuyến đến đây là kết thúc, hoan nên mọi người vào ngày mai cùng một thời gian, đúng giờ nghe đài thứ nhị kỳ tiết ngủ. Cảm ơn trời đất, cuối cùng là nói rồi. Hơn một ngàn tên người nghe lại là vẫn chưa thỏa mãn, lại là may mắn ngay ngắn hướng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thẳng đến cái lúc này, bọn hắn mới cảm giác mình đã trên đường đứng suốt ba giờ. đau lưng bụng đói kêu vang, thể lực đều đã đến cực hạn, cái kia mấy vị quý tộc cảm thấy thân thể đều nhanh bạo tạc nổ tung, không nói hai lời muốn phóng đi về đút cờ toa giải quyết vấn đề, còn không đợi bọn hắn tới kịp di động bước chân, tích lại là một tiếng thật dài tích tiếng vang lên, ngay sau đó chợt nghe đến trong thủy tinh cầu truyền đến NG, Lina vui sướng thanh âm, cụ ẩn sĩ thời gian 12 giờ 30 phút, cụ ẩn sĩ thời gian 12 giờ 30 phút, hoan nên các vị nghe đài bắt quái thiên trời đàm. Hôm nay chúng ta tiết mục nội dung có huyết tát công thức tao nộ tình cảm phản bội ô hiếm tình nhân chuyển quăng thú nhân ôm ấp. Phúc. Trong chốc lát vừa mới chuẩn bị tản ra hơn một ngàn tên người nghe lập tức ngay ngắn hướng miệng đầy phun nước mắt bước lên lục quang giống như là đi theo ma pháp gậy chỉ huy xoay tròn tựa như tất cả mọi người lập tức rất chỉnh tề dừng bước ngay sau đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu rối cái cổ vênh hay ăn cơm còn ăn lên sợi cơm à tại loại này đại bát quái trước mặt cái gì cơm chưa tất cả đều là mây bay. Kết quả là, ở này dạng trong không khí. Cái kia mấy vị đang chuẩn bị đi tìm vé đút cờ toilet quý tộc các tiên sinh, tại thống khổ dễ rửa do dự thật lâu về sau, rốt cục cắn chặt răng làm ra một cái gian nan quyết định. Có ai không? Cho ta đi tìm mấy cái cái túi tới, sẽ đem trong nhà ghế sofa rời qua đến. Là không có sai, ta bất cứ giá nào rồi. Hôm nay cho dù chết, ta cũng phải chết tại quảng bá trước sân khấu mặt. Chương 235, làm muội phu tiềm chất. Theo vùng biển tin tức mắt đến âm nhạc sớm xe tuyến, theo bắt quái thiên trời đàm đến giải trí trà chiều, theo thuyền tới thuyền hướng đến cười đều bạch khoa. Lần đầu phát sóng băng hỏa quần đảo Quảng Bá Đài, theo buổi sáng 8 giờ chính thức phát sóng, chính giữa không có bất kỳ nghỉ ngơi không có bất kỳ dừng lại, một mực tiến hành đến 5 giờ chiều mới tuyên bố chấm dứt, đáng thương Angelina Lina cùng Miranda, hai người ngồi ở băng hỏa quần đảo Quảng Bá Đài ở bên trong, một hơi suốt thông báo 7 giờ, đến cuối cùng liền cuống họng đều khản nhưng là đây hết thể đều là đáng ra đấy, không phải sao? Kim Sông đảo trên đường chính, hơn một ngàn tên người nghe nghe được tập trung tinh thần, cho dù là mấy cái theo Lâm Thái Bình rất lạc đơn vị cười đều, rõ ràng cũng có thể lại để cho bọn hắn cười đến ngửa tới ngửa lui. cái kia mấy vị bận đến liền vê đút cờ toa lét đều bất chấp đi quý tộc, càng là liền cơm trưa cơm tối cùng một chỗ trên đường giải quyết, chính giữa cũng bởi vì nghe được một cái thú vị tiết mục ngắn, thiếu chút nữa tiểu cấp tính viêm ruột thừa phát tác. được rồi, nhất định phải thừa nhận. Tại nơi này thông tin dớt lại phía sau lại khuyết thiếu giải trí thời đại, mới lạ, tươi suốt mà thú vị quảng bá tiết mục đủ để hấp dẫn đại đa số người, cái này có thể so xanh cái gì uống rượu đi săn xem khiêu vũ thú vị nhiều hơn. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu để cho Lâm Thái Bình vượt qua lúc trước chút ít ngày càng xa suốt quảng bá đài biết rõ loại sự tình này, nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ lời mặt, từng phút đồng hồ thỉnh cầu tập thể vượt qua đấy. Trên thực tế, dựa theo Lâm Thái Bình nguyên lai like an bài bảng giờ giấc. Vốn buổi tối còn an bài thêm nữa, càng thú vị tiết mục. Nhưng mà nhìn xem trên đường phố các thính giả đều có điểm tập thể mất nước lay động ngất đi xu thế, Lâm Thái Bình lập tức rất sáng suốt quyết định ngừng truyền bá. Miễn cho làm ra nhân mạng đến vậy cũng không tốt. Không, tại sao phải ngừng truyền bá? Chúng ta vừa mới bắt đầu nghe đây này. Nhìn xem thủy tinh cầu hào quang đột nhiên biến mất, hơn một ngàn tên cuồng nhiệt người xem lập tức sửa chữa phẫn nộ rồi, không ít người rõ ràng cũng đã mặt mũi tràn đầy tái nhận được có thể đi diễn hấp huyết quỷ. nhưng vẫn là vô ngực tỏ vẻ chính mình hoàn toàn chịu đựng được, sợ cái gì? Chỉ cần ngươi dám truyền bá, chúng ta tự dám nghe, nghe được sông cạn đá mòn cũng không có vấn đề gì. Hảo tâm không có tốt báo, Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mò xuống ba, chỉ có thể ở mấy cái hắc ám sinh vật dưới sự bảo vệ, rất gian nan bài trừ đi ra đám người đào tẩu, sau lưng hắn quảng bá đài bốn phía vẫn đang vây quanh rất nhiều không chịu tán đi nhiệt tình người nghe, còn có người sức tưởng tượng rất phong phú tỏ vẻ, có lẽ chúng ta một lần nữa mở ra điện tử tháp. cùng ở ngoài ngàn dặm giờ, Lina tiểu thư tâm sự cái gì đấy tùy cho các ngươi bỏ qua những cái thứ này cùng nhiệt cảm xúc Lâm Thái Bình cái này lúc sau đã trở lại tạm thời an bài trong biệt thự tình trạng kiệt sức ngáp một cái hắn tiện tay lấy ra một cây cà rốt cười tủm tỉm hướng không trung quăng ra xích thố ăn cơm rồi veo một tiếng cùng phong gào thét mà qua màu đỏ hư ảnh tại lập tức tiến đụng vào đại sảnh trực tiếp ôm lấy đang tại hạ lạc cà rốt vài giây đồng hồ về sau Mặt mũi tràn đầy ngốc nguê xích thú đã nằm sấp trong đại sảnh, tròn vo cái bụng dán trên sàn nhà, rất vui sướng ôm cả rốt gặm á gặm, hai cái mắt đỏ con ngươi còn thỉnh thoảng tả hữu nhìn quanh, sợ có người sẽ cùng nó tranh đoạt mỹ vị đồ ăn. Lại là cái ăn hàng. Lâm Thái Bình cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi, trực tiếp hướng xích thố to mọng trên thân thể khẽ dựa. Chỉ cảm thấy cả người đều lâm vào thịt mỡ ở bên trong, vừa mềm nhuyễn lại ôn hòa lại thoải mái. Từ góc độ này mà nói. Xích thô tác dụng lớn nhất hiển nhiên không phải chiến đấu, mà là có thể tùy thời tùy chỗ biến thành một trường cao cấp ghế sofa. Ta cũng rất muốn ngồi ngồi xuống. Instance rất hâm mộ nhìn xem, nhưng là cân nhắc đến trên mình lần ngồi trên đi thiếu chút nữa bị xích thố truy sát vài trăm dặm. Nó quyết định hay, vẫn là ở bên cạnh nhìn xem được rồi. Lâm, thoạt nhìn chúng ta quảng bá đài rất được hoàn nên nha. A ha ha ha ha à. nếu như những người kêu biết rõ đây là của ta luyện kim phát minh, Nhất định sẽ điên cuồng sông lên tìm ta muốn ký tên. Đúng thế, cho nên ta quyết định cho ngươi càng nhiều nữa luyện kim tài chính, so sánh với tháng thêm nữa bốn. Lâm Thái Bình đối với cái này sâu bề ngoài đồng ý, lại từ trong ngực xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn mấy lần. Bất quá hiện tại nhà, ngươi đừng vội lấy đi phòng thí nghiệm, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta rất nhanh sẽ có khách nhân đến thăm rồi. Lời còn chưa dứt, đại sảnh cửa gỗ đã bị trùng trùng điệp điệp đẩy ra, nam đổ ngươi bá tức như trận gió tựa như sông tới. Cách rất xa tiểu lao đầu đầy mồ hôi, dùng cái loại này rất khoa trường ngựa khí hưng phấn hô. Lâm, thân yêu Lâm, ta vừa mới từ tiền tuyến trở về. a a a đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta nghe nói ngươi vừa mới làm cái quảng bá đài đi ra, đem toàn bộ kim sông đảo mọi người mê hoặc. Rất hiển nhiên, theo nam đầu ngươi bá tức cái loại này đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng đến xem. Hắn cũng đã biến thành quảng bá tiết mục say mê công việc rồi, trên thực tế vừa rồi tiến vào lãnh địa thời điểm. Chứng kiến trên đường phố vây quanh nhiều người như vậy, hắn còn kém điểm cho rằng đã xảy ra bạo loạn, bất quá chờ đến giải chân tướng sự tình hơn nữa nghe xong một đoạn quảng bá về sau, vị này bá tức đại nhân lập tức tiểu không thể chờ đợi được chạy đến. Chư thần ở trên, ngươi lại như thế nào nghĩ ra được? Tiện tay tiếp nhận người hầu đưa tới cà phê, nam đầu ngươi bá tức không sợ bị phòng một ngụm uống đến tinh quang, sau đó tiểu nắm chặt lấy lâm thái bình cánh tay, rất cuồng nhiệt loạc trọng, gặp vong linh rồi, xem tại chư thần phân thượng, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Ngươi lại như thế nào làm ra thứ này đến hay sao? Rất đơn giản, cái này rất đơn giản. Lâm Thái Bình rất thoải mái tựa ở ghế sofa lên, thuận tay chỉa chỉa bên cạnh Instant. Trên thực tế, khó khăn nhất cũng nhất chỗ mấu chốt, tự lại như thế nào thực hiện cự ly xa không gián đoạn ma pháp đưa tin. May mắn chính là chúng ta có một vị toàn bộ vùng biển vĩ đại nhất luyện kim sư. Sai, không phải toàn bộ vùng biển vĩ đại nhất, mà là toàn bộ thế giới vĩ đại nhất đấy. Instant nghiêm trang ngồn nắn. Sau đó lại dương dương đắc ý đẩy màu vàng tấn bước chút lòng thành, ta chỉ là hơi chút xuất ra một phần ngàn trí tuệ, cải tiến nguyên lai like viễn trình ma pháp đưa tin trang bị, khiến cho truyền tin của bọn nó khoảng cách gia tăng lên gấp 2, hơn nữa trở nên càng thêm tinh tường ổn định. Sau đó, sau đó sự tình tiểu trở nên rất đơn giản, Lâm Thái Bình duy nhất muốn làm đấy, tiểu là tại băng hỏa quần đảo kiến tạo một tòa khổng lồ điện tử tháp, bắt nó với tư cách quảng bá đài tổng đài, sau đó tại nơi này trên cơ sở. Môi cách mấy trăm hải lý tả hữu ngay tại phủ cận trên hoang đảo tu kiến một tòa cỡ trung điện từ tháp mấy chục tòa điện từ tháp hợp thành một hệ thống thông không trở ngại tuyến đường liền khiến cho được băng hỏa quần đảo trên phát ra ma Pháp đưa tin có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng đến kim sông đảo đương nhiên nhất định phải vậy đấy Đây là một kiện rất phí tinh lực cũng rất phí tiền tài sự tình, vì liên tiếp kết nối băng hỏa quần đảo cùng Kim sông đảo ở giữa ma Pháp đưa tin tuyến đường haám nhóm sinh vật đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực Suốt bỏ ra 2-3 tháng mới miễn cưỡng xong việc, hơn nữa vì giữ gìn cái này mấy chục tòa điện từ tháp vận hành, còn cần tiêu hao không ít ma tinh cùng tài liệu, mỗi ngày đưa vào hoạt động thành phẩm đều cao tới, gần đẳm, mấy ngàn kim tệ rồi. A, quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Nam đầu người ba tức nghe đến đó, ánh mắt không khỏi có chút lập lòe, trên thực tế hắn vốn đã làm tốt ý định, đợi đến lúc biết được quảng bá đại vận hành nguyên lý về sau, có lẽ có thể trực tiếp tiêu diệt những này hắc ám sinh vật. đem cái này thoạt nhìn rất có vật giá trị nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, cái này ăn chùa hắc kế hoạch tựa hồ không thể thực hiện được rồi, quảng bá đài thành công chủ cột ở chô những cái kia cải tiến sau viễn trình ma pháp đưa tin trang bị, nhưng mà như thế nào cải tiến những ma pháp này đưa tin trang bị kỹ thuật, lại chỉ nắm giữ ở cái con kia cuồng vọng tự đại đầu heo quái thủ ở bên trong, cân nhắc đến cái này đầu heo thần kinh hề hề lại rất khó đối phó, muốn khiến nó khuất phục khả năng thật sự là quá nhỏ. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, Lâm Thái Bình còn khoan thai tự đắc uống vào trà xanh, ở bên chậm rãi bổ sung nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên nói, hình tiền trên người tùy thời cột mười mấy cái vi rút bình rực thể chỉ cần gặp được nguy hiểm sẽ. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy, như là hạ độc thủ độc chiếm chiếm trước cái gì kế hoạch, hay, vẫn, là buông tha cho so sánh tốt. Hạ độc thủ. Cái gì gọi là hạ độc thủ? Nam đầu người ba tước mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái. chỉ kém lên đỉnh đầu hoa, vẽ, cái khe hở cũng có thể đi diễn thiên sứ rồi. A ha, thân yêu Lâm, ta làm sao có thể hội, sẽ gây bất lợi cho ngươi đâu rồi. Chúng ta thế nhưng mà tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Theo chứng kiến ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi có là muội phu ta tiềm chất. Vậy sao? Ta thật sự là quá cảm động. Lâm Thái Bình thật đúng là cảm động đến rơi nước mắt, lại lấy ra một phần bản kế hoạch, rất vui sướng hướng trên bản vừa để xuống, kỳ thật, ta cũng vẫn cảm thấy Ta cùng bá Tước đại nhân ngài mới quen đã thân kia mà, cho nên cân nhắc đến chúng ta thâm hậu hữu nghị, ta quyết định kéo lên ngài cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền. Nam đổ người ba tức lập tức hai mắt tỏa sáng, dáng tươi cười tựa như đóa hoa tựa như tách ra ra, không cần nhắc nhở, hắn lập tức cầm lấy cái kia phần bản kế hoạch, không thể chờ đợi được lật xem mà bắt đầu. À, cho ta xem xem, cái gọi là kiếm tiền kế hoạch là chỉ. Rất tốt rất cường đại, chỉ nhìn hai ba đi. Nam đổ người bá tức tiệu cùng đánh cho máu gà tựa như mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, thậm chí liền bưng lấy bảng kế hoạch hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, gặp vong linh rồi, ta rõ ràng thật không ngờ, ta rõ ràng thật không ngờ quảng bá đài chính thức lợi nhuận chỗ, chư thần ở trên, nếu như kế hoạch này có thể thuận lợi áp dụng. 3. Kích động được nhiệt huyết bành trướng, vô cùng hưng phấn bá tức đại nhân vô ý thức khoát tay, đặt ở bên cạnh ly lập tức ngã xuống trên mặt đất, trong chốc lát. ngoài cửa mai phục mấy trăm danh võ trang binh sĩ lập tức ngay ngắn hướng gào thét như là thủy triều tựa như chen trúc mà vào dẫn đầu ngân giáp kỵ sĩ rút ra trường kiếm hung dữ chỉ hướng lâm thái bình chết tiệt đồ khỉ ra vàng không muốn chết tiều quỷ xuống đầu hàng ách cái này là trong truyền thuyết ngạ chén làm hiệu sao giờ khắc này toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ lâm thái bình rất im lặng bưng trà nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt nam đổ người bá tước ỉn tiện lập tức hung dữ kéo ra áo choàng Lộ ra mười mấy cái đáng sợ vì rút bình rồi tề, chỉ có xích thố vẫn còn ngơ ngác nằm sắp trên sàn nhà, chậm rãi từ từ gặm cà rốt. Kết quả là, vài giây đồng hồ về sau, ở này quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, nam đổ ngươi bá tước đột nhiên hồn hển nhảy lên mà lên, bắt lấy cái kia ngân giáp kỵ sĩ tiểu là dừng lại, một chầu, quyền đấm tước đá. Ngu ngốc! Người tên ngu ngốc này! Lâm, đừng hiểu lầm, ngàn vạn không nên hiểu lầm, nhưng cái thứ này là tới thêm nước đấy. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì thêm nước muốn nhiều người như vậy, còn muốn võ trang đầy đủ? Ách, cái này sao? Nếu như ta nói đây là chúng ta kim sông đảo phong tục tập quán, ngươi tin sao? chương 236, Bách Gia Bục Giảng Sự thật chứng minh, chỉ cần có ích lợi thật lớn bày ở trước mặt, cho dù là võ trang đầy đủ hung dữ sông tới võ trang binh sĩ, cũng có thể tùy thời ném vũ khí đầy nhiệt tình nhạy thảo váy vũ. Được rồi, trên thực tế bọn hắn xác thực làm như vậy rồi. hơn nữa nam đầu ngươi bá tước còn rất chủ động tỏ vẻ chính mình nuôi một đám rất mỹ diệu ca cơ đối với cái bụng vũ cái gì rất có tâm đắc kết quả là vốn là còn lẫn nhau phòng bị so vương ở này cái tràn ngập hài hòa hào khí ban đêm kể vai sát cánh cộng đồng thưởng thức cái bụng vũ diễn xuất đợi đến lúc cùng một chỗ uống đến say khướt về sau lâm thái bình cũng rất vui sướng lấy ra kỹ càng bản kế hoạch lôi kéo nam đầu ngươi bá tước tiến vào thư phòng bắt đầu chính thức thương nghị như thế nào mượn nhờ quảng bá thời đại lợi nhuận một số Có trời mới biết bọn hắn trong thư phòng đến cùng thảo luận cái gì, nhưng là 6 giờ về sau, ngay lúc Nam đầu người Bá Tước đỉnh lấy mắt quần thâm đi ra thư phòng lúc, toàn thân đều long lánh lấy sáng lạn hoa lệ kim tệ hào quang, giờ này khắc này, tại vị này Bá Tước đại nhân trong mắt, chân trời cái kia luân phiên, chính chậm rãi bay lên mặt trời, đã viên hóa thành một quả loẻo loẻo tỏa sáng đại kim bóng, hơn nữa còn là 24K vàng dòng cái chủng loại kia. Được rồi, dứt bỏ Bá Tước đại nhân tại đây một đêm không ngủ không để cập tới. Kỳ thật tại nơi này tràn ngập kích tình ban đêm, kim sông đảo vô cùng nhiều người đã ở chẳng trọc khó có thể ngủ, ban ngày quảng bá tiết mục cho bọn hắn để lại quá ấn tượng khắc sâu, thậm chí rất nhiều người đều xuất hiện nghiêm trọng nghe nhầm, tổng cảm giác mình bên thai quanh quần Angelina thông báo thanh âm. Dưới loại tình huống này, sáng ngày thứ nhì chỉ là hơn 5 giờ, vô số người nghe liền từ ôn hòa ổ chăn ở bên trong giấy rửa đứng lên, đỉnh lấy gió lạnh theo 4 phương 8 hướng tuân hướng quảng bá đài, từ trên cao quan sát xuống dưới. Rộng lớn trên đường phố tất cả đều là mãnh liệt bảnh trướng đám biển người như thủy triều, nhất là quảng bá đài phạm V30M ở bên trong, quả thực có thể nói là kín người hết chỗ, liền trọc vào cây kim đi vào không gian cũng không có. Cười xe ngựa đã đến quý tộc những người lớn. Hấp thụ ngày hôm qua thê thảm đau đớn kinh nghiệm giáo hấn, trông non việc nhà ở bên trong mềm mại ghế sofa cùng nóng hôi hổi bữa sáng đều chuyển đi qua, tài đại khí thô các thương nhân vùng vẩy lấy kim phiếu, tìm người mua sắm nhất tới gần quảng bá đài châu ngồi. cho dù là lại quý đều chịu cạnh tranh ra giá, không có tiền không có thế bình dân thật sự không có biện pháp, chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm khởi cái đại sớm tới. Trong đám người rõ ràng còn có bọc lấy chăn ra hỏa, nghe nói đêm hôm khuya khoắt cũng đã ở chỗ này chiếm trước có lợi địa hình rồi. Đám biển người như thủy triều mãnh liệt, người ta tấp nập, đầu gặp mặt vai đụng vai chân đạp chân, cả con đường trên đường tối thiểu chen vào mấy ngàn người, rõ ràng là đã có chút rét lạnh một tháng đầu mùa đông, thế nhưng mà trên đường phố tất cả mọi người đầu đầy mồ hôi. Phía trước nhất người nghe bị lách vào được cả người đều dính sát tại thủy tinh trên phòng. Rất phẫn nộ kháng nghị kêu la, chết thiệt, đừng lách vào rồi, đừng có lại lách vào rồi, chư thần ở trên, đến cùng lúc nào mới bắt đầu, ta đều nhanh bị lách vào thành bánh thịt rồi. Tích. Ở này dạng hốn loạn huyên náo ở bên trong, một tiếng quen thuộc trường âm đột nhiên vang lên, trong chốc lát giống như là phóng ra ma chú tựa như, cả con đường trên đường đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó chợt nghe đến NG Lina thanh em đột nhiên theo trong thủy tinh cầu chuyển đến, băng hỏa quần đảo đài phát thanh. Băng hỏa quần đảo đài phát thanh, bản đài chính thức bắt đầu phát thanh, hôm nay tiết mục nội dung có. Đến rồi, đến rồi, trong ngay mắt, toàn trương tình cảm quần chúng xúc động, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dướn cổ lên, giống như là mấy ngàn chỉ, cái, bị dán tại lò sưởi trong tường ở bên trong thịt việt nướng, ngược lại là không để cho bọn hắn thất vọng, kế tiếp cái thứ nhất quảng bá tiết mục. Quả nhiên tiểu là sáng sớm hôm qua vùng biển tin tức mắt, chỉ có điều lúc này đây nội dung đổi trọng điểm tại tin tức nhỏ nhỏ, nhất là về huyết tắt công tức bị bắt cóc tình nhân chính là cái kia chuyên đề tin tức, rõ ràng suốt. truyền bá 5 phút đồng hồ, còn gia tăng lên rất nhiều hình tượng sinh động chi tiết, tỉ mỹ. Chính cảm thấy ngày hôm qua nghe cái này bắt quái nghe được chưa đủ nghiền, mấy ngàn tên người nghe nghe được bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Tất cả đều vánh hai e sợ cho bỏ qua một chữ. trong đám người còn có cái ra hỏa tại chỗ đó vừa ăn bên cạnh nghe. Sau đó hắn lập tức đã bị chung quanh người nghe đau nhức nằm bẹp dí dừng lại, một châu, chết tiệt hốn đản về sau không cho phép đang nghe quảng bá lúc ăn điểm tâm, biết rõ ngươi uống sữa bò thanh âm có nhiều vang dội sao. Như thế như thế, nửa giờ tin tức tiết mục phát, truyền thanh hoàn tất, mấy ngàn tin người nghe vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu thở dài, rồi lại lập tức giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị nghe đài kế tiếp âm nhạc sớm xe tuyến. Mấy vị quý tộc thậm chí cũng đã lười biếng tựa ở trên ghế salon, bày ra một cái thoải mái nhất không nhất cố sức tư thế, chuẩn bị chăm chú lắng nghe Angelina Mỹ Diệu tiếng ca. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, thân yêu người nghe các bằng hữu, tạm thời thông chi, không hề dấu hiệu quảng bá trong lại đột nhiên chuyển đến Miranda thanh âm. Thật xin lỗi, bởi vì Angelina lây phong hàn, chúng ta kế tiếp âm nhạc sớm xe tuyến tiết mục không thể không khẩn cấp điều chỉnh. Thỉnh chư vị nghe đài chúng ta trước khi thu bách ra bục giảng. âm ấm một tiếng, trong đám người lập tức nhắc lên một hồi tiếng quanh mình, vô số người vùng vây lấy cánh tay phẫn nộ kháng nghị, Lan, ai muốn nghe cái gì bách ra bục rằng rồi, chúng ta muốn nghe Angelina tiểu thư ca hát, chúng ta còn muốn nghe đến từ tình tinh ngươi trường hai. cái gì loạn thất bát tao bách ra bục giảng, nghe danh tự đã biết rõ buồn kẻ nhàm chán được phải chết, sang sớm tiểu cho chúng ta nghe loại này nghiêm túc tòa đàm. Nhưng mà kháng nghị cũng tốt, không kháng nghị cũng tốt, trừ phi bọn hắn theo sóng điện leo đến băng hỏa quần đảo đi. Nếu không thì không cách nào cải biến sự thật đấy, cho nên mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy ra đi ô trong chuyển đến xì xì tạm dâm, instant cái kia dương dương đắc ý thanh em đột nhiên vang lên. a ha ha, ha ha ha ha ha, rốt cục đến ta sao? Tất cả đều tránh ra, không muốn ảnh hưởng ta lục tiết mục, ngu xuẩn phàm nhân, vanh thai nghe rõ ràng, các người rất nhanh muốn tại sự vĩ đại của ta trí tuệ trước túi đầu kẻ sát đất rồi. Có lầm hay không, thằng này là cái bệnh thần kinh sao? Mấy ngàn tên người nghe nhịn không được ngay ngắn hướng mắt trợn trắng, đột nhiên cảm giác mình trước tiên có thể trở về ăn điểm tâm rồi, mà ở cái này một mảnh trong hối loạn, ịn cái kia chỉ cao khí ngang thanh âm vẫn còn chuyển đến. Như vậy, tất cả đều nghe cho kỹ, hôm nay ta muốn giảng chủ đề là, sơ cấp sức lực lớn dược tề 12 chủng, chủng, luyện chế phương pháp, luyện chế cái đầu của ngươi, sức lực lớn cái đầu của ngươi, mấy ngàn tên người xem lần này không phải mắt trợn trắng, Mà là tập thể ném trứng gà ném cà chua ném cục gạch rồi, có thể còn không có đợi đến khối thứ nhất cục gạch gào thét lên văng ra, Chợt nghe đến ỉn sản tại quảng bá ở bên trong ho nhẹ vài tiếng, bén nhọn cười quái gì nói, như vậy, chúng ta tới trước giảng đơn giản nhất loại thứ nhất phương pháp, đầu tiên, thỉnh chuẩn bị cho tốt phía dưới cơ bản tài liệu, làm nguyệt hoa 2 đóa, bột bạc mỏ 3 lượng, tử xà ra 6 xích. Đợi đã nào? Trong chốc lát, trong đám người mấy cái đang muốn ly khai luyện kim học đồ. đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dừng bước lại hơn nữa vô ý thức đột nhiên quay đầu chư thần ở trên quảng bá ở bên trong người kia không phải tại nói hưu nói vượng theo hắn vừa mới giảng cái kia vài loại tài liệu đến xem tựa hồ thật sự có thể dùng đến luyện chế sơ cấp sức lực lớn dược thể trên thực tế không chỉ là mấy cái luyện kim học đồ ý thức được điểm này những cái kia kiến thức rộng rãi các thương nhân cũng lập tức kịp phản ứng khi bọn hắn làm mẫu kéo xuống đang tại tán đi đám người đột nhiên ngẩn người rất nhiều người không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Hơn nữa như có điều suy nghĩ vênh hay kiên nhẫn nghe Einstein kỹ càng giới thiệu. Không để cho bọn hắn thất vọng, Einstein giới thiệu vẫn còn tiếp tục, tuy nhiên môi nói vài lời nó muốn dừng lại tự biên tự diễn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó dùng ngắn ngủi 10 phút, sẽ đem luyện chế sơ cấp sức lực lớn dược tề loại thứ nhất phương pháp nói thẳng ra, ngay sau đó ngừng lại một chút lại cười quái gì nói. Đương nhiên, tử xà ra loại tài liệu này cũng không dễ tìm, bất quá không có sao, trải qua sự vi đại của ta thí nghiệm, ta hiện tại phát hiện không có tử xả ra như vậy à? Quan hệ, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể dùng một loại khác tài liệu để thay thế. Chư thần ở trên, lúc này đây, mấy ngàn tên người nghe thật sự rung động rồi, phải biết rằng như luyện kim thuật loại này thần bí ma pháp nền học, từ trước đến nay chỉ có rất ít người mới có thể nắm giữ bất truyền bí mật. Tại quá khứ dài dằng dặc trong năm tháng, chưa từng có vị nào luyện kim sư, hội, sẽ nguyện ý đem mình luyện kim bí phương hướng ra phía ngoài công bố. bởi vì cái kia quan hệ đến địa vị của hắn cùng hắn thu nhập. Nhưng là bây giờ, cái này nghe rất bệnh thần kinh luyện kim sư, lại rõ ràng đem mình bí phương, tại quảng bá trong công khai hướng ra phía ngoài công bố, không có bất kỳ giữ lại không có bất kỳ điều kiện, gặp vong linh rồi, thằng này chẳng lẽ không minh bạch, cho dù là như sơ cấp sức lực lớn dược tề loại này bình thường cách điều chế, tại trên thị trường cũng đáng mấy trăm kim tệ. Nhưng mà, Institute là làm như vậy rồi, nhưng lại làm được không để đường rút lui. Ngắn ngủn nửa giờ ở bên trong, nó đem mình nắm giữ sơ cấp sức lực lớn dược tề 12 chủng, chủng, luyện chế phương pháp, tất cả đều không hề giữ lại báo một lần, báo hết về sau còn kỹ càng nói giảng luyện kim chi tiết, tỉ mỹ, chỉ kém tay bắt tay tự mình dạy người như thế nào luyện chế ra. Nhớ kỹ, tất cả đều nhớ kỹ. Khiếp sợ trong đám người, một cái thương nhân đột nhiên bắt lấy người hầu cánh tay, lắp bắp phân phó nói, chết tiệt, ta mấy ngày hôm trước vì đặt hàng một đám sơ cấp sức lực lớn dược tề. Bỏ ra suốt năm ngàn kim tệ, còn cầu cái kia luyện kim sư cả buổi, nhưng là hiện tại, đã có cái này dược tề luyện chế phương pháp, chỉ cần tìm một cái luyện kim học đồ tới, tùy thời cũng có thể chế tạo ra một nhóm lớn sức lực lớn dược tề đến. Vì cái gì? Vì cái gì ta chưa từng có nghĩ tới, từ xa ra có thể dùng tài liệu khác để thay thế. Mấy cái luyện kim học đồ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác mình buồn giàu nhiều ngày nan đề, tại lúc này cứ như vậy giải quyết dễ dàng rồi. Cái này thoạt nhìn rất đơn giản rồi lại không thể tưởng tượng nổi phương pháp, dù cho là thầy của chúng ta cũng thật không ngờ qua. Chúng ta cũng nhớ kỹ, đây đều là tiền A. Cho dù là bình thường bình dân, lúc này thời điểm cũng trở nên điên cuồng, rất nhiều người trên giấy mỗi chữ mỗi câu vội vàng viết. Rõ ràng, những này luyện kim cách điều chế coi như mình không dùng được, xuất ra đi cũng có thể đổi thành giá trị xa xỉ thù lao. Cho dù không xuất ra đi bán, cho mình ra có luyện kim thiên phú hài tử học tập, cũng là một cái rất tốt bổ sung. trong khoảng thời gian ngắn cả con đường trên đường vậy mà lặng ngắt như tờ chỉ có vang xào xạc sao chép âm thanh quanh quẩn trong không khí mà đang ở quỷ dị như vậy trong không khí vừa mới nói 12 hai chủng chồng, luyện chế phương pháp đang tại người uống nước instant đột nhiên lại chỉ cao khí ngang cười quái dị bắt đầu aha ah ha ah ah ha ah, ha ngu xuẩn phàm nhân các ngươi bây giờ là không phải đang liều mạng sao chép là không đúng đối với ta vĩ đại trí tuệ sùng bái được không lời nào để nói run rẩy a khiếp sợ a bởi vì kế tiếp Ta muốn cho các ngươi nói một chút nổi nấu quặng giản dị chế tác phương pháp là không có sai. Dựa theo phương pháp của ta, các ngươi chỉ cần tốn hao 30 kim tệ, chỉ cần 30 kim tệ. chương 237, khó có thể tin giá cả. Nếu như nói ngày đầu tiên băng hỏa quần đảo quảng bá, chỉ là thỏa mãn người bình thường giải trí nhu cầu. Như vậy theo sáng ngày thứ nhì bắt đầu quảng bá, lại một cách không ngờ dùng bách ra bục giảng kéo ra mở màn, lại để cho mộ danh mà đến các thính giả nghe được trận mắt há hốc mồm. Nhìn không được có loại liên tục điểm 32 cái khen xúc động. Suốt một buổi sáng, ngoại trừ chính giữa nghe mi đa chọc vào truyền bá ngâm Nga vài đoạn đến từ tình tinh ngươi bên ngoài. Toàn bộ thời đoạn đều bị bách ra bục giảng cho đặt bao hết rồi. Einstein hiển nhiên cũng sớm đã thu vài kỳ tiết mục. Theo sức lực lớn dược tề cách điều chế giảng đến luyện kim nồi nấu quặng chế tác phương pháp. Theo luyện kim nồi nấu quặng chế tác phương pháp giảng đến chất xúc tác đặc thù tác dụng. Cuối cùng còn cái luyện kim thưởng thức 300 hỏi. Nghe được toàn chưa người nghe đều nhanh tại chi thức trong hải dương chết đuối cái này cũng chưa tính xong đợi đến lúc nó vẫn chưa thỏa mãn đi không đợi các thính giả tới kịp sửa sang lại bức ký cự nha cũng lẹ lẹ tỏa sáng gặt hái rồi thằng này cầm trước đó không lâu theo phong bạo kiếm sĩ trên người lục soát bí tịch đem kiếm nhận phong bạo tu luyện pháp quyết từ đầu tới đuôi có một lần thế cho nên hiện trường cái kia chút ít chiến sĩ cùng lính đánh thuê tất cả đều hai mắt đỏ bừng lại sau đó thật vất vả đợi đến lúc cự nha đọc xong pháp quyết tu luyện ly khai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 chương 238, tính tiền tháng 2, vẫn là bao năm. Sự thật chứng minh, người không phải là bị ngoại lực đả đảo đấy, mà là bị chính mình hù chết đấy, nhìn xem vẻ mặt tươi cười lầm Thái Bình, lại liên tưởng đến phía sau hắn đáng sợ hắc ám sinh vật, hơn nữa cái kia giá bán chỉ có một cái kim tệ radio một đoàn quý tộc thương nhân tất cả đều hai mặt nhìn nhau, càng là có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Đúng vậy, nói không chừng cái này ra đi xăm lấy thôi miên ma pháp, chỉ cần nghe đài sẽ không chế linh hồn của chúng ta, Nói không chừng cầm lên mặt bôi lấy trí mạng độc dược, chỉ cần nhẹ nhàng đụng đụng một cái sẽ trúng độc bỏ mình. Nhất đáng sợ chính là, có lẽ nó căn bản không phải ra đi mà là một loại che giấu truyền tống trang bị, tùy thời có thể đem chúng ta truyền tống đến hắc ám sinh vật đại bản doanh, sau đó tiểu là bắt cóc tống tiền vơ vét tài sản. Các ngươi suy nghĩ nhiều, thật sự suy nghĩ nhiều. Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem bọn hắn, trực tiếp cầm lấy một đài ra đi đưa tới, ta dùng nhân phẩm của ta thể. Ta là chân tâm thật ý muốn đem nó tặng cho các người, ai nguyện ý tiếp nhận cứ tới đây cầm. Quỷ tai nguyện ý tiếp nhận à, một đoàn quý tộc thương nhân tất cả đều chỉnh tề lắc đầu, kìm lòng không được lui về phía sau vài bước, nguyện tiên sinh càng là miễn cưỡng bài trừ đi ra vài phần dáng tươi cười, lau lau mổ hôi lạnh nói, cái này sao, hay, vẫn, là được rồi, kỳ thật trên đường phố cũng không phải rất chen chúc, ta cảm thấy được ta có thể đi vào trong đó. Lời còn chưa dứt, Lâm Thái Bình đã tiện tay quăng ra, Cái kia đài ra đi trên không trung sẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, chuẩn xác rơi vào một cảnh tiên sinh ôm ấp hoài bao ở bên trong, trận mắt há hốc mồm nhìn xem ra đi ô. tiên sinh không tự chủ được tay run lên, trực tiếp đem ra đi ô cho ném ở trên ghế salon. Không có trong dự liệu đáng sợ ma pháp, cũng không có trong tưởng tượng nổ vang bạo tạc nổ tung, tại trên ghế salon nhảy lên vài cái ra đi ô, giống như bị va chạm vào chốt mở, bắt đầu rất bình thường phát ra tiết mục, Angelina thanh âm theo ra đi ô ở bên trong truyền ra. Bình thường được không thể lại bình thường, cụ ản xỉ thời gian 2 giờ rưỡi xế chiều, cụ ản xỉ thời gian 2 giờ rưỡi xế chiều, xin ngài thưởng thức âm nhạc kịch. Rõ ràng, rõ ràng không có bạo tạc nổ tung. Một đoàn quý tộc cùng thương nhân hai mặt nhìn nhau, nghe theo radio ở bên trong chuyển đến thanh âm. Đã qua thật lâu về sau, rốt cục có người cẩn thận từng ly từng tí tới gần tiến lên, Lâm Thái Bình rất cảm khái nhìn xem bọn hắn, thuận tay nhặt lên cái kia đài radio đưa cho mẹn tiên sinh, ta nói tất cả. thật không có bất luận cái gì âm mưu làm phiền, thỉnh cho ta một cái kim tệ. Được rồi, mẹ tiền sinh treo lấy tâm cuối cùng vương lòng rất nhiều. Do do dự dự tiếp nhận ra đi ô, bên cạnh quý tộc các thương nhân tất cả đều xông tới, cẩn thận quan sát đến mẹ tiên sinh biểu lộ, không có vấn đề, xác thực không có vấn đề, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều không giống như là có vấn đề gì bộ dạng, cái kia chính là nói, ta chỉ chuẩn bị 50 đài, hết lần này tới lần khác cái lúc này, Lâm Thái Bình còn rất chân thành bổ sung một câu, tới trước chứ được. Đợi đến lúc nhóm này ra đi ô tất cả đều bán đi về sau, ta không thể cam đoàn kế tiếp lúc nào có thể, thì tới. Căn bản đều không cần hắn nói tiếp, một đoàn quý tộc thương nhân đã sớm mùa lên. Đem trên mặt bản ra đi ô toàn bộ cấp đi, bởi vì cái gọi là nhanh tay có tay chẳng không, đằng sau ra hỏa sông đi lên thời điểm, phát hiện trước mặt đã không không đáng đáng, lập tức tiểu phẫn nộ rồi, chết tiệt, chết tiệt hốn đãn. Các ngươi rõ ràng một cái đều không có lưu cho ta. Ai quả ngươi a, bưng lấy ra đi ô quý tộc các thương nhân mặt mày hớn hở, lập tức không thể chờ đợi được cáo từ ly khai. Liên chuẩn bị trở về nhà mình trên ghế salon uống vào rượu đỏ chậm rãi nghe xong, thế nhưng mà không đợi bọn hắn tới kịp phóng ra cánh cửa. Chợt nghe đến Lâm Thái Bình ở phía sau ho nhẹ vài tiếng, nghiêm trang nói, nhưng là phình một tiếng. Vừa mới một chân phóng ra cánh cửa mẹn hội trưởng, đột nhiên tiểu lão đảo té ngã trên đất, đều bất chấp hô đau. Hắn phản ứng đầu tiền tiểu là kinh hồ một tiếng, trực tiếp đem trong tay ra đi ô văng ra, ô ô, ô ta biết ngay, ta biết ngay quả nhiên, có âm yêu, âm ưu a âm yêu. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem bọn hắn, thuận tay lại lấy ra cuối cùng một đài radio. đi các tiên sinh, ý của ta là, có chuyện ta quên nói cho các ngươi biết rồi, kỳ thật chúng ta quảng bá cũng không phải chỉ có một cái kênh, bên ngoài quảng bá đài chỗ phát ra nội dung chỉ là công cộng kênh, chính thức phấn khích nội dung đều tại. đều tại. Quý tộc cùng các thương nhân hai mặt nhìn nhau, không khỏi trừng to mắt, cứ như vậy nhìn xem Lâm Thái Bình cầm lấy cái kia đài radio, tại màu đen hình tròn cái nút trên vòng vo vài vòng, một lát tầm đó, nương theo lấy một tiếng củp nhẹ vang lên, radio ở bên trong truyền đến thanh âm đột nhiên tựu hoàn toàn cải biến. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nên nghe đài FM 106 ma pháp chủ cột nhập môn giáo trình, tại bản kỳ tiết mục ở bên trong, cận chiến bạo lực pháp sư Enzer Lina tiểu thư. Đem vi các vị chuyển thụ ma pháp cơ bản lý luận tri thức, hơn nữa cùng với pháp sư đám học đồ đổ trao đổi kinh nghiệm, nói chuyện như thế nào rất tốt cảm giác ma pháp nguyên tố. Hay nói giỡn? Đây là đang nói đùa sao? Nghe được ra ô ở bên trong truyền đến đoạn văn này, trong đại sảnh quý tộc các thương nhân lập tức ngay ngắn hướng trừng to mắt, liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Ma pháp sư chuyển thừa A, đây chính là ma pháp trong lĩnh vực bộ bất truyền bí mật, người bình thường căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến. thế nhưng mà tại nơi này kinh tiết mục ở bên trong rõ ràng tiểu như vậy nhẹ nhẹ xảo xảo lấy ra công khai thảo luận không đợi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại lâm thái bình đã cười tủm tỉm án lấy màu đen hình tròn cái nút lại lần nữa nhẹ nhàng vòng vo nửa vòng một lát xì xì tạp âm truyền đến về sau lại một cái tiêu chuẩn cụ ạn xì tiếng chuẩn thanh em vang lên khukhuk trước trước chúng ta giảng đến rắc thuyền trưởng cùng hắn tình nhân cũ enjulia ước định bỏ đi tìm kiếm trong truyền thuyết suối nguồn vĩnh hằng nhưng mà một cách không ngờ chính là Khi bọn hắn leo lên thuyền hải tặc ngày hôm sau, liền phát hiện cái này chiếc thuyền hải tặc chính thức người không chế, là có được tà ác ma pháp năng lực dâu đen, mà càng làm người kinh ngạc chính là, hát vị thuyền trưởng dâu dẫm dĩ nhiên là cả đấy. Cái này đoàn giảng thuật đến mức như thế đột nột, thế cho nên ra đi ố bên cạnh quý tộc các thương nhân đều không có kịp phản ứng, thế nhưng mà chỉ một lát sau về sau, đợi nghe được giáp thuyền trưởng danh tự, mấy vị quý tộc tiểu thư đột nhiên che ngược mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, là không có sai, là không có sai Đây là tỷ dịt óp theo cả dịt bình bộ 4, trời ạ, chúng ta tìm rất lâu, mà ngay cả mới nhất đồng thời mạn gạ cũng còn không có hoạch định cái này nội dung có chuyện. Trả lời, chúng ta còn tiếp so mản gạ phải nhanh. Lâm Thái Bình rất vui sướng sờ mò xuống ba, sau đó lại đội chuyển động màu đen hình tròn cái nút, chỉ một lát sau về sau, ra đi ô ở bên trong chuyển đến thanh âm lại lại lần nữa thay đổi một cái, lần này hiển nhiên là cự nha cái kia mang theo điểm hung ác hương vị thanh âm. Thân yêu người nghe các bằng hữu, Hôm nay ta muốn dạy mọi người làm một đạo đồ ăn, một đạo tại chúng ta phương Đông Hắc Ám quẩy hàng ngoài trời được vinh dự đập đương tinh túy, hiện tại rất nhanh tủ lạnh thực phẩm trong chưa bao giờ xuất hiện qua, người bình thường ta tuyệt không nói cho hắn biết đấy. À, không nói trước đồ ăn tên, cho các ngươi vài phút thời gian, thỉnh dự bị tốt ta kế tiếp báo danh các loại nguyên liệu nấu ăn. Rõ ràng còn có cái này. Ra đi ô bên cạnh cái kia chút ít mỹ thực kẻ yêu thích cùng quý tộc các phu nhân lập tức tinh thần đại trấn. Là không có sai. Mỗi người đều có thể mua được rất nhanh tủ lạnh thực phẩm tính toán cái gì. Có thể trực tiếp cùng vị này đỉnh cấp đầu bếp trực tiếp học, làm ra chỉ mới có đích tinh mỹ đồ ăn, tại trên yến hội rất vui sướng đẩy ra, đó mới gọi là có mặt mũi sự tình. Bất quá, thoạt nhìn bọn họ là không có cơ hội ghi chép thực đơn rồi, bởi vì Lâm Thái Bình lại án lấy cái kia màu đen hình tròn cái nút, rất thuộc luyện vòng vo vài vòng, một đoàn quý tộc thương nhân không khỏi ngạc nhiên im lặng. Không phải đâu, đến cùng có bao nhiêu cái tư nhân kênh Hiện tại kế tiếp kênh tiết mục lại sẽ là cái gì, chẳng lẽ là thân yêu người nghe các bằng hữu, hoan nên nghe đài cảnh bàn đêm ôn nhu tiết mục, ta là các ngươi thân mật nhất bằng hưu Mijanda. Lúc này đây, ra đi ở bên trong truyền đến chính là Mijanda thanh âm, lộ ra đặc biệt ôn nhu đặc biệt săn sóc, đêm qua, có vị bằng hưu hướng ta tố khổ. Nói hắn mỗi lần cùng người yêu làm một chuyện lúc, luôn không thể quá bền bỉ, vì thế một mực đã bị người yêu thoáng trách. Vì trợ giúp vị này có buồn giàu bằng hữu. Hôm nay tiết mục chúng ta sẽ tới đàm nói chuyện, nam tính như thế nào càng thêm bền bỉ kỹ xảo. Ta khế. Đột nhiên nghe thế đoàn lời nói, trong đại sảnh trí ít có một nửa quý tộc thương nhân từ trên ghế xạ lòn té xuống, những cái kia phu nhân tiểu thư lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, xấu hổ ngượng ngùng che lốt hai, số ít thẹn thùng càng là trực tiếp chạy đi, mấy vị đại quý tộc mặt mũi tràn đầy cổ quái hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng muốn từ đối phương trên mặt tìm ra một điểm trột dạ dấu vết. Vị tiêm căn hội trưởng càng là ho nhẹ vài tiếng. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ dơ lên chén rượu, cái gì kia? Cái này tiết mục đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào, uống rượu, uống rượu, là không có sai, là không có sai, một điểm ý nghĩa đều không có, một đoàn quý tộc thương nhân liên tục gật đầu, tất cả đều dơ lên chén rượu đến uống rượu nói chuyện với nhau, thế nhưng mà uống rượu quy uống rượu nói chuyện tào lao quy nói chuyện tào lao, bọn hắn lại tất cả đều vênh thai, rất chân thành nghe ra đi ố ở bên trong chuyển đến thanh âm. Sợ bỏ qua mi nói từng cái chữ mỗi một câu. Vậy sao? Đã không có ý nghĩa lời mà nói, ta đây tiểu tắt đi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm ho nhẹ vài tiếng, trực tiếp đem tiết mục chặt đức, hoàn toàn không thấy chung quanh cái kia hơn 10 song tràn ngập phẫn nộ bán nghiệp ánh mắt. Đợi một chút, vân vân, đợi một tí. Một mảnh trong huấn loạn, nguyện hội trưởng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Lâm, ý của ngươi là, chúng ta cầm trong tay đến radio, so bên ngoài chạm radio cao cấp hơn. có thể thu được càng nhiều nữa kênh cùng tiết mục đương nhiên đây chính là khách quý cấp đại ngộ làm sao có thể sẽ cùng bên ngoài hàng thông thường đồng dạng đâu này lâm thái bình đương nhiên trả lời dừng một chút lại nghiêm trang nói bất quá nói đi thì nói lại chúng ta đồng thời đưa vào hoạt động nhiều như vậy kênh cùng tiết mục rất vất vả a cho nên như các vị vừa rồi thu được những này tư nhân kênh khả năng còn muốn mặt khác thu phí quả nhiên là như vậy một đoàn quý tộc các thương nhân hai mặt nhìn nhau đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác Khó trách, khó trách như vậy đắt đỏ ra đi ô miễn phí đưa cho chúng ta, nguyên lai like mục đích thực sự phải. Được rồi, chỉ cần không phải có âm mưu gì bậy dập, thu phí tiểu thu phí tốt rồi, không phải là tiền nha. chúng ta cùng được chỉ còn lại có chức rồi. Tiểu là, tiểu là, kệ ản hội trưởng càng là tài đại khí thô, trực tiếp hào khí vạn trượng vung tay lên, lâm, khai mở cái giá, người ý định thu bao nhiêu, 1.000 kim tệ, 2.000 kim tệ, hay, vẫn, là 3.000 kim tệ. Tốt vấn đề. Lâm Thái bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, sau đó quay đầu nhìn nhìn Insten. Vài giây đồng hồ về sau, tại hơn 10 ánh mắt nhìn soi mói, Insten lập tức dương dương đắc ý nhảy ra ngoài, hơn nữa dơ cao lên một chồng màu sắc rực rỡ kinh giá cả danh sách, rất nhiệt tình hướng giữa không trung ra, kết quả là toàn bộ đại sảnh đều quanh quẩn nó ngưng cao, đắc đỏ thanh âm, giống như là có tuyến TV nghiệp vụ viên linh hồn phụ thể. Đến đến, đều nhìn xem, chúng ta thu phí phương thức là như thế này đấy. Đầu tiên, chúng ta theo như kênh tiết mục đặt hàng số lượng đến thu phí, các người đính kênh càng nhiều, thu phí tổn lại càng cao. Tiếp theo, từng kênh thu phí tiêu chuẩn đều không giống nhau, so với vừa rồi chư vị nghe được luyện kim kênh, mỗi tháng cần tiền trả 200 kim tệ, vừa rồi tiểu thuyết còn tiếp kênh, mỗi tháng cần 150 kim tệ, về phần cái kia cảnh bàn đêm nu, cái này hơi đắt, nếu là không có mấy trăm kim tệ, ngươi cũng tốt ý tứ đặt hàng. Cuối cùng, cuối cùng, còn có khai trương đại bán hạ giá phúc lợi à? Các tiên sinh, chỉ cần 9.998, chỉ cần 9.998, ngươi có thể trực tiếp bao năm, đem sở hữu tất cả kênh toàn bộ mang về nhà, là không có sai, ngươi không có nghe sai, là toàn bộ tiết mục, là suốt một năm nghe đài, còn chờ cái gì đâu rồi, nhanh lên cầm lấy ngươi bút, tại chúng ta giá cả danh sách trên ký tên, thần bí giải thưởng lớn chờ ngươi. Cái gì đều không cần nói, giờ khắc này, nhìn xem một đoàn trận mắt há hốc mồm quý tộc các thương nhân, giờ khắc này. Phản phất bị chứ danh gào thét phái người dẫn chương trình phụ thể instant, Lâm Thái Bình đột nhiên rất cảm khái sờ mò xuống ba, quay đầu nhìn xem bên cạnh đồng dạng nghiêm nghị bắt đầu kính nể nam đầu người bá tước. Biết không? Ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta có thể mở lại một cái mua sắm tiết mục. Chương 239, thích nghe ngóng sự tình. Truyền thông mị lực, có đôi khi vượt xa tưởng tượng. Ngay lúc mùa đông trận đầu tuyết rơi nhiều tiến đến lúc, quảng bá loại này cụ ạn xỉ thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua tân truyền thông Chính thể hiện ra cùng rét lạnh mùa hoàn toàn không tương xứng của nhiệt, hơn nữa tại ngắn ngủn trong nửa tháng, thịnh hành lan tràn toàn bộ kim hà đảo, triệt để cải biến mọi người vốn có sinh hoạt tập quán. Nói thí dụ như, quảng bá đài chỗ cái kia con đường, hôm nay đã trở thành toàn bộ kim hà đảo phồn hoa nhất buôn bán phố. Nghe nói tại quảng bá đài phụ cận 300 m ở bên trong phòng ốc cửa hàng, tiền thuê chính dùng mỗi ngày gần 2 thành giá cả điền cuồng dâng lên, mà một cái có thể tinh tưởng nghe đài đến quảng bá hàng phía trước vị trí. tại chợ đêm trên đã xào đến mỗi ngày ba cái kim tệ, cứ như vậy rõ ràng còn là có tiền mà không mua được. Lại nói thí dụ như, hôm nay Kim Hà đảo tiểu quán trên yến hội đàm luận nhiệt điểm, đã theo nguyên lai like làm cái gì sinh ý, biến thành đối, với, các loại quảng 3 tiết mục nhiệt tình thảo luận, vùng biển tin tức mắt lực ảnh hưởng càng lúc càng rộng hiện, âm nhạc sớm xe tuyến phát sóng giai điệu, nhịp điệu đã có thể làm cho rất nhiều người lơ đã ngâm nga mà bắt đầu, về phần bắt quái thiên trời đàm cái này có thể xem như tất cả mọi người yêu nhất. nhất là huyết tắt công thức cái kia. Đoàn mũ sử lại nói thí dụ như Kim Hà đảo vô cùng nhiều người, vô luận là quý tộc thương nhân hay vẫn là bình dân, đột nhiên cải biến vốn có sinh hoạt tập quán vốn là muốn ngủ tới khi giữa trưa mới bằng lòng rời giường quý tộc những người lớn tất cả đều biến thành sáng sớm rời giường kỳ lạ sinh vật vốn là cũng không chịu thức đêm phu nhân các tiểu thư hiện tại nhất định phải nghe xong cuối cùng câu kia lần này phát thanh đến đây là kết thúc mới bằng lòng ngủ. Nguyên lai like bên đường giao hàng đồ ăn. Người bán hàng dòng các thương nhân, hôm nay địa phương nào đều không cần đi, chỉ cần mỗi ngày tại quảng bá đài chung quanh trở là được rồi. Đỏ lên. Đỏ thấp rồi. Đỏ đến không thể lại đỏ lên. Dưới loại tình huống này, chỉ là một cái phạm vi nhỏ quảng bá đài, làm sao có thể thỏa mãn Kim Hà Đảo mấy chục vạn người cuồng nhiệt nhu cầu, cho nên rất nhanh đấy, ở đằng kia chút ít người nghe liên tục yêu cầu xuống. Lâm Thái Bình bắt đầu mang theo hình sản triển khai đại quy mô kiến thiết, tại Kim Hà Đảo các nơi kiến tạo mấy chục cái quảng bá đài. cơ hồ đem chọn cái kim hà đảo đều bao phủ ở bên trong. dù là ngươi là ở hẻo lánh nhất gần biển hải đăng lên, sáng sớm cũng sẽ biết rõ ràng nghe được quảng bá đài chuẩn xác báo giờ thanh âm. không có thiên lý a. vì cái gì chỉ có kim hà đảo người có thể nghe đài đạt được. theo quảng bá lực ảnh hưởng lan tràn, trung bộ vùng biển mặt khác hải đảo nhao nhau mánh liệt kháng nghị. nam đầu ngươi bá tức cái kia chút ít muội phu các lĩnh chủ vung tay lên, chủ động mời lâm thái bình tiến về trước lãnh địa của bọn hắn kiến thiết quảng bá đài. thậm chí tỏ vẻ chính mình nguyện ý ra một số lớn kiến thiết phí tổn, liền lộ phí cũng có thể hỗ trợ thanh lý rồi. Có thể nói cái gì đó, tại kế tiếp trong 2 tháng, Lâm Thái Bình chỉ có thể san phong lộ túc. Mang theo một đám hắc ám sinh vật buôn ba tại từng cái hải đảo, lau mồ hôi như mưa kiến thiết tất cả lớn nhỏ quảng bá đài, suốt hơn 80 trời bận rộn xuống, phụ trách chỉ huy kiến thiết ỉn sệt mệt mỏi thành chó, thậm chí nhìn mình mập một vòng dây lưng quần, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, ô, ô, ô, xuất ký rồi. ta rõ ràng sụt ký rồi. Được rồi, dứt bỏ sụt ký chủ đề không nói, nhưng ít ra trong khoảng thời gian này bận rộn đều là đáng ra đấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Tá trợ lấy đài phát thanh lực ảnh hưởng, vốn là bị loài người cực độ bài xích hắc cám nhóm sinh vật, hiện tại rõ ràng cũng có thể công khai đi tại trên đường cái. Như là Angelina cùng Mizanda như vậy kim bài MC, càng là đã có chính mình nhóm đầu tiên fans hâm mộ, nhất là chặp kỹ năng cùng nhuyễn cơm vương kỹ năng điểm đẩy Mizanda. thâm thụ những cái kia quý tộc đại thương nhân nữa thích, nghe nói còn có người khai ra 5000 kim tệ một tháng muốn bao hết hắn. Cái này, vì 5000 kim tệ, không bằng liền từ đi à nha. Nói đến kim tệ, trong khoảng thời gian này đến nay theo ra đi ô mở rộng, đại lượng kim tệ quả thực như là báo tố chuốt xuống đắp xuống. Không thể không nói, trung bộ vùng biển thật sự là quý tộc nhiều như chó phú hào khắp nơi trên đất đi. Ngắn ngủn hơn 2 tháng bên trong, những cái kia ra đi ô tổng cộng bán đi hơn 3000 đài. là không có sai, là hơn 3.000 đài, biết rõ cái này ý vị như thế nào sao. Cái này ý nghĩa, dù là mỗi vị mua sắm người chỉ, cái, đặt hàng một cái kênh, Lâm Thái Bình mỗi tháng đều có 5-6 vạn kim tệ nhập sổ sách, suốt một năm xuống tiểu là 67 vạn kim tệ, húng chi những cái kia mua sắm người cái nào không phải tài đại khí thô, gần kề một cái kênh như thế nào xứng với thân phận của bọn hắn, so với tiêu tiền như nước kể ạn hội trưởng, một hơi tiểu nộp toàn bộ kênh suốt 3 năm phí tổn, Hắn thậm chí còn lén lôi kéo Lâm Thái Bình hỏi thăm, cái gì kia, có hay không, cái nào kênh. Là 24 tiếng đồng hồ liên tục phát ra cảnh ban đêm ôn nhu tiết mục đấy. Như thế như thế, đợi đến lúc 3 tháng phần tiến đến thời điểm, phụ trách đệ sĩ ạ tà ác liên minh tài chính NG Lina đột nhiên kinh ngạc phát hiện, vốn là làm cho nàng phiền não ưu sầu tài chính vấn đề, hiện tại đã căn bản không thể xem như vấn đề. Băng hỏa quần đảo tài chính tình huống bây giờ không phải là tiểu tốt, mà là tốt được không thể lại tốt. mà ngay cả xích thố cùng tiểu đệ của nó nhóm đám bọn họ hiện tại cũng sửa ăn tươi mới nhất cả rốt hơn nữa còn là dùng mà đã có đầy đủ tài chính băng hỏa quân đảo trụ cột kiến thiết tự nhiên là cực kỳ thuận lợi tiệm thợ rèn luyện kim phòng thí nghiệm đợi kiến trúc đều mở rộng gấp bội insten thậm chí đã xin tuyệt bút tài chính đang chuẩn bị điên cuồng nghiên cứu kinh thiên động địa công phòng nhất thể ma hóa khải đời thứ nhì hơn nữa chuẩn bị tạo một bộ ném một bộ không có biện pháp chúng ta tựa là có tiền có biện pháp nào đâu này không phê chuẩn. Lâm Thái Bình đối với nó phá sản hành vi tỏ vẽ cực độ khinh bỉ, rồi lại theo NG Lina chỗ đó phân phối một số lớn tài chính, thuê mấy ngàn dân phu cùng hơn 10 thời đại hình máy đào mốc, tại quần đảo số một trong hầm băng xâm nhập đào mốc, dựa theo kế hoạch của hắn, ý định tại kế tiếp trong một tháng, kết lực lại để cho trôn sâu hắc ám hoàng triều Di tích lại thấy ánh mặt trời. Về phần cái này Di tích trong đến cùng trôn giấu cái gì, vậy cũng chỉ có dựa vào nhân phẩm rồi, sự thật chứng minh. Đã có tiền cái gì cũng tốt xử lý, tuy nhiên tầng băng cứng rắn làm cho người khác im lặng, bất quá tại mấy ngàn dân phu cùng hơn 10 đài máy đào móc ngày đêm đào móc xuống, thâm hàn băng quật hay vẫn là dần dần bị phá khai mở, lại để cho ta kinh ngạc chính là chôn dấu tại thâm hàn băng quật phía dưới đấy, vậy mà không phải cái gì thành lũy cùng đại sảnh, mà là một khối cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hình chữ nhật bẹp khối băng, khối băng trên càng là hiện đầy phức tạp ma pháp đường vân, Thuật nhìn giống như là giống như là Giống như là môn. Giữa trưa ánh mặt trời xuống, Lâm Thái Bình đứng tại thâm hàn băng quật biên giới, nhìn xem dưới chân mấy trăm thước sâu hình chữ nhật khối băng, đột nhiên toát ra cái này rất kỳ quái ý niệm trong đầu, "Bọn tiểu nhị, các ngươi có cảm giác hay không được, nếu như đem cái này khối cực lớn khối băng móc ra, lại thu nhỏ lại mấy trăm lần lời mà nói, thoạt nhìn giống như là một cái đại môn." "Được rồi, thật đúng là vô cùng như." giờ Lina cùng bên cạnh Hắc Ám nhóm sinh vật nghĩ nghĩ, không khỏi ngay ngắn hướng gật đầu. Sắc thực là như thế này là không có sai, cái này thoạt nhìn thật sự rất giống một cái ma pháp đại môn, nhưng vấn đề là, Ha Gám Hoàng Triều Di tích ở bên trong tại sao có thể có như vậy một cái cực lớn ma pháp môn, mà này cánh cửa lại đã ngọn nguồn là thông hướng ở đâu hay sao? Ai biết được, đợi móc ra tiểu rõ ràng. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhún nhún vai, rồi lại quay đầu nhìn Enzer Lyna nói, "Đúng rồi, tỷ tỷ, gần đây trong khoảng thời gian này, trong hải vực vùng phía nam chiến tranh thế nào?" Ta giống như thời gian rất lâu đều không có chú ý qua vị kia công tước đại nhân, thật sự rất hổ thẹn à? Aha ha ha ha, ha ngươi nói huyết tát tên hỗn đảng kia sao? Angelina rất vui sướng loạn trạng nuôi cá, tên kia tình huống có thể không thế nào tốt. Nửa tháng trước, hắn vừa mới xuất lĩnh quân đội cùng trung bộ liên quân đánh cho một trận chiến, tuy nhiên chưa tính là thua, nhưng là bởi vì binh lực không đủ hay, vẫn là bất đắc dĩ lui lại. Hiện tại đã bỏ đi nhiều cái tiền tuyến hải đảo. Thích nghe ngóng à? Nói đến huyết tát công tước gần đây tao nộ. Một đoàn hắc ám sinh vật tất cả đều là thích nghe ngóng, trên thực tế tựa như Angelina Cho nói như vậy, huyết tắt công tức hiện tại đã bỏ đi gần nửa lãnh địa, chỉ có thể tập kết binh lực chống cự liên quân không ngừng tiến công. Đương nhiên, tuy nói cục diện thoạt nhìn không phải rất có lợi, nhưng liên quân muốn một ngụm ăn tới hắn, thực sự cơ hội là không thể nào đấy. Trên thực tế, trận chiến tranh này kết quả cuối cùng, rất có thể là song phương cứ như vậy rằng con nữa thẳng đến ngưỡng chiến, bất quá liên quân phương diện hiển nhiên không hài lòng cái này thành quả chiến đấu. Bọn hắn càng muốn đem huyết tát công tác lãnh địa toàn bộ chiếm lĩnh, cho nên dưới loại tình huống này, Nam đầu người bá tước đoạn thời gian trước lại phái người gợi thư, hy vọng hắc ám nhóm sinh vật có thể tìm một cơ hội, lại lần nữa đánh lén huyết tát công tác phía sau lãnh địa. Nếu như có thể như lần trước như vậy đốt đi kho lúa cùng vật tư kho, vậy thật là đại khoái nhân tâm rồi. Cự Tuyệt hắn, tiểu nói chúng ta gần đây vội vàng kiếm tiền, không rảnh. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, xem đều không có xem Nam đầu người bá tước đưa tới tín, nói thật Nếu như nếu không phải vì cùng huyết tắt công thức kết thủ, ta thậm chí nghĩ tràn ngập hưu nghị vươn viện trợ chi thủ rồi. Có đạo lý, rất có đạo lý, Angelina cùng hắc ám nhóm sinh vật hai mặt nhìn nhau, rất nhanh tiểu lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, dùng sau răng cấm suy nghĩ cũng biết, chiến tranh kéo được càng lâu. Đối với, để sĩ ạ liên minh lại càng có lợi, tốt nhất huyết tắt công thức cùng trung bộ liên quân có thể đánh lên cái một năm nửa năm, như vậy chúng ta có thể dừng lại ở băng hỏa quần đảo trên phơi nắng. rất có hứng thú vui sướng vây xem rồi là không có sai cho nên thân yêu công tước đại nhân ngài nhất định phải chống đỡ a lâm thái bình nghiêm trang thu về song trưởng yên lặng vi sút đầu mẹ chán huyết tắt công tước cầu nguyện chúc phúc đương nhiên chúng ta cũng muốn chúc phúc trung bộ liên quân thực tế muốn chúc phúc nam đổ người bá tước đại nhân hy vọng hắn có thể nắm chặt thời gian nhiều gả mấy cái muội muội đi ra ngoài tốt nhất đem sở hữu tất cả đấy a lời còn chưa dứt xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân Đang tại trên bến tàu tuần tra ngọ mổ tạ gì, mang theo mấy cái thú nhân đã chạy tới, cách rất xa tiểu cao dòng hồ, lâm, nam đổ ngươi bá tức thuyền cập bờ, còn dẫn theo mấy cái trung bộ liên quân sứ giả đi tới, nói là muốn tìm ngươi trao đổi chuyện rất trọng yếu. Nói đến là đến. Lâm Thái Bình rất kinh ngạc đẩy kính mắt, tại nơi này thời khắc mấu chốt, nam đổ ngươi bá tức để đó chiến tranh mặc kệ, rõ ràng mạo hiểm bị huyết tắt công tức truy kích nguy hiểm, rất thần kỳ đi vào băng hỏa quần đảo, được rồi. chẳng lẽ nói liên quân xảy ra vấn đề gì, khiến cho hắn phải tất yếu tự mình đi một chuyến đến xin trợ giúp. Quản nhiều như vậy đâu rồi, Enzer Lina nhưng lại tâm tình thật tốt, trực tiếp mắt buốc lên kim quang dựng thẳng lên đuôi cá, "Cùng đi, mọi người cùng nhau đi." A ah ha ah ah ha ah ah ha ah, ha, ta có một loại dự cảm, chúng ta cơ hội kiếm tiền đến á. Chương 240, sư đệ của ta là cử phẩm. Dù cho không biết Nam đầu ngươi bá tức vì cái gì đột nhiên đi tới, nhưng là đã mọi người đã tới rồi, Lâm Thái Bình để tỏ lòng nhiệt tình hoàn hay vẫn là mang theo Angelina cùng mọ mổ tạ gì chúng tự mình tiến về trước bến cảng. đương nhiên Angelina không phải hướng về phía hoang nên đi đấy, chỉ cần nhìn xem nàng nóng lòng thử một lần trả giá tư thái, đã biết ừ. rõ. Được rồi, giống như cảm giác được đáng sợ nguy hiểm, đang tại trên bến tàu ngắm phong cảnh bá tước đại nhân, đột nhiên có loại xương sống rét run cảm giác. Không mấy phút nữa về sau, chờ hắn chứng kiến Lâm Thái Bình thân ảnh xuất hiện ở phía xa, lập tức triệu vẻ mặt tươi cười chào đón. À ha thân yêu Lâm. Rất lâu không có chứng kiến ngươi rồi. Đúng thế, gần đây từng phút đồng hồ hơn 10 vạn cao thấp a. Lâm Thái Bình đồng dạng cho hắn một cái nhiệt tình ôm, nhưng mà ánh mắt Lơ đãng xoay qua chỗ khác, vẫn không khỏi được có chút ngạc nhiên, ngay tại nam đỗ ngươi bá tước sau lưng cách đó không xa, một cái quần áo đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ quý tộc đang đứng tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình dương cảm, lạnh lùng nhìn xem hoang nên chẳng diện. Cùng nam đầu ngươi bá tước nhiệt tình hoàn toàn bất động, vị này quý tộc đại nhân biểu lộ chỉ có thể dùng lạnh lùng để hình dung. coi như anh Tuấn trên mặt cơ bắp cứng ngắc, cái rùi giống như cái cầm cao cao dơ lên. Xem người thời điểm thậm chí mang theo vài phần bao quát hương vị. Được rồi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là thằng này bên cạnh, rõ ràng vây quanh mười mấy cái lưng công trưởng màu mỹ mạo nữ thị vệ. Những mỹ nữ này thị vệ như là ông sao vây quanh ông trăng tựa như vây quanh hắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy ngưỡng mộ cùng nụ tình. Thằng này là ai? Thoạt nhìn rất hung hăng cản quấy bộ dạng. Lâm Thái Bình nhịn không được sờ mò xuống ba. Về phần chung quanh hắc cám nhóm sinh vật, càng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ đấu kỵ hận, không có thiên lý a không có thiên lý, chúng ta trên hải đảo tỷ lệ nam nữ nghiêm trọng mất cân đối, thế nhưng mà thằng này rõ ràng tùy tiện ra cái môn, đều dẫn theo mười mấy cái nữ, muốn hay không như vậy không công bình à. a vị này chính là ổ chủ tù nam tước. Nam đầu ngươi ba tước tử hồ có chút biểu lộ cổ quái, hạ giọng nói, cho dù tại trong chúng ta bộ mấy cái trong thế lực, ổ chủ tù nam tước cũng là không thể bỏ qua tồn tại. Hắn nắm giữ lực lượng quân sự rất cường. Hơn nữa bản thân cũng là hắc thiết cao dài mà kiếm sĩ. Ôi chủ tủ! Không đợi Lâm Thái Bình kịp phản ứng, bên cạnh Lina cũng đã có chút ngạc nhiên, không khỏi mở to hai mắt nói: đợi một chút, ta giống như nhận thức thằng này. Lúc trước ta tại Lão sư chỗ đó học tập ma pháp thời điểm, giống như có vị ký danh đích sư đệ đã tiêu cái tên này. Bất quá ma pháp của hắn thiên phú rất kém cỏi, Lão sư cũng không thế nào đưa thích hắn. Ngươi xác định? Lâm Thái Bình thật sự có chút kinh ngạc. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, lớn như vậy vùng biển, tỷ tỷ ngươi rõ ràng vừa vặn gặp được ngày xưa đích sư đệ, ta không quá xác định, chỉ là cảm thấy có điểm giống. Lina mê hoặc lắc đầu, nhìn phía xa ổ chủ tù nam tức thân ảnh, vị tia sư đệ thật sự không chút nào thu hút, ta cùng hắn đều không có gì tiếp xúc, về sau hắn lọt vào những người khác bài xích ám hại, đã bị lao sư khu trục đi ra ngoài rồi, nhưng là bây giờ, nói thật, dung mạo của hắn có chút nhìn quen mắt, nhưng là khí chất biến hóa thật sự rất lớn. hơn nữa ngắn ngủn trong vài năm rõ ràng là được hắc thiết sau dai mà kiếm sĩ. Điều này sao có thể đâu này? Đây quả thật là khó có thể tin, chung quanh hắc cám nhóm sinh vật đều hai mặt nhìn nhau, ngược lại là lâm thái bình không khỏi mặt mũi tràn đầy cổ quái vân vân, đợi một tí, ta như thế nào cảm thấy cái này nội dung cốt truyện nghe như vậy quen hay? Không có chút thiên phú nào tuổi mục nhân vật chính, tại trong môn phái bị tất cả mọi người xem thường, về sau ngoại ý muốn nhặt được bàn tay vàng so với trong giới chỉ lao ra ra cái gì đấy. Đột nhiên tiểu thực lực tăng vọt trở thành đại nhân vật, vẽ mặt đánh cho bang bang rung động, Thuận tiện còn rót rất nhiều nữ đã thành lập nên một cái sâu sắc hậu cung. Cho nên, không muốn nói cho ta nói. thằng này là đột nhiên quật khởi hay sao? Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mỏ xuống ba, nhìn xem bên cạnh nam đổ người bá tước. Ồ! Làm sao ngươi biết hay sao? Nam đổ ngươi bá tước rất là kinh ngạc. Sự thật đúng là như thế, tôi chủ tử nam tước vốn chỉ là gia tộc con riêng. Mẫu thân là cái bị tộc trưởng cường bạo thị nữ, bản thân cũng không có cái gì ma pháp thiên phú, nhưng là mấy năm trước nghe nói bởi vì đạt được kỳ ngộ, thực lực của hắn đột nhiên tiến mạnh, giết chết một một đám xem thường hắn huynh đệ, cuối cùng đổi dùng vũ lực bức hiếp phụ thân đem tước vị truyền cho hắn. Cái này cũng chưa tính cái gì, nương tựa theo thực lực cường đại, tổ chủ thủ nam tức rất nhanh liền mang theo lãnh địa của thời, dần dần trở thành trong hải vực bộ không thể bỏ qua lực lượng, nguyên nhân chính là như thế. Lần này hắn với tư cách trung bộ liên quân sứ giả. cùng đi nam đổ ngươi bá tước đến đây băng hỏa quần đảo có thể nói lập trường của hắn tại rất dài trình độ trên có thể ảnh hưởng liên quân quyết định được rồi quả nhiên là lòng cái gì kia mà lâm thái bình nghe đến đó thật sự có chủng, trùng lệ nóng doanh trọng cảm giác nói thật ta muốn hay không tìm một cơ hội hỏi một chút vị này ổ chủ tủ tiên sinh có chưa từng đi mạc đo nổ, đây là điện hình nam chủ giác mô bản a được rồi hắn tại đây chính cảm khái lấy bên kia ổ chủ tu đặc biệt nam tước đã xoay người lại vị này long ngạo thiên linh hồn phụ thể nam tước đại nhân meo mắt lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc angelina đột nhiên mỉm cười là không có sai ngươi không nhìn lầm tiểu là trong truyền thuyết mỉm cười lại sau đó mỉm cười qua đi ô chủ tu đặc biệt nam tước tiểu như tắm gió xuân chậm rãi đi đến trước hướng về angelina xuề bàn tay ra yêu nhã thông dong ân cần thăm hỏi nói sư tỷ chúng ta có vài năm không gặp vài năm không thấy vẻ đẹp của ngươi như trước giống nhau ngày xưa cho dù là ta cũng kìm lòng không được say mê. Ách! Bị hắn ôn nu như nước ánh mắt nhìn chăm chú lên, phải nhìn nữa cái loại nấy tiêu chuẩn mỉm cười, Lina đột nhiên cảm thấy toàn thân khởi nổi ra gà, nhìn không được lui về phía sau vài bước. Cái này, ổ chủ tử, chúng ta giống như không có như vậy thủ, quen thuộc. À! Vậy sao? ổ chủ tử nam tức lại lần nữa về phía trước vài bước, nhìn về phía Lina trong ánh mắt tràn ngập nóng dực. Sư tỉ, có lẽ ngươi cũng không có ấn tượng. Song khi năm nhiều người như vậy cười nhạo miệng ai của ta thời điểm, chỉ có ngươi đã từng đưa cho ta một lọ ma pháp dược tệ, theo lúc kia lên, ta tiểu âm thầm lập nhiều lời thệ, luôn luôn một ngày như vậy, ta muốn có được lực lượng đủ mức, hết mọi lực lượng bảo hộ ngươi, vì ngươi che gió che mưa. Rất tốt, rất cường đại, một đoàn hắc ám sinh vật nghe được đều nhanh nổ ra, Lâm Thái bình cẳng là có loại một đầu đâm chết tại trên cây cổ xúc động, rồi lại nhịn không được quay đầu nhìn xem Enzerlina, được rồi, thiên luôn vạn ngữ rót thành một câu. Tỷ tỷ sư đệ của ngươi là cực phẩm a. Đừng nhìn ta. Angelina Lina đồng dạng rơi lệ đầy mặt, đều đi qua nhiều năm như vậy rồi, quỷ tài nhớ rõ cái gì mà pháp dược tề sự tình, nói sau chỉ là một lọ ma pháp dược tề. ngươi muốn bảo hộ ta cho ta che gió che mưa, ta đây nếu lúc trước cho ngươi hai bình lời mà nói, ngươi bây giờ là không phải muốn trực tiếp tiểu quỷ xuống đến cầu hôn rồi hả? Một mảnh trong hỗn loạn, trên bến tàu không khí đột nhiên trở nên rất xấu hổ, ngược lại là nam đồ ngươi bá tức rốt cục nhìn không được. ho nhẹ vài tiếng nói, cái gì kia? Lâm, ổ chủ tủ, nơi này có điểm lạnh, chúng ta là không phải tới trước phòng nghị sự ngồi xuống, uống chút trà bàn lại chuyện cụ thể. Sắc thực rất lạnh, thật sự rất lạnh, lạnh đến độ lại để cho ta khởi nổi ra gà rồi. Lâm Thái Bình lập tức dơ hai tay đồng ý, lúc này ở phía trước dẫn đường, dẫn trước mọi người hướng phòng nghị sự, ổ chủ tủ nam tức không nhanh không chậm cùng tại Angelina bên cạnh, trên mặt vĩnh viễn mang theo cái loại nầy ôn nhu nụ cười ưu nhã. một đám mỹ nữ thị vệ tún tụng tại hắn bên cạnh, trong mắt căn bản không có những sinh vật khác tồn tại. Lâm, ngươi có phiền thoái. Mì nhìn xem đằng sau bị dây dưa được sức đầu mẹ chán Angelina, nhìn không được dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lâm Thái Bình, tên kia còn trẻ tiền nhiều, thực lực lại rất cường, lớn lên cũng rất ánh tuấn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đối với Angelina rất có hứng thú, ah ha ah ah ha ah ah ha ah. có muốn hay không chúng ta giúp ngươi bậy buộn, tìm cơ hội tiêu diệt thằng này. hoàn toàn không cần, Lâm Thái Bình điềm nhiên như không có việc gì sờ mỏ xuống ba, nếu như Mỹ nhân ngư ngự tỷ sẽ bị loại người này thông đồng đi lời mà nói, vậy không phải Mỹ nhân ngư ngự tỷ rồi, trên thực tế cũng xác thực như thế, quay mắt về phía ổ chủ tủ các loại xung xoe, Angelina đã mặt mũi tràn đầy hát tuyến phát điên bạo đi, thoạt nhìn nàng tùy thời đều ném ra một cái quả cầu tia chớp, đem cái này chết tiệt hôn đã nguyên thành mảnh vỡ. Tốt ở thời điểm này, mọi người rốt cục đã tới phòng nghị sự, Angelina vội vàng dùng pha trà danh nghĩa đào tẩu, tổ chủ tu nhìn qua hình bóng xinh đẹp của nàng, có chút lộ ra vẻ tươi cười, phảng phất thấy được thế giới xinh đẹp nhất phong cảnh. Rồi lại thì thảo nói nhỏ nói, sư tỷ, luôn luôn một ngày như vậy, ngươi sẽ yêu ta đấy. Muốn đánh hắn sao? Lâm Thái Bình nhìn xem bên cạnh hắc ám sinh vật, một đoàn hắc ám sinh vật rất chỉnh tề dốc sức liều mạng gật đầu. Nam đầu ngươi bá tức không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng ho nhẹ vài tiếng nói sang chuyện khác, Lâm. Chúng ta tới nói chuyện tránh sự thế nào, trên thực tế, chúng ta lần này đến đây, là hy vọng chúng ta có thể đạt thành càng chặt mật hợp tác. Tốt, tốt. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm uống trà, chậm rãi nói, ta đương nhiên rất thích ý, mọi người cùng nhau kiếm tiền là tốt nhất sự tình. Bất quá ngài cũng biết, chúng ta gần đây vội vàng kiến thiết quảng bá đài, nhân thủ thật sự là không đủ, ở loại tình huống này còn muốn xuất binh đánh lén huyết tắt công tức phía sau, thật sự là có chút khó khăn. Xuất binh. Nam đổ ngươi ba tức không khỏi có chút ngạc nhiên, không đợi hắn tới kịp mở miệng, bên cạnh ổ chủ tu đột nhiên tiểu khẽ mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, ngài là không phải đã hiểu lầm, chúng ta lần này tới, cũng không phải là đến thỉnh cầu các ngươi xuất binh đấy. Không phải sao? Lâm Thái Bình cùng Lina hai mặt nhìn nhau, ngược lại là thật sự có chút ít kinh ngạc, không lâu trước khi, giống như nam đổ ngươi Bá tức còn viết thơ đến thỉnh cầu tiếp viện, hiện tại như thế nào đột nhiên tiểu thay đổi rồi, hơn nữa nếu như không phải là vì mời chúng ta xuất binh các ngươi mạo hiểm phong hiểm ngàn dặm xa xôi chạy đến tới nơi này làm gì rất đơn giản chúng ta là đến nói chuyện hợp tác đấy thân thiết hơn mật hợp tác tổ chủ tủ đệ lại nam đầu ngươi bá tước bà vai nửa bắt buộc lấy đối phương tòa hạ ngồi xuống thân đến rồi lại không đếm xỉa tới quay đầu nhìn quanh lấy ở đây hắc ám nhóm sinh vật rốt cục khoan thai tự đắc lạnh nhạt nói nói như vậy cân nhắc đến chư vị đối với chúng ta liên quân trọng đại công hiến chúng ta quyết định cho phép các ngươi đánh tan sau gia nhập liên quân Hơn nữa nguyện ý dùng 5 vạn kim tệ giá cao, thu mua toàn bộ băng hỏa quần đảo cùng tương quan hết thể sản nghiệp, kể cả quảng bá đại ở bên trong. chương 241, 241, mình tự truyến ý ý đọc, bột lên cho anh em nào cần xem cùng luôn. Không có ý cơ ết, khi nào bạn đủ hẳn lòng về mình lại làm độc giả tiếp. Nói như thế, cân nhắc đến chư vị đối với chúng ta liên quân chủng công hiên lớn, chúng ta quyết định cho phép các người đánh tan sau gia nhập liên quân, đồng thời đồng ý lấy 50.000 kim tệ giá cao. Thu mua toàn bộ băng hỏa quần đảo cùng tương quan tất cả sản nghiệp, bao quát phát thanh đài ở bên trong. Lại như là đang thảo luận cơm tối nên ăn cái gì, ổ chủ tủ nam tức dùng loại kia hời hợt ngữ khí, rất thản nhiên rất tự đắc nói ra mặt trên lời nói này, sau đó liền hứng hờ nheo mắt lại, tiếp nhận mấy vị mỹ nữ thị vệ đưa tới cà phê, không coi ai ra gì bắt đầu nhấm nháp. Yên tĩnh, toàn bộ trong phòng nghị sự đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, bọn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau, quả thực hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là xuất hiện ảo giác. Angelina càng là không nhịn được dựng thẳng lên đuôi cá, loan thành một cái to lớn dấu chấm hỏi. Này cũng gọi là hợp tác. Này cũng gọi là cảm tạng. Đem chúng ta mạnh mẽ mở ra đến, đánh tan sau đó phân phối cho những kia đại lãnh chúa, hơn nữa chỉ lấy ra chỉ là 50.000 kim tệ, đã nghị chiếm đoạt chúng ta băng hỏa quần đảo cùng một ngày thu đấu vàng tương quan sản nghiệp. Đùa dỡn hay sao? Nếu như không phải chúng ta lô thai xảy ra vấn đề, liền nhất định là đầu góc của các ngươi nước vào rồi. Đùa dỡn? Không. Ta xưa nay không đùa giỡn. Ôi chủ tủ ung dung thong thả uống cà phê, hoàn toàn không thấy xung quanh những kia ngập tràn kinh ngạc cùng ánh mắt phẫn nộ. Trên thực tế, chúng ta vốn là liền một phân tiền đều không dự định ra, nhưng mà cân nhắc đến chư vị dù sao đối với thắng lợi của chúng ta có cống hiến, vì lẽ đó, cút cho ta. Chưa kịp hắn nói xong, Cự nha cùng Bách Túc cũng đã nổi trận lôi đình. and giờ Lina đầu ngón tay càng là lòng lánh trí mạng địa lưu, đi chết ba khốn nạn, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lao nương quản ngươi là cái gì hắc thiết cấp cao cũng được, trung bộ liên quân đại biểu cũng được, dám đánh chúng ta để à sỉ ạ liên minh chủ ý, liền tất cả đều đi chết đi cho ta. thân ái sư tỷ, ngươi cần gì phải tức giận chứ? hoàn toàn không thấy gần trong gang tấp uy hiếp, tổ chủ tù như trước là cái kia phó hứng hở vẻ mặt, không cần phải lo lắng. làm ta sư tỷ, ngươi đương nhiên sẽ hưởng thụ không giống nhau đãi ngộ, trên thực tế ta đặc biệt vì ngươi sắp xếp thị vệ thủ lĩnh vị trí, chỉ cần ngươi đồng ý. Bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ta rời đi nơi quỷ quái này. Rất tốt rất cường đại, hắn không nói như vậy cũng còn tốt. Nói như vậy lên, Angelina càng là giận không nhịn nổi. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Thái Bình lại đột nhiên ngăn cản nổi giận bọn sinh vật bóng đêm. Như không có chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn nặt kẻ bá tước, cho nên nói, bá tước đại nhân, ngài cũng tán thành ổ chủ tù nam tước quyết định. Cái này mà. Nặt kẻ bá tước tỏ rõ vẻ lung túng, lén lút nhìn một chút ổ chủ tù một chút, lúc này mới lắp bắp nói. Lâm, từ cá nhân ta góc độ tới nói, ta đương nhiên không phải rất tán thành, thế nhưng ngài cũng biết, ta ý thấy không có gì dùng, hơn nữa đây là Trung Bộ Liên Quân Liên Hợp quyết định, ta những kia em rể môn rất tán thành ổ chủ tủ nam tức kiến nghị, vì lẽ đó, vì lẽ đó, đây là cuối cùng mệnh lệnh. ổ chủ tủ cười lạnh một tiếng, hất cầm lên nhìn xuống tất cả mọi người, xin chú ý, ta nói chính là mệnh lệnh, mà không phải kiến nghị, nếu như chư vị không dự định phục tùng, như vậy, chết tiệt khốn nạn! Người muốn thế nào? Nghe được câu nói như thế này, Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm càng là nghiến răng nghiến lợi, cự nha càng là hung tợn gầm hết lên. Rất tốt, rất tốt, Lâm, còn chờ cái gì đây? Nếu những người này không hoan nghênh chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cần cho bọn họ mặt mũi, biết không? Nếu như chúng ta hiện đang lựa chọn gia nhập huyết tát công thức trận doanh, gia nhập huyết tát trận doanh, lại như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, tổ chủ tụ không nhịn được hơi vung lên khoe miệng. dùng loại kia ngập tràn châm chọc mục chỉ nhìn tất cả mọi người, chư vị, xem ra các ngươi quả nhiên ở loại này nơi hẻo lánh đợi đến quá lâu, liền gần nhất phát sinh đại sự gì cũng không biết sao. đại sự, đại sự gì? bọn sinh vật bóng đêm không khỏi hơi ngạc nhiên. lâm thái bình cùng Lina liếc nhìn nhau, đều có thể nhận ra được trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ. chờ chút, lẽ nào gần nhất chiến cuộc phát sinh cái gì đặc thù biến hóa? lâm, các ngươi thật sự không biết sao? nạt thua bá tức ở bên ho nhẹ vài tiếng. Tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ mở ra hai tay, trong ánh mắt ngập tràn đồng tình, ngay khi mấy ngày trước, vừa trở lại Lisbon đảo huyết tắt công tước, cũng đã, cũng đã, chết rồi. Cái gì? Tin tức này thật sự một cách không ngờ, trong phút chốc ở đây bọn sinh vật bóng đêm nhất thời cùng nhau kinh ngạc tốt lên, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó. Ngay khi mấy ngày trước, huyết tắt tên khốn kia còn vừa thắng một hồi tiểu chiến dịch, chính là đắc ý vô cùng thời điểm, quan trọng hơn chính là, lấy hắn thực lực cường đại. Lại đang chính mình đại bản doanh lịch đảo, làm sao có khả năng biết. Rất xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng rồi. Ôi chủ tử như không có chuyện gì xảy ra mở ra hai tay, lộ ra rất vui vẻ nụ cười. Nhưng mà, vị kêu công tước đại nhân xác thực chết rồi, vì thuận lợi giết chết hắn. Chúng ta dùng tiền mua được không ít người, đem ám nguyệt chi ảnh hàng đầu thích khách đưa vào phủ công tước. Sau đó, ám nguyệt chi ảnh. Lâm Thái Bình nhạy cảm bắt lấy cái từ này, đồng thời quay đầu nhìn về nặng kẻ ba tước. Người sau sát đầu đầy mồ hôi bất đắc dĩ gật đầu nói, "Cái này mà, Ám Nguyệt Chi Ảnh là trong chúng ta bộ Liên Quân một tấm ẩn dấu vương bài, vì thuyết phục những kia hàng đầu thích khách gia nhập chúng ta, mấy tháng qua chúng ta tốn không ít tinh lực, may mắn chính là Tổ chủ tù Nam Tức cùng Ám Nguyệt Chi Ảnh thủ lĩnh liên lụy quan hệ, ở hắn cật lực khuyên. Đây chỉ là việc nhỏ, bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ." Tổ Trụ Tu nhẹ nhàng vùng lên miệng, tựa hồ nhớ lại mình và vị kia Ám Nguyệt Chi Ảnh thủ lĩnh gặp mặt tình cảnh, lộ ra mấy phần tham lam vẻ mặt. biết không Vậy cũng là vị tương đương xuất sắc rắn giết mỹ nhân, hơn nữa rất không dễ tiếp xúc, bất quá xem ra, nàng tựa hồ đối với ta có không tên hào cảm, vì lẽ đó, vì lẽ đó, lao huynh ngươi họ lòng đúng không? Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cảm, đột nhiên cảm thấy nhân sinh cũng thật là không công bằng tới, chúng ta xuyên qua rồi lâu như vậy đều không có phao đến níu, cái tên này lại ngầm vào liền một cái chuẩn, hơn nữa còn tất cả đều là thực lực và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại mỹ nữ. Lẽ nào nhân vật chính hào quang liền mạnh mẽ như vậy? Nhưng mà, hoán niệm cũng tốt không hoán niệm cũng tốt, tựa hồ sự tình liền như thế không tiết tháo phát sinh chuyển biến, được xưng là hải vực nam bộ bá chủ huyết tắt công tước, lại liền như thế không hiểu ra sao chết rồi, khổ tâm kinh doanh mười mấy năm thế lực nhất thời phân vỡ tăng giã, chẳng trách, chẳng trách trung bộ liền quân cùng ổ chủ tủ thái độ, đột nhiên phát sinh 180 độ đại chuyển biến, là cảm thấy theo huyết tắt công tước uy hiếp biến mất, băng hỏa quần đảo cũng triệt để mất đi giá trị, lợi dụng sao? Ngươi có thể hiểu như vậy, ta cũng không phản đối. Ôi chủ tù hiển nhiên rất vui vẻ, hơi hai mắt ngheo lại bên trong ngập tràn châm biếm cùng trào phúng. Được rồi, xem lúc trước hợp tác phần trên, ta đã nói rõ đầu đôi sự tình. Như vậy hiện tại, là chư vị phải làm ra quyết định thời điểm, là thuận theo mệnh lệnh tập trung vào chúng ta giới trướng, vẫn là phi công giấy rủa kế tục phản kháng. Tất cả đều ở chư vị trong một ý nghĩ, làm ơn tất nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Đại gia ngươi, nhìn trước mắt tấm này mỉm cười mặt Bọn sinh vật bóng đêm không nhịn được cầm thật chặt nằm đấm, rất muốn liều lĩnh dùng sức vung tới, nhưng mà chúng nó chung quy không có làm như thế, bởi vì đặt tại chúng nó trước mặt sự thực đã rất rõ ràng. Theo huyết tắt công thức bất ngờ tử vong, băng hỏa quần đảo cùng Trung Bộ Liên Quân trong lúc đó không còn bất kỳ bước đệm khu vực, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt đáng sợ uy hiếp, mà ở chiếm đoạt tiêu hóa huyết tắt công thức thế lực sau, Trung Bộ Liên Quân còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn càng thêm thế không thể đỡ. một khi bọn họ tập kết chiến hạm cùng binh sĩ tiến công băng hỏa quần đảo, như vậy. Vì lẽ đó, đừng lãng phí thời gian. tổ chủ thủ khẽ mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, hứng hờ nhìn một chút, ta kiên trì là có hạn, cho các ngươi cuối cùng 2 phút thời điểm, khuất phục hoặc là diệt vong, sự lựa chọn này rất dễ dàng là có thể làm được, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng, thời khắc này, phòng nghị sự đột nhiên rơi vào nột ngạt trong trầm mặc, chỉ có đồng hồ quả quýt phút vẫn cứ ở không nhanh không chậm đi lại. Phát sinh tí tách âm thanh, liền dường như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thùng thuốc súng. Nạt thu bá tức đúng là cái thứ nhất không chịu nổi loại áp lực này, không nhịn được xoa một chút đầu đầy mồ hôi lạnh. Lắp bắp nói, Lâm, từ bằng hưu góc độ tới nói, ta rất không muốn nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện, nhưng mà nếu cũng đã như. Vậy, ngươi vẫn là... Rất tốt, ta quyết định rồi. Lâm Thái Bình đột nhiên đẩy một cái kính mắt, quay đầu nhìn bên cạnh bọn sinh vật bóng đêm. Được rồi, bọn tiểu nhị. Xin mời cáo ổ chủ tù nam tức đại nhân, quyết định của các ngươi là ngón giữa, chỉnh tề dựng đứng ngón giữa, chỉnh tề dựng đứng giường như rừng cây ngón giữa. Căn bản không cần suy nghĩ thêm, lấy Angelina cầm đầu bọn sinh vật bóng đêm, rất chỉnh tề dơ ngón tay giữa lên, bách túc càng là đem 100 chân đều cống hiến đi ra, đi chết đi, khốn nạn. Muốn muốn chúng ta khuất phục, trừ phi ngươi hiện tại liền quỳ xuống đến, dùng đầu lươi đem toàn bộ phòng nghị sự đều sạch sánh xanh liếm một lần. Rất nhiên Ôu chủ tụ chưa từng chịu đến quá nhiệt tình như vậy hoàn nghênh. Cho tới anh tuấn mặt đều có chút vặn vẹo biến hình. Rất tốt, tốt vô cùng. Đây là các ngươi tập thể quyết định sao? Đông phương hầu tử, ngươi cũng là như thế nghĩ tới. Trong ngay mắt, ôu chủ tụ sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Xung quanh mỹ nữ bọn thị vệ càng là đồng quát một tiếng, không hẹn mà cùng rút ra sắc bén trường mâu. Mà nhìn thấy sự khiêu khích này cử động, bọn sinh vật bóng đêm tự nhiên cũng giữ tận gầm thét lên, dồn dập chép lại loan đao chiến phủ. trong phòng nghị sự bầu không khí nhất thời căng thẳng đến cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh một hồi ác chiến. các tiên sinh bình tĩnh, bình tĩnh. nạt thua kệ bá tức tỏ rõ vẻ trắng xám run rẩy, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. không, không nên như vậy. có chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng. thân ái lâm, xin ngươi cần phải cho ta một bộ mặt. tổ chủ tủ, chúng ta chỉ là đến đàm phán, coi như thật sự muốn quyết liệt, cũng phải đi về trước báo cho các lĩnh chủ. ngươi cảm thấy thế nào? câm miệng. ta biết ta nên làm như thế nào. ổ chủ tủ tỏ rõ vẻ tái nhợt quát lạnh một tiếng, nhưng rốt cục bung ra bên hông chuôi kiếm, đồng thời nổi giận đùng đùng dương lên đấu đồng, không chút khách khí xoay người rời đi. Nà Thu kẻ bá tức vội vã truy ở phía sau, lại hướng về Lâm Thái Bình lộ ra một cái ngập trà náy náy nụ cười. Lâm, ta sẽ tận lực, có thể không lâu sau đó. Lời còn chưa dứt, nhanh chân đi hướng về cửa ổ chủ tu đột nhiên một trận, thân thể dường như chớp giật bỗng nhiên phản xạ, trong chớp mắt ẩn giấu ở hắn vỏ kiếm bên trong lôi đỉnh ma kiếm. Đột nhiên bùng nổ ra trói mắt cường quang, dường như từ trên trời giáng xuống long lánh lôi đỉnh, cùng hung cực ác chém về phía lâm Thái Bình. Sau đó, không, ta muốn, chính là hiện tại. Chương 242, 242. Tập kích. Không có dấu hiệu nào tập kích. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, nhìn như nổi giận đùng đùng rời đi ổ chủ tù nam tước, càng ở bước ra cửa lớn trong nháy mắt đột nhiên tập kích, nương theo sắc bén tiếng hí, từ bên hông hắn gào thét bắn ra lôi đỉnh mà kiếm. đông nhiên bùng nổ ra long lánh lóa mắt chớp giật cường quang, dường như lôi đỉnh tự sệt qua hư không. trong phút chốc, vị này hắc thiết cấp cao ma vũ song tu kiếm sĩ, đem thực lực đáng sợ thôi thúc đến mức tận cùng, khí lên long lánh điện quang ở trong hư không đón gió loáng một cái, đột nhiên ngưng kết thành ba đầu giữ tận lôi đỉnh cự mãn ảo giác, này cự mạng ảo giác như thực chất bản gào thét, mở ra ba tấm hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ cái miệng lớn như chậu máu, hung tận hướng về lâm thái bình bao phủ xuống. Đề tiện, đề tiện có nạn. Xung quanh bọn sinh vật bóng đêm giật nảy cả mình, vội vàng gào thét mánh sung lên, nỗ lực ngăn trở ổ chủ tử đột nhiên tập kích. Nhưng này chút mỹ nữ thị vệ phản ứng hiển nhiên càng nhanh, hơn hầu như trong nháy mắt, mười mấy tên mỹ nữ thị vệ đồng thời rút ra trường mâu, đem hết toàn lực đột nhiên ném, sắc bén trường mâu cắt ra không khí đâm rơi vào, mũi mâu đột nhiên bùng nổ ra chớp giật ánh bạc, không có dấu hiệu nào kịch liệt nổ tung, mảnh vỡ mang theo lòng lánh điện quang tứ tán tung tóe, dường như báo tô giống như đem bọn sinh vật bóng đêm áp bức đến không cách nào đi tới, mà chính là trong giây lát này khe hở, tổ chủ tủ đã đột phá sinh vật bóng đêm chặn lại, như điện quang giống như xạ đến lâm thái bình trước mặt, nhìn cái kia ba đầu cự mạng ảo giác hung tợn cắn lạc, lâm thái bình không khỏi hơi biến sắc, thuận lợi nắm lên một cái ghế ném đi, tiếp theo bỗng nhiên lui về phía sau, ầm, bay lên trời cái ghế bị khủng bố lôi đỉnh xoắn thành mảnh vỡ, một đòn không trúng ba đầu cự mãng ảo lần thứ hai dữ tợn gào thét, mang theo to lớn bóng đen phá không cháo rơi xuống. Ổ trù tu nhẹ nhàng vung lên khoẻ miệng, trong mắt lóng lánh lạnh leo châm trọc ánh sáng, ở hắn mạnh mẽ ma lực đấu khí thôi thúc dưới, ba đầu cự mã ảo giác dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt mấy lần, ba viên giữ tợn đầu lâu đan sèn bắn ra. Không chút lưu tình hung mãnh cắn về phía. Ẩm. Đúng vào lúc này, ngay khi tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lâm Thái Bình trước người đột nhiên lóng lánh lên hào quang màu đỏ, một con liệt diễm xôi trào to lớn bước rộng, không có dấu hiệu nào từ trong hư không rò ra. Mạnh mẽ va về phía ba đầu cự mạng ảo giác, vuốt rồng trên lửa cháy nóng rực rường như nước biển giống như sôi trào mãnh liệt, dù cho vẫn cứ cách mấy chục mét khoảng cách, đều làm người cảm giác được loại kia đáng sợ nhiệt độ cao. Cái gì? Ôi chủ tù khó có thể tin trận to con người, trong phút chốc tỏ rõ vẻ trắng sáng bỗng nhiên thu kiếm. Thân thể càng là cực kỳ linh hoạt liên tục nhảy lùi lại, mãi đến tận lui ra mấy chục mét có hơn, mãi đến tận va tiến vào những kia mị nữ thị vệ vòng bảo hộ bên trong. hắn lúc này mới khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, đem lôi đỉnh ma kiếm chặn ở trước người, tỏ rõ vẻ tái nhợt vẻ mặt nghiêm túc. đó là, đó là, nát thua kẻ bá tức đến lúc này mới phản ứng được, nhìn con kia trong hư không rõ ra to lớn vỡ rộng, hắn đột nhiên không cách nào khống chế hai chân mềm nũn, hầu như là tan vỡ tự hét rầm rầm. Long, đó là long, đó là hỏa hệ cự long, đúng, hắn không nhìn lầm, vậy thì là một cái hỏa hệ cự long, một cái ngự trị ở đỉnh chuôi thực vật. Có người nói có thể dễ như ăn cháo phá hủy thành thị khủng bố cự long. Nương theo man hoang tàn bạo tiếng gầm gừ, Lâm Thái Bình trước người hư không càng bị mạnh mẽ xé ra vết nước, khiến cho người linh hồn run dậy khủng bố uy thế, từ trong vết nước bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt lao ra. Ở tất cả mọi người sợ hãi bất an trong ánh mắt, một cái cao tới dài 6m đạt 12m hỏa hệ cự long, liền như vậy phun ra cuồng bạo liệt diễm. Nổ vang vang vọng bước vào phòng nghị sự bên trong. Không cần bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. hầu như chiếm hơn nửa phòng nghị sự hỏa hệ cự long, phảng phất một tòa có thể di động núi lửa, trắng trợn không kiêng dè vắt ngang ở lâm thái bình trước mặt, từ trong miệng nó phun ra màu đỏ thắm liệt diễm, phảng phất mưa sối xả giống như quét ngang mà qua, đem cứng rắn mặt đất tất cả đều hòa tan vì là dung nham, mà loại kia cao đẳng sinh vật tự mang khủng bố vì thế, càng làm cho xung quanh hết thể sinh vật đều khủng bố bất an, đáng thương nặng thuộc cái bá, tức thậm chí hai chân mềm nũn đều sắp muốn trực tiếp mất đi. Thời khắc này nhìn phun đồ liệt diễm Hồng long. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt ngoát mồm. Angelina quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, lại như là ở xem một cái quái vật. tiểu lâm tử, ngươi lại. Lại. Lại cho gọi ra một con rồng. Ta, ta không biết. Lâm Thái Bình đồng dạng ngạc nhiên không nói gì, ăn ngay nói thật, đây căn bản không phải hắn bản ý. Còn nhớ các thần nhẫn tiến hóa sau khi, lấy hắc nham cầm đầu cương thạch thuẫn vệ môn, cũng ngưng kết thành quang kén lần thứ hai tiến hóa sau. Ngay khi vừa nãy, tựa hồ cảm giác được ngoại giới nguy cơ. Lần này tiến hóa rất dài rốt cục trước thời gian hoàn thành, nhưng mà ai có thể muốn lấy được, từ quang kén bên trong nhảy ra lại không phải tiến hóa sau cương thạch thuất vệ, mà là một cái đáng sợ hỏa hệ cự long. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Ôi chủ tu nắm thật chặt lôi đình ma kiếm, thỏ rõ vẻ trắng sám không cách nào không chế khẽ run, một cái đáng sợ hỏa hệ cự long, chí ít cũng có hoàng kim cấp trung thực lực, đủ để thuấn sát ở đây bất cứ sinh vật nào, mà như đáng sợ như thế cao đẳng tồn tại. lại sẽ nghe theo cái này đồng phương tiểu bạch kiểm triệu hoán chuyện này quả thật là khó mà tin nổi được rồi dứt bỏ ổ chủ tủ kinh hãi không đề cập tới angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm nhưng đang kinh ngạc sau khi đột nhiên có loại ngửa mặt lên trời cười to kích động phát đạt phát đạt lần này thật sự phát đạt có một cái hỏa hệ cự long khi làm tay chân cái gì liên quân cái gì hắc thiết cấp cao tất cả đều là phù vân chết tiệt tự lại cuồng còn không mau một chút quỳ xuống đến sướng chính phủ chết tiệt khốn nạn! ôi chủ thụ đem ma kiếm chặn ở trước người, cho dù nỗ lực nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ như là thác nước điên cuồng tuôn ra, coi như là lòng, cũng đừng hòng để ta dễ dàng như thế. trong phút chốc, ôi chủ thụ lơ đãng cúi đầu, tầm mắt rơi vào lôi đỉnh ma kiếm lưới kiếm trên, đột nhiên hơi nheo mắt lại, chờ chút, kiếm sắc bén nhận, vừa nãy rõ ràng bị hỏa hệ cự long liệt diễm phung chúng, nhưng mà quái lạ chính là, lưới kiếm dĩ nhiên không có bất kỳ nóng chảy, thậm chí đều không có một tia vết thương. này tựa hổ mang ý nghĩa, không có dấu hiệu nào, trong chớp mắt, tổ chủ tu đột nhiên gầm nhẹ, dường như lôi đỉnh tự bỗng nhiên bắn ra, trường kiếm bùng nổ ra tia sáng chói mắt, ba đầu cự mãng ảo rắc bay lên trời, mở ra răng nanh un tùn cái miệng lớn như chậu máu, điên cuồng cắn về phía hỏa hệ cự long. Cái tên này điên rồi sao? ở đây bọn sinh vật bóng đêm trợn mắt ngoe nguẩy, chỉ là lâm thái bình kinh ngạc sau khi, lại đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác cổ quái, chờ chút, chẳng lẽ nói, ầm! Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự liền như vậy phát sinh rồi, chưa kịp đến lôi đỉnh ma kiếm chém chúng hồng long cái cổ to lớn hỏa long đột nhiên phịch một tiếng, như thổi bạo khí cầu tự vỡ ra được, lan lộn trong khói đen, một đoàn dính nhôm nhớp màu trắng bạc bán chất lỏng trạng sinh vật đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện ra nguyên hình, chít chít kêu to bò đến lâm thái bình bên chân, như bị kinh sợ tự bắt đầu trốn, chít chít chít chít chít chít chít tứ, chớn mắt mắt mủm bao quát ổ chủ tù ở bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều tập thể trợn mắt ngất mồm, chờ chút, nếu như chúng ta không có nhìn lầm, này đoàn dính nhâm nhớp chít chít rít gào khắp nơi loạn bò màu trắng bạc bán chất lỏng trạng sinh vật, thật giống là, thật giống là Bạch Sơ Lạnh. Không sai, chính là Sơ Lạnh, càng nói chuẩn xác, là một con băng tuyết thuộc tính biến dị Sơ Lạnh. Trốn ở Lâm Thái Bình bên chân biến dị Sơ Lạnh, diện tích tương đương với một cái loại nhỏ vài nước, quả đông trạng bán chất lỏng hình thái trên, tỏa ra màu trắng bạc băng tuyết ánh sáng, hay là chịu đến kinh hãi. Nó cẩn thận từng ly từng tí một chốn ở Lâm Thái Bình bên chân, như cái trẻ con tự khẽ run. Hơn nữa còn thỉnh thoảng vặn vẹo kéo dài co rút lại, nhìn qua lại như là một đoàn bất cứ lúc nào có thể biến hình đất dẻo cao su. Sơ lạnh. Lại là Sơ lạnh. Lâm Thái Bình nhìn ra miệng đầy phù nước, bên cạnh Angelina Lina càng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng lại đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ tự vung lên đuôi cá. A a a, chẳng trách, chẳng trách nó có thể biến thành một con rồng, đây là Sơ lạnh đặc biệt chủng tộc Thiên phù biến hình quái. vân vân. Không đúng, sơ làm biến hình thuật tuy rằng rất thú vị, nhưng là chưa từng nghe tới chúng nó có thể biến thành long. Lẽ nào đây là đặc thù biến dị? Nguyên nhân là cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu chính là theo băng tuyết biến dị sở làm hiện ra nguyên hình, nguyên bản bao phủ phòng nghị sự long uy, nhất thời liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khẩn đó lấy, băng tuyết sở làm vừa chít chít tiêu to, vừa đem quả đồng trạng thân thể tự do giáng ra, ra, dưới con mắt mọi người, nó lại đem mình sống sờ sở bính thành một hàng chữ. Chít chí. Chủ ngân. Bảo vệ ngẫu, Đệt. Thời đại này, sớt em lại còn được quá 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục, đều sẽ nhận thức chữ đánh vần. Lâm Thái Bình nhìn ra trận mắt ngoát mộm, rồi lại không nhịn được không nói gì nhìn trời, này cũng gọi là thần điện thị vệ, này cũng gọi là tiến hóa, đây rõ ràng chính là phụ trách bán manh, kho ngơi cái hấp à, đến cùng là ai bảo vệ ai tới, không có thiên lý a không có thiên lý, mau đưa ta cương thạch thuẫn vệ trả lại ta, hát nham, ta nghĩ các ngươi rồi. cho Khôi Hải một hồi buồn cười cho Khôi Hải. Ô chủ tu nhẹ nhàng vung lên khoẹt miệng, nhìn trước mắt những này ngu xuẩn mà lại hỗn loạn sinh vật, ta sớm phải biết. Như Cự Long nhân vật mạnh mẽ như thế này, lại làm sao có khả năng biết đi chết? Trong phút chốc, lôi đình ma kiếm đột nhiên bạo phát, sôi trào mãnh liệt đấu khí hội tụ thành ba đầu cự mạng ảo giác, mang theo điên cuồng lóng lánh lôi đình địa quang, dường như núi cao đập xuống tự gào thép chém đúng ra, còn đang kinh ngạc với sở làm văn hóa tố chất Lâm Thái Bình. thậm chí ngay cả di động đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh kiếm gào thét mà tới. Trong chớp mắt, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm trong tầm mắt, này con xem ra chỉ có thể bán man kỳ quái sơ lạnh, đột nhiên liền biến thành một bức đông tuyết lóng lánh kiên cố vách tường, phảng phất vụt lên từ mặt đất tự cao lớn vững chãi ở lâm thái bình trước mặt. ầm ầm một tiếng, lôi đình ma kiếm tầng tầng chém chúng đông tuyết vách tường, tổ chủ tụ chỉ cảm thấy cánh tay chấn động kịch liệt, dĩ nhiên không cách nào khống chế lão đảo lùi về sau vài bước. Hầu như ở đồng thời, bị lôi đình ma kiếm tầng tầng chém chúng, đông tuyết vách tưởng cũng nhất thời hóa thành khói đen tiêu tan, băng tuyết sở làm nhất thời hóa thành nguyên hình, chít chít kêu trốn trở lại lâm thái bình bên người, thuận tiện còn không quên bính ra một hàng chữ, tức, đau quá, rất rất thật mạnh mẽ. Tình cảnh này, quả thực là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Làm sao có khả năng? Bên cạnh Lina hút vào hơi lạnh, sớt làm biến hình thuật tuy rằng sinh động như thật, nhưng thông thường tới nói chỉ là đồ cụ ngoại hình. căn bản cũng không có bất kỳ chân thực tính, nhưng là vừa nay đột nhiên xuất hiện bức tường kêu bông tuyết vách tường, nhưng lại thật sự chặn lại rồi một đòn đáng sợ, vân vân. Chẳng lẽ nói, này con biến dị sở làm kỳ quái biến hình thuật, có thể bộ phận chân thực hóa. 16. 7. Cái kia cái gì, gần nhất trương tiết khả năng có chút bình thản, thủy thủy nơi này biểu đạt cái náy, ta nghĩ đại gia đều nhìn ra rồi, biển hôn loạn bực nội dung vợ kịch sắp phân kết, vì lẽ đó thu hồi đến khả năng có chút dài dòng. Tiếp đó. Đều sẽ đến Tân Hải Vực, bắt đầu chủ yếu tả điện ảnh quay trụ. Trên thực tế Thủy Thủy tả điện ảnh thời điểm vẫn là rất vui vẻ. Đại gia có thể hơi làm chờ mong, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Mặt khác có vé thắng, xin mọi người đầu vài tờ, đa tạ. Chưa xong còn tiếp. E giờ 752, chương 243, tỷ cạm tỷ cạ. Ở đại đa số người trong ấn tượng, Sơ hẳn là một loại già sao sinh vật. Ở E giờ Lina trong ấn tượng, Sơ là một loại yếu đối cấp thấp ma thú. yếu đuôi đến liền nông phu đều có thể dùng chân đạp tử vài con ở cự nha trong lớn tượng sớ gánh nuôi vị rất tồi tệ hơn nữa rất khó tìm đến thích hợp nấu nướng phương pháp ở lâm thái bình trong lớn tượng sớ gánh vẫn là rất được hoang neng đương nhiên tiền đề là vừa mở phục đại gia đều ở tân thủ thôn thời điểm được rồi trở lên những này đều không trọng yếu chân chính trọng yếu chính là sớ gánh loại này cấp thấp ma thú biến hình thuật từ trước đến giờ đều chỉ là đồ có biểu hơn nữa chỉ có thể duy trì ngăn ngắn mấy giây mà thôi Nhưng là khiến người ta kinh ngạc chính là, trước mắt này còn bán đấu giá manh sẽ đánh vần băng tuyết sơ lạnh, lại có thể ở biến hình sau có bộ phận chân thường hóa, thật giống như nó biến thành bông tuyết vách tường, lại có thể ngăn trở ổ chủ tù một đòn sấm xét, chuyện này thực Sự là làm người khó có thể tin. Sao có thể có chuyện đó? Ổ chủ tù hơi kinh ngạc dơ lên lôi đình mà kiếm, nhìn lôi kiếm trên bao trùm bông tuyết mảnh vỡ, con kia quái lạ sơ lạnh, lại ủng có quỷ dị như thế năng lực, chết tiệt. may là nó bộ phận chân thực hóa biến hình năng lực bị hạn chế, bằng không vẹn vẹn là vừa nãy biến ra cái kia hỏa hệ cự long. thật sao? có thể bộ phận chân thực hóa biến hình năng lực sao? hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, lâm thái bình đã rất vui vẻ ôm lấy con kia băng tuyết sơ lạnh, đồng thời lộ ra ngập tràn ác thú vị nụ cười. rất tốt, tuy rằng ta vẫn có chút chóng mặt, bất quá nếu là như vậy, trên đi, bích chủ. quỷ mới biết cái gì gọi là bích trù, bất quá nương theo lâm thái bình rất không chịu trách nhiệm ném đi. Băng tuyết sở lạnh đã chít chít kêu to, như một đoàn tuyết cầu tự bay về phía Ô chủ tử, trong phút chốc, hào quang màu trắng bạc đột nhiên long lánh bạo phát, hầu như đem toàn bộ phòng nghị sự đều bao phủ ở bên trong. Chết tiệt. Ô chủ tử đột nhiên có loại rất cảm giác bất an. Hầu như là theo bản năng đống nhiên nhảy lùi lại, mà ngay khi hắn vội vàng lao ra hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia hơn 10 người mỹ nữ thị vệ. Chính tỏ rõ vẻ kinh hãi trùng hướng mình, "Đại nhân, cẩn thận ngài trên đầu." Cái gì? Ổi chủ tu thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, ngay khi phòng nghị sự phía trên một tòa có tới mấy tấn trùng ngọn núi nhỏ màu đen chính mang theo cuồng bạo tiếng rít nổ vang đập xuống. Thời khắc nguy cấp, hơn 10 người mỹ nữ thị vệ bỗng nhiên sung lên, mạnh mẽ đem ổ chủ tu đẩy ra, hầu như ở đồng thời, ngọn núi nhỏ màu đen điên cuồng đập xuống, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái hố sâu, lan lộn đuổi mù đá vụn bên trong. Băng tuyết sợ làm lại lần thứ hai hiện ra nguyên hình, tranh công tự khiêu trở lại Lâm Thái Bình trong lòng. đe tiện cỗ nạ, ôi chủ tủ tỏ rõ vẻ vặn vẹo gầm nhẹ một tiếng, không chỉ là bởi vì phẫn nộ, nhưng cũng chen lẫn hắn không muốn thừa nhận một chút sợ hãi. Ngay khi vừa nãy, nếu như không phải phản ứng của chính mình rất nhanh, hay là đã sớm ở loại này nham hiểm đê tiện công kích dưới bị thương nặng, đầu gốc người nước vào sao? Chẳng lẽ còn muốn ta ra sơ lạnh? Vứt găng tay nước người quyết đấu. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ vô tội hấp háy mắt, lại nhẹ nhàng xoa xoa băng tuyết sơ lạnh ở hắn ôn nhu xoa xoa dưới. Băng tuyết sở làm rất hưởng thụ trở mình. Trực tiếp đem thân thể quận mình thành một cái tiểu viên cầu. Chết tiệt khỉ da vàng, người nói cái gì? Ôi chủ tủ không nhịn được tỏ rõ vẻ tái nhợt, lần thứ hai bước về phía trước một bước, lôi đình ma kiếm đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt, sấm sét ở trong không khí gào thét đan sen, đem xung quanh mấy cái bản đều đành thành mảnh vỡ. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, bọn sinh vật bóng đêm đã sớm tụ tập lại đây, đem lâm thái bình chăm chú bảo vệ ở ở chính giữa. Lina không chút khách khí lạnh rên một tiếng, trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng hợp lại, động dung ngưng tụ ra một đoàn lóng lánh sấm sét quả cầu ánh sáng, "Ồ chủ tử, hiểu được sử dụng chớp giật cũng không chỉ có ngươi, có tin hay không ngươi lại hướng về tiểu lâm tử thị uy, ta liền trực tiếp đem ngươi vây thành mảnh vỡ." Phải thừa nhận, cho dù là mạnh mẽ hắc thiết cấp cao ma kiếm sĩ, đối mặt mấy trăm tên cùng hung cực ác sinh vật bóng đêm, cũng không dám nói nhất định có thể đạt được thắng lợi, ồ chủ tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. không chỉ là bởi vì tình thế thoát ly dự liệu không chế, càng là nhân vì chính mình sâu sắc gái mộ sư tỷ, lại sẽ vì này còn chết tiệt khỉ ra vàng mà trở mặt. Bất chi bất giác, trong phòng nghị sự bầu không khí trở nên như vậy nột ngạt cho tới khiến người ta đều có chút không thở nổi, nặt hụt bá tức từ bên trong góc dây rùa bỏ lên, sắt đầu đầy mồ hôi lạnh chạy tới, nôm nớp lo sợ mở miệng nói, các tiên sinh, các tiên sinh, chuyện gì cũng có thể thương lượng, chuyện gì cũng có thể thương lượng, chúng ta cần gì phải đánh đây. có thể có thể tìm một cơ hội ngồi xuống, đem mọi người đều mời đi theo. Chúng ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Ta không ý kiến. Lâm Thái Bình cười híp mắt vớt băng tuyết sơ lạnh, lại nhìn đối diện tỏ rõ vẻ tái nhợt ở chủ tù. Ta cũng rất nguyện ý cùng chư vị uống chút trà bàn luận cuộc sống lý tưởng cái gì. Chỉ có điều ta rất hơi sợ à. Vạn nhất uống trà thời điểm đột nhiên lại có người rút kiếm, vậy thì không tốt. Làm sao biết, làm sao biết chứ? Nã Thụ kẻ bá tước sát mùa hơi lạnh, lại mang theo vài phần cầu viện tự biểu hiện. quay đầu nhìn ô chủ tù khắc khắc nam tướng đại nhân cho ta cái mặt mũi chúng ta chỉ là đến đàm phán còn những chuyện khác muốn chờ mọi người đồng thời thương lượng đến quyết định ngài cảm thấy thế nào chính là cưới hổ khó xuống thời điểm ô chủ tù tỏ rõ vẻ vặn vèo lạnh rên một tiếng rốt cục mượn cơ hội thu hồi lôi đỉnh mà kiếm không nói một lời xoay người rời đi phòng nghị sự nạt kẹ bá tước ngẩn người vội vã đuổi theo bước chân của hắn các loại chờ đi tới cửa thời điểm lại xoay đầu lại miễn cưỡng lộ ra một cái rất lúng túng nụ cười Lâm, ngươi không cần để ở trong lòng. Kỳ thực từ cá nhân ta góp độ tới nói, ta cũng không tán thành làm như vậy. Thế nhưng ngươi cũng biết, ai muốn nhiều lời vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nát thua kệ bá tức muốn nói lại thôi, chỉ có thể thở dài một tiếng bất đắc dĩ rời đi. Mà chính là như thế trong chốc lát làm lỡ, tổ chủ tủ Nam tức đã ở đám kia mị nữ thị vệ chen trúc dưới, nhanh chân biến mất ở phương xa bụi mù bên trong, cho dù cách mấy trăm mét khoảng cách. đều có thể cảm nhận được hắn ngột ngạt như trầm miên núi lửa sự phẫn nộ đại tỷ lớn sư đệ của ngươi quả nhiên là cực phẩm một đoàn bọn sinh vật bóng đêm không có ý tốt ma nha bách túc càng là rất nham hiểm dơ dơ loan đao, ta dám dùng ta một trăm chân sinh thể cái tên này nhất định sẽ cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền phức nếu là nếu như vậy chúng ta còn không bằng kha kha giải quyết triệt để hắn sau đó đem những kia cô nàng tất cả đều đoạt tới xin nhờ ngươi nghiêm túc như vậy để nghị thời điểm có thể không chảy nước miếng sao? Lâm Thái Bình không nhịn được nguyễn nguyễn nhưng cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lời nói thật lời nói thật. Nếu như có thể, có thể đem vị này tự đại cuồng tiên sinh vĩnh viễn chôn ở băng hỏa quần đảo trên, đó là không thể tốt hơn chuyện. Nhưng vấn đề là tên kia nhưng là hắc thiết cấp cao mà kiếm sĩ, hơn nữa dám ngông cuồng đi tới băng hỏa quần đảo khiêu khích, chỉ có thể nói rõ hắn còn có ẩn giấu lá bài tẩy. Thực sự là tiếc nuối a. Nghĩ đến không thể xấn loạn ra tay. Bọn sinh vật bóng đêm thật đáng tiếc cùng nhau thở dài. En giờ Lina rồi lại không nhịn được khẽ cau mày nói, biết không? Có chuyện ta đến hiện tại còn không nghĩ ra. Ồ chủ tù năm đó ở Pháp sư Tháp đã từng bị coi là kém nhất tiền đồ rất rưỡi, đến cùng là ra sao kỳ ngộ, lại có thể làm cho hắn. Ồ, thoại còn chưa tới nói xong, nàng đột nhiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hầu như ở đồng thời, trong phòng nghị sự tất cả mọi người tất cả đều nhận ra được tình huống dị thường. Đúng, chính là thời khắc này. xa xa bến tàu trên đột nhiên nổi lên đỏ tươi như máu ánh sáng, lại như là nơi đó đột nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, cho tới từ từ tối tâm bầu trời đều bị nhuộn thành màu đỏ thắm. xảy ra chuyện gì? Lâm Thái Bình cùng Lina liếc nhìn nhau, hầu như là không hẹn mà cùng cấp đi ra cửa. vẹn vẹn mấy giây sau, đợi được bọn họ mượn đan đồng ngàn giảm kính, thấy rõ bến tàu trên quỷ dị cảnh tượng thì, rồi lại không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. đúng vào lúc này. Cái kia chiếc vận chuyển ổ chủ tủ cùng nạp kẻ bá tức đến đây Vũ Trang chiến hạm. Chính bùng nổ ra đỏ tươi như máu ánh sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt vặn bẹo biến hình. Chất go mép thuyền cùng bong tàu chậm rãi nhúc ních, phản phất huyết nhục tự hãm hạ xuống, cao vót cột buồm dường như nắm giữ sinh mệnh, ở trong không khí cuồng bạo vung dậy, phát sinh sắc bén chói tai tiếng rít, mà càng quỷ dị chính là, vô số điều đỏ tươi như máu dài đến mấy trăm mét giữ tận xúc tu, đang từ bong tàu dưới điên cuồng lan tràn mở rộng đi ra. Ở trong không khí dường như vũ đạo tự liên tục và mẹo. Hắc ám chi thần ở trên. Angelina khó có thể tin mở to hai mắt, trong tay ngàn giảm kính suýt nữa rơi xuống trên đất. Thấy vong linh, ta có hay không nhìn lầm. Cái kia chiếc chiến hạm. Cái kia chiếc chiến hạm. Thật giống. Thật giống. Sống. Không sai, chính là sống. Ngăn ngăn chốc lát không tới, ở mọi người kinh hãi đến không cách nào dùng lời nói hình dung nhìn kỹ bên trong. Cái kia chiếc nguyên bản bình thường chiến hạm. lại đã biến thành bán huyết nhục bán chất gỗ quỷ dị sinh vật, còn nhớ đã từng cái kia chiếc bán hải quỷ hóa huyết quỷ hào sao? Trước mắt này chiếc chính đang vặn vẹo biến hình trên hạm, hiển nhiên cùng cái kia chiếc huyết quỷ hào có tương tự chỗ, khác biệt duy nhất ở chỗ, nó nửa cuộc đời qua đời có vẻ càng thêm triệt để càng quỷ dị hơn. Xem ra, tỷ tỷ ngươi nghi vẫn đã có đáp án. Lâm Thái Bình suy tư cúi đầu, nhìn trên tay trái nóng rực nóng bỏng chư thần giới chỉ, a, ta đã sớm hẳn là nghi đến. có thể làm cho vị này ổ chủ tù nam tức trồng lên nhân vật chính hào quang ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm quật khởi thế lực sau lưng ngoại trừ những kia nắm giữ kia chấp phù thạch huyết văn tế ti ở ngoài còn có thể là ai đây mà chính là này vẹn vẹn mấy phút không tới mượn kia chấp phù thạch đặc thù cải tạo cái kia chiếc vũ trang chiến hạm đã hoàn toàn thay đổi hình thái chiếm giữ ở gần biển trên màu đỏ tươi thân chiến hạm lại như là dùng gỗ cùng huyết nhục chắp vá lên xấu xí biển sâu quái vật nhưng không nên bị nó xấu xí lừa dối Từ trên chiến hạm dọc theo người ra ngoài vô số điều màu máu xúc tu, chính đang không ngừng điên cuồng vật mẹo, đem phạm vi mấy trăm mét ngoài khơi bao phủ ở bên trong, phủ cận bảy. Cá chỉ cần đi vào xúc tu phạm vi ba phủ, liền trong nháy mắt bị hấp đến chỉ còn dư lại um tùm xương cá. Phàm Phật nhận ra được xa xa kinh hãi ánh mắt, độc lập ở huyết nhục chiến hạm đầu thuyền ổ chủ tù, đột nhiên lộ ra vui vẻ nụ cười, trong phút chốc, hắn dưới thân huyết nhục chiến hạm chấn động kịch liệt, vô số điều điên cuồng vùng vậy khủng bố xúc tu. Đột nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn đỏ như máu sắc thịt trụ, phảng phất núi cao đổ nát tự nổ vàng quang về phía bến tàu. Ầm. Kiên cô bến tàu ở này điên cuồng một đòn dưới, dường như yếu đối giấy tự chia 5 x 7, bụi mù cùng đá vụn sôi trào bao phủ trùng tới bầu trời, mà ngay khi này nổ vang rung động bên trong, một tầng lại một tầng đỏ tươi như máu tia sáng chói mắt, lấy cái tia đỏ như màu máu thịt trụ đập xuống điểm làm trụ của nơi, phảng phất biển gầm tự hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Chờ đến tầng này, tầng ánh sáng đỏ ngòm dần dần biến mất. Phạm vi ngàn mét bên trong trên đất không còn bất kỳ kiến trúc, bất kể là bến tàu tháp tiên vẫn là đóng băng mục tùng lâm, đều bị triệt để nuốt hết nghiền thành mảnh vỡ. Càng quỷ dị chính là, liền ngay cả mặt đất cũng bị nhuộm dần thành màu đỏ tươi, tỏa ra gây mũi tiên mùi máu. Hắc Ám Chi Thần ở trên nhìn thấy kinh khủng như thế tình cảnh, xa xa bọn sinh vật bóng đêm không khỏi sắc mặt đại biến, chết tiệt, cái kia chiếc chiến hạm đến cùng bị cải tạo thành món đồ quỷ quái gì vậy? nếu như hoàn toàn không biết nội tình ở trên mặt biển cận chiến, không, coi như biết nội tình cũng vô dụng, chỉ cần bị cái kia chiếc quỷ dị chiến hạm đột phá đến trước mặt, đỏ như màu máu to lớn thịt trụ chỉ điên cuồng hơn đập xuống, coi như là màu máu nữ vương hào cũng sẽ chia năm sẻ bảy. May mắn chính là hoàn thành kinh khủng như thế một đòn quỷ dị chiến hạm, tựa hồ cũng tiêu hao lượng lớn ma lực ở những kia phổ thông thủy thủ nơm nớp lo sợ điều khiển dưới, nó bắt đầu chậm rãi thay đổi phương hướng, đi tới xa xa sóng lớn mãnh liệt nội trong biển. ổng chủ tu mặt không hề cảm xúc đứng ở mũi tàu, quay đầu lại nhìn phía quần đảo trên phòng nghị sự, nhưng lại đột nhiên khẽ mỉm cười, tùy ý làm cái cắt thiết hầu thủ thế. Đây là khiêu khích, đây là xích quả quả khiêu khích a. Thấy cảnh này, quần đảo trên bọn sinh vật bóng đêm nhất thời bị kích thích đến nổi trận lôi đình. Angelina nhìn bị phá hủy bến tàu mảnh vỡ, càng là đằng đằng sát khí đến tóc đen vô phong lay động, chết tiệt khốn nạn, hắn lại dám, hắn lại dám, đừng cản ta, ai cũng không muốn ngăn ta. Cô nãi nãi hiện tại liền thế lao sư thanh lý môn hộ. Rất tốt, nhờ có Lâm Thái Bình nhắc nhở, một đoàn sinh vật bóng đêm trước tiên đi phía trái xem, sau đó lại chỉnh tề hướng về nhìn phải. Vẹn vẹn mấy giây sau, chờ chúng nó nhìn thấy cái kia mảnh đã bị đào ra hơn nửa lòng đất di tích thì đột nhiên liền kinh ngạc đến tập thể cẩm rơi xuống đất. Quỷ mới biết làm sao như vậy xảo. Ồ, chủ tụ chiến hạm phát động công kích thì vừa vận đem lòng đất đó di tích cũng bao phủ ở phạm vi công kích bên trong, bị đỏ như màu máu song chấn động ảnh hưởng. Di tích bốn phía tầng băng tất cả đều vỡ vụn, ngược lại làm cho cái kia phiến trôn sâu ở tầng băng dưới ma văn cửa lớn triệt để thoát vây mà ra. Lóng lánh liệt nhật giống như hào quang màu vàng, này phiến to lớn đến dường như một chiếc chiến hạm ma văn cửa lớn, dĩ nhiên không hề trọng lượng tự chậm rãi lơ lửng giữa trời mà lên. Lạnh lẽo gió biển gào thét mà qua, trên cửa chính trải rộng phức tạp ma văn từ từ hiện lên, dường như lửa cháy hừng hực giống như bốc cháy lên. Viên cầu hình cửa kim loại lấy tay phát sinh tiếng ồn ồn, bắt đầu quái lạ chấn động lên. phải vất chờ đợi một vị khách tới đưa nó mở ra. chưa xong con tiếp. chương 244 ta cùng cương thi có cái hẹn. chương 244 môn sau có cái gì tiểu thuyết hạn chế cấp lãnh chúa tác giả thiện thủy nhân sinh đều là ngập tràn các loại ngẫu nhiên, hơn nữa thường thường ngẫu nhiên đến để ngươi chố mắt ngoạm mổm. ai cũng không nghĩ tới để lâm thái bình cùng bọn sinh vật bóng đêm tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực, dùng thật mấy tháng mới miễn cưỡng đào ra hơn nửa ma văn cửa lớn. Lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì ổ chủ tù một lần thị uy tập kích, liền bị bất ngờ xúc động một cái nào đó cơ quan, sau đó nhẹ nhàng xảo xảo thoát vây mà ra. Được rồi, vị kia ổ chủ tù nam tức quả nhiên là trùm vào nhân vật chính Hào Quang A. Như vậy cũng được. Một đoàn sinh vật bóng đêm rất không nói gì hai mặt nhìn nhau, Lâm Thái Bình không nhịn được sờ sờ cảm quay đầu nhìn bên cạnh Angelina, lại nói, chúng ta có phải là hẳn là cảm tạ một thoáng ngươi vị sư đệ kia, thuận tiện hỏi một thoáng. Hán đào móc kỹ thuật có phải là ở làm tưởng kỹ giáo học? Chết để không nói gì, Angelina đồng dạng trận mắt mất mồm rồi lại không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn cái kia phiến liền trôi nổi ở đỉnh đầu của mình ma văn cửa lớn, tỏ rõ vẻ hiếu kỳ thử nghiệm đưa tay ra, vật này, vật này đến cùng là cái gì, là cửa chuyển tông sao? Đương nhiên không phải. Chưa kịp Lâm Thái Bình trả lời, Dương Dương tự đắc âm thanh liền từ phía sau chuyển đến. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chư ỉn sẽ đến đỡ màu vàng tân b Sáng mắt lên vội vàng chạy tới, đồng thời cách rất xa liền dơ lên thật cao cái kêu bản bách khoa toàn thư. ồ ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta lại còn có cơ hội nhìn thấy loại này cao đẳng luyện kim thuật kết tác, phải biết coi như là ở Hắc Ám Hoàng Triều thời đại, loại này. Đột nhiên liền kẹt, nó tỏ rõ vẻ khổ nao cắn móng, rất phiền muộn gặm á gặm, càng làm trước mặt bách khoa toàn thư phiên đến dầm văn vọng, đầy đủ quá nửa giờ sau, lúc này mới ở mấy trăm sông ngập tràn ánh mắt mong chờ bên trong, đàng hoàng nói, thành thật mà nói. ta quên rồi. Cút. một đoàn sinh vật bóng đêm cùng nhau mắt trợn trắng, liền thống đánh nó một trận tâm đều có. đại gia ngươi bỏ ra dòng dã nửa giờ, lãng phí chúng ta nhiều như vậy cảm tình, kết quả lại là quên. nay này này, không biết liền nói rõ, trang cái gì trang? ai sẽ vào? ai sẽ vào? chư Insten rất phẫn nộ nhảy lên đến, đem cái kia phiến ma văn cửa lớn đập đến ầm ầm vang vọng. ta dùng ta vĩ đại trí tuệ sinh thể. Ta xác thực ở tổ tiên lưu lại văn hiến bên trong từng thấy ghi chép, nếu như không phải là bởi vì gần nhất bận quá thêm vào mỗi ngày mất ngủ, như loại này phá cửa. Ồ, các người đó là vẻ mặt gì? Trong phút chốc, lại như là thấy cái gì khó mà tin nổi cảnh tượng, một đoàn bọn sinh vật bóng đêm đột nhiên cùng nhau lùi về sau. Lâm Thái Bình càng là trợn mắt ngoác mồm mở to hai mắt, nhìn Trư Ấn tiên phía sau. Làm sao? Trư Ấn tên đột nhiên có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. hầu như là theo bản năng quay đầu nhìn tới, vẹn vẹn mấy giây sau, chờ nó thấy rõ phía sau mình tình cảnh thì lập tức cũng ngây người như phống, quỷ mới biết làm sao sẽ như vậy xảo, nó vừa ầm ầm vô ma văn cửa lớn thời điểm, vừa vận đụng tới cái tiêu tiêu khẽ chấn động cửa kim loại lấy tay, như là chạm được cái gì cơ quan, cửa kim loại lấy tay lại răng rắc một tiếng nhẹ nhàng chuyển động, kết quả là nguyên bản đóng chặt ma văn cửa lớn, Liên như vậy kẹt kẹt vang vọng hơi mở ra, lộ ra một cái mấy centimet khoan khe hở, không. Trong phút chốc, Trư Inst tiền chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, hầu như là theo bản năng lảo đảo lùi về sau, có thể chưa kịp nó liên tục lăn lộn chạy ra xa mấy mét, một con mọc đầy lông đen đen tuổi lợi trảo, đột nhiên liền từ cửa lớn trong khe hở gào thét bắn ra, một phát bắt được nó đuôi ngắn. Cứu mạng! Trư Inst tiền thê thảm rít gào lên, cũng không biết là khí lực ở đâu ra. Đột nhiên một hơi nhảy ra xa năm, 6 mét, bị nó to lớn lực trùng kích kéo. Ma văn sau đại môn cái kia không biết sinh vật Dĩ nhiên cũng lào đảo lao ra cửa lớn, nhất thời hoàn toàn bại lộ ở chói mắt ánh mặt trời bên trong. Các thần ở trên, đang nhìn đến cái này không biết sinh vật trong náy mắt, tất cả mọi người tại chỗ cùng nhau biến sắc kinh ngạc thốt lên. Đúng, đó là một con đứng thẳng người lên sáu tay ma thú, thân thể cao lớn có tới cao 3 mét, mục nát trên thân thể che kín cho bụi cùng bùn đất, mặt mũi dữ tợn trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí đã có thể nhìn thấy huyết nhục ăn mòn sau lưu lại bạch cốt, nhưng mà cặp kia chỗ chống đôi mắt vô thần bên trong, nhưng lóng lánh đỏ tươi khát máu ánh sáng thời khắc này đi tới hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong này con sáu tay ma thú tựa hồ có hơi giải ra nhưng vẹn vẹn mấy giây sau nó lại như là tiếp thu đến không cách nào cái lời mệnh lệnh đống nhiên gầm thét lên mở ra lợi trảo hướng về gần trong gang tấc chư yến tiện manh vô tới tốc độ dĩ nhiên nhanh đến mức dường như chớp giật căn bản đến không kịp né tránh chư yến tiện sợ hãi kêu thảm thiết nhưng mà may mắn chính là cự nha ngay khi bên cạnh nó cách đó không xa hầu như là theo bản năng rút ra hai thanh to lớn dao phay cùng hung cực các mạnh mẽ chém xuống ác liệt màu đen dao khí phá không mà qua gào thét đâm thủng con kia sáu tay ma thú ngực đem trái tim của nó xoắn thành mảnh vỡ nổ lớn một tiếng sáu tay ma thú trầm thấp tiêu rên, lảo đảo ngã xuống đất may mắn đào mạng chưa ỉn tiền lệ rơi đầy mặt liên tục lăn lộn lao nhanh thoát đi một con va tiến vào cự nha ấm áp ôm ấp ô ô cự nha ta yêu người ta dùng ta vĩ đại nhất trí tuệ sinh thể Từ nay về sau ta cũng không tiếp tục gọi ngươi buồn. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Lâm Thái Bình cùng bọn sinh vật bóng đêm đột nhiên cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Đúng vào lúc này, vừa nổ lớn ngã xuống sáu tay ma thú, đột nhiên gầm thét lên lần thứ hai nhảy lên, hoàn toàn không thấy trước ngực vết thương chí mệnh khẩu, nó phảng phất không hề cảm giác đau tự mãnh nào lên, sáu con lợi chảo bùng nổ ra sắc bén ánh sáng, hung tận đâm về phía cự nha cùng chư instant, dường như muốn đưa chúng nó hai cái tất cả đều xé thành mảnh vỡ. Làm sao có khả năng cái tên này rõ ràng bị đâm mặc vào, đâm qua trái tim, cự nha tức đến nổ phổi rít gào một tiếng, thuận lợi đẩy ra chưa instant, giơ lên hai thanh đen kịt dao phay nên đón, đen kịt đao khí gào thét mà qua, mạnh mẽ chặt đứt sáu tay ma thú vài con lợi chảo, có thể chưa kịp nó thu hồi dao phay, con kia bị thương nặng sáu tay ma thú, dĩ nhiên liều mạng kế tục đánh mạnh, còn lại vài con lợi chảo đồng thời sẽ qua, mạnh mẽ sẽ rơi mất cự nha khối lớn huyết đủ, chết tiệt! xung quanh bọn sinh vật bóng đêm trợn mắt ngoạm mủng. Nhưng cũng lập tức phản ứng lại, dồn dập chép lại loan đao chiến phủ manh sông lên, Angelina phản ứng hiển nhiên càng nhanh, hơn vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy chục viên quả cầu lửa liền ngay cả tục gào thét bắn ra, dường như hàng loạt đạn cùng phát tự, tất cả đều đánh vào sáu tay ma thu thân hình khổng lồ trên. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoan mộm. Rõ ràng bị bọn sinh vật bóng đêm loạn đao cùng thảm, rõ ràng cả người đều thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Nhưng là này con vốn nên chết đến mức không thể chết thêm sáu tay ma thú, lại còn ở nhảy nhót tưng bừng điên cuồng phản kích. Dù cho bị một đoàn sinh vật bóng đêm tập thể quần đầu, nó chính là làm sao đều không chết làm sao đều không ngã xuống. Ngược lại là mấy lần liên tục phản kích bên trong, để xung quanh sinh vật bóng đêm đều bị thương chảy máu. Ta là cái đi, cái tên này nghệ danh gọi xảy ra sao? Lâm Thái Bình nhìn ra nổi lòng tôn kính. Mắt thấy con kia sáu tay ma thú chỉ còn giữ lại một chân lại còn ở kim cây độc lập phản kích. Rốt cục trong đầu đột nhiên thông suốt, không khỏi bật thốt lên hô, đầu, đầu, chém đứt nó. ầm, lời còn chưa dứt, phép thuật súng kiếp tiếng nổ vang dền đột nhiên vang vọng. Tỉnh táo lại chưa im rốt cục một thương bạo đầu, toàn bộ đầu bị đánh thành hoa sáu tay ma thú, rốt cục thân thể run rẩy ngã quỵ ở mặt đất, Chầm rãi ngã vào trong đất bùn, nhưng mà ngay cả như vậy, ở hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động trước, nó vẫn cứ dơ lên còn sót lại cái kia cái móng vuốt, ở cự nha trên đùi kéo xuống một đại khối huyết đủ. Chưa từng có đánh qua như thế quỷ dị trận chiến đấu, một đoàn sinh vật bóng đêm toàn đều mệt đến thở hổn hộ, cự nha nhìn mình khắp toàn thân vết thương, càng là không nhịn được tức đến nổ phổi gầm hết lên, chết tiệt! Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy, lại đánh như thế nào đều đánh không chết. Không, vừa vặn ngược lại. Nó đã chết rồi. Lâm Thái Bình suy tư sờ sờ cảm, tỏ rõ vẻ cổ quái nói, ý của ta là, hay là ở cùng chúng ta giao chiến trước, con quái vật này cũng đã chết rồi. Nó hoàn toàn là dựa theo khi còn sống bản năng ở chiến đấu, thật giống như là... Thật giống là... Cương thi! Cương thi! Bọn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau, nói như vậy lên, ngã, cũng quả thật có thể giải thích được. Này con căn bản không có cảm giác đau quái vật, hiện nhiên chỉ là ở dựa theo bản năng đi chiến đấu. Điều này cũng giải thích tại sao nó tuy rằng có hắc thiết cấp thấp thực lực. Lại không cái gì kỹ xảo chiến đấu cũng không hiểu được né tránh, có thể vấn đề ở chỗ. Này phiến ma văn sau cửa lớn. Làm sao sẽ cất giấu một con ma thú cương thi Đây là một thật vấn đề Lâm Thái Bình rất cẩn thận tiến lên vài bước Nhìn trong đất bùn vẫn cư ở khẽ run ma thú thi thể Ta không biết Quỷ mới biết tại sao ma văn sau đại môn sẽ cất giấu cương thi So với cái này đến Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tiên làm rõ Đến cùng này phiến ma văn cửa lớn là cái gì Ngăn trở Không có dấu hiệu nào hú lên quá gì Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến manh sông lên Xung quanh bọn sinh vật bóng đêm lấy làm kinh hãi Tỏ rõ vẻ cảm thấy lẫn lộn quay đầu nhìn tới, chỉ là sau một khắc, chờ chúng nó thấy rõ cái kia phiến ma văn cửa lớn tình cảnh thì, đột nhiên cũng tức đến nổ phổi hét quá dị, như như phát điên xông lên trên. Thấy vong linh rồi. Chính là như thế chốc lát không tới, ma văn cửa lớn khe hở lại mở ra mười mấy centimet, mấy chục con đen tuổi lợi chảo đang từ khe cửa bên trong dò ra đến, tiếp cận điên cuồng gãi cửa lớn, chói thai sắc bén gãi trong tiếng, mắt thấy khe cửa từ từ lớn lên, một khi chỉnh cánh, cửa bị hoàn toàn đẩy ra. may mắn chính là lâm thái bình rốt cục vào thời khắc này đúng lúc chạy tới trực tiếp một cước hung tận đá vào trên cửa chính bách túc cự nhà mang theo bọn sinh vật bóng đêm hét quái dị nhào lên vung vẩy loan đao chiến phủ điền cuồng chém xuống đem những kia dối ra đến lợi chảo toàn bộ chém nước tiếp theo lại như ong vỡ tổ tự va ở trên cửa mạnh mẽ đứng vững môn sau truyền đến to lớn lực trúng kích ngăn trở ngăn trở nhất định phải ngăn trở nổ vang tiếng va chạm ma thú tiếng gào thét vào thời khắc này ngôn tạp vang vọng ở trong không khí. Quỷ mới biết ma văn sau đại môn đến cùng tụ tập bao nhiêu quái vật cương thi, bọn sinh vật bóng đêm đem hết toàn lực chống đỡ ở trên cửa chính, chỉ biết môn sau to lớn lực trùng kích dường như như thủy triều mãnh liệt mà đến, dường như muốn đem chỉnh phiến cửa lớn đều triệt để đánh đổ. Vô cản su con. Chết tiệt, Này phiến sau cửa lớn, đến cùng có bao nhiêu ma thú cương thi. Bọn sinh vật bóng đêm mãn đỏ mặt lên nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực muốn đem đại cửa đóng lại, nhưng là ở loại kia đáng sợ lực trùng kích dưới. Chúng nó vẫn là không cách nào khống chế từng tấc từng tấc lui về phía sau, bức diện thậm chí cũng đã rơi vào đến trong đất bùn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản khe cửa bị từng điểm từng điểm từ từ mở rộng. Đáng sợ hơn chính là, theo khe cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, càng nhiều lông dài lợi trảo từ khe cửa bên trong dò xét đi ra, những ma thú này cường thi lợi trảo điên cuồng vung vẩy, tựa hồ muốn đem chỉnh phiến ma văn cửa lớn đều xé thành mảnh vỡ, dùng sức đẩy cửa lớn bọn sinh vật bóng đêm căn bản là không có cách né tránh. Ngăn ngắn chốc lát không tới thì có mười mấy bị thương. Không chịu nổi rồi. Chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Cự nha cùng bách túc đã đánh đến sắp hư thoát, không nhịn được quay đầu hét lớn, Lâm, suy nghĩ chút biện pháp, còn tiếp tục như vậy. Ẩm. Lời còn chưa dứt, ma văn sau đại môn đột nhiên vang lên cùng bạo tiếng gầm gừ, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên kéo tới, không hề phòng bị bọn sinh vật bóng đêm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhất thời bị nổ đến bay ngược ra ngoài, nguyên bản chỉ có mười mấy cm khoan cửa. Nhất thời trong nháy mắt bị mở rộng đến mấy chục centimet, một con mọc đầy lông đen vại nước giống như to lớn thú chảo đã từ khe cửa bên trong hung manh dò ra. Thời khắc nguy cấp, Lâm Thái Bình bỗng nhiên túi đầu tránh thoát con kia đáng sợ thú chảo tập kích, nhưng lại đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái cà rốt, trực tiếp đón gió ném một cái. Vèo một tiếng, giữa không trung cùng phong gào thét, to lớn bóng người màu đỏ dường như chớp giật tự nhảy lên thật cao, ở giữa không trung tiếp được trụy xuống cà rốt. Sau một khắc. cứu ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong, lốc manh mập mạp xích thú mang theo to lớn quá tính, dường như một tòa mấy tấn trùng to lớn công thành xe, tầng tầng đánh vào ma văn trên cửa chính. Chương 245, bán vị diện chi môn. Chương 245, ta có một ý tưởng tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, Thiệt thủy. Vĩnh viễn không nên nhìn không nổi tên béo, bởi vì thời khắc mấu chốt, tên béo đều là có thể phát huy cường tác dụng lớn. Nguyên vốn sẽ phải bị triệt để nổ ra ma văn cửa lớn. bị mấy tấn trùng xích thối hung tận đụng vào, nhất thời một tiếng cọn kẹt tầng tầng đóng, con kia vừa dò ra đáng sợ hơn lợi chảo càng là xui xẻo, bị cứng rắn cửa lớn mạnh mẽ thẻ đoạn, trực tiếp rơi xuống ở trong đất bùn, nhưng chính ở chỗ này nhảy lên giấy rùa, tựa hồ muốn công kích xung quanh sinh vật. Hoàn toàn không thấy loại này uy hiếp, xích thối đặt ngông trực tiếp ngồi xuống, ôm vui tươi cả rốt gặm á gặm, ngốc manh thân thể mập mạp lại như là một ngọn núi nhỏ, đem chỉnh phiến cửa lớn đều đổ đến chặt chẽ. mặc cho sau đại môn truyền đến vẫn nổ tiếng gầm gừ tiếng va chạm, nó coi như chính mình không có thứ gì nghe được, vẫn cứ mối tỉnh thám thiết hết sức chuyên chú đối phó cả rốt. hầu như ở đồng thời, lâm thái bình trong lồng ngực con kia sợ lạnh cũng ngã xuống, lại như là vì biểu hiện mình rất hữu dụng, nó chít chít đều to quay trung quanh cửa lớn xoay chuyển vài vòng, đột nhiên biến thành một cái thô như trụ đá to lớn xích sắt, đem ma văn cửa lớn dòm dã cuốn quanh vài quyển, thuận tiện còn đánh cái làm sao đều không giải được hết làm được, khô đến đẹp đẽ. Đông. Lâm Thái Bình vừa thuận miệng cho sở làm một cái tên, vừa xông lên để lại cửa kim loại lấy tay, ngương theo cửa kim loại lấy tay soạt xoạt chuyển động, ma văn cửa lớn rốt cục hoàn toàn khóa lại, cứ như vậy, coi như sau cửa lớn có nhiều hơn nữa ma thú cương thì, cũng đừng hòng lại thoát vây lao ra. Thấy cảnh này, ở đây bọn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, rồi lại không nhịn được cùng nhau thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, cũng còn tốt những quái vật kia không có lao ra. Bằng không lấy chúng nó số lượng cùng bất tử thuộc tính, chỉ sợ chúng ta sẽ bị gặm đến liền không còn sót cả xương. Thấy vong linh, những quái vật này đến cùng là làm sao đến. Angelina sợ hãi không thôi sờ sờ ngực, đôi cá trên cũng đã bước lên mồ hôi lạnh, còn có cái kia phiến ma văn cửa lớn. Đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy, lẽ nào nó trực tiếp đi về vong linh nơi? Không ai có thể trả lời, một đoàn sinh vật bóng đêm mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Thái Bình không nhịn được quay đầu đi, nhìn một chút bên cạnh chư instant. Người sau đang ở nơi đó điên cuồng lật lên bách hoa toàn thư, cũng không ngẩn đầu lên dơ lên mong nói, ta đang tìm, ta đang tìm, cho ta nửa giờ, ta sẽ tìm được đáp án, ta xin thể ta thật sự ở nơi nào từng thấy. Được rồi, chỉ mong trí nhớ của người lực không có phạm sai lầm, Lâm Thái Bình chỉ có thể bất đắc di thở dài. Rồi lại bước nhanh đi tới bộ kia ngã vào trong đất bùn sáu tay ma thú bên cạnh thi thể, nhìn này cụ còn có thể chậm chậm co giật ma thú thi thể, hắn suy tư quan sát mấy phút, đột nhiên sờ sờ cầm nói. Kiểm tra nhìn, có thể chúng ta có thể tìm tới chúng nó biến thành cương thi nguyên nhân. Chính đang chờ câu này, một đoàn sinh vật bóng đêm lập tức của lên, mạnh mẽ đem này cụ ma thú thi thể đè xuống đất, lục xoát lục xoát lột ra lột ra giải phâu giải phâu, ngăn ngắn chốc lát không tới, này cụ ma thú thi thể liền bị phân giải đến vụ vặt. Nhưng mà kỳ quái chính là, mặc kệ bọn sinh vật bóng đêm làm sao kiểm tra, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào dấu hiệu. Thật là kỳ quái. Xem ra rất phổ thông mà. Cự Nha vung vẩy hai cái đen kịt dao thay, tỏ rõ vẻ buồn bực ngồi xổm ở ma thú bên cạnh thi thể, ta vẫn không hiểu, nó đến cùng là làm sao biến thành cương thi, coi như là vong linh điều khiển phép thuật, cái kia cũng có thể có thể tìm tới phép thuật. A, đây là cái gì? Tiện tay một đao cắt xuống, cự nha đột nhiên ngẩn người, liền ở bộ này ma thú thi thể vị bộ. Dĩ nhiên ẩn giấu đi một viên sáng lên lấp loá màu cam hổ phách, khối này hổ phách chỉ có trứng gà to nhỏ. Tính chất khá giống ma tinh. Thế nhưng so với phổ thông ma tinh muốn càng sáng sủa. Hơn nữa bên trong còn nạm một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đây là cái gì? Lẽ nào chính là ma thú biến thành cương thi bí mật vị trí? Nhìn bại lộ ở trong không khí màu cam hổ phách, xung quanh bọn sinh vật bóng đêm tất cả đều tụ tập lại đây, chỉ là vẹn vẹn mấy giây sau, Angelina đột nhiên liền lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, khó có thể tin ngạc như nói, chờ đã, vật này thật giống là... thật giống là... nguyên tố hổ phách. Lâm Thái Bình vốn là đã biến ra một chén trà, ở nơi đó ung dung thong thả mỉm môi, nghe nói như thế nhất thời miệng đầy phun nước, chờ chút, chờ chút, tỷ tỷ ngươi là nói, vật này chính là loại kia dùng để chế tạo cao đẳng phép thuật đạo cụ, ở trên thị trường có thể ung dung bán được mấy ngàn kim tệ nguyên tố hộ phách. Không sai, chính là loại kia nguyên tố hộ phách. Enzer Lina đuôi cá đều đang bước lên kim quang, tới tập trung đều có trực tiếp biến kim ngư nhịp điệu, thấy Vong Linh, tại sao con ma thú này cường thi trong dạ dày sẽ tất giấu? Dựa vào, ta quản nhiều như vậy, kế tục cho ta phiên, nói không chắc còn cất giấu càng nhiều đáng giá đồ vật. Căn bản cũng không cần nàng nhắc nhở, một đoàn sinh vật bóng đêm lập tức nhanh nào tới, đem chỉnh con ma thú cương thi vị a ruột ta tất cả đều phiên toàn bộ. Sau 10 phút, nhìn trông để dưới đất còn dính man vết máu năm, sáu kiện chiến lợi phẩm, ở đây bọn sinh vật bóng đêm tất cả đều tập thể cắn móng vuốt hai mắt đăm đăm. Một thanh lóng lánh hào quang màu bạc chủy thủ, hiển nhiên là loại kia tính chất không sai phép thuật đạo cụ. Một đôi bị vị toan ăn mòn đến rách rách dưới dưới ủng, mặt trên mang vào mãi mãi tật phong chi vũ cường hóa phép thuật, hơn nửa dễ, cái phép thuật quyển trượng, xem ra hư hao nghiêm trọng hiện ra nhưng đã không có cách nào dùng, bất quá phía trên kia khảm nạm phép thuật bảo thạch đúng là rất đáng giá, lấy ra đi đầy đủ để những kia phổ thông pháp sư tranh đoạt ra giá. Thấy vong linh, con ma thú này cương thi là di động tàng bảo khố sao? Enzer Lina nhìn ra trợn mắt lên, nhưng lại đột nhiên đuôi cá chấn động, không tự chủ được quay đầu, chờ đã Nếu con ma thú này cường thi trong thân thể, cất dấu rất nhiều đáng giá đồ vật, cái kia có phải là liền mang ý nghĩa, cái kia phiến ma văn cửa lớn mặt sau. Tìm tới rồi, tìm tới rồi. Chưa kịp nàng tới kịp ra kết luận, chính đang liệu mạng lật lên bách khoa toàn thư chư instant, đột nhiên liền tỏ rõ vẻ hưng phấn nhảy lên. Ồ oh, ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết ta ở đâu từng thấy, cái kia phiến ma văn cửa lớn, cái kia phiến ma văn cửa lớn, quả nhiên chính là hắc ám hoàng triều thời đại rèn đúc bán vị diện cánh cửa. bán vị diện cánh cửa. Lâm Thái Bình cùng Enzer Lina hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Đơn giản tới nói, đó là một loại thất truyền đã lâu luyện kim thuật. Chư Instn lật lên bách khoa toàn thư, không thể chờ đợi được nữa giải thích cho bọn họ nghe, nói như thế, ở Hắc Cám hoàng triều thời kỳ, mạnh mẽ luyện kim sư có thể dựa vào tự thân năng lực, sáng tạo ra một cái bán vị diện không gian, mà chủng ma này văn cửa lớn, chính là tiến vào bán vị diện không gian lối đi duy nhất, cũng bởi vậy được gọi là bán vị diện cánh cửa. Vì lẽ đó, Lâm Thái Bình cùng NG Lina đồng thời ngẩng đầu, nhìn cái kia phiến bị đóng thật chặt ma văn cửa lớn, thay lời khác tới nói, này phiến bán vị diện cánh cửa. Liên dẫn tới hát ám Hoàng Triều thời đại một cái nào đó bán vị diện không gian, chờ chút, lẽ nào hắc ám Hoàng Triều thời đại người đều ăn no rừng mỡ. Yêu thích ở bán vị diện trong không gian thả một đám ma thú cương thi chơi rẻ xỉ đèn ẹ vượu sao. Ô oh, ha, ha ha ha ha, các ngươi không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Chư tên còn ở lận xem bách khoa toàn thư. Con mắt đều sắp kể sát tới trang sách đi tới, căn cứ ta tổ tiên văn hiến ghi chép, thời đại kia bán vị diện không gian nhưng là chia làm rất nhiều loại, có bán vị diện không gian, chuyên môn dùng để chăn nuôi những kia hung manh tàn bạo ma thú, có bán vị diện không gian, chuyên môn dùng để lưu vong những kia tội ác tại trời tù phạm. Nói tóm lại này hoàn toàn dựa vào vận may nói chuyện. Đúng, lại như chư Einstein nói như vậy, tiến vào hắc ám hoàng triều thời đại bán vị diện không gian thăm dò. là một chủng loại tự với mua vé sổ số thêm giấm địa lôi thích nghe ngóng hành động, số may, ngươi có thể tìm được nào đó vị đại nhân vật lưu lại kinh người bảo tàng, thế nhưng vận may không tốt, rất khả năng ngươi vừa đi vào, liền bị những kia đói bụng mấy ngàn năm ma thú xé thành mảnh vỡ. Xui xẻo nhất tình huống là, nói không chắc cái kia bán vị diện trong không gian là một mảnh dung nham biển lửa, sẽ chờ cái nào xui xẻo ra hỏa một cước giấm đi vào. Được rồi, nghĩ đến loại kia đáng sợ tình cảnh, Lâm Thái Bình cùng bọn sinh vật bóng đêm không nhịn được cùng nhau dùng mình lạnh lẽo. bất quá này tựa hồ cũng miễn cưỡng có thể giải thích, tại sao từ bán vị diện trong cánh cửa lao ra một con ma thú cương thi, có thể cất giấu nhiều như vậy đáng giá đồ vật, hay là những thứ đó đều là bán vị diện trong không gian tăng bảo, chỉ là bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, tất cả đều bị ma thú cương thi nuốt vào trong bụng. Ai quan tâm nguyên nhân, Lina lại nghĩ tới vừa nãy chưa nói xong, hương phấn đến mắt mạo kim quang, tiểu lâm tử. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như chúng ta có thể tiến vào cái kia bán vị diện không gian. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Thái Bình vỗ vỗ nàng vai đẹp. Nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng hiện tại vấn đề là, chỉ cần chúng ta mở ra cái kia phiến bán vị diện cánh cửa, ngay lập tức sẽ có một đoàn ma thú cương thi lao ra, ngươi cảm thấy những tên hướng kia sẽ đồng ý thu thu qua đường phí sau đó để chúng ta thông qua sao? Nay còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là Quỷ mới biết ngoại trừ ma thú cương thi ở ngoài, cái kia phiến bán vị diện cánh cửa mặt sau còn có cái gì, lại như chư Insten nói như vậy, tiến vào hắc ám hoàng triều thời đại bán vị diện không gian thăm dò, là một chủng loại tự với mua vé sổ số thêm giấm địa lôi thích nghe ngóng hành động, người xác định vận khí của chúng ta thật sự có tốt như vậy. Ta không xác định, ta chỉ biết vận khí của chúng ta vẫn rất kỳ quái. NG Lina không nhịn được thở dài, nàng cũng biết đây cơ hồ là không thể. Thế nhưng rõ ràng nhìn thấy một cái bảo tàng khổng lồ đang ở trước mắt, nhưng không có cách nào tiến vào đi xem một chút, này đủ khiến người cả đêm ngủ không được đờ ra đến trời đã sáng. Chính là, chính là, một đoàn sinh vật bóng đêm toàn đều đi theo thở dài, nguyên bản tâm tình vui sướng tất cả đều bị nước lạnh cho rội đấu, không có thiên lý a không có thiên lý, sớm biết này phiên bán vị diện cánh cửa chỉ có thể nhìn không thể động, chúng ta tại sao phải tiêu tốn nhiều người như vậy lực tài lực đi đào nó đi ra, lần này đúng là lỗ vốn. đại đại lô vốn, lô vốn đến không thể lại lô vốn, lô vốn sao? đó cũng không nhất định. một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong, lâm thái bình đột nhiên đẩy một cái mắt kiếm gọm vàng, cười hiếp mắt vuốt cằm, chư instant, ngươi có thể cho ta nhiều lời giờ rưỡi vị diện cánh cửa sự sao? nói thí dụ như, bán vị diện cánh cửa có thể hay không di động, có hay không cái gì tiến vào hạn chế. đương nhiên, ta nhưng là hiểu rõ nhất bán vị diện cánh cửa vĩ đại luyện kim sư. chư instant dương dương tự đắc ngẩng đầu lên. Đúng, nếu là một cánh cửa, nó đương nhiên có thể tùy ý di động, tiến vào cũng không có bất kỳ hạn chế, bất quá có một chút phải chú ý, nếu như không có chủ nhân cũ quyền hạn, người ngoại lai like ở bán vị diện bên trong chỉ có thể dừng lại 24 tiếng, chỉ cần thời gian vừa đến sẽ bị tự động truyền tống đi ra, vì lẽ đó. Có thể, có thể. Lâm Thái Bình đột nhiên đánh gây nó, rồi lại rất vui vẻ sờ sờ cảm, bắt đầu vòng quanh cái kia phiến bán vị diện cánh cửa xoay quanh, quay một vòng lại một vòng, quay một vòng lại một vòng. Quay một vòng lại một vòng. Không sai. Lời còn chưa dứt, Lâm Thái Bình đột nhiên xoay người lại, nhìn ngập tràn chờ mong bọn sinh vật bóng đêm, bọn tiểu nhị, các người đều biết, chúng ta hiện tại có mấy cái rất khổ nào vấn đề. Đầu tiên, tổ chủ tù nam tước sâu sắc yêu chúng ta, thứ yếu, ở hắn điều động, trung bộ hải vực lãnh chúa cũng sâu sắc yêu chúng ta, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ mang theo quân đội đến biểu lộ. Cuối cùng, chúng ta sâu sắc yêu này phiến bán vị diện cánh cửa, vì lẽ đó, vì lẽ đó, Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm đồng thời mở to hai mắt, rất chờ mong nhìn hắn. Vì lẽ đó, ta quyết định đồng thời giải quyết ba cái vấn đề. Lâm Thái Bình rất vui vẻ trả lời, ở bọn sinh vật bóng đêm kinh ngạc trong ánh mắt, hắn rất thâm tình quay đầu, nhìn trôi nổi ở bên cạnh bán vị diện cánh cửa, lại như là ở xem một cái hy thế chân bảo. Không sai, đồng thời giải quyết ba cái vấn đề, hơn nữa là nhất lao vĩnh giật. Chưa xong còn tiếp. Chương 246, người người đều yêu bán vị diện. Chương 246, người người đều yêu bán vị diện tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, Thiện Thủy. Một tháng sơ biển hỗn loạn vực Trung Nam Bộ, chính là Tân Niên vừa đến thời điểm, nhưng ở cái này nguyên bản chúc mừng Tân Niên tháng, Bang Hỏa quần đảo phát thanh đại, nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên tục tuyên bố một loạt tin giật gân, để trong vùng biển Nam Bộ tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ ngạc nhiên. Tháng 12 thượng tuần, Nam Bộ hải vực bá chủ huyết tát công tức gặp phải ám sát, dưới trướng quân đội hoặc hỗn loạn hoặc trốn tránh. Trung bộ Hải Vực lãnh chúa liên minh nắm lấy cơ hội phát động đánh mạnh, sau đó thời gian một tháng bên trong tăng nhanh như gió, cấp tốc chiếm đoạt huyết tắt công tức lãnh địa, đồng thời rất nhanh sẽ đạt thành chia cắt thỏa thuận. Nhìn thấy chiến tranh cuối cùng kết thúc, chịu đủ giàn vặt bình dân môn không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn vài ngày sau, Trung bộ Hải Vực lãnh chúa liên minh cùng băng hỏa quần đảo đôi này, chuyện này đối với bạn gây tốt. Không đúng, thật minh hiếu, lại liền một cách không ngờ triệt để trở mặt. Có người nói vị kia ổ chủ tù nam tước ở trở lại lãnh chúa liên minh sau đó nổi trận lôi đình, đồng thời ở liên minh trong hội nghị đưa ra kiến nghị, lãnh chúa liên minh phải làm tập kết hết thể vũ trang quân đội, thừa thế xông lên tiêu diệt những sinh vật bóng đêm đó. Tới thì tới, sợ ngươi cái len sợi a. Lấy Lâm Thái Bình cầm đầu bọn sinh vật bóng đêm không chút nào yếu thế, lúc này thông qua phát thanh đại biểu thị hoan nênh lãnh chúa liên minh trước đến tìm cái chết, trong khoảng thời gian ngắn ngọn lửa chiến tranh mây đen lại bắt đầu tụ tập nằm dày đặc. Trên thực tế, lãnh chúa liên minh đã tập kết quy mô lớn vũ trang hạm đội, chỉ đợi lần thứ hai đàm phán vỡ tan liền phải quy mô lớn tiến công. Chiến tranh tựa hồ đã không thể tránh miễn, nhưng vừa lúc đó, một cái không biết từ đâu lưu truyền tới tin tức ẩm, lại đột nhiên thay thế được trở lên các loại, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền trở thành toàn bộ trong vùng biển Nam Bộ tiêu điểm. Có người nói, mấy cái hải khó phiêu lưu thương nhân ở hải vực Nam Bộ một tòa hẻo lánh trên hoang đảo, phát hiện một tòa bắt nguồn từ Hắc Ám hoàng triều thời đại bán vị diện cánh cửa. Trong phút chốc, cái tin tức kinh người này, nhất thời trở thành trong vùng biển Nam Bộ thậm chí toàn bộ biển hỗn loạn vực tiêu điểm. Ai cũng rất rõ ràng, hắc ám Hoàng Triều bốn chữ này ý vị như thế nào, mà thời đại kia để lại bán vị diện cánh cửa. Hay là liền đi về hắc ám Hoàng Triều một cái nào đó bảo khố di tích, nếu như có thể từ trong đó được một ít thu hoạch. Coi như là đối với những kia đại lãnh chúa tới nói, cũng là một cái không cách nào chống đối to lớn mê hoặc. Kết quả là, vô số lãnh chúa vô số thế lực vô số cứng giả. Cũng bắt đầu vì cái này tin tức ngầm mà buôn ba tìm hiểu, nguyên bản đang định tiến công băng hỏa quần đảo Trung Bộ Hải Vực lãnh Chúa Liên Minh, cũng khẩn cấp đình chỉ kế hoạch tác chiến, ngược lại đem sự chú ý chuyển hướng thăm dò bán vị diện cánh cửa trên, dù sao băng hỏa quần đảo là ở chỗ đó bất cứ lúc nào có thể tiến công. Nhưng bán vị diện cánh cửa cũng chỉ có một tòa, nếu như bị những thế lực khác giành trước đắc thủ, vậy thì nhất định phải hối hận cả đời. Rất nhanh, ở những thế lực này cường giả tìm tòi dưới cái kia mấy cái phát hiện bán vị diện cánh cửa thương nhân bị ép hiện thần đồng thời khi chiếm được một món khổng lồ tiền thường sau lão thành thật mà nói nói ra cái kia hẻo lánh hoang đảo vị trí cụ thể vẹn vẹn năm sau 6 ngày mười mấy cái thế lực đại biểu liền tập thể tụ tập ở tòa này trên hoang đảo đồng thời được toại nguyện tìm tới tòa kia bán vị diện cánh cửa sau đó sau đó bọn họ liền bi kịch rồi bởi vì nào đó cái thế lực đại biểu lỗ mãng cử động mấy trăm con ma thú cương thi từ bán vị diện trong cánh cửa hung mãnh lao ra cho các thế lực lớn tạo thành cực kỳ nặng nghề tổn thất, nhưng mà đang tập trung quân đội tiêu diệt những ma thú này cương thi sau, các thế lực lớn nhưng từ những ma thú này cương thi trong cơ thể, tìm tới lượng lớn rất có giá trị chiến lợi phẩm, trong đó càng là không thiếu hắc thiết cấp bậc trở lên phép thuật đạo cụ. Đúng, bởi vậy chứng Minh, đây quả thật là là bán vị diện cánh cửa, hơn nữa ở tòa này bán vị diện cánh cửa mặt sau, liền ẩn giấu đi làm người khó có thể tin cổ đại của cải. Chính chờ những cường giả kia hoặc là người may mắn đi phát hiện Kết quả là, đến tháng 3 phân thời điểm, chí ít đã có mấy chục cái thế lực lực lượng vũ trang tiến vào tòa này hoang đảo, ở ban đầu hỗn loạn cùng nội đấu sau. Tất cả mọi người đều ý thức được ai đều không thể đọc chiếm cái này bán vị diện, sau đó liên ước định ở ngày 15 tháng 3 ngày ấy, cộng đồng mở ra cái này bán vị diện cánh cửa cho đi. Vì lẽ đó, khi, làm, ngày 15 tháng 3 ngày đó sáng sớm ánh mặt trời rơi ra thì, hoang đảo đông nam góc bán vị diện cánh cửa bốn phía Đã tụ tập đến từ biển hỗn loạn vực các nơi hơn ngàn người, mạnh mẽ lanh chúa dưới trường chiến sĩ tinh Huệ tiêu ngạo độc hành pháp sư du hiệp, nghe tin lập tức hành động bóng tối đạo tạc, giấc mơ sấn tóc rối bởi tài người mạo hiểm cùng thương nhân. Xem ra, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn náo động. Góc khu vực biên giới một cái màu xám trong lều vải, mang mặt nạ màu đen lâm thái bình xuyên thấu qua khẽ hở, nhìn bên ngoài lít nha lít nhít phun chào dòng người, rất vui vẻ sờ sờ cảm như vậy cũng được, nhiều người mắt tạm Ta đi theo ở phía sau trà trộn vào đi, liền càng sẽ không gây nên chú ý. Nhưng là tiểu lâm tử, ngươi có nghĩ tới hay không? Nhiều người như vậy tụ tập lên một cái khác hậu quả, liền mang ý nghĩa độ nguy hiểm càng to lớn hơn. N giờ Lina tồn ở bên cạnh hắn, lo lắng lo lắng những mày, dứt bỏ bán vị diện bên trong bản thân nguy hiểm không để cập tới. Nhiều như vậy cường giả tụ tập lên, rất dễ dàng dẫn đến tự giết lẫn nhau tranh cướp kích đấu. Ở tình huống như vậy, ngươi xác định vẫn cứ muốn độc thân đi vào. không mang tới bất kỳ sinh vật bóng đêm tiếp thân bảo vệ. Yên tâm được rồi, ta một người hành động càng thêm thuận tiện, hơn nữa ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Thái Bình cười híp mắt túi đầu, nhìn mình khắp toàn thân đeo mười mấy kiện phép thuật đạo cụ, những phép thuật này đạo cụ đều là gần nhất siêu tập đến, cấp bậc hiệu quả tuy rằng có cao có thấp, nhưng đều có đồng dạng tác dụng, vậy thì là có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng tinh thần. Có thể nói cái gì đó, nhìn hắn loại kia định liệu trước vẻ mặt, Enzer Lina chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Suy nghĩ một chút rồi lại hiếu kỳ thầm nói, thật là kỳ quái, chúng ta đã đi tới nơi này hai ngày, tại sao vẫn chưa thấy ta vị kia tự đại cuồng sư đệ, lẽ nào hắn một nửa vị diện không có chút nào động? A, được rồi, nhắc tới ai ai sẽ xuất hiện, chưa kịp đến giờ, Lina nói xong, bên ngoài giày đặc mánh liệt sóng người bên trong đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng hỗn loạn, ở hơn 10 vị mỹ nữ thị vệ trên trúc dưới, vị kia ổ chủ tủ nam tức quả nhiên lấy thông lệ tính kêu căng phương thức, không coi ai ra gì cực kỳ phong cách lên sàn biểu hiện. bên cạnh còn theo đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc nạt kệ ba tước hoàn toàn không thấy xung quanh những người mạo hiểm kia phức tạp ánh mắt hắn như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi xuyên qua đám người trực tiếp dừng lại ở bán vị diện cánh cửa trước rồi lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh nạt kệ ba tước người sau sát đại hãn tâm linh thần hội gật gù tùy cơ nhảy lên một khối nam thạch lớn tiếng hô các tiên sinh các tiên sinh tin tưởng mọi người đều là bán vị diện mà đến ở đây ta đại biểu trung bộ lãnh chúa liên minh hướng về trư vị báo cho vải Món cần phải chú ý sự. Nguyên vốn có chút tầm ý đám người. Khi nghe đến lời nói này sau cuối cùng cũng coi như yên tĩnh mấy phần, nặt kệ bá tước dừng một chút lại nói tiếp, chư vị, làm ơn tất chú ý bán vị diện cánh cửa mỗi lần mở ra chỉ có thể duy trì nửa giờ, làm lệnh thời gian nhưng cần 3 tháng. Bởi vậy đang đợi lát nữa mở ra sau khi, bất luận chư vị có tính toán ứng gì, đều xin mời hiệp lực tiêu diệt những kia lao ra ma thú cương thi, một khi thời gian kéo dài vượt quá nửa giờ. chúng ta cũng chỉ có thể đợi thêm chờ 3 tháng không thành vấn đề gần nghìn người không chút do dự gật đầu đối với này không có bất kỳ ý kiến gì là thuốc kệ bá tức nhẹ nhàng thở vào một cái rồi lại lại mở miệng nói mà khác chúng ta ở bán vị diện trong cánh cửa chỉ có thể dừng lại 24 tiếng bởi thời gian cực kỳ gấp gáp bán vị diện trong cánh cửa lại ngập tràn nguy hiểm Chư vị nếu như đồng ý có thể lựa chọn cùng trong chúng ta thống xoáy chủ liên minh hợp tác tổ chủ tủ Nam tức đều sẽ đại biểu lãnh chúa Liên minh Dành cho người hợp tác lấy phong phú thù lao Rất hiển nhiên, cùng với trước cái kia kiến nghị không giống Đề nghị này cũng không có được quá to lớn tiếng vọng Ai cũng không muốn vì chỉ là thù lao đem tới tay chỗ tốt nhường ra đi Trên thực tế trong đám người một vị quen thuộc độc lai độc vang bóng tối đạo tặc Càng là cười gần trâm chọc nói Thật sao? Như vậy nếu như ta không muốn gia nhập vị này ổ chủ tủ nam tức dưới trướng Có phải là liền mang ý nghĩa ta sẽ không thu hoạch được gì? Đó là sự tự do của ngươi không có ai sẽ ép buộc ngươi. Õ chủ tù nam tức khẽ mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra nhìn phía vị này bóng tối đạo tặc, nhưng mà người tốt nhất cầu khẩn vận may của chính mình đủ tốt, có thể rời xa những kia đáng sợ ma thú cương thi, đồng thời sẽ không ở bán vị diện bên trong va vào ta, nếu không thì quá ngông cuồng rồi, quả thực là quá ngông cuồng rồi. Nghe được ổ chủ tù loại này không hề che giấu chút nào uy hiếp, vị kia bóng tối đạo tặc không khỏi hơi biến sắc. Trong đám người càng là tất cả xôn xao, chết tiệt tự đại cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, coi như ngươi là hắc thiết cấp cao mà kiếm sĩ. Nhưng chúng ta cũng không phải không hề phản kháng lực người yếu, nếu như ở bán vị diện bên trong không hẹn mà gặp, ai chết ở ai thủ hạ còn chưa chắc chắn. Ngông cuồng, ta chỉ nói là ra chân tướng mà thôi. Ôi chủ tủ cười lạnh một tiếng, mặt không hề cảm xúc nhìn tất cả mọi người, các tiên sinh, hà tất dối trá đây, ta biết các ngươi rất nhiều người cũng đã tính toán, phải như thế nào trong lúc hỗn loạn giết chết những người khác cướp đoạt tàng bảo. ta chỉ là nhắc nhở các ngươi. Nếu như gặp phải ta, tốt nhất thoát được rất xa, càng ngày càng tốt. Cái gì gọi là địa đổ pháo, cái này kêu là làm địa đổ pháo. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người càng là quần tình mánh liệt, mắt thấy cục diện hơi không khống chế được, nặt hụt kẻ bá tức vội vã ho nhẹ vài tiếng, nắm chặt bán vị diện cánh cửa trên cửa kim loại lấy tay. Các tiên sinh, các tiên sinh, nếu như các ngươi không có những vấn đề khác, như vậy ta hiện tại liền muốn mở ra. Không. Đúng, vẹn vẹn là nắm chặt cửa kim loại lấy tay. Vẹn vẹn là hơi hơi hướng về quẹo phải động nửa vòng, một luồng không cách nào hình dung to lớn lực trùng kích, liền dường như như hồng thủy từ sau cửa điên cuồng kéo tới, nặt thu kẹ bá tức sắc mặt đại biến, hầu như là theo bản năng kinh ngạc thốt lên lùi về sau, mà ngay khi hắn vừa lui ra ba bốn bộ trong nháy mắt. Hống! Giữ tận hung ác tiếng gầm gừ bên trong, mấy trăm con ma thú cương thi điên cuồng lao ra, cùng hung cực các va tiến vào trong đám người, trong nháy mắt liền đem mấy cái không hề phòng bị người mạo hiểm xé thành mảnh vỡ nhưng càng nhiều người từ lâu phản ứng lại các loại vũ khí phép thuật đồng thời gào thét phản kích tổ chủ tù nam tức càng là cười lạnh một tiếng đột nhiên rút ra lôi đỉnh ma kiếm nhẹ nhàng vung quá long lánh lôi đỉnh điện quang trong nháy mắt xé rách năm sáu con ma thu cương thi sự thực chứng minh có thể đứng ở chỗ này người mạo hiểm bên trong đại đa số đều có hắc thiết cấp trung trở lên thực lực chỉ trong chốc lát không tới bọn họ liền rất dễ dàng ổn định chiến cuộc đồng thời mấy người phối hợp triển khai phản kích Đem cuộn cuộn không ngừng lao ra ma thú cương thi hết mức chém giết, theo thời gian trôi đi, từ bán vị diện bên trong lao ra ma thú cương thi càng ngày càng ít đòi, tổ chủ tủ vung kiếm chặt đứt mấy con ma thú cương thi đầu lâu, không để ý chút nào vung. Lên đấu đồng, trực tiếp xuất lĩnh mỹ nữ thị vệ đạp về bán vị diện cánh cửa. "Vô cản su con, Kim Quang chợt lóe lên, bóng người của hắn đã biến mất ở bán vị diện trong cánh cửa, thấy cảnh này, phía sau người mạo hiểm bị hắn chiếm trước tiên cơ, dồn dập tranh nhau chen lấn nhằm phía bán vị diện cánh cửa. trong nháy mắt liền có mấy trăm người vọt vào trong môn phái càng nhiều người nhưng là chen chúc ở một hối, làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn chính là hiện tại khu vực biên giới trong lều vải Lâm Thái Bình cho Angelina một cái ôm ấp trực tiếp nhảy lên nằm ở bên cạnh gầm cây cải củ xích thố vẻn vẹn trong chớp mắt xích bóng người màu đỏ tựa như tia chớp sẽ qua mạnh mẽ va lăn đi mấy cái chặn đường người mạo hiểm nhảy lên thật cao trực tiếp va và tiến vào bán vị diện cánh cửa ầm ầm một tiếng chói mắt kim quang như cuồng chiều sóng lớn kéo tới Lâm Thái Bình không cách nào không chế nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân thể đều nhẹ nhàng đến giường như lông chim, nhưng như vậy không trọng cảm giác cũng không có kéo dài quá lâu, vẹn vẹn mấy giây sau, thân thể của hắn đột nhiên khôi phục bình thường trọng lượng, mất đi cân bằng tầng tầng đập xuống. Giao câu Căn bản không lo được đến xem cảnh vật chung quanh, Lâm Thái Bình ở đập xuống trong ngáy mắt, liền không chút do dự thở nhẹ nói, hầu như ở đồng thời, băng tuyết sở làm từ chư vị trong điện phủ nhảy lên một cái, cả người bỗng nhiên duyên triển khai. Đem hắn cùng xích thô tất cả đều bao phủ ở bên trong, tiếp theo nhanh chóng thực hóa đọc lại. Sau một khắc, một khối xem ra rất phổ thông màu xám cự nham, liền như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở trên mặt, đúng, bất luận từ góc độ nào đến xem, này đều chỉ là một khối không hề bắt mắt chút nào tảng đá, ngoại trừ trong tảng đá bộ chính chuyện đến quái lạ nói thầm thanh. Ta lặc cái đi, giao câu trong thân thể của người đến cùng xếp vào cái gì, tại sao ta thấy Angelina ngày hôm qua dùng còn lại đôi cá bảo dưỡng dầu. Chưa xong con tiếp. Ér e 655, chương 247, cương thi thành họa, chương 247, cương thi thành họa tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả Thiện Thủy. Cho dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đồng thời vô số lần tưởng tượng qua bán vị diện cánh cửa sau cảnh tượng, sau khi Lâm Thái Bình thật sự tiến vào cái này quỷ dị không gian thì, nhưng vẫn là ở nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt, không tự chủ được ngạc nhiên không nói gì. Xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. là một mảnh rộng lớn hoang vu đến khó có thể tin man hoang đại địa. âm u vòm trời ép tới cực thấp, một nửa là đỏ tươi như máu màu đỏ thắm, một nửa là ngột ngạt trầm thấp màu đen kịt. ở hai người chỗ giao giới là một cái dài đến mấy ngàn mét to lớn vết rách, phảng phất là bị một vị cường giả dùng trường kiếm mạnh mẽ cắt rời ra. ở này hắc ám cùng màu đỏ thấm đan xen bên dưới vòm trời phương, hoang vu trên mặt đất có vẻ như vậy khô héo, không có thực vật cũng không núc ních vật. thật giống toàn bộ thế giới sinh cơ cũng đã trong năm tháng dài đằng đáng biến mất rồi. duy nhất chứng minh nơi này đã từng từng tồn tại văn minh cũng chỉ có những kia từ lâu tan vỡ cung điện khổng lồ phế tích, những cung điện này phế tích lẫn nhau khoảng cách mấy chục dặm trải rộng toàn bộ hoang vu đại địa, trong đó rất nhiều thậm chí đã hơn nửa bị bùi bẩm vùi lấp. nhân vật vĩ đại đến đâu cũng không chống đỡ được thời gian ăn mòn a. lâm thái bình rất văn thanh thở dài, sau đó càng cẩn thận kỹ càng che giấu khí tức ở hắn cùng xích thô xung quanh. Giao câu đem nửa trong suốt thân thể hoàn toàn ra ra, ngụy trang thành một khối không hề bắt mắt chút nào màu xám cự nham, Nếu như không có nhân ý ở ngoài đụng vào, căn bản là không có cách cất giấu trong đó sinh vật. Sự thực chứng minh hắn làm như vậy sáng suốt cực kỳ, bởi vì ngay khi hắn ẩn thân nơi phụ cận, những kia vừa sông tới các cường giả chính đứng tại chỗ, đầy cõi lòng cảnh giác dò xét bốn phía, không có ai lẫn nhau trò chuyện hoặc là tới gần, tất cả mọi người đều duy trì mười mấy mét khoảng cách, thậm chí có người không có ý tốt meo mắt lại. đánh giá phụ cận những người cạnh tranh ở hơn 10 vị mỹ nữ thị vệ trên trúc giới tổ chủ tụ nam tức biểu hiện tự nhiên đứng ở biên giới góc hoàn toàn không thấy xung quanh những kia ác ý ánh mắt hơi hơi dừng lại chốc lát hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào rút ra trường kiếm đồng thời ở xung quanh những người mạo hiểm theo bản năng cảnh giác trước đột nhiên khẽ quát đến rồi ầm lại như là ở xác minh hắn phụ cận mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt mấy trăm khối đá vụn tạo thành đen kịt suối phun bay lên trời ở tứ tán tung tóe đá vụn bên trong. Số lượng hàng trăm ma thú cương thi từ lòng đất hung mãnh nảy lên, vung vẩy màu xanh lục độc trảo, hung tợn và tiến vào đoàn người, điên cùng sẽ rách che ở trước mặt bất cứ sinh vật nào. Hoàn toàn không dự liệu công kích dĩ nhiên đến từ lòng đất, trong phút chốc thì có 5, 6 cái người mạo hiểm bị xé thành mảnh vỡ, nhưng cũng chính là dựa vào bọn họ miễn cưỡng ngăn cản, càng nhiều người mạo hiểm nhất thời phản ứng lại, đấu khí phép thuật đồng thời gào thét bạo phát, lập tức triển khai không chút lưu tình phản công, một mảnh hôn chiến bên trong. Không ngừng có người mạo hiểm kêu thảm ngã xuống, nhưng cũng có càng nhiều ma thú cương thi bị tại chỗ chém giết, xem ra thắng lợi. Vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Đến đây đi, không có đầu hóc ngu xuẩn. Dựa vào liên tục gào thét bắn ra băng tiễn, một vị hát thiết pháp sư trôi nổi ở giữa không trung rất dễ dàng đánh giết năm. Sáu con ma thú cương thi, quá đơn giản, quả thực là quá đơn giản, nếu như cái này bán vị diện bên trong quái vật đều chỉ có. Sắc bén trong tiếng thét gào. Một đạo màu đỏ thám bóng mở phá không mà qua, vị này hát thiết pháp sư mở miệng túi đầu, nhìn xuyên qua lồng ngực đen kịt mũi tên, đột nhiên tỏ rõ vẻ vặn vẹo run rẩy, như tảng đá tự tầng tầng đập xuống, thật có chết hay không chính là, hắn đập xuống ở nơi nào không được, nhưng một mực đập xuống ở rau câu biến thành màu xám cự nham bên cạnh, chỉ kém mấy cm sẽ để lâm thái bình triệt để bại lộ ở trong không khí. Hầu như ở đồng thời, xa xa hoang dã bên trong đột nhiên vang lên mênh ngông tiếng kèn lệnh. Mấy chục con màu đen một sừng cự lang lao nhanh xung phong mà đến, cười ở cự lang lưng trên hắc giáp bọn kỵ sĩ, kéo dài có chút mục nát sắt thép trường cung, không chút lưu tình hung mãnh phóng ra mũi tên, bao tô giống như mũi tên gào thét bắn vào đoàn người, mỗi lần bắn một lượt đều có thể cướp đi mấy cái người mạo hiểm sinh mệnh. Chết tiệt! Những người mạo hiểm ở này đột nhiên đến tấn công từ xa dưới, khá là chật vật né tránh chống đối. Một vị cự thuận chiến sĩ dơ lên cao tấm khiên chống đối mưa tên, rồi lại không nhịn được tức đến nổ phổi giận dữ hét Chết tiệt! Không phải nói nơi này chỉ có ma thú cương thi sao, tại sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện người? Không, đó là... thú nhân. Không sai, lại như hắn nhìn thấy như vậy, xung phong mà đến cung kỵ binh cũng không phải là loài người, mà là răng nanh un tùm làng tộc thú nhân, nhìn thấy như vậy tình cảnh quái dị, những người mạo hiểm không khỏi giật nảy cả mình, chờ chút, chẳng lẽ nói cái này bán vị diện, là những thú nhân kia tụ tập? cái này không thể nào. Thú nhân làm sao có khả năng sẽ ở bán vị diện bên trong sinh tồn lâu như vậy? Cái vấn đề này đã không kịp đi suy nghĩ, bởi vì liền trong chớp mắt này, lang kỵ binh môn đã điên cuồng xung phong mà tới, hoàn toàn không thấy nhân số trên thế yếu, chúng nó bỏ lại trường cung rút ra sắc bén loan đao, hung ác chém giết xung quanh bất cứ sinh vật nào, không chỉ là những người mạo hiểm, cũng bao quát những kia tre ở trước mặt ma thú cương thi. Nguyên vốn đã làm tốt hai mặt thụ địch chuẩn bị, đột nhiên nhìn thấy những lang kỵ binh này địch ta không phân điên cuồng chém lung tung. Những người mạo hiểm cũng không phải tùy vào lấy làm kinh hãi, hôn loạn tương bừng bên trong, tổ chủ tù nam tức vung kiếm đem một cái lang kỵ binh chặn ngang chặt đứt, nhưng lại đột nhiên hơi nheo mắt lại, khẽ quát, ngu xuẩn, chúng nó không phải người sói, mà là... người sói cương thi. Đúng. Khi, làm, những người mạo hiểm khôi phục bình tĩnh, đồng thời lần thứ hai quan sát những lang kỵ binh này thì, lập tức phát hiện chỗ dị thường. Tuy rằng thực lực ở hắc thiết cấp thấp đến cấp trung trong lúc đó, nhưng những lang kỵ binh này thân thể cũng đã xuất hiện mục nát dấu hiệu cả người đều tỏa ra hủ bại hắc khí mà chúng nó chỗ chống trong con người càng là không có bất kỳ thần thái chỉ biết máy móc tính vung vẩy loan đao chém giết xung quanh bất kỳ ngăn cản giả thậm chí có lúc cũng không hiểu đến né tránh chống đối càng quái lạ chính là chúng nó tựa hồ càng yêu thích đối phó những ma thú kia cương thi thường thường dù cho bên người có năm sáu cái người mạo hiểm cũng sẽ ưu công kích trước những kia không hề bắt mắt chút nào ma thú cương thi Mãi đến tận bên người không có ma thú cương thi tồn tại, này mới thay đổi phương hướng công kích người mạo hiểm. Trên thực tế những ma thú kia cương thi cũng cũng giống như thế. Thực sự là quái lạ. Những người mạo hiểm không khỏi đầy bụng nghi hoặc, nhưng nếu tìm tới cái hở, bọn họ tự nhiên cũng không chút do dự phát động phản kích. Mượn thú nhân cương thi cùng ma thú cương thi công kích lẫn nhau cơ hội, nhân cơ hội phát động đánh lén phản kích. Ngắn ngắn sau mười mấy phút, hết thể cương thi đều bị bọn họ quét sạch hết sạch, tầm mắt bên trong không còn bất kỳ nguy hiểm nào. cho tới tiếp đó, tự nhiên là quét tước chiến trường thời gian, tổ chủ tủ nam tức mang theo hơn 10 vị mỹ nữ thị vệ, không chút khách khí chiếm lấy mười mấy bộ cương thi, cái khác những người mạo hiểm cũng dồn dập chọn lựa chính mình phạm vi, chỉ trong chốc lát sau, bọn họ liền từ những cương thi kia trên người tìm tới rất nhiều chiến lợi phẩm, đặc biệt là những thú nhân, kia cương thi trên người vũ khí áo giáp cùng món đồ tùy thân bên trong, càng là có không ít rất có giá trị phụ ma vật phẩm. Cùng phép thuật vật liệu, tiền lợi vượt xa nguyên lai like mong muốn. Cái này là cái gì? Ổng chủ tù Nam tức túi người xuống, từ một bộ người sói cương thi trong lòng lấy ra một viên vòng tay, hơi hơi đánh giá vài lần, hắn đột nhiên hơi lộ ra thay đổi sắc mặt biểu hiện, à, lại là cự lực vòng tay, hơn nữa chí ít là hắc thiết cấp, không có dấu hiệu nào, hắn đột nhiên xoay ngược lại lôi đỉnh mà kiếm, đống nhiên đâm hướng về phía sau hư không nơi, hư không nơi đột nhiên bùng nổ ra rên lên một tiếng, vừa tiềm hành tới gần bóng tối đạo tặc Đông Dương hiện ra thân hình, bưng máu tươi dâng trào bục ngực, khó có thể tin tỏ rõ vẻ vặn mèo, làm sao biết? Tại sao lại như vậy? Ta tiềm hành nhận nấp thuật, cho dù là hắc thiết đỉnh cao, ta nhắc nhở qua ngươi, tốt nhất đừng gặp lại ta. Ôi chủ tù nam tức cười lạnh một tiếng, lóng lánh lôi đỉnh theo lưới kiếm mãnh liệt đâm vào, trọng thương bóng tối đạo tặc đều thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều trở nên cháy đen, thậm chí ngay cả yêu ớt phản kháng đều không thể làm được, liền triệt để tắt thở ngã vào trong đất bùn. Các thần ở trên, tên kia coi như lại yếu, cũng là hắc thiết cấp trung tinh anh đạo tặc, lại liền như vậy bị ung dung giết chết. Nhìn thấy bóng tối đạo tặc như bị giết kê tự giết chết, nhìn ổ chủ tù nam tước thậm chí không có sử dụng chiến kỹ rất nhiều những người mạo hiểm không khỏi hơi biến sắc. Theo bản năng rời xa ổ chủ tù nam tước, mấy cái nguyên bản tham lam nhìn phía cái viên này cự lực vòng tay chiến sĩ càng là vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám nữa nhìn nhiều, e sợ cho gợi ra cái này đáng sợ cường giả công kích. Xem ra, tựa hồ không có ai đối với ta bất mãn. ổ chủ tù cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung lên đấu đồng màu đen. liền như vậy mang theo hơn 10 vị mỹ nữ thị vệ chậm rãi rời đi, mục tiêu của hắn rất chính xác, xa xa tòa kia bị bụi bặm vùi lấp hơn nửa cung điện phế tích bên trong, hay là đang có khó có thể tin kinh người của cải, chính chờ đợi mình đi hài lòng thu gạt. Chốc lát không tới, bị máu tươi nhiễm đỏ trên chiến trường đã trống giống, chỉ còn dư lại đầy đất cương thi cùng mười mấy bộ người mạo hiểm thi thể, một trận gió lạnh gào thét mà qua, nơi hẻo lánh bên trong một khối màu sáng cự nham đột nhiên giật giật. Nham thạch bề ngoài giường như nước chạy tự cấp tốc thối lui, lộ ra ẩn dấu ở trong đó Lâm Thái Bình cùng với vẫn cư ở hết sức chuyên chú gặm cà rốt xích thố. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền bị phát hiện. Lâm Thái Bình xoa một chút mồ hôi lạnh, nhìn liền nằm ở chính mình bên chân không tới 10cm pháp sư, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá rất nhanh, hắn liền đem sự chú ý chuyển hướng toàn bộ chiến trường, càng thêm nói chuẩn xác, là chuyển hướng những kia ở hỗn chiến bên trong bị giết chết người mạo hiểm thi thể. Bởi vì chết vào cương thi điên của người công Đại đa số người mạo hiểm thi thể đều có vẻ tàn khuyết không đầy đủ Lâm Thái Bình vòng quanh chiến trường quay một vòng Phát hiện bên trong chiến trường phù hợp nhất chính mình cần Chính là cái kia cuối cùng bị ổ chủ tù dễ dàng chém giết bóng tối đạo tặc Cái này xui xẻo ra hỏa kỳ thực cũng không yếu Thực lực hẳn là đã vượt qua hắc thiết cấp trung Hơn nữa thi thể dù sao cũng coi như hoàn chỉnh. Như vậy, chính là người rồi Lâm Thái Bình quay về thi thể lại bái Đồng thời ở ngồi dậy trong mắt. nhẹ nhàng đẩy một cái mắt kiếm gợn vàng trong phút chốc hai đạo yếu ớt kim quang từ thấu kính trên gào thét bắn ra thẳng tắp đâm vào đến bóng tối đạo tặc trong lồng ngực xin lỗi lão huynh các loại chờ rời đi nơi này sau đó ta nhất định sẽ thiêu rất nhiều đáng giá đồ vật cho người EJ 1152 chương 248 gõ áng côn chương 248 gõ áng côn sắp tới giữa trưa bán vị diện trong không gian bầu trời như trước là một nửa đỏ đậm một nửa đen kịt Lạnh lẽo gió lạnh không biết từ chỗ nào thổi tới, bao phủ xẹt qua rộng lớn hoang vu đại địa, trong không khí như ẩn như hiện mùi máu tanh đang chầm chậm khuyết tán ra, xa xa truyền đến ma thú cương thi trầm thấp tiếng gầm gừ, thỉnh thoảng chen lẫn sắt thép va chạm thành cùng phép thuật nổ tung âm thanh. Dọc theo một tòa cung điện phế tích tương ngoài, Lâm Thái Bình rán vào mái hiên bỏ ra bóng tối cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cửa lớn, xích thố tỏ rõ vẻ ngốc manh cùng sau lưng hắn, thịt thịt đệm không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Mà liền ở sau người hắn cách đó không xa, hai cái vẻ mặt cứng ngắt người mạo hiểm chính thân thờ đứng thẳng, một người trong đó là cả người cháy đen bóng tối đạo tặc, một cái khác nhưng là ngực vẫn cứ cắm vào mũi tên hệ băng pháp sư. Đây chính là thi biến chi mâu sức mạnh A. Lâm Thái Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại không nhịn được đẩy một cái mắt kiếm gọn vàng, cái này rất ma pháp khác đạo cụ, quả nhiên có thể thuận lợi khống chế thi thể, tiếc nuối duy nhất ở chỗ, nó chỉ có thể khống chế vừa chết đi không lâu thi thể. Bằng không này bán vị diện bên trong lượng lớn ma thú cương thi cùng thú nhân cương thi, toàn cũng có thể biến thành miễn phí vật liệu. Đương nhiên, so với phổ thông ma thú cương thi cùng thú nhân cương thi, những kia tiến vào bán vị diện người mạo hiểm hiển nhiên càng hữu dụng, tỉ như hắn vừa khống chế hai cái người mạo hiểm bên trong, bóng tối đạo tặc có hắc thiết cấp trung thực lực, hệ băng pháp sư tuy rằng hơi hơi nhược một điểm, nhưng nắm giữ rất mạnh hệ băng phép thuật lực phá hoại, mà điều này cũng bảo đảm đón lấy cái kế hoạch này tỷ lệ thành công. Chích chích. Hắn mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, giữa không trung đột nhiên liền truyền đến chít chít tiếng kêu to. Một con không hề bắt mắt chút nào màu xám chim sẻ xoay quanh bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào bên chân của hắn. Tiếp theo lăn khỏi chỗ biến thành rau câu. Đồng thời ở hắn ống quần trên liên tục cọ tới cọ lui, phát sinh tranh công tự chít chít thanh. Tìm tới mục tiêu sao? Lâm Thái Bình cười híp mắt không lưng hỏi. Rau câu lập tức lần thứ hai lăn khỏi chỗ, biến thành một cái màu đỏ tươi mũi tên tiêu chí, thẳng tắp chỉ về cung điện cửa lớn. Từ cái kia tòa cung điện cửa lớn bên trong, đang không ngừng chuyển đến sắt thép va chạm thanh, nương theo một tiếng nổ vang nổ vang, mấy cái ngập tràn tuyệt vọng tiếng giống giận giữ đột nhiên vang lên, rằng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa khôn nạ, nếu như lúc trước không phải chúng ta thu nhận giúp đỡ ngươi đê tiện khôn nạn vì một điểm lợi ích, ngươi lại ở sau lưng đâm chúng ta giao. Vậy thì thế nào? Rất nhanh, một cái khác giữ tận tiếng cười lớn sẽ theo tức vang lên, không sai, ta thừa nhận các ngươi đối với ta có ân, lấy để báo đáp lại. Ta sẽ để các ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Cha cha, nói đến đây cái, sở tan rất ngươi tuổi hồ còn có cái đẹp đẽ muội muội, hay là ta có thể giúp ngươi chăm sóc thật tốt nàng. Thật là một kẻ cặn bã a. Lâm Thái Bình ở cung điện ở ngoài nghe được như vậy trò chuyện, đột nhiên cảm thấy trong lòng cuối cùng ấy nấy cũng biến mất rồi. Rất tốt, ta liền yêu thích giết chết người như vậy cha, như vậy. Giao câu đều không cần nhắc nhở, giao câu lập tức nhảy lên thật cao, bán chất lòng thân thể mở ra hoàn toàn. như là một khối từ trên trời giáng xuống tơ lụa, đem lâm thái bình, xích thố, bóng tối đạo tặc cùng hệ băng pháp sư tất cả đều bao phủ ở bên trong. Vẹn vẹn mấy giây sau, một cái xem thường không hề bắt mắt chút nào hổ to, liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa cung phụ cận. Hầu như ở đồng thời, bên trong cung điện truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết thanh, cũng không hiểu rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Vẹn vẹn mấy phút sau, một cái cả người vết máu của chiến sĩ liền từ bên trong cung điện nhanh chân đi ra, tuy rằng ngược vết thương sâu thấy được tận xương. Nhưng trên mặt của hắn nhưng mặt mày hưng hào, trong tay càng là nắm chặt mấy chiếc nhận chữ vật hưng phấn đến ngay cả ngón tay đều ở khẽ run. Một đám ngu xuẩn, ai gọi các người đem phía sau lưng quay về ta. Quay đầu lại liếc nhìn mùi máu tanh tràn ngập cung điện, hắn tỏ rõ vẻ vặn vẹo cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi ra cung điện cửa lớn, thật tiếc nuối, kỳ thực ta cũng không muốn làm đi bạn cũ, muốn trách thì trách này bán vị diện bên trong của cải thực sự là không có dấu hiệu nào, ngay khi hắn một cước bước qua cái dánh to kia thì... Dị biến đột nhiên phát sinh. Trong phút chốc, một thanh màu xanh lục sắc bén chùy thủ, đột nhiên từ trong hố sâu gạo thét đâm ra, chính cảnh giác quan sát phía trước cuồng chiến sĩ không hề phòng bị, mãi đến tận truy thủ mạnh mẽ đâm vào hắn chân nhỏ, lúc này mới vừa giận vừa sợ rít gào một tiếng, nhưng điều này hiển nhiên đã quá muộn, vẹn vẹn trong chớp mắt, màu xanh lục độc khí đã dọc theo hắn chân nhỏ điền cuồng dâng lên. Không! Cuồng chiến sĩ phẫn nộ gầm thét lên, cố nén trên thân thể truyền đến mất cảm giác cảm, đột nhiên dơ lên chiến phủ mạnh mẽ đập về phía hố sâu. nhưng chưa kịp chiến phủ ban chúng, cái kia hố sâu đột nhiên quái lạ lay động, như một đại khối tơ lụa tự bay lên trời, trực tiếp đem đầu của hắn kể cả trên người đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, chưa kịp cuồng chiến sĩ gào thét kéo xuống tơ lụa, một con tỏ rõ vẻ ngốc manh cự thỏ liền đột nhiên xuất hiện, vung vẩy to mỏng móng đuôi mạnh mẽ chém xuống, sức mạnh kinh khủng mang theo cuồng bạo phong thanh, tầng tầng đánh vào cuồng chiến sĩ trên nó, dù cho thể chất của hắn cường hãn đến mức nào, nhất thời cũng mắt tối sầm lại lảo đảo ngã xuống đất. Có thể này còn không là kết thúc, lực còn cắm vào mũi tên ngã vào hệ băng pháp sư, tỏ rõ vẻ cứng ngắc dơ lên pháp trượng. Trong phút chốc màu trắng bạc băng tiến dường như báo tố gào thét bắn ra, đáng thương cuồng chiến sĩ vừa gian nan ngẩng đầu lên, liền bị mấy trục đạo băng tiến bắn trúng thân thể, nhất thời miệng đầy phun máu lần thứ hai ngã xuống. Thế nhưng phải thừa nhận, cuồng chiến sĩ thể chất kinh người như vậy, dĩ nhiên ở liên tục bị trọng thương tình huống dưới, vẫn cứ tỏ rõ vẻ vặn vẹo gào thét nảy lên, nhưng sự phản kháng của hắn cũng chấm dứt ở đây. bởi vì tiếng gió rít gào mà qua, một cục gạch đã từ phía sau mạnh mẽ đập tới, cùng sau gáy của hắn lần thứ hai đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Lần này, xui sẹo cùng chiến sĩ là thật sự ngất đi. ở hắn cuối cùng bi vẫn trong ánh mắt, chỉ nhìn thấy cái kia bóng tối đạo tặc chính rút ra truy thủ, biểu hiện thận thở mánh nào lên, truy thủ hàn quang liên tục lòng lánh, mang theo bay tán loạn tung tóe huyết hoa, cùng bao trước một cái linh hồn cứ thế biến mất. Ta có thể ca ngợi một thoáng viên gạch uy lực sao? Lâm Thái Bình cười híp mắt ném viên gạch. Nhìn chết không nhắm mắt của chiến sĩ, sau đó không chút khách khí ngồi xổm người xuống đi, đem đối phương vẫn cứ nắm chặt mấy chiếc nhẫn chứa vật toàn bộ cấp đi. Dâm một tiếng, mấy chiếc nhẫn chứa vật bên trong chiến lợi phẩm tất cả đều như là nước chảy tuôn ra, trong đó trong đó không thiếu hắc thiết cấp bậc phép thuật đạo cụ, cùng với các loại khá là quý giá phép thuật vật liệu, đặc biệt là trong đó một thanh màu đỏ tươi san hô pháp trượng, dù cho chỉ là nhẹ nhàng nắm trong tay, liền để trong không khí hỏa diễm nguyên tố sôi trào mạnh liệt lên. Bạch ngân cấp hỏa hệ quân trượng Ta nghĩ Angelina Lina nhất định sẽ rất yêu thích. Nhìn thấy như vậy phong phú thu hoạch, coi như Lâm Thái Bình đã có dự liệu, trong lúc nhất thời cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, chẳng trách, chẳng trách cái tên này sẽ phản bội đánh lén mình bạn cũ, phải biết vẹn vẹn là một thanh này Bạch Ngân cấp hỏa hệ quân trượng, cũng đủ để cho toàn bộ hỗn loạn Hải vực pháp sư. A. Lơ đáng đảo qua những kia chiến lợi phẩm, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một khối màu cam tảng đá hấp dẫn, khối này màu cam tảng đá hình dạng rất kỳ quái. Xem ra như là một con dít gào gào thét loại nhỏ ma thú, trên thực tế khi hắn nhẹ nhàng chạm đến tảng đá thì, dĩ nhiên nhận ra được đến mặt trên truyền đến một loại ấm áp, lại như là tảng đá kia nắm giữ sức sống tự. Đây là cái gì? Lâm Thái Bình không khỏi hơi ngạc nhiên. Có thể chưa kịp hắn phản ứng lại, vừa khôi phục nguyên hình rau cầu, ngay lập tức sẽ hưng phấn kêu to nhảy qua đến, vừa vòng quanh khối này màu cam tảng đá bán manh lan lộn, vừa đem mình kéo dài kéo dài tới biến thành một hàng chữ, tức. Ăn. Bán manh là rất đáng thẹn sự, Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cằm, ngược lại cũng muốn nhìn một chút khối này màu cam tảng đá có ích lợi gì, tiện tay liền đem nó ném tới, rau câu hưng phấn đến chít chít kêu to, ngay lập tức sẽ di chuyển nửa trong suốt thân thể, đem chỉnh tảng đá đều thôn tiến vào. Khó có thể tin, ở nuốt vào khối này màu cam tảng đá trong ngáy mắt, rau câu đột nhiên kịch liệt run rẩy, bùng nổ ra cực kỳ trói mắt hào quang màu trắng bạc, tiếp theo ngay khi Lâm Thái Bình nhìn kỹ. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng trưởng bành trướng, rất nhanh sẽ tăng vọt đến một chiếc cỡ trung xe ngựa to nhỏ. Cái này cũng chưa hết, ở hình thể mở rộng gần gấp 3 cơ sở trên, nó đột nhiên gào thét vang vọng nhảy lên thật cao, đồng thời đang tăng lên đến điểm cao nhất thì lơ lửng giữa trời hóa thành một chôi lôi đỉnh ma kiếm, hướng về cách đó không xa cung điện cửa lớn tầng tầng chém tới, long lánh lôi đỉnh ánh sáng bên trong, cung điện cửa lớn nhất thời chia 5 x 7, liền ngay cả mảnh vỡ đều bị chớp giật xoắn thành bụi mù. Không phải chứ, nó lại đã biến thành ổ chủ tủ trôi này mà kiếm. Lâm Thái Bình khó có thể tin hít vào một ngụm khí lạnh, vẹn vẹn chỉ là nuốt một viên màu cam tăng đá. Giao câu thực lực phải đến mức độ lớn tăng cường, không chỉ có hình thể trở nên càng thêm to lớn, hơn nữa biến hình thuật uy lực cũng được tăng lên, kho ngơi cái hấp à, này nếu như ăn nhiều mấy viên. Tự hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, Lâm Thái Bình lộ ra rất ác thú vị nụ cười, lập tức một lần nữa đem sự chú ý chuyển hướng những kia chiến lợi phẩm. Bất quá lần này hắn không có may mắn như vậy, dù cho đem hết thể chiến lợi phẩm đều phiên một lần, cũng không thể tìm ra khối thứ hai màu cam tảng đã đến, thay lời khác tới nói, vật này so với tưởng tượng càng thêm ít hỏi. Không hề do dự, Lâm Thái Bình lập tức thu hồi những kia chiến lợi phẩm, rồi lại không quên túi đầu nhìn phía bộ kia cuồng chiến sĩ thi thể, nương theo mắt kiếm gọng vàng ánh sáng chợt lóe lên, vừa còn chết không nhắm mắt cuồng chiến sĩ thi thể, nhất thời vẻ mặt cứng ngắc dây rùa bỏ lên, tỏ rõ vẻ thân thở đi theo phía sau. Xuất phát, Gamca rốt xích thố tinh thần đại trấn, lập tức gánh vác hắn vọt vào trong bóng tối, bóng tối đạo tặc, hệ băng pháp sư, cùng chiến sĩ cứng ngắc thi thể, dập khuôn từng bước theo sát phía sau, chỉ để lại rau câu hóa thân kền kền cường thi xoay quanh ở giữa không trung quan sát phạm vi mấy dặm tất cả cảnh tượng. Không lâu sau đó, tựa hồ phát hiện một bộ vừa chết đi cường giả thi thể, rau câu ở giữa không trung phát sinh sắc bén tiếng kêu to, vẹn vẹn mấy giây sau, xích thố lập tức thay đổi phương hướng Từ một đám ma thú cương thi trong vòng vây ra tốc chạy trốn, ven đường mang theo lăn lộn bụi mù, nhằm phía khác một tòa chuyển đến nổ vang tiếng nổ mạnh cung điện phê tích. A, thân ái ổ chủ tù nam tước, xin mời kiên trì chờ đợi. Các loại ta thu thập đủ 20 bộ thi thể, liền tìm ngươi đi tắm rửa y phân cái gì? E giờ 1152 Trưng 249, Duyên phận A Duyên phận chương 249, Duyên phận A Duyên phận tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiện thủy Khoảng cách bán vị diện chi cửa mở ra đã qua 6 tiếng, dựa theo ngoại giới thời gian đến tính toán, đã hẳn là mặt trời xuống núi vào đêm thời gian, nhưng ở bán vị diện trong không gian nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, giữa bầu trời như trước một nửa đỏ đậm như máu vừa đen kịt như ban đêm, hoang vu đại địa vẫn cứ bao phủ ở màu đỏ cùng màu đen tạo thành vắn bên trong, nhìn qua có vẻ quỷ dị như thế. Ở một tòa đổ nát tượng đá cái khác trong bóng tối, Lâm Thái Bình chính điều động xích thố như gió thổi qua. Một đoàn từ lòng đất bước lên ma thú cương thi muốn phải bắt được thỏ đôi, lại bị xích thố rất nhanh nhẹ, nhẹ nhàng nhảy lên mẹ qua, theo sát mà đến mười mấy bộ người mạo hiểm thi thể cùng nhau tiến lên, dễ như ăn cháo tiêu diệt ma thú cương thi quẩn, dễ dàng lại như là ở sau khi ăn xong vận động. 1, 2, 3, 14, 15, 16. Lâm Thái Bình cười híp mắt quay đầu, đếm lấy tùy tùng sau lưng tự mình người mạo hiểm thi thể, trải qua sau tiếng tìm tòi phát triển. Hắn đã tụ tập lên sắp tới 20 người loại nhỏ thi thể quân đoàn, bình quân lên thực lực tổng hợp ở hắc thiết cấp trung trên giới di động. Mà chính là có mạnh mẽ như vậy đội hộ vệ, nguyên bản nguy hiểm bán vị diện thăm dò lữ chỉnh trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, lúc sớm nhất hắn còn phải cẩn thận gõ áng côn, sau đó nhưng đã biến thành chỉ cần dựa vào nhân số vừa lên, bất kể là những kia lạc đàn người mạo hiểm, vẫn là tụ tập lên hoành hành ma thú cương thi cùng thú nhân cương thi. ở loại này ngang ngược không biết lý lẽ quần đầu trước mặt cũng căn bản không có năng lực phản kháng. Ở tình huống như vậy, hắn được chiến lợi phẩm tự nhiên là phong phú đến làm người đó mắt, quy ra phép thuật vật liệu nhiều vô số kể, dòng dã chứa đầy năm, 6 cái chức nhận chứa đồ, hắc thiết cấp trở lên tèm phép thuật nhiều đến 20 kiện, trong đó càng có hai cái bạch ngân cấp hiếm thấy phép thuật đạo cụ, mà ngoại trừ trở lên những này ở ngoài, loại kia không biết tên hiếm thấy màu cam hòn đá nhỏ, lại cũng ở lần thứ 2 tìm tới 6, bảy khối Không nghi ngờ chút nào, này 6, bảy khối màu cam tảng đá tất cả đều thành rau câu cơm tối, mà ở thuận lợi tiêu hóa năng lượng khổng lồ sau. Rau câu ban chất lỏng trạng thân thể đang không ngừng bành trướng không ngừng mở rộng, hiện tại hình thể đã cực lớn đến dường như một chiếc loại nhỏ tàu nhanh, cho tới lâm thái bình không thể không ép buộc nó áp xúc chính mình, bằng không mục tiêu này đủ để rõ ràng đến đem tất cả mọi người đều dẫn lại đây. Thế nhưng ta cảm thấy, còn có thể lại lớn một chút, mãi đến tận. Lần thứ hai nghĩ đến cái kia vừa sinh ra không lâu quái lạ kế hoạch, Lâm Thái Bình lại lộ ra loại kia rất giác thú vị nụ cười, cùng lúc đó, hắn nhìn vừa tìm tới khắc một bộ người mạo hiểm thi thể, rất nhuần nhuyễn đẩy một cái mắt kiếm ngọc vàng. Hào quang màu vàng nóng chợt lóe lên. Nay cụ khi còn sống có lẽ có vô số vinh quang kỵ sĩ thi thể, liền ngay cả cùng hắn dưới trường chiến mã đồng thời, biểu hiện cứng ngắc một lần nữa đứng thẳng lên, Lâm Thái Bình đột nhiên cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, không nhịn được lảo đảo vài bước, a Đã đến cực hạn sao, xem ra ta chiến thuật biển người đến đó muốn có một kết thúc. Trên thực tế, coi như hắn ở tiến vào bán vị diện trước lâm thời mua lượng lớn lực lượng tinh thần trang bị, nhưng hiện tại có thể khống chế 20 hắc thiết cấp trung cường giả thi thể cũng đã đến cực hạn. Càng nghiêm túc chính là, này 20 cụ cường giả thi thể chính đang không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn, hay là chỉ cần lại quá 5, 6 tiếng, lực lượng tinh thần của hắn sẽ triệt để tiêu hao sạch sẽ. Như vậy, dành thời gian đi. Lâm Thái Bình uống xong bình thứ ba lực lượng tinh thần khôi phục thuốc, rốt cục cảm thấy tinh thần tốt lắm rồi. Có chút kỳ quái chính là, chính mình rõ ràng đã tìm tòi gần phân nửa cánh đồng hoang vu, nhưng vẫn không có phát hiện ổ chủ tù Nam tức bóng người. liền ngay cả những kia mỹ nữ thị vệ cũng như là, a, trong hư không đột nhiên truyền đến gào thét phong thanh, một con kền kền cường thi nhanh chóng lao xuống, nhưng rồi lập tức lăn khỏi chỗ biến trở về sơ lạnh, mang theo tranh công tự chít chít tiêu to, giao câu đem thân thể một phần biến thành một cái lộ tiêu. Rất chuẩn xác chỉ hướng về phía Đông Nam hướng về, chít chít, chít chít, chít chít, tìm tới. Lâm Thái Bình nhất thời tinh thần chấn động, vội vã điều động xích thố dẫn dắt 20 cụ người mạo hiểm thi thể, hướng về hướng Đông Nam xuất phát, giao câu biến thành một con chó săn ở mặt trước dẫn đường. Đại khái sau nửa giờ, một mảnh cung điện to lớn phế tích liền ra hiện ở trên đường chân trời. Cùng trước gặp những cung điện kia phế tích so với, trước mắt vùng cung điện này phế tích càng khổng lồ Đủ có thể chứa được 3 chiếc xe ngựa song song hình vòm cửa đá tuy nhưng đã hơn nửa sụp đổ, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra ngày xưa bàng bạc nguy nga, ở cửa đá phủ cận một cái bỏ đi ao nước phun bên, mấy cố người mạo hiểm thi thể ngã trên mặt đất, cả người cháy đen long lánh yếu ớt điện quang, loại này độc nhất phương thức công kích, hiển nhiên chính đến từ chính ổ chủ tù nam tức cùng dưới. chứng hắn mỹ nữ bọn thị vệ. Đến thời điểm như thế này, Lâm Thái Bình đương nhiên là càng cẩn thận kỹ càng không dám phạm sai lầm, rất cẩn thận vòng qua bỏ đi suối phun. Hắn dọc theo dính đầy vết máu hành làng chậm rãi về phía trước, chính như hắn dự liệu như vậy, ven đường đâu đâu cũng có thú nhân cương thi cùng ma thú cương thi không trọn vẹn mảnh vỡ. Xem ra những cung điện này thủ vệ giả nỗ lực ngăn cản ổ chủ tù nam tước, nhưng ở hắc thiết cấp cao ma kiếm sĩ thực lực trước mặt, bất kỳ ngăn cản đều có vẻ như vậy yếu. Đối, Càng đáng lưu ý chính là ở vùng cung điện này phế tích trước mấy cái bên trong cung điện đều không có phát hiện bất kỳ vật có giá trị. Rất hiển nhiên ổ chủ tù nam tước vừa xuyên qua nơi này. Đồng thời đã đem nơi này càn quét hết sạch, bất quá Lâm Thái Bình đối với này cũng không có bất kỳ thất vọng, từ trình độ nào đó tới nói, vị nam tức kia đại nhân chính đang nhẫn nhục chịu khó thay mình đảm nhiệm vận chuyển công. Như vậy như vậy, ở xuyên qua tòa thứ ba cung điện phế tích sau, phía trước tòa kia càng hoa lệ loại cỡ lớn bên trong cung điện, đột nhiên liền chuyển đến tuyệt vọng mà phẫn nộ tiếng gầm gừ, Lâm Thái Bình trong lòng dùng mình, lập tức không chút do dự nhảy xuống xích thố, hầu như ở đồng thời, giao câu lập tức rất hung nào tới. Đem bên đường một gốc cây khổng lồ cây khô triệt để nuốt hết, vẹn vẹn mấy giây sau, nó liền chuyển hóa thành cái kia gốc cây khổng lồ cây khô, để lâm thái bình cùng. Xích thú còn có những người mạo hiểm kia thi thể đều trốn vào thân cây bên trong. Quyết định này rất sáng suốt, bởi vì liền ở tại bọn hắn ẩn náu thật hành tích đồng thời, phía trước tòa kia loại cỡ lớn bên trong cung điện thì có một tia chớp gào thét bắn ra, trực tiếp đem cung điện đỉnh chốc đều nổ đến chia 5 xe 7, lòng lánh điện quang bên trong. Mấy cái cả người vết máu người mạo hiểm lão đảo lao ra cung điện, tỏ rõ vẻ sợ hai phản phất phía sau truy đổi đáng sợ manh thú, một người trong đó cao to thuấn chiến sĩ rơ lên tấm khiên, tỏ rõ vẻ vặn vẹo quay đầu hét lớn. Không, các ngươi không thể như vậy đối với ta, biết ta là. Trong tiếng thét gào, mười mấy nói lôi đỉnh trường mâu gạo thét bắn ra, trực tiếp đánh nát cứng rắn tấm khiên, đồng thời đem thân thể máu thịt của hắn đinh trên mặt đất, bên cạnh mấy người chiến sĩ kinh hại đến biến sắc, nhưng còn không chờ bọn hắn tới phát đi. Lôi đình ngừng tụ ba con cự mãng liền từ bên trong cung điện đập ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hung tận bao phủ xuống, vô cùng vô tận chấp giật dường như báo táp tràn ngập quyết tán, đem thân thể của bọn họ hoàn toàn thôn. Chưa tiến bảo, nhất thời hóa thành máu thịt vụn. Đối với người chết, ta xưa nay không để ý bọn họ khi còn sống thân phận. Ở ba con cự mãng bóng tối bao phủ xuống, hồ chủ tù nam tức mặt không hề cảm xúc đi ra cung điện cửa lớn, cho dù vừa trải qua một trận chiến đấu. Nhưng hắn áo bào trắng trên vẫn cứ không có bất kỳ vết máu nào, liền ngay cả hô hấp cũng có vẻ bình tĩnh như vậy. Chết tiệt, Chết tiệt! Bị trường mâu đóng ở trên mặt đất tuấn chiến sĩ tuyệt vọng run rẩy, nhìn ổ chủ tù nam tức lạnh leo ánh mắt, hắn không nhịn được tỏ rõ vẻ vặn vẹo run rẩy lên, chết để tan vỡ tự cầu khẩn nói, không, đừng có giết ta, tất cả mọi thứ cũng có thể cho ngươi, ta chỉ muốn muốn sống sót. Hắn cầu xin chấm dứt ở đây, bởi vì đám kia mị nữ thị vệ đã rơ lên trường mâu lạnh lùng đâm thủng đầu của hắn, nhìn vẫn cứ tuyệt vọng mở to hai mắt vặn vẹo khuôn mặt, đi đầu vị kia tóc vàng nữ hầu cười lạnh một tiếng, không nhịn được khinh khẽ thở dài, nhu nhược ra hỏa, cùng vị đại nam tước đại nhân so với, ngươi căn bản không đủ tư cách được gọi là chiến sĩ. Không sai, một đám mỹ nữ thị vệ tất cả đều nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại không nhịn được nhìn ổ chủ tù nam tước, trong con ngươi ngập tràn yêu thương cùng sùng bái, ổ chủ tù khe mỉm cười, bình tĩnh nói, Elena, khổ cực các ngươi, kiểm tra một chút thi thể. đem hết thể chiến lợi phẩm đều thu thập lên. đúng, đại nhân. nghe được mệnh lệnh của hắn, vị kia được gọi là hệ lệ nã đội trưởng đội thị vệ không người lính mệnh, đồng thời lập tức mang theo bọn tỷ muội hành động lên. chỉ trong chốc lát sau khi, các nàng liền từ những người mạo hiểm kia trên người tìm tới không ít chiến lợi phẩm, trong đó bao quát quý giá phép thuật vật liệu, khá là hiếm thấy đặc thù phép thuật đạo cụ, thậm chí còn có mấy viên long lánh hào quang màu đỏ ký ức thủy tinh. hệ tiện tay nắm lên một viên ký ức thủy tinh. Đem tinh thần lực của mình đưa vào trong đó, chỉ trong chốc lát sau khi, nàng đột nhiên lộ ra khó có thể tin kinh hỉ vẻ mặt, tỏ rõ vẻ hưng phân nói, đại nhân, ngài biết ta nhìn thấy gì. Ở những ký ức này thủy tinh bên trong, lại ghi chép hắc ám hoàng triều thời đại ma kiếm sĩ sở kỳ hiệu, hơn nữa cùng ngài chấp giật thuộc tính nguyên tố hoàn toàn phù hợp. Vô cản su con, người chắc chắn chứ. Ồ chủ tủ không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, lập tức từ hệ lẹ nạ trong tay tiếp nhận cái kia viên ký ức thủy tinh, chốc lát kiểm tra sau. Hắn đột nhiên không cách nào không chế lộ ra nụ cười, quả nhiên là như vậy, hơn nữa là cao đẳng ma kiếm sĩ sở kỳ hiệu. Biết không? Xem ra cái này bán vị diện bên trong thu hoạch, xa xa so với chúng ta tưởng tượng muốn càng nhiều. Nhìn thấy hắn mừng rỡ vẻ mặt, xung quanh những kia mỹ nữ thị vệ cũng cùng nhau lộ ra nụ cười, hệ nạ càng là nhẹ nhàng ấn lại ngực, mãn đỏ mặt lên nói, Đại nhân, tin tưởng vào lần này bán vị diện thăm dò sau, ngài ở lãnh chúa liên minh bên trong quyền lên tiếng nhất định sẽ trở nên càng cao hơn Đến vào lúc ấy, chúng ta là có thể đoạt được liên minh hạm đội quyền khống chế, sau đó sẽ độ tiến công băng hỏa quần đảo, triệt để tiêu diệt con kia chán ghét Đông Phương Hầu tử. Tỷ tỷ, coi như không có lần này thu hoạch, lấy đại nhân thực lực cũng có thể dễ dàng giải quyết con kia khỉ ra vàng. Bên cạnh một đám mỹ nữ thị vệ nhưng là dồn dập lắc đầu, ngập tràn tự tin nhìn ổ chủ tu nam tước, cùng đại nhân so với, con kia khỉ ra vàng quả thực là lại xấu xí lại thấp kém, ta thật muốn đem đầu của hắn ấn tới bùn đất bên trong. Ý kiến hay. có thể các ngươi trước thời gian dự định một đám lớn bùn đất. tổ chủ tu vô vô các nàng vai đẹp vừa hướng về cung điện cửa lớn bước nhanh tới vừa hơi mỉm cười nói trên thực tế ta nghĩ này cũng không cần bao lâu bởi vì lan ra đây Nay tự chưa lạc tổ chủ tu đột nhiên dừng bước xoay người bên hông lôi đỉnh trường kiếm như ma xà bắn ra mạnh mẽ đâm vào bên đường cái kia gốc cây khổng lồ cây khô trong phút chốc to lớn cây khô đột nhiên chấn động màu đỏ thắm máu tươi như suối phun giống như tuôn ra chưa xong còn tiếp ez 752 Chương 250, khó có thể hình dung phát hiện. Chương 250, khó có thể hình dung phát hiện tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, Thiện Thủy. Xoay người, rút kiếm, bạo chém. Ở trong chớp mắt, Ôi chủ Tổ không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo phát, Lôi Đình Ma kiếm mang theo lòng lánh điện quang, giống như rắn độc hí lên đâm vào cây khô, cùng hắn phối hợp đến cực kỳ hiệu ngầm. Hơn 10 vị mỹ nữ thị vệ càng là cùng nhau rút ra trường mâu ném. Hệ Lệ Na càng là cười khúc khích, "Đại nhân, chúng ta vừa nãy biểu diễn đến thế nào?" "Rất tốt." "Ôi chủ tổ khẽ mỉm cười, Lôi Đình Ma kiếm bỗng nhiên run lên, ở vô cùng vô tận bạo phát sấm sét ánh sáng bên trong, chỉnh quả cây khô nổ vang vỡ ra được, một cái cả người đấm máu bóng người kêu gen, từ thân cây bên trong lao đảo lao ra, còn không chiếm được cùng né tránh chốn tránh, liền bị theo sát mà đến trường mâu hoanh thành mảnh vỡ. "Tên ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta không có phòng bị." "Ôi chủ tổ cười lạnh một tiếng, Nhìn lăn xuống đến bên chân không trọn vẹn đầu lâu, như vậy buồn cười ẩn náu thuật, lại muốn ở trước mặt ta hoàn toàn che giấu khí tức, quả thực là. A, tiếng cười lạnh vừa phát sinh, ôi chủ tu đột nhiên mẩn người. Chờ chút, lăn xuống trên đất đầu lâu mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra dung mạo, nếu như không có nhìn lầm, cái tên này thật giống là ở mới vừa tiến vào bán vị diện thì, cái kia sớm nhất hướng mình khiêu khích bóng tối đạo tặc. Đại nhân, cái tên này lại còn sống sót. Hệ lẽ nạ và Mỹ nữ bọn thị vệ đồng dạng hơi ngạc nhiên, nếu như không có nhớ lầm, cái này đạo tặc ở tiến vào bán vị diện thời gian, cũng đã bị đại nhân một chiêu kiếm đâm thủng lồng ngực, nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, hắn lại vẫn sống sót đồng thời vẫn theo đuôi đến hiện tại. Không cái gì kỳ quái, đó chỉ là một loại ngụy trang tử vong bí thuật. Ổ trù tu đồng dạng hơi ngạc nhiên, rồi lại rất nhanh cười lạnh một tiếng, đá đá bên chân bóng tối đạo tặc thi thể, bất quá, có thể xác định chính là, hắn hiện tại cũng không còn biện pháp theo dõi chúng ta. nhưng mà vẫn là không nên kinh thường lục soát bốn phía nhìn đúng đại nhân Ê, lẽ nạ và mỹ nữ bọn thị vệ không người lĩnh mệnh lúc này tư tán ra cẩn thận lục soát bốn phía phế tích các nàng lục soát đến như vậy cẩn thận không có buông tha bất kỳ nghiêng về một bên sụp vách tường cũng không có buông tha bất kỳ một gốc cây cây khô trên thực tế coi như là một khối không hề bắt mắt chút nào tảng đá cũng sẽ bị các nàng dùng trường mâu mạnh mẽ đập xuống mãi đến tận xác định bên trong không có bất kỳ tình huống dị thường nào gặp quỷ rồi Lại tra đến như thế nghiêm Ngay khi cung điện phế tích khu vực biên giới Lâm Thái Bình ẩn dấu ở một cái bỏ đi ao nước phun bên trong Không khỏi ngừng thở tim đập tăng nhanh Thực sự là hiểm chi lại hiểm Nếu như không phải là bởi vì vừa nãy mai phục đánh lén thời điểm Chúng ta đột nhiên trong lòng hơi động lâm thời thay đổi ẩn dấu địa điểm Tái bút thì tùng cái này bóng tối đạo tặc làm người chết thế Không làm được hiện tại đã bị một chiêu kiếm đâm thủng trái tim Bất quá hiện tại, coi như rất may mắn tránh được ban đầu một đòn Nhưng cảnh báo vẫn cứ chưa hề hoàn toàn giải trừ. Theo nghiêm mật lục soát kế tục tiến hành, mấy mỹ nữ thị vệ chính hướng nơi này chậm rãi đi tới. Hay là chỉ cần mấy phút, các nàng sẽ đến ao nước phun nơi này. Mà một khi các nàng dơ lên trường mâu mạnh mẽ đâm lạc, như vậy rau câu biến hình thuật sẽ bị triệt để và trần. Không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta. Lâm Thái Bình ở trong lòng độc thầm, nhưng vẫn cứ không cách nào tim đập không ngừng gia tốc. Ngay khi trong tầm mắt của hắn, mấy mỹ nữ thị vệ đã phát hiện ao nước phun. đồng thời đầy cõi lòng cảnh giác tới gần nơi này càng ngày càng gần càng ngày càng gần càng ngày càng đại nhân liền trong trước mắt này một hướng khác ghệ lệ nã đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng trong thanh âm ngập tràn không cách nào che giấu kinh hỉ đại nhân ngài tốt nhất tới xem một chút chúng ta thật giống phát hiện cái kia đổ vật trong phút chốc chính hướng đi ao nước phun mấy mỹ nữ thị vệ đột nhiên cùng nhau dừng bước lại quay đầu nhìn tới tổ chủ tủ càng là trước tiên hơi thay đổi sắc mặt bước nhanh đi tới hệ lệ nã bên cạnh. Đúng, ngay khi hệ lệ nạ bên tay phải, ngay khi một chỗ sụp đổ phế tích phía dưới, dĩ nhiên che giấu một vị màu đỏ thám thú đầu tượng đá, vị này thú đầu tượng đá tựa hồ đã tồn tại năm tháng dài đắng đắng, mặt ngoài nham thạch bị ăn mòn đến không còn ra hình dạng, nhưng cho dù ở tình huống như vậy, trong miệng nó vẫn cư ra một đạo hào quang màu đỏ, dường như nước chạy tự chuyển vào mặt đất bên trong. Đây là cái gì? ô chủ thủ cùng hệ lệ nạ các nàng hai mặt nhìn nhau. Đều có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kinh ngạc cùng cảm thấy lẫn lộn vị này quái lạ thú đầu tượng đá, ở trải qua dài rằng giặc sự ăn mòn của tháng 5 sau khi, lại vẫn cứ duy trì phép thuật uy lực, vẹn vẹn từ một điểm này trên để phán đoán, là có thể suy đoán ra nó tuyệt không là phổ thông trang sức phẩm. Đại nhân, muốn ta đi thử thăm một chút không? Hồi lâu yên tĩnh sau, hệ lại nạ có chút cảnh giác rút ra trường mâu, cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu hỏi. Có thể thử một chút xem, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút. Ôi chủ tủ trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu biểu thị tán thành, nhưng lại bổ sung, một khi phát hiện tình huống không đúng, hế lẽ nạ ngươi liền lập tức lui về, so với cái gì không biết tàng bảo, các ngươi mới là ta chân chính quý giá của cải, ta nhưng không hy vọng các ngươi chịu đến bất cứ thương tuần gì. Cuối cùng câu nói này hiển nhiên đưa đến rất tốt tác dụng, hệ lẽ nạ cũng thật những kia mị nữ thị vệ cũng được, nhìn phía ổ chủ tỉnh ánh mắt nhất thời trở nên hừng hực thâm tình, chỉ có điều xa xa ao nước phun chúng mai phục lâm thái bình nhưng không nhịn được giật nhẹ miệng. Lừa gạt quỷ à, thật sự có coi trọng như vậy các nàng, tại sao ngươi không chính mình đi tới thăm dò? Nhưng mà, những mỹ nữ này thì vệ lại sẽ tin, thật giống như các nàng chúng rồi ổ chủ tù nhân vật chính mỹ lực vầng sáng, thế lẽ nạ càng bị cảm động đến lệ quan dịu dàng, liền như vậy lấy dũng khí nhanh chân về phía trước, vẹn vẹn vài bước sau khi, nhìn gần trong gang tấp thú đầu tượng đá, nàng đầy cói lòng cảnh giác quan sát chốc lát, rốt cục run rẩy xuề bàn tay ra. Ẩm! Ngay khi bàn tay chạm đến thú đầu tượng đá trong mắt. Đỏ tươi như máu ánh sáng đột nhiên buộc phát ra, tia sáng này lấy thú đầu tượng đá vị trí làm trụ cột, dường như cuồng chiều sóng lớn giống như hướng về bốn phía lan tràn. nạ ở ánh sáng đỏ ngòm bên trong không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, ổ chủ tụ theo bản năng đỗng nhiên xông về phía trước, nhưng lại đột nhiên có ý định chậm lại bước chân, hô to một tiếng, "Helena, lùi về sau." Không kịp, đã không kịp rồi. Liền trong chớp mắt này, thú đầu tượng đá phụ cận phạm vi 30m, tất cả đều hướng phía dưới bỗng nhiên đổ nát. Đợi được ánh sáng đỏ ngòm dần dần tàn đi, trên mặt đất đã xuất hiện một cái to lớn hố, ánh sáng đỏ ngòm phảng phất có sức sống tự, từ to lớn hố bên trong không ngừng mãnh liệt mà ra, trói mắt đến khiến người ta hầu như không cách nào mở mắt ra. Hệ lệ nạ, hệ lệ nạ, ổ chủ tù nheo mắt lại lớn tiếng hô, xung quanh cái kia hơn 10 vị mỹ nữ thị vệ càng là sắc mặt đại biến, nếu như không phải cân nhắc đến không biết nguy hiểm, các nàng cũng sớm đã xuống tới. Ta, ta không có chuyện gì. Hỗn loạn tương bừng bên trong, to lớn hố bên trong đột nhiên truyền đến é lệ lạ âm thanh, mang theo vài phần cảm thấy lẫn lộn, càng mang theo khó có thể tin khiếp sợ. Đại nhân, ngài tốt nhất tự mình tiến vào tới xem một chút, ta thật giống nhìn thấy gì khó có thể hình dung độ vật. Nhìn thấy gì? Ôi chủ tử không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi lại không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, lúc này rút ra Lôi đỉnh ma kiếm cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước vài bước, chỉ chốc lát sau, đang xác định hệ lệ nạ trong thanh âm cũng không có cái gì sợ hãi sau, hắn rốt cục khẽ cắn răng đột nhiên đi xuống nhảy một cái. Có hắn đi đầu tác dụng, những kia mỹ nữ thị vệ tự nhiên cũng rồn rập tùy tùng sau khi, trong nháy mắt, đám người bọn họ toàn đều biến mất ở to lớn hố bên trong. Nguyên bản vừa trải qua chiến đấu cung điện phế tích, vào thời khắc này đột nhiên khôi phục kiên tĩnh, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, tổ chủ tụ đột nhiên lại nắm lấy hố bên dưới, không có dấu hiệu nào dò ra nửa người trên, mặt không hề cảm xúc đánh giá bốn phía. Đang xác định không có bất kỳ người theo dõi sau, hắn lúc này mới cười lạnh một tiếng lần thứ hai buông tay, thân thể mang theo tiếng rít trực tiếp rơi dụng, rốt cục biến mất ở hố bên trong, mà lần này, khi hắn lại biến mất ở hố bên trong, xa xa tỏa kia bỏ đi ao nước phun đột nhiên lung lay loáng một cái, nổi lên hào quang màu trắng bạc. Sau một khắc, rau cầu biến hình thuật triệt để giải trừ, Lâm Thái Bình từ hào quang màu trắng bạc bên trong một ngày ra, không nhịn được nhẹ nhàng thở vào một cái, cho tới giờ khắc này giờ khắc này. Hắn mới phát hiện y phục của chính mình đã bị mồ hôi gớt đấm, đúng là bên cạnh ôm cả rốt xích thố, lại ở loại này cực kỳ thời khắc nguy hiểm, thì đã rất ngốc manh ngủ. Nguy hiểm thật, cái kia tự đại cuồng so với tưởng tượng còn rào hoạn. Lâm Thái Bình xoa một chút mồ hôi lạnh, rồi lại không nhịn được lộ ra mấy phần hiếu kỳ, nhìn phía cái kia vẫn cứ liều lĩnh hồng quang to lớn hố. Thú vị, ở cái này thu hoạch khá rồi rào cung điện phế tích bên dưới, lại còn cất dấu khác một chỗ thần bí vị trí, nếu là như vậy. quái lạ chính là Theo con sâu nhỏ này xoay quanh phi hành, Lâm Thái Bình tầm nhìn cùng thính lực đột nhiên cũng thuận theo mở rộng, thật giống như linh hồn của hắn bám thân ở con sâu nhỏ này trên người, có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn tầm nhìn nghe được càng nhiều thanh âm rất nhỏ. Trên thực tế khi, làm, con sâu nhỏ càng bay càng cao thì, trong đầu của hắn tầm nhìn dĩ nhiên cũng càng ngày càng mở rộng, đến cuối cùng hầu như bao phủ phạm vi mấy trăm mét. Rất tốt, rất tốt. Lâm Thái Bình rất hài lòng gật gù. Loại này năng lực kỳ lạ chính đến từ chính rau câu không ngừng tiến hóa, ở nuốt loại kia thần bí màu cam tảng đá sau, rau câu không chỉ có hình thể trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa còn khai phá ra vài loại kỳ lạ năng lực, loại này phân liệt thân thể biến hình năng lực chính là một người trong đó. Mà hiện tại, này con do rau câu phân liệt thân thể biến hình thành con sâu nhỏ, chính vô thanh vô tức hướng về hồng quang hố bay đi, không trở ngại chút nào xuyên qua cái kia mảnh đỏ tươi ánh sáng, nó rất dễ dàng tiến vào hố bên trong. mà bởi vì lực lượng tinh thần cùng nó chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, Lâm Thái Bình chỉ cảm thấy trước mắt một áng đỏ long lánh, hầu như để vong mạc đều trở nên hơi đau đớn lên. May mắn chính là, loại này mãnh liệt kích thích không có duy trì quá lâu, chỉ trong chốc lát sau khi, hào quang màu đỏ liền từ trong ánh mắt cấp tốc thối lui, vô thanh vô tức phi hành con sâu nhỏ quanh quẩn trên không trung vài vòng, chậm rãi hạ xuống ở một khối đá hoa cương trên, mượn nó rộng lớn tầm nhìn, Lâm Thái Bình trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức tranh, cái kia dĩ như là Kho ngươi cái hấp a? Ai có thể nói cho ta, nơi này đến cùng là, đến cùng là, EJ một Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem linh thông qua qr, yy phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến xe bạ, diễn đàn, thu gom bản hiện xin mời theo, đệ cờ tờ JLZ, vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này, tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thì. đều sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài hồng thư. Chương 251, phát tài. Chương 251, phát tài tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiện thủy, thi thể, rất nhiều thi thể, rất nhiều rất nhiều thi thể. Thần bí hố trong động đến cùng cất giấu cái gì? Ở cái này hố không có dấu hiệu nào xuất hiện trong nháy mắt. Lâm Thái Bình đã từng tưởng tượng quá vô số loại khả năng. Song khi hố bên trong tình cảnh chân chính xuất hiện ở trước mắt hắn thì loại kia chấn động đến không cách nào hình dung lực trùng kích. nhưng vẫn để cho hắn trong nháy mắt trợn mắt quát mồm, suýt nữa liền mất đi cùng Trinh Sắt trùng trong lúc đó lực lượng tinh thần liên hệ. Khó có thể tin. Ở cái này to lớn lòng đất hố bên trong, dĩ nhiên đâu đâu cũng có thi thể, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít chồng chất như núi thi thể. Ở những thi thể này bên trong, có gần nửa là giữ tận hung ác các loài ma thú, còn lại nhưng là những kia khuôn mặt vặn vẹo thú nhân, chúng nó tựa hồ đang khi còn sống bạo phát cực kỳ khốc liệt chiến đấu, hầu như không có một bộ thi thể là hoàn chỉnh. thậm chí dù cho đã tử vong tắt thở, nhưng vẫn cứ đem lợi chảo đâm thật sâu vào đến đối phương trong lồng ngực. Bất quá, cùng bên ngoài những kia phục sinh cương thi không giống, cái này hố bên trong thi thể tựa hồ chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí bảo vệ, cũng không có chuyển hóa thành những kia không hề cảm giác đau đáng sợ cương thi, bằng không một khi để chúng nó lên tới hàng ngàn, hàng vạn chen chúc mà ra, đừng nói là bên ngoài cái kia mấy trăm người mạo hiểm, chỉ sợ là liền bán vị diện canh cửa đều sẽ bị triệt để đánh nát. Mà vào giờ phút này, Đối chủ tử cùng mỹ nữ của hắn bọn thị vệ đang đứng ở này vô cùng vô tận thi thể bên trong đại dương, tỏ rõ vẻ chấn động quay đầu đánh giá bốn phía, hễ lẽ nạ cầm đầu mỹ nữ thị vệ môn đã sớm là trợn mắt quát mồm, các nàng nhìn bốn phía những kia chồng chất như núi thi thể, dù cho biết những này nhân vật đáng sợ không thể phục sinh, nhưng cũng không nhịn được khẽ run, tại sao? Tại sao trong này sẽ có nhiều như vậy thú nhân cùng ma thú? Truyền thuyết là thật sự. Nguyên lai like cái kia truyền thuyết là thật sự. Ngay trong nháy mắt này, Ôi chủ thủ phảng phất liên nghĩ đến cái gì, tỏ rõ vẻ trắng xám lẩm bẩm nói, biết không? Có người nói ở Hắc Ám Hoàng Triều thời đại, toàn bộ hỗn loạn hải vực đều thuộc về thú nhân hết thảy. Ngay lúc đó thú nhân tổng đốc tiếp thu Hắc Ám Quân Vương mệnh lệnh, chấn thủ toàn bộ hỗn loạn hải vực, nô dịch nhân loại cùng những chủng tộc khác, đồng thời ở đây kiến tạo không cách nào phá hủy thú nhân chi thành. Vì lẽ đó, hệ lẽ nà nhìn bốn phía, lại hồi tưởng lại bên ngoài bán vị diện cung điện phế tích, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ nói cái này bán vị diện, chính là lúc đó thú nhân tổng đốc kiến tạo thú nhân tri thành, các thần ở trên, vẹn vẹn từ những cung điện này trên phế tích đến suy đoán, liền có thể tưởng tượng ra lúc đó thú nhân thế lực có khổng lồ cỡ nào, nhưng là đáng sợ như thế thú nhân thế lực, lại liền như vậy không có dấu hiệu nào diệt vong. Đúng, chúng nó diệt vong đến không có dấu hiệu nào. Ôi chủ tủ hơi nheo mắt lại. Suy tư đánh ra bốn phía, có người nói vào lúc đó, một cỗ khác thế lực cường đại xâm lấn thú nhân chi thành. Đồng thời cùng ngay lúc đó thú nhân Tổng đốc Đồng Quy Vũ Thận, nếu như phán đoán của ta không có sai, này cỗ thế lực cường đại hẳn là chính là chỉ những ma thú này, cùng với ở sau lưng khống chế chúng nó thần bí tồn tại. Đây thực sự là khó có thể tin, nghe ổ chủ tụ giảng giải, nhìn lại một chút trước mắt chồng chất như núi thú nhân thi thể cùng ma thú thi thể, hệ lệ nạ các nàng không khỏi ngừng thở. Thậm chí đều có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó khốc liệt tình cảnh, nhưng mà ngay khi này bầu không khí ngột ngạt bên trong. Ủa chủ tụ đột nhiên cười lạnh một tiếng, biết không? Có thể chúng ta hẳn là cảm tạ cái kia thế lực cương đại. Nếu như không có sự giúp đỡ của bọn họ, hay là nhân loại chúng ta như trước bị thú nhân nô dịch các bước, mà quan trọng hơn chính là, cảm tạ bọn họ đồng quy vô thận, chúng ta hiện tại. Đúng, không cần hắn nói thêm gì nữa, hế lẽ nạ các nàng cũng đột nhiên rõ ràng, nhất thời mãn đỏ mặt lên hô hấp dồn dập lên, bất luận quá khứ xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện ở cái này thi thể chồng chất như núi to lớn hố. nhưng là một tòa chất chứa vô tận của cải lòng đất tàng bà khố. Có thể tưởng tượng, lúc đó những tiêu mạnh mẽ thú nhân cướp đoạt bao nhiêu của cải. Mà những này đủ để làm người điên cuồng của cải, giờ khác này hay là liền dấu ở chúng nó trong lồng ngực, chờ người may mắn đi phát hiện đi tìm tòi. Tìm tòi nơi này, nhất định phải nhanh, ta cũng không muốn và những người khác chia sẻ. Ổ chủ thủ cật lực khống chế hưng phấn trong lòng tình, nhưng thanh em run rẩy vẫn là bán đi hắn, thế lệ nạ và mị nữ bọn thị vệ phản ứng càng nhanh hơn hầu như ngay đầu tiên liền phân tán ra đến nhằm phía những kia trồng chất như núi thú nhân thi thể rất nhanh hệ lẽ nạ các nàng kinh hỉ tiếng hoan hô liền liên tiếp vang vọng ở to lớn hố bên trong những thú nhân kia trên người của cải kinh người như vậy vượt xa các nàng nguyên lai tưởng tượng lượng lớn phép thuật vật liệu lượng lớn kim ngân ma tình lượng lớn vũ khí khôi giáp trang bị không hề khuyết đại vẹn vẹn là nơi này nửa giờ tìm tòi liền vượt xa các nàng trên mặt đất thu hoạch lụy kế tổng kế tụ kế tụ Không muốn buông tha bất luận một nơi nào. Ôi chủ tù nắm một chuôi long lánh ma tinh bảo thạch, khó có thể khống chế như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt hư vấn. Các thần ở trên, có này bút kinh người của cải, băng hỏa quần đảo con kia khỉ ra vàng lại tính là gì? Hải vực trung bộ lãnh chúa liên minh lại tính là gì? Chỉ cần cho ta một quãng thời gian tiêu hóa phát triển, thực lực của ta đều sẽ lấy mấy lần tốc độ tăng trưởng. Đến vào lúc ấy, toàn bộ hỗn loạn hải vực trung nam bộ, không, hay là toàn bộ hỗn loạn hải vực. đều sẽ khuất phục ở ta thực lực cường đại trước mặt. Đại nhân, ngài tới xem một chút cái này. Ngay khi trong bầu không khí như vậy, hệ lệ nạ tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, trong thanh âm mang theo khó có thể tin chấn động cùng kinh hãi. Cái gì? Dọc theo tiếng kinh hô của nàng, Ô Chu tụ thả xuống này chuỗi ma tinh bảo thạch, nhanh chân hướng về hệ nạ vị trí đi đến, nhưng mà vẹn vẹn ở chuyển qua chồng chất như núi thú nhân thi thể, khi hắn thấy rõ tình cảnh trước mắt thì đột nhiên tỏ rõ vẻ kinh hãi lùi về sau vài bước. thậm chí ở loại kia đáng sợ lực trùng kích dưới, hầu như bản năng rút ra lôi đỉnh mà kiếm. Làm người nghẹt thở hình ảnh lực trùng kích. Liền ở trước mặt của hắn cách đó không xa, một bộ có tới công thành tháp giống như khổng lồ manh thu nhân thi thể, chính chiếm giữ ở một tòa cao tới 10 mét to lớn cổng vòng trước, tuy rằng đã sớm tử vong đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng này cụ khổng lồ manh thu nhân thi thể vẫn cứ sừng sững không ngã, duy chỉ vung vậy chiến phủ phẫn nộ rít gào hung mãnh tư thái, từ trên người nó tỏa ra loại kia đáng sợ chiến đấu khí thế. Dù cho trải qua dài rằng giặc sự an mòn của tháng 5, nhưng vẫn cứ dường như cùng chiêu sóng lớn giống như kéo tới, khiến người ta không kìm lòng được run dậy. Mà ngay khi này khổng lồ manh thú nhân thi thể bốn phía, là hơn trăm cụ tàn khuyết không đầy đủ ma thú thi thể. Rất nhiều ma thú thi thể thậm chí còn gắt gao cắn manh thú nhân xương đùi. Từ tình huống này để phán đoán, cái này mạnh mẽ manh thú nhân hiển nhiên chết vào cùng bảy ma thú điên cùng chiến đấu. Mãi đến tận sinh mệnh biến mất thời khắc cuối cùng, nó vẫn cứ chăm chú canh gác cầm v không cho những ma thú kia có cơ hội đột nhập trong đó. muôn sao, có cái gì? Hầu như là theo bản năng, ôi chủ tủ liền nhạy cảm nhận ra được chô mấu chốt. Không nghi ngờ chút nào, có thể làm cho mảnh thú nhân trí tử đều thủ vệ cổng vòm bên trong, tất nhiên ẩn giấu đi kinh người bí mật. Trên thực tế, không cần hắn ra lệnh, từ chấn động bên trong tỉnh lại hệ lệ nạ các nàng. Cũng đã rút ra trường mâu cùng bảo ném, nhưng mà làm cho các nàng chấn động chính là, tòa này cổng vòm trên phảng phất mang theo mạnh mẽ sức mạnh ngự. Thậm chí đem mảnh thú nhân cũng bao phủ ở bên trong, đủ để đánh nát đá hoa cương trưởng mâu bắn chúng mảnh thu nhân cùng cẩm vòm. Thậm chí ngay cả một kia vết tích đều không có để lại. Để ta đến thử xem. Ôi chủ thủ hơi biến sắc, đột nhiên rút ra lôi đỉnh mà kiếm, sôi trảo mãnh liệt đấu khí bỗng nhiên bạo phát, hóa thành cùng hung cực các ba con cự mãng ảo giác hung tợn va về phía mảnh thú nhân cùng cẩm vòm. Nhưng mà đợi được tràn ngập bụi mù dần dần tàn đi, mảnh thú nhân như trước vẫn không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ. Ngược lại là trong nháy mắt này, Tựa Hồ cảm giác được kẻ xâm lấn khí tức, cái kia tỏa thật to cổng vòm đột nhiên bùng nổ ra chói mắt hồng quang, hào quang màu đỏ dường như như thủy triều khuyết tán ra đến, đem phạm vi mấy chục mét bên trong ma thú thi thể tất cả đều hoành thành mảnh vỡ. Chết tiệt, đây là hắc ám hoàng triều thời kỳ phép thuật phòng ngự trận, bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ căn bản là không có cách mở ra. Ôi chủ tù rất đúng lúc lùi về sau. Nhìn những kia tan xương nát thịt ma thú thi thể, cho dù trong lòng hắn làm sao không cam. nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ phá cửa mà vào dự định. Nhưng vào đúng lúc này giờ khắc này, nhìn những kia tan xương nát thịt ma thú thi thể, hệ lại nạ lại đột nhiên tỏ rõ vẻ kinh ngạc hô. đại nhân, ngài xem những thi thể này phía dưới. Đúng, đúng vào lúc này, theo ma thú thi thể biến mất, bị chúng nó đặt ở dưới thân cổ đại tèm rốt cục bạo lộ ra, khiến cho người kinh ngạc chính là, dù cho ma thú thi thể đều bị hồng quang oanh thành mảnh vỡ. Nhưng cái này che kín cho bùi là tèm nhưng lại không bị thương chút nào. ngược lại là hoàn toàn hiện ra bộ mặt thật. Đó là cái kia lại là cái kia lại là hai chi tinh xảo ngắn trôi phép thuật súng kiếp. Cùng thông thường những kia loại cỡ lớn phép thuật súng kiếp không giống. Này hai chi ngắn trôi phép thuật súng kiếp cực kỳ tinh xảo, chỉ so với thường nhân bản tay hơi lớn một điểm. Hai chi phép thuật súng kiếp trên thân súng đều trải rộng phức tạp phép thuật hoa văn, nhưng ngả voi vật liệu cái trôi thương lại có vẻ tuyệt nhiên không giống. Bên trái cái kia chi súng kiếp cái trôi thương bị điêu khắc thành ác ma hình tượng. Bên phải cái kia chi súng kiếp cái trôi thương nhưng là thiên sứ tạo hình, hai chi súng kiếp song song đặt ở cùng một chỗ, nhìn qua ngập trần mâu. Thuận rồi lại có kỳ lạ hài hòa cảm. Đây là... Đây là... Nhìn hai chi tạo hình kỳ lạ phép thuật súng kiếp, hế lẽ nạ và mị nữ bọn thị vệ không khỏi hơi ngạc nhiên, nhưng vẹn vẹn mấy giây sau, hế lẽ nạ lại như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên khó có thể tin quay đầu nhìn ổ chủ tụ, liên thanh âm đều trở nên khẽ run lên, các thần ở trên. Đại nhân... Nếu như phán đoán của ta không có phạm sai lầm, vật này rất khả năng là... Rất khả năng là... Mẹ Khai La sống và chết chi thương. Sống và chết chi thương. Cho dù là tự đại cuồng ổ chủ tù nam tước, khi nghe đến cái từ này trong nháy mắt, cũng không khỏi rất là thay đổi sắc mặt. À, ngươi nói này hai chi súng kíp, rất khả năng chính là tùy theo tên thợ thủ công Mẹ Khai La Giàn Đúc, trong truyền thuyết đồng thời có tử vong cùng sinh mệnh hai loại thuộc tính bạch ngân cấp phép thuật vũ khí. Đúng. Hệ lại nã mãn đỏ mặt lên nắm chặt cái kia hai chi xuống kíp, sự thực đúng là như thế, trong truyền thuyết sống và chết chi thương có cực kỳ quỷ dị thuộc tính, điêu khắc ga ma hình tượng tử chi thương nắm giữ đáng sợ lực phá hoại, có thể tàn nhẫn cướp đi mục tiêu đối tượng sức sống, mà điêu khắc thiên sứ hình tượng sinh chi thương, nhưng lại có thể sắp chết chi thương đoạt được sức sống chuyển thành trị liệu phép thuật, quần quần không ngừng là chủ nhân cung cấp trị liệu. Loại này quỷ dị phép thuật thuộc tính, dù cho ở Bạch Ngân cấp bậc phép thuật đạo cụ bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, khi biết chính mình dĩ nhiên tìm tới cái này mất tích rất lâu tèm phép thuật thì, coi như ổ chủ tủ như thế nào đi nữa chấn định, cũng không cách nào khống chế chính mình âm thanh khẽ run, biết không. Cái này bán vị diện bên trong thu hoạch, xa xa so với chúng ta tưởng tượng muốn Lời còn chưa dứt, hay là chịu đến hào quang màu đỏ dư âm rung động, cái kia đứng sững ở cổng vòm trước mạnh thu nhân thi thể trước ngực, đột nhiên nứt ra một vết thương khẽ hở, một khối to lớn màu cam tảng đá chạm vật thể. Từ trong khe hở gào thét đập xuống, đập ấm ầm rơi vào ổ chủ tủ trước mặt hai 3 mét nơi. Không hề phòng bị dưới lấy làm kinh hãi, ổ chủ tủ đông nhiên rút kiếm lùi về sau, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, chờ hắn thấy rõ trước mặt này có tới to bằng cái thất màu cam tảng đá thì, nhưng không khỏi rất là kinh ngạc, chờ đã, đây là vật gì. Hầu như trong nháy mắt, đang nhìn đến khối này to lớn màu cam tảng đá trong phút chốc, giao câu thân thể phân liệt biến hình mà thành trinh sát trùng. Suýt nữa liền không cách nào không chế nổi khủng sung lên, Lâm Thái Bình ở hố ở ngoài thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình, vội vã đem hết toàn lực động viên trinh sát trùng, lúc này mới phòng ngừa bại lộ hành tích. Vô cản su con, có thể coi là là bị nghiêm lệnh yên tĩnh lại, giao câu vẫn cư ở hắn bên chân không ngừng nhảy lên nhớ quyển, thậm chí đem thân thể kéo dài tới biến hình thành mười mấy cái án tự, đầy đủ cho thấy nó nội tâm khát vọng, Lâm Thái Bình vô vỗ thân thể của nó biểu thị an ủi, rồi lại không khỏi tim đập thịch. gặp ủy. Tại sao có thể có lớn như vậy màu cam tảng đá? Cũng khó trách hắn sẽ như vậy khiếp sợ. Phải biết hắn ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở thu thập màu cam tảng đá. Toàn bộ gộp lại vẫn chưa tới khối này to lớn màu cam tảng đá một phần mười. Nếu như có thể đem khối này to lớn màu cam tảng đá đoạt tới tay, lại cho rau câu cho ăn xuống. Muốn. Muốn. Muốn. Rau câu đã sắp phát điên hơn. Trên đất điên quầng bính ra một hàng chữ. Xem ra chỉ cần chủ nhân nói bán cái chữ không. Nó liền sẽ chủ động vọt vào cùng ô chủ tử bọn họ liều mạng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Thái Bình cười híp mắt đẩy một cái kính mắt, ngay khi trinh sát trùng truyền đến tầm nhìn bên trong, ô chủ tử đang cùng mỹ nữ của hắn bọn thị vệ chăm chú quét tứ hố, đem có thể tìm tới chiến lợi phẩm tất cả đều thu được chứa đồ dây chuyển bên trong, tự nhiên cũng bao quát mẹ khai la sống và chết chi thương cùng khối này to lớn màu cam tầng đá, quả thực là nhẫn nhục chịu khó cần cần khẩn khẩn. Thật là cảm động, thật sự thật là cảm động. Cái kia cái gì? Thân ái nam tức đại nhân, tên của ngài gọi khăn quàng đỏ sao. Chưa xong con tiếp, e giờ 466. chương 252, ám côn 10 liên kích. chương 252, ám côn 10 liên kích tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiện thủy. Dùng sắp tới 3 tiếng, ô chủ tủ nam tức cùng mỹ nữ của hắn bọn thị vệ, đem toàn bộ hố bên trong thi thể đều tìm tòi tỉ mỉ một lần. Một đám người ngàn dặm xa xôi mà đến, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng cương thi chiến đấu. còn muốn ở dơ bẩn hầm ngầm bên trong phiên khắp cả mỗi một bộ thi thể. Đây là một loại ra sao tinh thần, chuyện này quả thật là một loại không cần báo ân tinh thần. Sắp tới sau 3 tiếng, tìm tòi rốt cục tuyên đến đoạn kết, tổ chủ tù đem đã sớm bị nhồi vào chứa đồ dây chuyển treo ở trước ngực, lại ngẩn đầu nhìn vẫn cứ đứng sững ở cổng vòm trước to lớn mà một thú nhân thi thể, khá là tiếc nuối than nhẹ một tiếng, thực sự là tiếc nuối, ở này cổng vòm sau khi hay là cất dấu cẳng của cải kinh người. Nhưng mà bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ căn bản là không có cách tiến vào Đại nhân, chúng ta còn có thể có cơ hội Hệ lẽ nạ rất lý giải an ủi hắn Tuy rằng lần này chỉ có thể dừng lại một ngày Nhưng bán vị diện cánh cửa ở sau 3 tháng đều sẽ lần thứ 2 mở ra Chỉ cần chúng ta bảo thủ bí mật này Ở 3 cái sau chuẩn bị sẵn sàng trở lại Hay là liền có thể được càng thêm thành quả kinh người Người nói rất đúng tổ chủ tủ khẽ mỉm cười Lần thứ 2 quay đầu ngóng nhìn cổng vòm Chỉ chốc lát sau hắn rốt cục hít một hơi thật sâu, nhanh chân hướng về hố đi ra ngoài, như vậy, để chúng ta nắm chặt còn lại mấy tiếng, nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều thu hoạch, hay là chúng ta sẽ trở thành lần này bán vị diện thăm dò cuối cùng doanh ra. Đại nhân, chúng ta đã là người thăng lớn, không phải sao? Hệ lẽ nạ cướp ở trước hắn nhảy lên hố, rồi lại mỉm cười hướng về hắn đưa tay ra, ta nghĩ không lâu sau, ngài là sẽ trở thành hỗn loạn hải vực Trung Nam Bộ mạnh nhất tồn tại, đến vào lúc ấy. Những thế lực khác đều sẽ khuất phục ở ngài dưới chân, mà con kia ngu xuẩn khỉ ra vàng. Mà con kia ngu xuẩn khỉ ra vàng, hay là xem không đến ngày đó. Âu chủ Tu cầm lấy tay của nàng nhẹ nhàng phát lực, bước nhanh dọc theo hố leo lên đi, đồng thời vui vẻ vung lên khóe miệng nói, "Biết không, có thể ta hẳn là nhân từ một ít, để con kia khỉ ra vàng sống thêm một trận, để hắn tận mắt." Câu này trao phúng, đột nhiên lại như xương cá tự kẹt ở yết hầu bên trong, Âu Chu Tu đông nhiên ngẩng đầu vọng hướng về phía trước. Là ảo rất sao, ngay khi hệ lệ nạ và mỹ nữ thị vệ phía sau, tựa hồ có yêu ớt hào quang màu trắng bạc chợt lóe lên. Trong phút chốc, lạnh leo cảm giác theo cổ sống điên cuồng dâng lên, ổ chủ tụ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, hầu như là theo bản năng bỗng nhiên nhảy lên, thân thể của hắn dường như một con dương cánh hùng hưng, trực tiếp nhảy ra hố, nhưng lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, không, không kịp, đã không kịp rồi. Vào giờ phút này, ngay khi hệ lệ nạ cùng một đám mỹ nữ thị vệ phía sau. Cái kia khu phế tích đột nhiên dường như gợn sóng tự bắt đầu dập dờn, không hề có một tiếng động lại không có tước, Một tấm nóc manh to mọng tỏ mặt từ trong không khí chậm rãi dò ra đến, răng cửa bên trong còn cắn nửa cái cà rốt. Nhìn bối đối với mình đẹp đẽ mỹ nhân môn, xích thô rất hàm hậu mở cái miệng rộng, dơ lên hai con có tới to bằng vại nước dày đặc phi trảo, còn cố ý làm cái nhắm vào. Sau đó, không thương hương tiếc ngọc dùng sức vỗ một cái, ầm, có tới trên nặng trăm cân dày đặc phi chảo Mang theo đáng sợ trọng lực tăng tốc độ, như đập dưa hấu tự quét ngang mà qua, cùng bạo tiếng gió gầm rú bên trong, nhưng kia mị nữ thị vệ rốt cục ý thức được không đúng, đồng nhiên quay đầu nhìn tới, nhưng này đã làm đến quá muộn. Gần trong gang tấc khoảng cách dưới, coi như là lại nhanh nhẹn thích khách cũng đừng nghĩ chạy trốn, vẹn vẹn ở một đòn bên dưới, thì có 5, sáu cái mị nữ thị vệ bị nổ đến gân xương gây chết bay ngược ra ngoài, vị kia hệ lại nạ càng là vận may bối đến cực điểm, trực tiếp bị xích thố một cái tắt vô vào trên đầu thậm chí còn ở giữa không trung đều thảm phi hành, cái cổ lại như bánh quai treo tự hoàn toàn méo mó. Không, ô chủ tủ tỏ rõ vẻ vặn vẹo gào thét, dường như phát điên hung thú tự mãnh nào lên. Những mỹ nữ này thị vệ không chỉ là thuộc hạ của hắn, cũng là hắn nhiều năm qua phí hết tâm huyết thu phục cơ thiếp. Mỗi người đàn bà đều đối với hắn ngập tràn yêu thương cùng sùng bái, mỗi người đàn bà đều đồng ý vì hắn trả giá tất cả. hiếm thấy nhất chính là các nàng lẫn nhau trong lúc đó từ không ghen thân mật đến lại như là một đám chị em tốt. Mãi mãi cũng vây quanh hắn chuyển. Nhưng là hiện tại, những này vốn nên trở thành hắn hậu cùng nữ nhân xinh đẹp, lại bị một con chết tiệt phỉ thỏ vô tình đập chết trên đất, con kia chết tiệt thỏ, nó không chỉ vung vẩy móng vuốt đánh mạnh đầu, càng là cực kỳ tàn bạo nhảy lên thật cao, đem mình nặng đến mấy tấn thân thể ném tới chỗ cao nhất, sau đó như đá hoa cương tự điên cuồng đập xuống. Căn bản không kịp chống lại, cũng không có bất kỳ năng lực chống lại, một đám mỹ nữ thị vệ chỉ am hiểu dùng trường mâu viễn trình công kích, tự thân sức phòng ngự nhưng cực kỳ bạc nhược. Bị xích thố như thế không thương hương tiếc ngọc tàn sát, trong nháy mắt liền ngã xuống mười mấy cái, càng gây go chính là, liền ngay cả rau câu cũng vào thời khắc này lằn khỏi chỗ, bán chất lỏng thân thể đống nhiên phân liệt, biến thành mấy chục con cùng hung cực gác ma thú công thi, hung tận và tiến vào trong. Đám người điên cùng cắn xé, thấy ai cắn ai còn suýt chút nữa ngộ thương rồi xích thố. Điên cùng rồi. Chết để điên cùng rồi. Đợi được ổ chủ tủ từ trên trời giáng xuống, gào thét vọt qua mười mấy mét, hơn nửa mỹ nữ thị vệ cũng đã ngã vào trong vũng máu phẫn nộ đến cùng phát thẳng tắp dựng đứng hắn dường như ma thần dáng lâm tự gầm thét lên hai mắt đỏ chót dơ lên cao lôi đỉnh mà kiếm giết các ngươi giết các ngươi ta muốn giết trong tiếng thét gào bao bọc ra thú người man dợ cùng chiến sĩ không biết từ đâu nhảy ra đủ to bằng vại nước một côn mạnh mẽ đập xuống nếu như là ở bình thường lấy ổ chủ tù nam tức thực lực muốn tránh thoát đòn đánh này quả thực là dễ như ăn cháo vậy mà lúc này giờ khắc này nổi giận bên trong hắn trong mắt chỉ có con kia chết tiệt thọ tồn tại, cho tới mãi đến tận một côn tạp đến đỉnh đầu, lúc này mới phản ứng trì độn bỗng nhiên nghiêng đầu. Ầm ầm một tiếng, một côn hơi hơi mất đi độ chuẩn xác, nhưng vẫn là đập tầm ầm ở sau gáy của hắn trên, tổ chủ tù nam tức chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không tự chủ được về phía trước lão đảo vài bước, nhưng thực lực của hắn trung quy cực kỳ kinh người, trong nháy mắt liền xoay ngược lại lôi đỉnh ma kiếm, hung tợn quét ngang mà qua, trực tiếp đem người man dợ kia cuồng chiến sĩ chặn ngang chặt đứt. Nhưng là ở máu tươi tung tóe trong ngay mắt, phụ cận một mảnh vách tường mặt sau, đột nhiên thì có mấy cái bóng tối đạo tặc đống nhiên nảy ra, này mấy cái đạo tặc không màng sống chết mánh nào lên, dù cho liều mạng chịu được ổ chủ tủ công kích, cũng phải đem kịch độc chủy thủ đâm vào hắn lồng ngực, kịch độc nhất thời theo mạch máu điên cuồng tràn vào. Không. ổ chủ tủ phát sinh như dã thu tiếng kêu gạo, nhưng này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, bởi vì mấy giây sau, nam, 6 cái hát thiết cấp trung pháp sư liền xuất hiện ở phía trước chỉnh tề tiếng ngâm nga bên trong phép thuật kia sáng chói mắt điên cuồng lòng lánh mấy chục đạo lực sát thương kinh người phép thuật cùng nhau gào thét bắn ra tất cả đều anh trên ngực ổ chủ tủ gặp phải này một đòn đáng sợ coi như ổ chủ tủ có mạnh đến đâu cũng không cách nào khống chế bay ngược ra ngoài tầng tầng đánh vào cung điện phế tích bên trong bụi mù bay lên trời đã sớm giấu ở phế tích bên trong mấy cái thuận chiến sĩ biểu hiện cứng ngắc manh nào lên không màng sống chết chăm chú ngăn chặn ổ chủ tủ ta muốn giết các ngươi Ôi trù tu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bùng nổ ra sấm sét ánh sáng, đem mấy cái thuẫn chiến sĩ mạnh mẽ nổ đến lùi về sau. Nhưng là này trong phút chốc, mấy cái thuẫn chiến sĩ lại đột nhiên xé ra ngoại bào, ở tại bọn hán ngoại bào phía dưới, thành hàng nổ tung sách phép thuật lóng lánh ánh sáng. Tiếp theo, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm, liên tục không ngừng tiếng oanh kích, đinh hai nhức góc vang vọng ở trong không khí, cùng bạo sóng lửa bao phủ bay lên không. Đem cung điện phế tích đều vành thành mảnh vỡ, ổ chủ tủ cả người cháy đen gào thét ngảy ra, hơn một nửa cái thân thể đều đang tiêu đốt hừng hực, nhưng là ở như vậy trọng thương tình hung dưới, hắn lại còn hai mắt đỏ chót gầm thét lên, hướng về bên cạnh một mảnh tường đổ phóng đi, thật giống như nơi đó ẩn giấu đi hắn không đội trời chung kẻ thù. Được rồi, như vậy cũng có thể tìm tới ta. Lâm Thái Bình rất không nói gì sở sờ, sờ cảm, chỉ có thể đàng hoàng từ tường đổ sau đứng lên đến, nhìn quang loạn giống như hung thú xông lại ổ chủ tử. Hắn rất cảm khái sờ sờ cảm, đột nhiên suy tư túi đầu, nhìn một chút tay trái mình bên trong đồ vật. Đúng, đó là một cái sáng lên lấp lóa chứa đồ dây chuyển. Trong phút chốc, ôi chủ thủ tiếng gầm gừ đột nhiên đình chỉ, hầu như là theo bản năng, hắn bỗng nhiên ra tốc túi đầu nhìn phía trước ngực. Vào giờ phút này, hắn mới phát hiện treo lơ lửng ở trước ngực chứa đồ dây chuyển, càng nhưng đã ở vừa nãy gôn chiến bên trong bị những tia thuận chiến sĩ cướp đi. Ta nhận lấy, đà tạ. Lâm Thái Bình rất vui vẻ lùng lay dây chuyển. Nương theo ánh sáng chợt lóe lên, tay trái của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một nhánh ngắn trôi phép thuật súng kíp. điêu khắc ác ma hình tượng tử tri thương, ở trong gió rét hơi long lánh màu đen ánh sáng lạnh lẽo, phản phất tử thần vô tình con ngươi chính nhìn chăm chú con muỗi. trong truyền thuyết có thể cướp đi sức sống tử tri thương. như vậy, để cho ta tới làm cái thí nghiệm. nhưng mà tấm gương ác ma khuôn mặt tốc độ kinh người như vậy, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. trong phút chốc, ở này ác ma khuôn mặt bao phủ xuống. Ổ chủ tủ thân thể cấp tốc vặn vẹo cấp tốc tiêu gầy đi, đợi được hắn gian nan lao ra năm, 6 mét thì, cả người đã kinh biến đến mức dường như bộ xương giống như đá lầm trợm, liền ngay cả bước chân đều trở nên phủ phím lên. Nhưng mà ngay cả như vậy, dựa vào hát thiết cấp cao thực lực đáng sợ, ổ chủ tủ vẫn cứ dơ lên thật cao lôi đỉnh mà kiếm nảy lên, từ lưỡi kiếm trên bùng nổ ra sấm xét ánh sáng, ngưng tụ thành cùng hung cực các ba đầu cự mãng, hướng về lâm thái bình hung tận bao phủ xuống. Cự mãng cái miệng lớn như chậu máu thậm chí còn không chạm tới thân thể, liền để xung quanh cung điện phế tích tất cả đều nổ vang nổ tung. Thời khắc nguy cấp, giao câu rất đúng lúc ngang trời khiêu đến, sợ làm thân thể trên không trung đón gió loáng một cái, đột nhiên biến thành một cái bông tuyết người khổng lồ, mạnh mẽ che ở Lâm Thái Bình trước mặt, bị ba đầu cự mãng mạnh mẽ bắn chúng. toàn bộ đông tuyết người khổng lồ đều hóa thành không trọn vẹn mảnh vỡ, nhưng ba đầu cự mãng cũng nhất thời chia năm sể bảy, hóa thành vài đạo lóng lánh điện quang, hí lên bắn chúng Lâm Thái Bình lồng ngực. Hầu như ở đồng thời, xích thố cắn cả rốt mánh sung lên, đồng thời mở ra giày đặc móng đuốt, chắn ngang ôm lấy ổ chủ tủ eo, tiếp theo sau đủ đống nhiên phát lực, dĩ nhiên mang theo ổ chủ tủ trực tiếp phóng lên trời. Nay nhảy một cái bên dưới, nó dĩ nhiên nhảy đến sắp tới cao 10 mét giữa không trùng, sau đó lại trên không trung một trận, lập tức đến rồi cái không trùng quay người 630 độ thêm trước lộn mèo, thêm lộn ngược ra sau. Được rồi, quỷ mới biết độ khó hệ số có bao nhiêu, nói chung mấy giây sau. Nó liền ngay cả cùng ổ chủ tù ở bên trong, như cái xoay tròn máy xay gió tự gào thét đập xuống, trực tiếp nện ở cung điện phế tích bên trong. Mãn phân. Này nếu như không cho mãn phân, trọng tài tất cả đều là tổ truyền ba đời hắc tiếu thế gia. EZ-1152. chương 253, đuổi gấp như vậy làm cái rể. chương 253, làm gì truy như vậy khẩn tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiền thủy. Ôm ổ chủ tù nhảy đến cao 10 mét không trung. Bị cà rốt bên trong phép thuật kích thích tố kích thích đến phát điên xích thố, dường như bị nhảy cầu tuyển thủ linh hồn phụ thể. Không chúng quay người 630 độ thêm trước lột mèo, thêm lộn ngược ra sau, gần hơn. Tử hoàn mỹ tư thái mang theo đáng sợ trọng lực tăng tốc độ, đập ầm ầm rơi vào loạn thạch sắc bén phế tích bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch phong hỏa luân sao. Lâm Thái Bình nhìn ra nổi lòng tôn kính, rồi lại không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay khi nơi ngực của hắn vẫn cư giữ lại lôi đỉnh ma kiếm giữ tận với tích. Ra thịt trên càng là truyền đến cảm giác nóng bỏng rát, hào không nghi vấn. Nếu như vừa này kiếm lại hơi hơi tăng tăng một chút lực lượng. Được rồi, đau quá, thật sự đau quá. Nhưng mà loại này lấy thân là thuẫn mạo hiểm là đằng giá, bị xích thô đến rồi cái vô địch phong hỏa luân, cho dù ổ chủ tủ làm sao cường hãn, nhưng ở đã bị thương nặng tình huống dưới lại chịu đến này khủng bố một đòn, nhất thời đầu váng mắt hoa quỷ dạp xuống phế tích bên trong, hầu như liền đứng lập đều không thể làm được. Phong khẩn, xa hô. Lâm Thái Bình rất vui vẻ cười ha ha, trực tiếp nhảy lên xích thố mềm mại lưng, vẫn cứ không tận hứng xích thố nhất thời vô vô mong nuốt, dường như chớp giật tự gào thét bắn ra, mập mạp ngốc manh thân thể sắp tới kinh người, trong nháy mắt liền nhảy lên chạy đi mấy trăm mét xa, biến mất ở khúc chết cung điện phế tích bên trong. Cùng phong ở bên thai gào thét mà qua, dao câu thu nhỏ lại hình thể chăm chú cuốn ở xích thố đuôi trên, vừa tranh công chít chít kêu to, vừa không thể chờ đợi được nữa đem thân thể dọc theo người ra ngoài biến thành mong đuốt, chít chít, chít chít. Chít chít. Ta rõ ràng, ta rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng. Lâm Thái Bình nhìn một chút trong tay chứa đồ dây chuyển, cười hiếp mắt trả lời, hiện tại không phải lúc, chờ chúng ta rời đi bán vị diện sau đó, ta liền đem khối này to lớn màu cam tảng đá đưa cho ngươi ngay đêm đó tiêu, bất quá ở trước đó chúng ta hẳn là trước tiên suy tính một chút. Ẩm. Đã không cần cân nhắc, bởi vì liền trong trước mắt này, mấy trăm mét ở ngoài cung điện phế tích bên trong, một đạo màu trắng bạc lôi đỉnh hóa thành cột sáng phóng lên trời. Gao thét cuồng phong bên trong, ồ chủ tù nam tức phẫn nộ gầm thét lên, dường như hung thú tự mánh đuổi theo, con mắt của hắn long lánh đỏ tươi ánh sáng, quanh thân đều bùng nổ ra hí lên long lánh sấm sét, phẫn nộ tiếng gầm gừ càng là dường như lôi đình nổ vang, vang vọng ở hoang vu vùng quê bên trong, khỉ da vàng. Chết tiệt khỉ da vàng. Ta dùng linh hồn của ta xin thể, ngươi sẽ vì ngươi đê tiện trả giá thật lớn. Giới tự chưa lạc, vị này phẫn nộ đến vặn vẹo ma kiếm sĩ đã đột nhiên ra tốc. Dĩ nhiên trong nháy mắt đem khoảng cách song phương rút ngắn đến chỉ có mấy trăm mét. Nương theo một tiếng sắc bén tiếng hô, từ đầu ngón tay hắn bắn ra lòng lánh lôi đỉnh vút qua mà qua, tầng tầng đánh về xích thú mập mạp bóng lưng, ven đường chỗ đi qua liền ngay cả không khí đều nóng rực bốc cháy lên. Cảm giác được sau lưng đáng sợ uy hiếp, xích thú bỗng nhiên dựng thẳng lên trường lỗ thai, ở cao tốc lưu vong bên trong bỗng nhiên nhảy lên cao 5, 6 mét, lòng lánh lôi đỉnh phảng phất một thanh trường kiếm sắc bén, tầng tầng chém ở nó nguyên lai vị trí chỗ ở. Kiên cố mặt đất nhất thời chia năm sảy bảy, ngây lãng như suối phun tự bay lên trời, còn chưa rơi xuống đất liền bị nhiệt độ cao phân giải vì là pha lê trạng tinh thể. Ta chỉ là cầm một chuỗi dây truyền mà thôi, cần phải như thế à? Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ vô tội quay đầu, nhìn giống như phong thú giống như hùng mãnh đuổi theo ổ chủ tù. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì như vậy, ầm! Trong phút chốc, Mễ Khai La Tử chi thương lần thứ hai gào thét xả kích, tứ nong súng gào thét bắn ra hắc khí. đón gió ngưng tụ hóa làm ác ma khuôn mặt sắc bén gầm rú phủ đầu cháo rơi xuống. Đừng hỏng. đừng hòng dùng đồng dạng chiêu số ngăn cả ta. Ôi chủ tù điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân lôi đỉnh cấp tốc lóng lánh nổ tung. Ở này lôi đỉnh phòng ngự bên dưới, chỉnh trương ác ma khuôn mặt đều bị hoanh thành mảnh vỡ, chỉ có số ít hắc khí nhảy vào thân thể của hắn, miễn cương hút đi hắn một điểm sức sống. Nhưng mà dù sao cũng là bị hút đi sức sống, dù cho ổi chủ tù sớm có phòng bị. giờ khác này vẫn là không khỏi bước chân trì hoãn mà liền chúc mượn mệ khai la tử chi thương ngăn cản lâm thái bình điều động xích thố lần thứ hai ra tốc một lần nữa đem khoảng cách song phương kéo dài đến gần nghìn mét xa đồng thời cấp tốc chuyển hướng vọt vào khác một tòa cung điện phế tích cung điện phế tích bên trong mấy cái vừa dùng huyết phân chiến thu hoạch khá dồi dào người mạo hiểm chính tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng nhanh chân đi ra đột nhiên nhìn thấy một con mập mạp cự thỏ điền cuồng nhảy lên hướng về phía bên mình gào thét vọt tới không khỏi cùng nhau trợn mắt mắt muộn hay là bởi vì trong óc đều chứa đầy bắp thịt, vẹn vẹn trong nháy mắt, đi đầu cùng chiến sĩ liền bỗng nhiên rút ra hai tay chiến phủ, hướng về những đồng bạn nành cười một tiếng, bọn tiểu nhị, xem ra có ngu xuẩn tự động giao hàng tới cửa, có thể chúng ta hẳn là lại. Hế? Lại cái gì? Hắn cười gần thanh đột nhiên kẹp lại, bởi vì liền trong chớp mắt này, phương xa lôi đỉnh nổ vàng chấn động, ổ chủ tử long lánh bóng người đồng dạng xuất hiện ở phế tích bên dưới, hung tợn mãnh liệt độ tới, ở hắn loại kia ngang ngược không biết lý lẽ thẳng tắp sông tới dưới. Ngăn cản đường đi tường đổ tàn bích đều bị Hoanh Thành mảnh vỡ, thậm chí không cách nào để cho hắn hơi hơi giảm bớt tốc độ. Hắc Thiết cấp cao, Hắc Thiết cấp cao cường giả, mấy cái người mạo hiểm sắc mặt đại biến, không khỏi cùng nhau hút vào hơi lạnh. Cái kia đầu góc không thế nào linh quang cuồng chiến sĩ càng là trợn mắt mắt muộn, rơi lên thật cao chiến phủ dừng lại ở trong không khí, mãi đến tận nhìn Lâm Thái Bình gới xích thú vọt tới trước mặt, lúc này mới theo bản năng đống nhiên chém xuống, nhưng mà chưa kịp đến chiến phủ hạ xuống. Xích thú đã ra tốc từ bên cạnh hắn sẽ qua. Lâm Thái Bình còn không quên quay đầu đi, nhìn cung chiến sĩ tấm kia đở ra mặt, đột nhiên cười híp mắt dương tay một cái, dáng sinh vui sướng. Đây là đưa cho con ngoan lễ vật. Lễ vật. Cùng chiến sĩ theo bản năng đưa tay chuột một cái, tiếp theo đột nhiên phát hiện mình trong tay lại không hiểu ra sao có thêm điều chứa đồ dây chuyển. Chờ chút, chuyện gì thế này? Lẽ nào vì cảm tạ ta ơn tha chết, cái tên này còn muốn tặng quà cho ta? Là ta? Đó là ta. Trong phút chốc. Nguyên bản điên cùng đánh về phía xích thua ổ chủ tu nam tước, đột nhiên tỏ rõ vẻ vạn bèo gào thét, thay đổi phương hướng đông nhiên đánh về phía cùng chiến sĩ, nhìn thấy cái tên này như phát dồ tự nhào tới, cùng chiến sĩ bản năng lùi về sau vài bước, dơ lên chiến phủ mạnh mẽ chém xuống, bên cạnh mấy cái người mạo hiểm sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô, không, chờ chút, chúng ta, chết đi, tất cả đều đi chết đi cho ta. Đã không kịp, phát điên ổ chủ tu đã mạnh mẽ và tiến vào trong đám người. vô cùng vô tận lôi đỉnh từ đầu ngón tay hắn bạo phát, phản phất một tấm giềy đặc đến không cách nào tránh thoát cạm bấy, hung tợn đống nhiên nắm chặt. ở này sấm sét gào thét cạm bấy bên trong, cùng chiến sĩ cùng mấy cái người mạo hiểm căn bản không có sức chống cự, càng trong nháy mắt liền bị xé rách thành máu thịt vụn. nương theo một tiếng hí lên, chứa đồ dây chuyển từ giữa không trung bay xuống, tổ chủ thủ đống nhiên nhảy lên một phát bắt được, nhưng mà ngay khi hắn lộ ra mừng như điên vẻ mặt, đầu ngón tay chạm tới chứa đồ dây chuyển trong nháy mắt. chứa đồ dây truyền lại đột nhiên phát sinh hào quang màu trắng bạc đã biến thành một đoàn cháy nhảy chạm vật thể đúng nếu như không có phán đoán sai lầm vậy hẳn là là sờ lạnh phân liệt thể trong nháy mắt kinh ngạc qua đi ồ chủ tử tỏ rõ vẻ vặn vẹo giết gào đột nhiên xoay người đánh về phía cung điện phế tích một bên khác mà chính là hắn nơi này chốc lát làm lỡ lâm thái bình đã điều động xích thố lao ra phế tích đem khoảng cách song phương một lần nữa kéo dài đến gần nghìn mét xa ta muốn giết ngươi ta nhất định phải giết ngươi ổng chủ tủ khuất nhục đến sắc bén gào thét, trên thân thể bùng nổ ra lôi đỉnh càng thêm đáng sợ, vô cùng vô tận lôi đỉnh ảnh kích trên mặt đất, để thân thể của hắn đều hơi rời đi mặt đất, phảng phất bị sức mạnh khổng lồ thúc đẩy, điên cuồng truy hướng về Lâm Thái Bình. Có muốn đuổi theo hay không đến như thế khẩn, Lâm Thái Bình rất yêu thương thở dài, mắt thấy ổ chủ tủ lần thứ hai truy đuổi đuổi theo, chỉ có thể rất bất đắc dĩ lần thứ hai tiện tay ném một cái, trong phút chốc lại một cái chứa đồ dây truyền từ trong tay hắn bay ra ngoài. Nhẹ nhàng lạc ở bên cạnh phế tích bên trong, ổ chủ tụ làm sao có khả năng sẽ trên lần thứ hai khi, làm, thậm chí ngay cả quay đầu đến xem hương thú đều không có. Như trước gầm thét lên mánh đuổi theo, lôi đình ở hắn trong lúc đó điên cuồng nhảy lên, bất cứ lúc nào đều sẽ không chút lưu tình phát bán ra. Được rồi, ngươi quả nhiên rất thông minh. Lâm Thái Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, Hứng hờ sơ sơ cảm, bất quá, xin cho phép ta lòng tốt nhắc nhở một câu, có thể ta ném đi dây chuyển là thật sự. Trong phút chốc, ổ chủ tù bước chân không khỏi một trận, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái nhỏ bé không đáng kể độ khả thi, đúng thế. Tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói, con kia khỉ ra vàng ném đi khẳng định là hàng giả, nhưng mà ai có thể bảo đảm đây, hay là tên kia bị dồn vào đường cụt, quyết định ta không chiếm được người cũng không chiếm được ý nghĩ, nếu nói như vậy. Chết tiệt khốn nạn. Cho dù biết khả năng này rất thấp, nhưng ổ chủ tù vẫn là không cách nào khống chế bất an, đồng nhiên chuyển hướng đánh về phía cái kia khu phế tích. Lòng lánh ánh sáng chứa đổ dây chuyển ngay khi trước mắt của hắn, nhưng bị ngón tay của hắn vừa chạm tới, liền lập tức biến trở về cháy nhảy trạng chất lỏng màu trắng bạc. Mà càng gây go chính là, ngay khi hắn xoay người nhằm phía phế tích trong nháy mắt, Lâm Thái Bình đã không chút lưu tình dơ lên tử chi thường, nương theo nổ lớn tiếng vang, khói đen ngưng tụ ác ma khuôn mặt đột nhiên bao phủ xuống, hung tợn đánh về phía ổ chủ tủ phía sau lưng, sức sống nhất thời không cách nào khống chế phát tiết mà ra. Gặp một đòn chí mạng này. Ổ chủ tủ nhất thời kêu gen ngã xuống đất, thân thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc héo rút xuống, hầu như ở đồng thời, hoàn thành đánh lén xạ kích lâm Thái Bình, nhưng điều động xích thố lần thứ hai ra tốc thoát đi, bóng người hầu như đã biến thành điểm đen nhỏ, hoàn toàn biến mất ở phương xa mê qua. Hống, phế tích bên trong, như dã thú thê thảm tiếng kêu gào đột nhiên vang lên, ổ chủ tủ đã lợm chẩm bóng người bỗng nhiên nhảy lên, dơ lên khô gầy như lợi chào hai tay, tầng tầng nện đánh chính mình lồng ngực. bị phẫn nộ tâm tình triệt để không chế, thân thể của hắn triệt để nước toát ra, huyết nhục như mưa rơi giống như tan rã tư tán, lôi đình nhưng từ xương của hắn bên trong lòng lánh bắn ra, để thân thể của hắn triệt để biến thành sấm sét trạng qua người, mượn quỷ dị biến hóa, vị này nổi giận ma kiếm sĩ hoàn toàn thoát khỏi giằng buộc, nhấc lên cuồng phong bay lên trời, trong nháy mắt như lôi đình lướt qua mấy trăm mét, một lần nữa đuổi theo còn đang chạy trốn xích thố. Đi chết đi! trong hư không truyền đến lạnh lèo tiếng gào thét, tổ chủ tu đung nhiên giơ lên hai tay. đáng sợ màu trắng bạc sấm sét dường như cuồng bão lưỡi kiếm hung tận giữa trời chém xuống đến lần này xích thố cũng lại không thể tránh khỏi trực tiếp bị lôi điện bắn trúng hơn một nửa cái thân thể cả người bốc khói hoành bay ra ngoài ngồi ở trên lưng nó lâm thái bình tuy rằng dựa vào rau câu ở thời khắc cuối cùng mở ra tấm khiên chống đối nhưng vẫn bị lan đến nổ đến cả người cháy đen miệng đầy phun máu ra thịt vỡ vụn rốt cục ô chủ tủ phát tiết tự gầm gét lên trực tiếp từ trong hư không lao xuống ở máu của hắn sắc tầm nhìn bên trong. Con kia chết tiệt khỉ ra vàng đã bể vải trên đất, thậm chí ngay cả đứng lên đến khí lực đều không có, chỉ có thể miễn cưỡng dơ lên cái kia chi mẹ khai la tử chi thương, run rẩy. Không. Trong phút chốc, khi nhìn rõ cái kia chi phép thuật xuống kiếp hình dạng thì, tổ chủ tu đột nhiên tỏ rõ vẻ văn mèo, như như phát điên vọt mạnh xuống, nhưng hắn ngăn cản đã không kịp rồi. Đúng, cái kia không phải Mễ Khai La tử chi thương, mà là cái chuôi thương điều khắc cả ngày khiến Mễ Khai La sinh chi thương. Liền trong chớp mắt này, Mang theo nụ cười quái dị, Lâm Thái Bình dùng cháy đen tay trái dơ lên mẹ khai la sinh chi thường, run rẩy nhắm ngay chính mình lồng ngực, sau đó không chút lưu tình kéo cò súng, Ngăn ngắn trong trước mắt, Lâm Thái Bình thân thể dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả xích thố cũng ở trong chớp mắt khôi phục sức sống, đồng nhiên từ phế tích bên trong nhảy lên thật cao. Mang theo chủ nhân phát đủ lao nhanh thoát đi, ổ chủ tụ từ trong hư không lao xuống, tầng tầng đánh vào phế tích bên trong, mang theo xôi trào mánh liệt sấm sét ánh sáng. Nhưng chỉ miễn cưỡng chạm tới xích thố đuôi ngắn. Đúng là đuôi bị nổ đến cháy đen, xích thố bị đau gào một tiếng, ngược lại như hít thuốc lắc tự điên cuồng ra tốc, trong nháy mắt liền mang theo Lâm Thái Bình sóc lại chập trùng, một hơi lao ra cách xa mấy ngàn dặm, nhưng là quái lạ liền quái lạ ở, rõ ràng đã có thể một con tiến vào bao phủ mê qua, nhưng là xích thố lại ở thời khắc cuối cùng đến rồi cái xe thắng gấp, phảng phất thân thể cứng ngắc tự đứng ở tại chỗ. Cái gì? Ô chủ tử khó có thể tin từ trong hố sâu nhảy lên. Tuy rằng không hiểu đây rốt cuộc là nhân tại sao, nhưng hắn đã lộ ra khó có thể khống chế mừng như điên vẻ mặt, đột nhiên bay lên không hóa thành lôi đỉnh gào thét bắn ra, gào thét chớp giật ở hắn trong lúc đó điên cuồng ngậy lên, nương tụ lại giữ tận hung ác ba đầu cự mãng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hung tợn. Biết không? Đón ổ chủ tử màu máu ánh mắt, nhìn hung tợn bao phủ xuống ba đầu cự mãng, Lâm Thái Bình ngồi ở xích thố mềm mại trên lưng, tỏ rõ vẻ quái lạ ngẩng đầu lên, đột nhiên lộ ra loại kia rất vui vẻ nụ cười. Biết không?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 Thiên hỏa Đại Đạo Thuần Văn Tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Biết không? Chúng ta ở cái này bán vị diện bên trong, chỉ có thể dừng lại 24 tiếng. Khi, làm, Lâm Thái Bình vui vẻ âm thanh vang vọng ở trong không khí, trong hư không thủ phạm mánh đáp xuống ổ chủ tù, đột nhiên không cách nào khống chế hơi biến sắc nguyên bản bị lửa giận triệt để bao phủ thân thể. Giờ khác này nhưng phản phất bị một đại dung nước đá mạnh mẽ rội bên trong. Lạnh liao hàn ý nhất thời sâu sắc rót vào ngũ tạng lục phủ bên trong. Không, trong phút chốc, ôi chủ tu đột nhiên tỏ rõ vẻ văn mèo, lôi đỉnh lấy đáng sợ hơn uy thế mãnh liệt bộc phát ra, chiếm giữ trên không trung ba đầu cự mãng nào giác hung tợn nhào xuống, cái miệng lớn như chậu máu bên trong lộ ra sắc bén răng nanh, nỗ lực cấp ở đã đến giờ đến trước, đem lâm thái bình mạnh mẽ xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà vẫn không có đợi được ba đầu cự mãng chạm tới lâm thái bình, thân thể của hắn lại đột nhiên nổi lên hào quang màu trắng bạc. bắt đầu một tấc một tấc chậm rãi vỡ vụn ra đến từ đầu phát đến gót chân từ cánh tay đến thân thể hắn lại như là dưới mặt trời trói trang màu trắng tuyết chồng vô thanh vô tức lặng yên hòa tan biến mất không còn tăm hơi ở trong không khí ôi chủ tử phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi nhưng căn bản là không có cách ngăn cản tình cảnh này chỉ có thể chớm mắt nhìn kẻ địch trước mặt biến mất trên thực tế trong nháy mắt này thân thể của hắn cũng đột nhiên mất đi sự khống chế ba đầu cự mãng gào thét bắt đầu tăng dã màu trắng bạc lôi đỉnh vào thời khắc này đột nhiên bạo phát, đem hắn tấm kia ngập tràn không cam lòng mặt triệt để thôn không ở tại bên trong. Sau một khắc, khi làm, hắn dám đột nhiên bao phủ tầm nhìn, rồi lại ở mấy giây sau như thủy triều thối lui thì tổ chủ tủ gầm nhẹ một tiếng lần thứ hai mở mắt ra, nhưng phát hiện mình đang đứng ở hoang đảo bán vị diện cánh cửa trước, ở chung quanh hắn là đồng dạng bị truyền tống đi ra chư vị người mạo hiểm, rất nhiều người hiển nhiên còn không thích hướng loại này đột nhiên truyền tống, tỏ rõ vẻ mờ mịt nhìn bốn phía. con kia khỉ ra vàng, con kia khỉ ra vàng ở đâu? ôi chủ thủ trận tỉnh ngộ lại đây, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra trận ở trước mặt mình mấy người chiến sĩ. cái kia mấy người chiến sĩ rất bất mãn khẽ quát một tiếng, hung tợn rút ra trường kiếm, tựa hồ muốn muốn giáo hấn một thoáng cái này thô lỗ mạo phạm giả. cũng ngay, các ngươi những này tạp ngư. ôi chủ thủ không để ý chút nào rút kiếm chém xuống, đem mấy người chiến sĩ làm cho lảo đảo lùi về sau. ở xung quanh một đám người sự phẫn nộ trong ánh mắt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn phía, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới con kia khỉ da vàng bóng người, thật giống như tên kia đột nhiên biến mất không còn tâm hơi. Ôi chủ tủ, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng cũng coi như là bình an trở về. Tình huống của nơi này gây nên rất nhiều người chú ý, nạt thu kẹ bá tức đầu đầy mồ hôi sung lại, kéo ổ chủ tủ cánh tay, thế nào? Bán vị diện bên trong tình huống như thế nào? Lấy thực lực của ngươi hẳn là có rất lớn thu hoạch. Vân vân, hệ lẽ nạ các nàng đâu? ta tại sao không có thấy các nàng? đây là sỉ nhục tính làm mất mặt ta. ổ chủ tu nhất thời mãn đỏ mặt lên, đung nhiên nắm lấy nạt kẻ bá tước cổ áo, cắn răng nghiến lợi nói: chết tiệt, con kia khỉ da vàng ở đâu? có phải là ngươi đem hắn ẩn đi? khỉ da vàng. nạt kẹ bá tước ngẩn người, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, rồi lại tỏ rõ vẻ kinh ngạc ngạc như nói: chờ đã, chẳng lẽ nói ngươi ở bán vị diện bên trong gặp phải lâm? các thần ở trên, các ngươi sẽ không phải. trả lời vấn đề của ta. Ôi chủ tủ phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, đỏ tươi như máu trong ánh mắt ngập tràn sát khí. Con kia chết tiệt khỉ ra vàng ở đâu? Ngươi có thấy hay không hắn đi ra? Ta, nát thua kẻ bá tước không khỏi run lẩy bẩy, liền vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, ta vừa vẫn thủ tại chỗ này, ta dùng gia tộc của ta vinh dự sinh thể, ta không nhìn thấy lâm đi ra, ta thật không có. đã không muốn để ý tới nát thua kẻ ba tước. Ôi chủ tủ sự phẫn nộ dường như núi lửa bạo phát, hắn nhìn bốn phía hỗn loạn chen trúc đám người. lại nhìn mình trống rông trước ngực, đột nhiên như bị thương hung thú giống như ngựa mặt lên trời gầm rú, phản phất cảm giác được hắn trường hào thanh bên trong vô tận sự thù hận, nguyên bản tối tâm trong vòm trời đột nhiên lóe qua lôi đỉnh, mưa sối xả dường như nước biển giống như sôi trào mãnh liệt đập xuống, đem toàn bộ hải đảo đều bao phủ ở mưa to gió lớn. Bên trong, nạt thu kè bá tức không cách nào không chế run dậy, đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là cách cái người điên này xa một chút, nhưng ở hắn muốn lui về phía sau vài bước trước. Ổ chủ tủ đã bỗng nhiên nắm lấy cổ của hắn, mặt không chút thay đổi nói: đi thông báo cái khác lãnh chúa, tổ chức liên minh hội nghị, ta muốn chiếm được trao quyền, thu được liên minh hạm đội quyền chỉ huy, đi tới băng hỏa quần đảo. Quỷ dị chính là, rõ ràng trong lòng ngực sôi trào lửa nóng hừng hực, nhưng mà ngựa khí của hắn nhưng bình tĩnh như vậy, phảng phất ở kể ra một cái cùng mình không hề quan hệ với vạn. Nạt thủ bá tức nhìn hắn lạnh lẽo khuôn mặt, không kìm lòng được dùng mình lạnh lẽo, phảng phất vào giờ phút này, máu chảy thành sông băng hỏa quần đảo đã xuất hiện ở trước mắt. Đâu đâu cũng có tàn khuyết không đầy đủ thi thể, đâu đâu cũng có đốt cháy khét phòng ốc thành trại, đâu đâu cũng có chết không nhắm mắt. Nhìn lên bầu trời hôi con mắt màu trắng. Hát gì? Lại như là cảm giác được đáng sợ ám nghiệm, mấy ngàn dặm ở ngoài thủy triều trên bờ biển, Lâm Thái Bình đột nhiên dùng sức hắt hơi một cái, từ lạnh leo trong nước biển tỉnh lại, xích thố ngồi xổm ở bên cạnh hắn không có tim không có phổi gặm cà rốt, hoàn toàn không thèm để ý chủ nhân an toàn tình huống, đúng là rau câu chính biến thành hai biển đôi môi đỏ thắm. đang định tới gần cho hắn làm hô hấp nhân tạo tới. Cảm tạ, thế nhưng thật sự không cần. Nhìn hai biện môi trôi nổi ở trước mặt mình, Lâm Thái Bình không nhịn được sợn cả tóc gáy, rồi lại rất suy yếu đỡ cái chán, mê man đánh giá hoàn cảnh chung quanh, có ma, đây rốt cuộc là nơi nào? Dựa theo bình thường truyền thống tình huống, ta không phải hẳn là trực tiếp xuất hiện ở bán vị diện cánh cửa ở ngoài, sau đó rất vui vẻ ôm chiến lợi phẩm lách người sao? Được rồi, nội dung vở kịch vốn là xác thực hẳn là như vậy. Nhưng là tại sao ở truyền tống sau khi, chính mình lại đột nhiên xuất hiện ở cái này không biết trên hoang đảo, không biết ý tứ là, trời mới biết cái này hoang đảo khoảng cách băng hỏa quần đảo có bao xa, đến cùng ở hỗn loạn hải vực cái nào vị trí, thậm chí có phải là ở hỗn loạn hải vực bên trong đều là cái vấn đề. Để ta ngẫm lại xem, đến cùng là xảy ra điều gì bất ngờ. Lâm Thái Bình rất khổ não xoa chán, không có cái gì bất ngờ à, ta cùng tất cả những người khác như thế, ở bán vị diện bên trong vượt qua 24 hát. Nếu như nhất định muốn nói gì chỗ bất động, chỉ có thể nói ta đánh cướp ổ chủ tù, cướp được. thế không có dấu hiệu nào, đúng vào lúc này, hắn vẫn cứ nắm ở trong tay cái kia chứa đồ dây chuyển, đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt, phản phất có tự mình ý thức, một đoàn lóng lánh màu cam ánh sáng từ chứa đồ dây chuyển bên trong đi ra ngoài, không gió mà bay bay lên trời, tốt lắm như là, thật giống là, màu cam tàng đá. Không sai, thời khắc này, nhìn trôi nổi ở trong hư không màu cam ánh sáng, Lâm Thái Bình không khỏi trận mắt ngoát mồm, khối này cự lớn như cối say màu cam tảng đá, chính là đến từ chính bộ kia mà một thú nhân thi thể, nhưng mà quái lạ chính là, nó hiện tại lại dường như nắm giữ sinh mệnh tự tự động bay lên trời. Vân vân, chẳng lẽ nói, ta chuyển tống bất ngờ, chính là bởi vì khối này to lớn màu cam tảng đá. Ẩm, chưa kịp hắn tới kịp nghĩ rõ ràng, trôi nổi ở trong hư không màu cam tảng đá đột nhiên nổ vàng chấn động, hóa thành vô cùng vô tận màu cam yên vụ, những này liên vụ quỷ dị như thế. Chúng nó khắp nơi lạnh lẽo trong gió biển lại không có tản đi, ngược lại là chậm rãi ngưng tụ lại đến, cuối cùng ngưng tụ làm một tôn to lớn mà một thú nhân ảo giác. Đúng, vị này to lớn mà một thú nhân ảo giác, cùng bán vị diện hố bên trong bộ thi thể kia giống nhau như lúc, lạnh lẽo trong gió biển, nó như thực chất giống như đứng thẳng ở giữa trời, ở trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Thái Bình, tuy rằng hoàn toàn không có bất kỳ thực thể, vẫn như cũ tỏa ra khí thế đáng sợ, khiến người ta không kìm lòng được ngừng thở. Gặp quỷ rồi. Lâm Thái Bình khó có thể tin hút vào hơi lạnh, này trong trước mắt, hắn đã rõ ràng cảm giác được trên người đối phương truyền đến gọn sóng, thay lời khác tới nói trước mắt cái này hảo giác, hay là chính là cái kia mạnh mẽ mà một thú nhân linh hồn, có thể vấn đề là tại sao tử vong hơn 1.000 năm linh hồn, lại đến hiện tại vẫn không có tiêu tan, hơn nữa ngưng kết thành màu cam tảng đá. Nay đã không trọng yếu, trọng yếu chính là vào giờ phút này, ở trong hư không đứng sừng sững mà một thú nhân linh hồn, đột nhiên không có dấu hiệu nào quỳ một chân trên đất. Tựa hồ muốn dây rựa phát sinh thanh âm gì, đến cuối cùng nhưng căn bản là không có cách phát ra bất kỳ thanh âm gì, nó duy nhất có thể làm sự, chính là tỏ rõ vẻ vặn vẹo rôi ra cự bàn tay to, phản phất muốn dùng cái này đơn giản tư thế, biểu đạt ra chính mình chân thực ý nghĩ. Xin lỗi, ta không hiểu, ta không biết người muốn nói cái gì. Lâm Thái Bình rất mờ mịt lắc đầu một cái, xem ra cái này mà một thú nhân linh hồn tựa hồ đang khẩn cầu cái gì, có thể vấn đề là nó đến cùng ở khẩn cầu cái gì đây. Chí chí. Đúng là vào lúc này, vẫn bị quên rau câu đột nhiên hưng phấn kêu to, trực tiếp nhảy lên nhằm phía mạ một thú nhân linh hồn. Lâm Thái Bình lấy làm kinh hãi, muốn phải bắt được rau câu thời điểm đã không kịp, rau câu thì đã vui chơi tự kêu to, vòng quanh mạ một thú nhân linh hồn liên tục xoay quanh. Được rồi, cái tên này trong đầu. Không đúng, cái tên này căn bản cũng không có đầu góc. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cảm, đột nhiên cảm thấy chính mình có thể cho rau câu trước thời gian đào hố. Nhưng mà quái lạ chính là... Mạn một thú nhân linh hồn lại không có phát động công kích, ngược lại là hơi cúi đầu, nhìn bên chân nhỏ bé đến chỉ cần nhẹ nhàng một cước liền có thể giống đánh rau câu. Càng quỷ dị chính là khi nó nhìn chăm chú rau câu thời điểm, chỗ trống trong ánh mắt dĩ nhiên toát ra mấy phần hiền lành. Tiếp theo càng là chậm rãi duỗi ra cự bàn tay to, chít chít, đón chậm rãi hạ xuống cự bàn tay to, rau câu không tránh không né, ngược lại là chít chít kêu to nên đón. Thời khắc này, ngay khi cự bàn tay to chạm tới rau câu trong nấy mắt. Mạng một thú nhân linh hồn đột nhiên du lên, hóa thành đầy trời phấp phối ngân điểm sáng màu trắng. Những này ngân điểm sáng màu trắng dường như hoa tuyết tự ở trong hư không xoay quanh bồng bền, rồi lại như là bị sức mạnh thần bí hấp dẫn, tất cả đều cấp tốc dung nhập vào rau câu trong thân thể. Trong phút chốc, cảm thụ thần bí năng lượng ở trong người sôi trào mãnh liệt, rau câu nguyên bản cật lực thu nhỏ lại thân thể đột nhiên mất đi sự không chế. Ngay khi Lâm Thái Bình trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong cấp tốc tăng vọt, vẹn vẹn ở trong chốc lát. Nó liền đột phá mình nguyên lai cơ bản nhất hình, to lớn đến dường như một chiếc loại nhỏ tàu nhanh, có thể này còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, bởi vì ở này sau khi nó vẫn còn tiếp tục tăng vọt, không ngừng mà tăng vọt, liên tục không. Ngừng tăng vọn. Loại này tăng vọt tốc độ quá mức kinh người, cho tới trong ngáy mắt, rau câu thân thể đã bao trùm hơn một nửa cái bãi cát, Lâm Thái Bình trận mắt ngoát mồm lảo đảo lùi về sau, một hơi đầy đủ lui ra mấy trăm mét xa, suýt nữa liền bị rau câu cháy nhảy trạng thân thể nuốt hết đợi được hắn thật vất vả lùi tới bãi cắt khu vực biên giới, thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn tới thì mới phát hiện rau câu giờ khắc này càng nhưng đã to lớn đến, to lớn đến, ế, âm âm một tiếng đã lùi tới bãi cắt bên trong góc Lâm Thái Bình không thể tránh khỏi, nhất thời bị màu trắng bạc bán cháy nhảy trạng chất lỏng bao phủ hoàn toàn, từ lạnh leo thấu xương chất lỏng bên trong gian nan thò đầu ra, hắn nhìn mình đã triệt để ướt đẫm quần áo, lại nhìn xung quanh cái kia như cuồng chiều giống như sôi trào mãnh liệt chất lỏng màu trắng bạc. không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, chỉ có điều vẹn vẹn mấy giây sau lại như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, hắn đột nhiên rất vui vẻ sờ sờ cằm, lộ ra tám viên trắng như tuyết tỏa sáng hầm răng. Aha, nếu là như vậy, ta nguyên lai thiết tưởng cái kế hoạch kia còn giống như có thể tiến thêm một bước. E giờ 1.152, chương 255, nơi này nên có tiếng vỗ tay. Chương 255, nơi này nên có tiếng vỗ tay tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiện thủy.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 Đối phương chiến hạm số lượng quá hơn nhiều, chúng ta sớm muộn sẽ bị hoành thành mảnh vỡ. Kéo dài khoảng cách, kéo dài khoảng cách, đem ma lực lò nung mở ra đến to lớn nhất, chúng ta trước tiên nghị cách thoát cách nơi này, chết tiệt, lâm đến cùng đi tới nơi nào, nếu như hắn ở đây. Cẩn thận! Tháng 3 giữa trưa nóng rực dưới ánh mặt trời, cùng chiều sôi trào mãnh liệt nội trên biển, khốc liệt hải chiến chính lấy phương thức tàn khốc nhất trình diễn, hải vực trung bộ lãnh chúa liên minh liên hợp vũ trang hạm đội theo gió vừa sóng mà đến. Hùng Mánh cuồng bạo lửa đạn dường như báo tố, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm ngoài khơi, sóng lớn dường như suối phun tự nổ vang bầu trời, khói đen lăn lộn bao trùn toàn bộ bầu trời. Cùng liên minh vũ trang hạm đội Hùng mạnh công kích tuyệt nhiên không giống, bị chúng nó coi là duy nhất mục tiêu công kích màu máu nữ vương hảo, nhưng chỉ có thể ở cuồng bạo pháo kích bên trong bấp bên, cho dù màu máu nữ vương hảo là nam bộ hải vực chiến hạm lớn nhất một trong, cho dù nó trải qua cải tạo nắm giữ cực kỳ liệt lực. nhưng ở loại này ngang ngược không biết lý lẽ tập thể của nổ trước mặt nhưng cũng chỉ có thể khổ sở dễ ruồi chống lại. Vẹn vẹn sau nửa giờ, màu máu nữ vương hào đã tàn khuyết không đầy đủ, rộng lớn trên bong thuyền đâu đâu cũng có hố, cánh buồm cũng sẽ đánh gây vài nói. Dựa cả vào ma lực lò nung mở ra đang ủng hộ tốc độ, trên thực tế liền ngay cả mấy chục môn rồng sét chi hống cùng những kia ma tinh hàng tháo cũng đang liên hiệp vũ trang hạm đội hành kích dưới từ từ hư hao. Tình huống như vậy lại tiếp tục kéo dài. màu máu nữ vương hào rất nhanh sẽ đem biến thành không hề phản kháng lực bia ngắm chết tiệt có thể chúng ta hẳn là cận chiến chí ít như vậy còn có thể giết chết mấy tên khốn kiếp bách túc nắm chặt dây thừng tức đến nổ phổi gầm thét lên một trăm chân tất cả đều thương vong nặng nề hiện tại tính toán đâu ra đấy còn năng động chỉ còn dư lại mười mấy điều ta chịu đủ lắm rồi ta thật sự chịu đủ lắm rồi ta thả rằng cùng bọn họ liều mạng cũng cũng may ở đây bị hoành thành mảnh vỡ đừng ngây thơ không nên quên ổ chủ thủ tên khốn kia ma quang hào Angelina đồng dạng là phẫn nộ đến sắp nổi khủng, nhưng đầu góc của nàng vẫn tính tỉnh táo, cái kia chiếc tên là ma quang hào quỷ dị chiến hạm, nắm giữ nửa cuộc đời qua đời đáng sợ năng lực cận chiến, cho dù màu máu nữ vương hào liều lĩnh lửa đạn mánh sông lên, cũng chỉ có bị hoanh thành mảnh vỡ. Cẩn thận! Đang khi nói chuyện, lại một vòng khủng bố pháo kích gào thét đến, bị ép giảm tốc độ màu máu nữ vương hào cũng không còn cách nào tranh né, nhất thời liền bị cuồng bão mưa đạn bắn trúng phần sau thân thuyền, càng gây go chính là... mấy viên nóng dược hỏa đạn lại như là được nữ thần may mắn chúc phúc, dĩ nhiên chuẩn sắc bắn chúng chứa đựng ma tinh nhà kho, hơn một nghìn viên ma tinh đồng thời nổ vang nổ tung, lửa lớn rừng rực nhất thời sôi trào lan tràn, để màu máu nữ vương hào đều bốc cháy lên. Dập tắt lửa, dập tắt lửa, nghĩ biện pháp dập tắt lửa. Angelina bất đắc dĩ kinh ngạc thốt lên, bọn sinh vật bóng đêm lập tức gầm thét lên sung lên. Myranda Jun lẩy bẩy tồn ở trong góc, không nhịn được nước mắt như mưa lệ nóng doanh trọng. Ha cám chi thần ở trên, ta thật sự muốn biết. Ta thật sự muốn biết Lâm đến cùng ở đâu, nếu như hắn ở đây. Ta cũng rất muốn biết, tiểu lâm tử đến cùng đi tới nơi nào. N giờ Lina rất phiền muộn thở dài một tiếng, ở cái này bán vị diện mở ra sau khi, tình huống đột nhiên liền triệt để thoát ly không chế. Mấy ngày sau đó bên trong chuyện đã xảy ra liền dường như một cơn nắc ngộng, khiến người ta mãi đến tận hiện tại đều không thể tin tưởng. Đầu tiên là tiểu lâm tử đột nhiên mất tích bí ẩn, tiếp theo là ổ chủ tù ôm nội hận trở về, lại quá vẻn vẹn hai, ba thiên. Trung bộ lãnh chúa liên minh đột nhiên tuyên bố hướng về Đức Mã Sỉ dạ tà ác liên minh khai chiến, ở ổ chủ tụ sự phẫn nộ dưới sự chỉ huy, do mấy chục chiếc loại cỡ lớn chiến hạm tạo thành vũ trang hạm đội, lấy Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế công kích băng hỏa quần đảo, dù cho bọn sinh vật bóng đêm đã sớm làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, nhưng ở này nghiền ép thức mạnh mẽ. Lực công kích trước mặt, nhưng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Lại như là hiện tại, theo màu máu nữ vương tốc độ càng ngày càng chậm. Mấy chục chiếc loại cỡ lớn vũ trang chiến hạm đã như đi săn tự đổi tới, dây đặc lửa đạn như trước ở nổ vang phong ra, kéo dài hoành kích ở màu máu nữ vương hào trên bông thuyền. Còn sót lại ma tinh hạm pháo tất cả đều bị hoành thành mảnh vỡ, cho tới thân thuyền cũng bắt đầu có chút vặn vẹo biến hình. Bảo vệ đại tỷ đại rời đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Bách Túc tỏ rõ vẻ phẫn nộ dí dỏm, nỗ lực khống chế cuối cùng một môn rồng sét chi hống phóng ra lửa đạn. Tuy rằng chuyện này căn bản là là phí công cử động, đến đây đi. các ngươi những này chỉ có thể dùng chiến thuật biển người khốn nạn lao tử với các ngươi bính. ế không có dấu hiệu nào chính là thời khắc này xa xa hung mãnh đuổi theo vũ trang hạm đội lại đột nhiên đình chỉ pháo kích ở bọn sinh vật bóng đêm hơi ánh mắt kinh ngạc bên trong cái kia chiếc nửa cuộc đời qua đời mà quang hào một mình chậm rãi chạy khỏi dừng lại ở khoảng cách màu máu nữ vương hào khoảng chừng mấy trăm mét trên mặt biển chốc lát thiên tính sau khi tổ chủ tủ cái tiếc như không có chuyện gì xảy ra âm thanh đột nhiên trở về đãng ở trong không khí Thân ái sư tỉ, ta tuổi hồ cảm giác được sự phẫn nộ của ngươi. Rất xin lỗi, kỳ thực ta cũng không mong muốn cùng ngươi ở trên chiến trường gặp lại. Tất cả những thứ này đều là bởi vì con kia ngu xuẩn khỉ ra vàng. Vì lẽ đó nếu như muốn trách cứ, các ngươi hẳn là trách cứ hắn ngu xuẩn cùng tự cho là, chẳng lẽ không đúng sao? Câm miệng cho ta, ngươi cái này tự đại cuồng. NG Lina đẩy ra bên cạnh bảo vệ nàng các thú nhân, không chút khách khí phản kích, nếu như ta không có đoán sai. Tiểu Lâm Tử nhất định cho một mình ngươi khó quên giáo hấn, vì lẽ đó ngươi định dùng phương thức này để che giấu ngươi tâm kia bị đánh thủng mặt sao? Không phải không thừa nhận, cùng Lâm Thái Bình chờ lâu, Lina ác miệng trình độ cũng tăng nhanh như gió, bị nàng như vậy không chút khách khí ác miệng một phen, Ma Quang Hảo trên đột nhiên rơi vào quỷ dị yên tĩnh, nhưng vẹn vẹn mấy giây sau kiên cố cửa máy liền bị tầng tầng đánh bay, tổ chủ tủ tỏ rõ vẻ âm trầm nhanh chân đi ra, thơm trầm trong thanh âm ẩn giấu đi vô cùng phẫn nộ, còn kia chết tiệt khỉ ra vàng. chỉ là sấn ta chưa sẵn sàng đánh lén mà thôi, ta sẽ cho hắn biết, chọc giận ta, đáng sợ kết cục. thật sao? Lina vô vị nhún nhún vai đẹp, vừa nhưng đã nhất định không đường thối lui, như vậy nàng liền dứt khoát không thèm đến sửa, vì lẽ đó, ngươi muốn thế nào, dự định đem chúng ta một lưới bắt hết làm thị uy sao? cha cha, ta làm sao sẽ như vậy thô lỗ đối xử sư tỷ ngươi đây? ôi chủ tử sắc mặt âm trầm nhìn nàng, nhưng lại đột nhiên rất vui vẻ mỉm cười lên, kỳ thực ý nghĩ của ta rất đơn giản. chỉ muốn các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đồng thời lập lời thề hướng về ta cống hiến cho, giao ra các ngươi nắm giữ hết thể tài nguyên cùng của cải như vậy. Nam mơ muốn để chúng ta khuất phục, ngươi không bằng trực tiếp nhảy vào trong biển cho ăn cá mập. Chưa kịp ổ chủ tủ nói xong, màu máu nữ vương hào trên bọn sinh vật bóng đêm cũng đã phẫn nộ giết gào, cự nha cùng bách túc càng là liếc nhìn nhau, hung tợn nghiến răng nghiến lợi, làm tốt liều mạng phản kích chuẩn bị. Bình tĩnh, các tiên sinh, ta thật giống vẫn chưa nói hết. Ôi chủ tù như trước mỉm cười, rồi lại dùng loại kia tham lam ánh mắt, chậm rãi đánh giá Angelina, biết không? Con kia chết tiệt khỉ da vàng, hắn giết chết ta hệ nạ cùng bọn thị vệ, làm bồi thường, hoặc hứa sư tỷ ngươi nên. Chết tiệt khốn nạ. Ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Nghe được như vậy trắng trận không kia rẻ, nguyên bản liền phẫn nộ bọn sinh vật bóng đêm càng là nổi trận lôi đình. Nhưng mà có chút kỳ quái chính là Angelina nhưng lại không có bất kỳ tức giận gì. Ngược lại là mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói. Sau đó thì sao? Nếu như ta không đồng ý, ngươi định đem chúng ta tất cả đều hành vào đáy biển? Không, ta làm sao sẽ tàn nhẫn như vậy đối xử sư tỷ ngươi đây? Ôi chủ tủ khẽ mỉm cười, ung dung phong thả hồi đáp. Trên thực tế, ta chỉ dự định đem những này ngu xuẩn sinh vật bóng đêm cuốn vào cột buồn trên, để sư tỷ ngươi rất vui vẻ nhìn chúng nó, nhìn chúng nó ở dưới mặt trời chói chang chậm rãi thông khổ rãy rủa, chảy khô trong thân thể một giọt máu cuối cùng. Sau đó Bi Ai tiến vào vào địa ngục. Thật sao? Angelina cắn chặt môi, ngược lại là ngăn cản đã sắp muốn nổi cùng bọn sinh vật bóng đêm, quỷ dị trầm mặt chốc lát, nàng tựa hồ rốt cục làm ra quyết định, đột nhiên khe khẽ thở dài, tiện tay ném phép thuật quần trượng. Không, đại tỷ đại. Thấy cảnh này, xung quanh bọn sinh vật bóng đêm không nhịn được cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Không. Vừa vặn ngược lại, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Ôi chủ tu nhẹ nhàng vung lên khoẻ miệng. Hơi hai mắt nheo lại bên trong ngập tràn Không cách nào che giấu vui sướng Biết không Thân ái sư tỷ, Chúng ta chờ ngày này đã rất lâu Tự từ, từ năm đó gặp phải ngươi bắt đầu Ta liền vẫn đang chờ mong Chờ mong Không có dấu hiệu nào Ném phép thuật quyền trượng Angelina Đột nhiên lộ ra vui vẻ nụ cười Đồng thời không chút do dự so với ngón giữa Không sai Chính là hai cái thẳng tắp dựng đứng ngón nón giữa Trên thực tế ở đây sao làm đồng thời Nàng thậm chí còn dựng thẳng lên đuôi cá Chân mắt ngoát mồ vẹn vẹn trợn mắt ngoác mồm trong nấy mắt, xung quanh bọn sinh vật bóng đêm đột nhiên hưng phấn rít rào, tất cả đều không hẹn mà cùng so với ngón giữa. Trên thực tế liền ngay cả mi đa cái này từ trước đến giờ chú ý hình tượng người ngâm thơ rong cũng đỏ cả mặt dựng thẳng lên hai cái ngón giữa, hơn nữa còn vừa run rẩy vừa lẩm bẩm nói: có ma, ta thật đáng ghét loại này phá hoại hình tượng sự, bất quá không đáng kể rồi, ngược lại cũng phải đi cho ăn cá mập phá hoại hình tượng liên phá hoại hình tượng quên đi. Thời khắc này. Mấy trăm cây ngón giữa rất chỉnh tề dơ lên trong không khí, quả thực là biết bao đồ sộ tình cảnh. Nguyên bản huyên nháo ầm ĩ trên mặt biển nhất thời yên lặng như tờ. Mấy chục chiếc loại cỡ lớn trên chiến hạm binh lính tỏ rõ vẻ quái lạ, rồi lại không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn bị làm mất mặt đánh tới một mảnh xương đỏ ở chủ tù nam tước. HT, V đọc sách H T -h N Phẫn nộ, cháy lừng thực sự phẫn nộ, dường như núi lửa phun trào đáng sợ phẫn nộ. Trong phút chốc, liền như đồng cảm đáp lời hắn nổi giận. Hán dưới thân ma quang hào đống nhiên nổ vàng chấn động, vô cùng vô tận màu máu xúc tu cấp tốc ngọ ngoại, từ bong tàu phía dưới sắc bén hí lên trôi ra, rồi lại ở trong không khí quấn quít dung hợp, đột nhiên hóa thành thô đạt mấy chục mét màu máu cự trụ, bùng nổ ra máu tươi như tuyết lạnh leo ánh sáng. Ở này đỏ tươi như máu ánh sáng bên trong, màu máu nữ vương hào trên Angelina cũng thật bọn sinh vật bóng đêm cũng được, tất cả đều cả người cứng ngắc không cách nào di động, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là rất gian nan ngẩn đầu lên. Nhìn cái kia rơ lên thật cao màu máu cự trụ, mang theo phá hủy hư không khủng bố lực chung kích, hung tận hung mánh đập xuống. Không biết cân nhắc. Như vậy, tất cả đều cho ta. Ẩm. Không có dấu hiệu nào, to lớn sóng biển đột nhiên bay lên trời, ngay khi ma quang hảo mép thuyền bên trái, nộ trào mãnh liệt dưới mặt biển. Một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng màu trắng bạc vật thể, đột nhiên cuốn lên mãnh liệt sóng biển bỗng nhiên tăng lên trên. Nó tăng lên trên lực lượng hung mãnh như vậy như vậy cuốn bạo. cho tới không hề phòng bị Ma Quang Hào bị nội trào trùng kích, không tự chủ được hướng về bên hông Thiên. Sau một khắc, cái kia trước sau như một cười híp mắt âm thanh, đột nhiên liền chậm rãi vang vọng ở trong không khí. A a a, thật không tiện, ta đã quên lắp đặt kính tiềm vọng. Ồ, nơi này không phải hẳn là có tiếng vỗ tay sao? EJ 1152, chương 256, quái thuyền. Chương 256, quái thuyền tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả Thiện Thủy. Đứng đầu đề cử.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 Bất kể là màu máu nữ vương hào trên bọn sinh vật bóng đêm, vẫn là ma quang hào trên sắc bạo phát khủng bố một đòn ổ trụ tụ, hay hoặc là là liên hợp vũ trang hạm đội trên rất nhiều trung bộ hải vực lanh chúa, tất cả đều có loại tinh thần phân liệt trợn mắt ngoác mồm cảm giác không thật. Thấy vong linh rồi, là lỗi của chúng ta rất sao? Lại sẽ có một chiếc quỷ dị thuyền, dường như to lớn bạch kính tự từ đáy biển trồi lên, hơn nữa ở trên phù trong nháy mắt, nó lại còn đến rồi thứ trưởng trường để thở, phụt lên ra cao tới mấy chục mét màu trắng bạc của nước. cho tới phạm vi mấy trăm mét ngoài khơi cũng giống như là rơi xuống một hồi mưa sối xả. Trên thực tế, cùng với nói đây là một chiếc thuyền, chẳng bằng nói là tương tự với thuyền to lớn sơ lạnh. Nó hình thể có tới cao 10 mét mấy trăm mét rộng rãi, băng tuyết thuộc tính thân thể hoàn toàn dàn ra, chậm rãi biến hình thành thân tàu trên mỗi cái linh kiện, lưu tuyến hình thon dài phong kín thân thuyền, gào thét xoay tròn cánh quạng, từ dưới đáy dọc theo người ra ngoài đèn kịt phóng ra khổng, thậm chí còn có một nhánh vừa ngưng tụ dọc theo người ra ngoài bị mệnh danh là kính tiềm vọng. Quái lạ đồ vật, đây rốt cuộc là, đây rốt cuộc là cái gì? Bị này quái lạ thuyền nhắc lên mãnh liệt sóng biển, bên cạnh ma quang hảo không khỏi sóc này lay động, tổ chủ tủ khó có thể tin mở to hai mắt, hắn không phải không nghĩ tới con kia khỉ da vàng có thể sẽ đánh lén, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ lấy như vậy quái lạ phương thức đến. Bất quá, hắn nghi vấn rất nhanh sẽ được trả lời. Bởi vì vẹn vẹn mấy giây sau, nay chiếc quái thuyền đỉnh chóp lại đột nhiên mở ra, Một cái mặt tươi cởi bóng người hút xì gà, từ phong kín thân tàu bên trong chui ra, đón gió đứng ở quái thuyền chỗ cao nhất, rất vui vẻ đánh giá bốn phía, các tiên sinh, ta có không có chế. Thật xin lỗi, muốn cho giao câu ở chưa từng thấy tàu ngầm tình huống dưới. Miễn cưỡng hợp lệ mô phỏng biến hóa ra đến, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng a Tàu ngầm. Tàu ngầm. Tàu ngầm. Toàn bộ trên mặt biển hơn ngàn người đều hai mặt nhìn nhau, ai biết tàu ngầm là món đồ gì. đúng là Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm kinh ngạc sau khi đột nhiên liền tỏ rõ vẻ kinh hỉ hoan hô lên va ha ha ha Lâm ngươi quả nhiên không có có chuyện liền biết ngươi nhất định sẽ đúng lúc trở về bình tĩnh bình tĩnh Lâm Thái Bình cười hiếp mắt phất tay một cái lại nhấc chân gõ gõ dưới chân rau câu lại như là cảm giác được ý nghĩ của hắn rau câu to lớn trên thân thể lập tức kéo dài ra một đạo cầu thang mạn rất khinh xảo khoát lên nữ vương hào trên Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm ngẩn người. lập tức phản ứng lại vội vã nhảy lên cầu thang mạng, nhanh chóng leo lên này chiếc. ạch, tàu ngầm. sóng này lay động ma quang hào trên, ôi chủ tủ vẫn cứ chìm đắm ở to lớn kinh ngạc bên trong, chỉ là sau một khắc, chờ hắn phát hiện những sinh vật bóng đêm đó chính nỗ lực từ chính mình dưới mí mắt đào tàu, nhất thời tỏ rõ vẻ dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt khỉ da vàng, ngươi hưu muốn chạy trốn. trong phút chốc, ma quang hào mạnh mẽ ổn định thân hình, từ sóng lớn sóng dữ bên trong gào thét lao ra. Đỏ tươi như máu to lớn thịt trụ giơ lên thật cao, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, dường như núi cao ép đỉnh tự nổ vang đập xuống. Loại này khủng bố hành kích lực đáng sợ như thế, cho tới không khí đều bị nổ ra to lớn vết rách. Khiêu, nhanh khiêu. Lâm Thái Bình kéo Enzer Lina cánh tay, đưa nàng trực tiếp đẩy mạnh tàu ngầm đỉnh chót đường núi. Một đoàn bọn sinh vật bóng đêm theo sát phía sau hướng về trong lối đi khiêu, hầu như ở đồng thời, tàu ngầm hai bên đột nhiên nhanh chóng kéo dài tới biến hình. Ngưng tụ ra hai môn lôi đỉnh lóng lánh rồng sét chi hống, đột nhiên nhắm vào gào thét vọt tới Ma Quang Hảo. ầm ầm một tiếng, rồng sét chi hống cuồng bạo phong ra, lóng lánh điện quang cầu ở trong không khí gào thét mà qua, chuẩn xác đánh vào Ma Quang Hảo mũi tàu vị trí, trùng kích cực lớn lực dưới, Ma Quang Hảo không tự chủ được trượt hoàn chuyển, to lớn thịt trụ lệch khỏi phương hướng hung tận đập xuống, hầu như là sát tàu ngầm biên giới đánh vào trên mặt biển, mang theo xôi trào mánh liền sóng lớn. Chết tiệt, tổ chủ thủ tỏ rõ vẻ vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể nói cho ta, con kia quỷ dị bằng tuyết sở làm rốt cuộc là thứ gì, lại có thể biến hình thành quái lạ tàu ngầm, lại có thể mô phỏng rồng xét chi hống phương thức công kích, hơn nữa cùng lần trước gặp gỡ không giống, vật này hình thể thì đã cực lớn đến trình độ như thế này. Nghĩ tới đây loại dị biến hay là chính đến từ chính bán vị diện, tổ chủ tù sự phẫn nộ càng thêm không cách nào không chế, một đòn thất bại mà quang hào lần thứ hai khôi phục cân bằng, màu máu thịt trụ lần thứ hai nổ vang dơ lên, mang theo ngàn quân lực điên cuồng đập xuống. gần trong gang tất khoảng cách dưới, cho dù là đá hoa cương đều sẽ tan xương nát thịt, đúng chi là. Nhưng mà cũng chính là trong chớp mắt này, lâm thái bình đã nắm lấy rơi vào phía sau cùng myzanda, trực tiếp nhảy vào tàu ngầm trong đường núi. Hầu như ở đồng thời, tàu ngầm đột nhiên phát sinh kỳ quái tiếng nổ vang rền, đột nhiên ra tốc chìm vào ngoài khơi, màu máu thịt trụ điên cuồng đập xuống, nhưng chỉ miễn cưỡng đập trúng tàu ngầm phần sau, nhưng này căn bản là không có cách ngăn cản đối phương cấp tốc lặn xuống. Trong tiếng nổ. bị màu máu thịt trụ bắn trúng ngoài khơi nhấc lên cuồng bạo sóng lớn, nhưng nhất định là hưởng công vô ích, ổ chủ tử phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, lôi đỉnh ma kiếm mang theo lóng lánh điện quang gào thét chém xuống, đem cuồng bạo sóng lớn tất cả đều bốc hơi lên vì là hơi nước, nhưng là ở hắn chơ mắt nhìn kỹ bên trong, Lâm Thái Bình cùng bọn sinh vật bóng đêm đã sớm mượn tàu ngầm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Lan ra đây! Lan ra đây cho ta!" Ổ chủ thủ tiếng giống giận dữ vang vọng ở trong không khí, ma quang hào ở sóng dữ bên trong điên cuồng xung đột. màu máu thịt trụ không ngừng nổ vang đập xuống nhưng căn bản là không có cách tìm tới kẻ địch hình bóng cách đó không xa liên hợp vũ trang hạm đội trên một đám ứng yêu đến đây quan chiến trung bộ lãnh chúa tỏ rõ vẻ mờ mịt quá rất lâu sau đó rốt cục có người không nhịn được lắp bắp nói chờ đã như vậy liền kết thúc rồi à kết thúc nạt thua kẻ bá tức cũng tương tự đang quan chiến trong đám người không biết nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên không nhịn được dùng mình lạnh lẽo các tiên sinh bằng vào ta đối với lâm hiểu rõ này e sợ không phải kết thúc mà là Vân vân, xem cái kia Không cần hắn nhắc nhở Hết thể lanh chúa cũng đều đã phát hiện dị thường Ngay khi ổ chủ tủ ma quang hào phía sau Khoảng chừng mấy trăm mét Ở ngoài sóng lớn sóng giữ bên trong Nước biển đột nhiên như bị bàn tay vô hình đẩy ra Vừa quỷ dị biến mất Ở trên mặt biển rau câu hào tàu ngầm Đột nhiên lại không có dấu hiệu nào phù ra mặt biển Hai môn rồng sét chi hống lần thứ hai Cấp tốc ngưng tụ mà thành Rất nham hiểm nhắm vào ma quang hào đuổi thuyền Sau đó, trong phút chốc Ôi chủ tù đột nhiên có loại sợn cả tóc gãy cảm giác, hầu như là theo bản năng đống nhiên quay đầu, nhưng loại này cảnh giác đã làm đến quá muộn rồi. ầm ầm một tiếng, cung bạo ánh chớp điện cầu xẹt qua chân trời, hung tận đập chúng ma quang hào đuổi thuyền, bán huyết nhục bán chất gỗ đuôi thuyền căn bản không hề sức để kháng. Nhất thời bị nổ đến huyết nhục một mảnh bay ngang vụt vặt, trùng kích cực lớn lực dưới, ma quang hào càng là đống nhiên về phía sau chìm xuống, trước nửa cái thân thuyền đều chấn động kịch liệt lên, mất đi cân bằng bên dưới. Ôi chủ thủ không tự chủ được chợt chân, vẫn tính anh Tuấn gò má bị đinh sắt cắt vỡ, nhất thời vẽ ra thương ngụm máu tươi chảy ròng, đau nhức thêm vào cảm giác nhục nhã, để hắn dường như hung thú tự điên cuồng gầm thét lên, đột nhiên nhảy lên thật cao dơ lên lôi đỉnh mà kiếm. Ba đầu cự mãng nào rắc ở trong hư không đống nhiên ngưng tụ, hướng về rau câu hảo tàu ngầm hung tận phóng đi. Nhưng này không có tác dụng, thật không có dùng. Chưa kịp đến ba đầu cự mãng ảo rắc bắn chúng ngoài khơi, rau câu hảo tàu ngầm cũng đã rất thức thời lặn xuống. Thoát được còn nhanh hơn cả thỏ, cái tên này ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, liền một con tiến vào mấy trăm mét thâm đáy biển, dù cho ba đầu cự mãng ảo giác đem toàn bộ ngoài khơi đều nổ đến sôi trào mãnh liệt, nhưng vẫn là liền nó tàn ảnh đều bắt giữ không tới. Kẻ nhu nhược. Người tên nhát gan này. Ôi chủ tủ tỏ rõ vẻ tái nhật gầm thét lên, nhưng căn bản bó tay hết cách, hắn duy nhất có thể làm, chính là toàn lực ngưng tụ ra ba con cự mãng ảo giác. Ở bốn phía trên mặt biển gào thét xoay quanh. Chỉ cần cái kia chiếc chết tiệt quái thuyền dám từ trong biển nô ra, sẽ gặp phải một đòn chí mạng. Nhưng mà, do đấu khí ngưng tụ mà thành ba con cự mãng ảo giác, chung quy sẽ có biến mất thời điểm, chỉ chốc lát sau, theo ba con cự mãng ảo giác đột nhiên tiêu tan. Mà quang hảo phía bên phải mấy trăm mét có hơn trên mặt biển, đột nhiên thì có một cột nước bay lên trời. Trong phút chốc, đợi được ổ chủ tu đông nhiên quay đầu nhìn tới thì, rau câu hảo tàu ngầm đã đông nhiên phóng ra dòng xét chi hống. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình có hay không chuẩn xác trong số mệnh mục tiêu. Ở sấm xét quả cầu ánh sáng gào thét bắn ra đồng thời, nó cũng đã hoàn thành để thở cấp tốc lặn xuống. Lần chạy trốn này tốc độ càng nhanh, hơn sắp tới Ma Quang Hảo thậm chí cũng không kịp chuyển hướng. Quá đê tiện rồi, quả thực là quá đê tiện rồi. Nhìn thấy quỷ dị như thế chiến đấu tình cảnh, xa xa liên hợp hạm đội trên các lĩnh chủ tất cả đều đầu đầy mồ hôi lạnh. Thấy vong linh, này xem như là cái gì chiến đấu, cái kia trước tên là tàu ngầm kỳ quái chiến hạm. Quả thực là đem đê tiện vô liêm sỉ tinh thần phát huy đến mức tận cùng, đáng thương ổ chủ tụ, rõ ràng nắm giữ vượt xa thực lực của đối phương, nhưng chỉ có thể bị một lần lại một lần nắm mui dẫn đi, chuyện này thực sự là, thực sự là, được rồi, thực sự là quá hoan buồn rồi. Trên thực tế, xác thực chính là như vậy, chỉ có thực lực cường đại ma quang hảo, lại như là một cái vung vậy chiến phủ bắp thịt trắng hán, dù cho chỉ cần một đòn trong số mệnh đều có thể giải quyết kẻ địch, nhưng mà ở hắn đáng sợ công kích trước mặt. Giao câu hào tàu ngầm nhưng như là vung vậy truy thủ thần hình đạo tặc. Tuy rằng mỗi lần công kích đều không đủ để chí mạng, nhưng mấy lần mười mấy lần mấy chục lần tích lũy lên, nhưng đủ khiến một người bình thường tinh thần tan vỡ. Hỗ trợ. Nạt Thuệ kệ bá tức rất xem thường cười lạnh một tiếng, rồi lại lầm bầm lầu bầu thầm nói: Ngươi xác định chúng ta có thể ngăn cản cái kia chiếc quái thuyền rời đi? Hơn nữa, một cái nào đó ra hỏa gần đây tựa như càng ngày càng ngạ mạn, hay là hẳn là để hắn ăn cái thiệt rồi? Nhận rõ ràng chính mình ở liên minh bên trong địa vị. Hán tự ngôn tự lên tiếng âm rất nhẹ, nhưng vừa vặn có thể làm cho người chung quanh tất cả đều nghe thấy. Đại đa số lãnh chúa liếc nhìn nhau, tất cả đều tỏ rõ vẻ quái lạ trầm mặc không nói. Không ai biết bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là mắt thấy ổ chủ tủ nam tức tình cảnh trở nên càng ngày càng lúng túng, nhưng lại không có một chiếc chiến hạm chịu điều động trợ giúp. Chết tiệt, các ngươi những này chết tiệt đích kỳ quỷ! ổ chủ tủ quay đầu lại nhìn phía liên minh hạm đội, vằn vẹo rung trên ngập tràn phẫn nộ. Nhưng mà hiện tại không phải trả thù mấy tên khốn kiếp này thời điểm, chỉ cần có thể phá hủy cái kia chiếc đê tiện quái thuyền, chỉ cần có thể chém giết con kia chết tiệt. Trong phút chốc, Ô chủ tù Lơ đã quay đầu nhìn tới, khỏe mắt dư quang đảo qua ngoài khơi, nhưng vừa vận thấy một nhánh chính lặng lẽ phủ ra mặt biển kính tiềm vọng, trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh, hắn lập tức không hề phát hiện tự quay đầu, như trước gào thét gầm thét lên vọng hướng về phía trước, như trước là nổi trận lôi đình, như trước có vẻ như vậy bó tay toàn tập. Vô thanh vô tức Kinh tiềm vọng ở trong nước biển lạng yên tới gần, càng ngày càng gần càng ngày càng gần, nhưng liền trong trước mắt này, ổ chủ tụ đột nhiên giữ tợn cười gần bất động ma quang hào đỗng nhiên thay đổi phương hướng, đỏ tươi như máu to lớn thịt trụ cùng lôi đỉnh lóng lánh ba đầu cự mãng, đồng thời giữ tợn hung ác bay lên trời, mang theo cùng bạo sức mạnh nổ vang đập xuống. Nắm lấy người rồi, đi chết đi cho ta, để tiện khốn nạn. Chưa xong còn tiếp. E giờ 861, chương 257, đàm cái phán.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 tùy ý phía sau rau câu hào tàu ngầm vô thanh vô tức tới gần, rồi lại trong nháy mắt lộ ra nham hiểm nụ cười, đột nhiên vung ra một đòn chí mạng, đỏ tươi như máu to lớn thịt trụ cùng lôi đỉnh lóng lánh ba đầu cự mãng, vào thời khắc này dữ tận hung ác bạo phát, mang theo cuồng bạo sức mạnh nổ vang đập xuống, dường như hùng sư bắt thỏ, bại lộ hành tung rau câu hào tàu ngầm tao nộ một đòn sấm sét, quả thực là không hề sức để kháng có thể nói, bại lộ ở trên mặt biển kính tiềm vọng càng bị hung tận ban chúng, nhất thời chia năm sẻ bảy hóa thành mảnh vỡ. đỏ tươi như máu to lớn thịt trụ thế đi không giảm vẫn cứ giữ tận hung ác đánh vào ngoài khơi mang theo sôi trào mãnh liệt nội trào. chấm dứt ở đây rồi ôi chủ tù nham hiểm cười gằn cùng bạo đấu khí lần thứ hai phát tiết mà ra khởi động ba đầu cự mãng mạnh mẽ và tiến vào trong biển chỉ là sau một khắc ba đầu cự mãng lại đột nhiên triệt để thất bại ngược lại làm cho hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà mất đi cân bằng suýt nữa từ ma quang hào mép thuyền trên lao ra cái gì ôi chủ tù đột nhiên biến sắc Ngay khi trong tầm mắt của hắn, bị to lớn thịt trụ cùng ba đầu cự mãng bắn chúng trong nước biển, dĩ nhiên không hề có thứ gì, đừng nói là rau câu hảo tàu ngầm, cái bóng đều không có tìm được, liền ngay cả cái kia bị đánh nát quái lạ kính tiềm vọng, dĩ nhiên cũng vào thời khắc này lóng lánh hào quang màu trắng bạc, đột nhiên đã biến thành bán cháy nhảy chạng trôi nổi vật thể. Đây là cảm bẫy. Trong ngay mắt, Ô Chu tụ tỏ rõ vẻ vận bẹo biến hình, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo hàn ý theo cổ sống điên cuồng dâng lên, nhưng loại này cảnh giác đã làm đến quá mượt. Ma Quang Hảo cao tốc sung phong dưới căn bản là không có cách chuyển hướng, mà đợi được hắn lão đảo lay động miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt đại biến quay đầu nhìn tới thời điểm. Chẳng biết lúc nào, cái kia chiếc quái lạ tàu ngầm càng nhưng đã ở mấy trăm mét ở ngoài, chậm chậm rãi nổi lên ngoài khơi, cùng trước không giống chính là Lâm Thái Bình lại rất vui vẻ đứng ở tàu ngầm đỉnh chót, mà ngay khi tay trái của hắn bên trong trôi nảy mẹ khai la tử chi thương chính vững vàng rơi lên, nòng súng bên trong lóng lánh đen kịt như ban đêm ác ma ánh sáng. Ngu xuẩn. Chân mắt ngoác một mấy giây, tổ chủ tử đột nhiên bùng nổ ra sắc bén cười gằn. Thân thể dường như kèn kèn tự từ ma quang hảo trên bay lên trời, ngu xuẩn khí ra vàng, nếu như là rồng sét chi hung bắn một lượn, ta hay là còn có thể có sợ hãi, nhưng ở như vậy hải chiến bên trong, chỉ là một nhánh MỆ KHAI LA TỬ CHI THƯƠNG. Không sai, một nhánh là không đủ, bất quá nếu như là hơn trăm chi đây. Lâm Thái Bình rất thành thật trả lời, đột nhiên tiện tay ném ra MỆ KHAI LA TỬ CHI THƯƠNG. Thời khắc này Ngay khi tất cả mọi người không rõ vì sao mê hoặc trong ánh mắt, rau câu đột nhiên từ tàu ngầm trên thân thể tách ra vô số chỉ xúc tu, đem mệ khai la tử chi thương triệt để thôn chưa tiến vào. Trong chớp mắt, những kia xúc tu đột nhiên tất cả đều cấp tốc biến hình, dĩ nhiên ở trong chớp mắt mô phỏng ra hơn trăm chi giống nhau như lúc mẹ khai la tử chi thương. Đúng, đây chính là rau câu tiến hóa sau phân liệt năng lực, đem thân thể khổng lồ phân liệt thành vô số thể, mỗi một cái phân thể đều có thể mô phỏng biến hình thành khai la tử chi thương. Tuy rằng mỗi một chi mô phỏng đi ra mệ Khai La Tử Chi Thương đều chỉ nắm giữ bản thể một phần ba huy lực, nhưng lại đem lấy hơn trăm cái này con số khủng bố kết quả chính là ầm ầm ầm ầm ầm trong phút chốc nương theo sắc bén chói tai tiếng dí, hơn trăm chi mệ Khai La Tử Chi Thương đồng thời điên cuồng nổ súng lạnh leo thấu xương khói đen từ hơn trăm cái nòng súng bên trong hung mạnh bắn ra đón gió hóa thành hắc vân giống như to lớn ác ma khuôn mặt dữ tợn gầm thét lên hung tỵn cháo rơi xuống không. Thân trên không trung ổ chủ tủ tỏ rõ vẻ kinh ngạc, cho dù muốn lảng tránh cũng căn bản không làm được, vẹn vẹn ở trong trước mắt, to lớn như hắc vân giống như ác ma khuôn mặt. Đã không chút lưu tình đem hắn nuốt hết, tiếp theo chưa hết thỏm thèm cháo rơi xuống. Đem ban huyết nhục ma quang hảo cũng triệt để thôn tiến vào. Tràn ngập khói đen khổng lồ như thế, cho tới không ai có thể thấy rõ khói đen bên trong phát sinh cái gì. Chỉ có thể nghe được ổ chủ tủ cái kia dường như bị thương như dã thu tiếng kêu gạo, đang từ khói đen bên trong không ngừng truyền ra. Xa, xa quan chiến các lĩnh chủ tỏ rõ vẻ trắng xám hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy loại này tiếng kêu gào chính như lạnh leo hàn ý tự, không ngừng rót vào bọn họ ngũ tạng lục phủ, để bọn họ không tự chủ được khẽ run. Cùng bạo gió biển gào thét mà qua, rốt cục đem tràn ngập khói đen thổi tăng ra, đợi được mọi người có thể thấy rõ khói đen bên trong cảnh tượng thì, nhưng toàn đều khó có thể tin hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản bán huyết nhục hóa ma quang hảo, giờ khác này lại như là bị triệt để hút khô tự héo rút xuống. Màu máu thịt trụ mềm nhũn ngã vào trên bông thuyền, một lần nữa phân giải thành suy yếu vô lực xúc tu, những này xúc tu bên trong chất chứa sức sống bị điên cuồng cấp đi, không còn nguyên lai giữ tợn hung ác, ngược lại dường như mục nát cây mây tự, chỉ cần tiện tay kéo một cái sẽ chia 5 xẻ bảy ra. Nhưng cùng ma quang hảo tao ngộ so sánh với nhau, tổ chủ tụ tình hình hiển nhiên càng thêm thê lương, thân thể bên trong sức sống bị lượng lớn hút đi, tuy rằng hắn vẫn cứ tỏ rõ vẻ giữ tợn đứng tại chỗ. Nhưng nguyên bản khôi ngô vóc người cũng đã trở nên đá lởm chậm dường như bộ xương, đặc biệt là bị khói đen trực tiếp quấn quanh tay phải, dĩ nhiên gầy gò đến mức chỉ còn giữ lại một lớp da bọc lại xương, phản phất chỉ cần bị cuồng gió thổi tới, sẽ răng rắc một tiếng ghe vỡ tự. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Ôi chủ tù run dày túi đầu, nhìn mình bộ xương giống như run dày thân thể, rốt cục không cách nào không chế miệng đầy phun máu, vẹn vẹn mấy giây sau. chờ hắn nhìn thấy cái kia hơn trăm chi mẹ khai là tử chi thương lần thứ hai nhắm ngay chính mình, đột nhiên liền tỏ rõ vẻ trắng xám lão đảo lùi về sau. may mắn chính là, đang hoàn thành lần này mô phỏng biến hình sau khi giao câu tựa hồ cũng tiêu hao hết tất cả sức mạnh, hơn trăm chi mẹ khai là tử chi thương trong nháy mắt biến thành bán cháy nhầy trạng chất lỏng, một lần nữa có rút lại tụ tập đến trong thân thể của nó. nguyên bản lóng lánh hào quang màu trắng bạc, giờ khác này cũng đột nhiên trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. nhưng loại này lực uy hiếp đã đầy đủ kinh người. Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, xa xa quan chiến các lĩnh chủ không khỏi cùng nhau kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người không nhịn được dùng mình lạnh lẽo các thần ở trên, nếu như cái kia hơn chăm chi mẹ khai là tử chi thương không phải nhắm ngay ổ chủ tụ, mà là nhắm ngay lời của mình, hơn nữa cái kia chiếc quái thuyền xuất quỷ nhập thần năng lực. Chờ đã? Chờ chút. Nát thu bá tức chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, lập tức không chút do dự hô to nói, lâm, thân ái lâm, chúng ta cũng không có ác ý. Hết thể đều chỉ là ổ chủ tủ tự chủ trương, chúng ta chỉ là đến, chỉ là đến, Ảch, chỉ là đến đàm phán. Không sai, không sai, chúng ta chỉ là đến đàm phán. Mười mấy cái lãnh chúa phản ứng hiển nhiên cực nhanh, ngay lập tức sẽ liều mạng nhất tay phụ họa, được rồi. Hay là chúng ta tập kết tất cả sức mạnh, có thể ở trả giá nặng nghề điều kiện tiên quyết đánh bại người đông phương này, có thể vấn đề là chúng ta tại sao muốn trả giá nặng nghề, hơn nữa ai có thể bảo đảm thực lực đại thương không phải là mình đây. thật sao? nguyên lai like các ngươi là đến đàm phán sao? Lâm Thái Bình cười hiếp mắt quay đầu, rất vui vẻ nhìn các lính chủ, Angelina cùng bọn sinh vật bóng đêm cũng từ tàu ngầm bên trong chui ra, Bách Túc cùng Cự Nha càng là hung tợn gầm hết lên, chết tiệt khốn nạn, các ngươi quản cái này gọi đàm phán, rất tốt, có muốn hay không chúng ta ngày mai cũng đi các ngươi lãnh địa, rất hữu hảo đàm luận lần trước. không, mười mấy cái lãnh chúa không khỏi sắc mặt đại biến, một đám sinh vật bóng đêm cũng không có cái gì đáng sợ. Nhưng thêm vào này chiếc tới vô ảnh đi vô tung quái thuyền liền không giống nhau, trời mới biết để nó tiến vào lãnh địa phụ cận trong vùng biển sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chắc lúc nào nó sẽ từ đáy biển nô ra, đánh lén những kia vận chuyển vật tư chiến hạm cùng thương thuyền, nếu nói như vậy. Lâm, tin tưởng ta, ta làm sao có khả năng sẽ đối với người có mang ác ý đây? Nạt thu kệ bá tức vội vã bỏ ra mấy phần nụ cười, ngay khi vừa nãy, ta còn đang cật lực khuyên bảo đại gia không muốn gia nhập hôn chiến, đúng, chúng ta nhưng là bạn cũ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì, không sai, đều là ổ chủ tủ kế hoạch, là hắn ép buộc chúng ta gia nhập. Chính là, chính là, này đều là ổ chủ tủ ép buộc. Mười mấy cái lãnh chúa tất cả đều liều mạng gật đầu, dồn dập chỉ trích ổ chủ tủ dã man hành vi. Chúng ta đã sớm nói, chúng ta cùng để ạ xỉ ạ liên minh có thể sống chung hòa bình, dù cho có cái gì phân kỳ cũng có thể ở trên bàn đàm phán giải quyết, thế nhưng chết tiệt ổ chủ tủ, cái này hai tay dính đầy vết máu dã tâm ra. bởi vì một mình hắn dã tâm, lừa dối ẩn giấu chân tướng còn ép buộc chúng ta gia nhập chiến tranh. Kẻ nhu nhược, các ngươi những này kẻ nhu nhược. Ôi chủ tù vừa phun ra một ngụm máu, được nghe lại như vậy vô liêm sỉ từ chối chỉ trích, nhất thời lại là miệng đầy phun máu, chết tiệt khốn nạn. Khi ta ở lâm thời trong hội nghị đưa ra tập kích băng hỏa quần đảo thì là ai quần tình mánh liệt toàn phiếu thông qua, là ai vì chiến lợi phẩm phân chia mà cai vã, là ai kiến nghị do ta chỉ huy liên hợp vũ trang hạm đội, cái này mà. Ngược lại không phải chúng ta. Mười mấy cái lãnh chúa tất cả đều tỏ rõ vẻ vô tội ưỡn ngực, kệ ba tức càng là lẽ thẳng khí hùng biểu thị chính mình cũng là người bị hại. Tiếp theo lại hướng về Lâm Thái Bình Nhật tỉnh phất tay nói, "Lâm, thân ái Lâm, để chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, có thể chúng ta có thể tìm một chiếc trung lập thuyền, phái ra đại biểu đến bình tĩnh vui vẻ nói chuyện, ngươi cảm thấy thế nào?" Đàm phán. Chưa kịp Lâm Thái Bình trả lời, Angelina Lina liền tức giận lạnh rên một tiếng, "Muốn đàm phán? Không thành vấn đề." Trước tiên bồi thường chúng ta tổn thất, so với như màu máu nữ vương hào sửa chữa phí, tỷ như bách túc cùng cự nha tiền chữa bệnh dùng, tỷ như mi gian đa chịu đến tinh thần thương tổn, lại tỷ như, Ảch, cái này, nói đến một nửa thực sự không nghĩ ra được, Angelina rất khổ não muốn a nghĩ, đúng là lâm thái bình rốt cục không nhìn nổi, ở bên cạnh rất lý giải ho nhẹ vài tiếng, khắc khắc, cái kia cái gì, nghe nói nam hy phu nhân sắp sinh, các người đều biết, phụ nữ có thai ở nhanh sinh con thời điểm không thể bị kinh sợ, Vì lẽ đó, không sai. N.G. Lina nhất thời sáng mắt lên, hăng hái chỉ vào mười mấy cái lãnh chúa, có đạo lý, nam hy phu nhân an thai chi phí tính thế nào, hơn nữa bị các người đột nhiên tập kích, chúng ta thật vất vả chuẩn bị sữa bột cùng tạ cũng làm mất đi. a miễn cưỡng bớt, các người nắm mười vạn kim tệ đi ra là có thể. Nhìn cái gì vậy, này không phải là phổ thông tạ, vì nên tiếp để ạ xỉ ạ liên minh để một đứa bé sinh ra, chúng ta cố ý ở tạ trên nạm giấy thép vào nhà.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 Angelina Lina cùng bọn sinh vật bóng đêm rốt cục hài lòng biểu thị có thể đàm phán, sau đó liền do Lâm Thái Bình cùng Nat Kệ Bá tức đơn độc gặp mặt trao đổi, cuối cùng xác định đàm phán chính xác phương thức. Sau 2 giờ, một chiếc bị giải trừ hoàn toàn vũ trang chiến hạm, chậm chậm rãi mở ra hai quân trước trận, bọn sinh vật bóng đêm cùng các lĩnh chủ cộng đồng lập xuống huyết thệ, bảo đảm song phương đang đàm phán trong lúc chắc chắn sẽ không phát động công kích, mà theo huyết thệ chính thức hoàn thành, Lâm Thái Bình cũng rốt cục ở màu máu nữ vương Hảo trên hưởng thụ quá bữa tối. mang theo bọn sinh vật bóng đêm rất vui vẻ lên đàm phán chiến hạm. Trên thực tế, bọn họ không có các loại, chờ, đợi quá lâu, Trung Bộ Hải vực liên minh các vị lãnh chúa liền dồn dập đến, cùng trước vinh vang đắc ý không giống, trải qua vừa nãy cái kia luân hải chiến sau khi, những này đại nhân vật thái độ đều tốt hơn rất nhiều, thậm chí có người ở leo lên bong tàu thời điểm, còn không nhịn được quay đầu nhìn về xa xa, ở tại bọn hắn có chút bất an trong tầm mắt, rau câu đang ở nơi đó rất vui vẻ nổi lên lặn xuống. hơn nữa như cá voi tự liên tục phun ra to lớn của nước lâm có thể lần thứ hai nhìn thấy ngươi đúng là quá tốt rồi nát thua kệ bá tức vừa nhảy lên bong tàu liền xông lên cho lâm thái bình một cái nhiệt tình ôm áp đồng thời ở gần kề trong nháy mắt không chút biến sắc thấp giọng nói phải cẩn thận ta nghĩ ta em dễ môn hẳn là nguyện ý cùng ngươi hòa giải thế nhưng ổ chủ tủ nam tức cùng hắn mấy cái minh hiếu biết không bị hắn lôi kéo á nguyệt chi ảnh vừa cũng ngượn cửa truyền tông đến rồi Áng Nguyệt Chi Ảnh, những kia thích khách. Lâm Thái Bình bất động vẻ mặt khẽ gật đầu, rồi lại lần thứ hai chú ý tới danh từ này, cái gọi là ám Nguyệt Chi Ảnh, chính là quang thời gian trước giám sát huyết tắt công thức những kia thích khách, thật là có chút bất ngờ, những người này lại cũng tới tham gia lần này đàm phán. Không sai, là ổ chủ tủ Lâm Thời mời. Nặt thua kẻ bá tức cười lạnh một tiếng, lại trên nét mặt còn mang theo vài phần nước ao. ổ chủ tủ tên kia, quả thực chính là cái nhuyễn cầm vương, thật không biết hắn đến cùng dùng biện pháp gì. Lại còn nói phục rồi vị kia ám nguyệt chi ảnh nữ hội trưởng vì hắn trợ trận đáng ghét ta nói đến anh Tuấn, thật giống ta cũng rất anh Tuấn à. Khiếp, cái này mà. Tuy rằng thân là Minh Hiếu lại đồng dạng chán ghét ổ chủ tù nam tước, nhưng nhìn nặng kẻ bá tước gương mặt béo phi kia, Lâm Thái Bình vẫn cảm thấy chính mình không có cách nào nói ra anh Tuấn hai chữ này. Cái kia cái gì, ta có chút không hiểu, chỉ là một bí mật thích khách tổ chức mà thôi, tại sao xem ra các ngươi đều rất kiêng kỵ nó. Đó là bởi vì... Ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp huyết tắt công tước. Nạt Thuệ Kẻ Bá tức không biết nghĩ đến cái gì, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, lại cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới nhẹ giọng lại nói: Lâm, người khả năng còn không biết, có người nói cái này Á Nguyệt Chi ảnh bọn thích khách cùng thần bí huyết văn tế thì có quan hệ. Ngươi nói cái gì? Lâm Thái Bình theo bản năng đống nhiên chấn động, nhưng hầu như liền đồng thời ở nơi này, Nạt Thuệ Kẻ Bá tức đột nhiên câm miệng, tỏ rõ vẻ quái lạ ngẩng đầu lên. Nhìn phía cách đó không xa chính đang chậm chậm lái tới một chiếc thuyền nhỏ. Theo hắn quái lạ ánh mắt, Lâm Thái Bình suy tư quay đầu nhìn tới. Rất nhanh sẽ ở cái kia chiếc trên thuyền nhỏ phát hiện ổ chủ tù nam tước, trải qua vừa nãy bị động chịu đòn, vị này nam tước đại nhân khí sắc có vẻ rất tồi tệ. Khô gầy trên mặt một mảnh tái nhợt, đỏ tươi trong ánh mắt rồi lại thiêu đốt hừng hực lửa giận, cách rất xa sẽ chết nhìn chòng chọc Lâm Thái Bình, lộ ra không cách nào che giấu khắc cốt kỉ hận. Nhưng mà Chân chính làm cho người ta chú ý cũng không phải ổ chủ tụ, mà là ổ chủ tụ phía sau mấy cái huyết bào bóng người, này mấy cái thần bí khách tới vóc người khá là tinh tế, cả người đều bao phủ ở trường bào màu đỏ ngon bên trong, căn bản là không có cách thấy rõ diện mạo, nhưng khiến lòng người sinh cảnh giác chính là, các nàng rõ ràng liền đứng tại chỗ vẫn không núp nhích, nhưng làm cho người ta một loại mơ hồ không rõ cảm giác không thật, phảng phất chỉ cần có người hơi hơi tới gần quan sát, các nàng sẽ giống như quỷ mị biến mất ở trong không khí. Vậy thì là, Lâm Thái Bình hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn một chút bên cạnh nặng kẻ bá tước, người sau tỏ rõ vẻ cảnh giác khẽ gật đầu, cái chán thậm chí đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Ở mấy tháng trước, hắn đã từng tận mắt nhìn quá những này ám nguyệt thích khách ám sát hành động, chuyện này quả là là căn bản là không có cách chống đối ám sát, húng chi ngoại trừ loại này đáng sợ ám sát thủ đoạn ở ngoài, các nàng sau lưng hay là còn có huyết văn tế ti chống đỡ. Trên thực tế, chú ý tới ổ chủ tủ cùng ám nguyệt chi ảnh đến. Trên bong thuyền các lĩnh chủ cũng bắt đầu trở nên hơi không tự nhiên, mà ngay khi như vậy không khí quỷ quái bên trong, ổ chủ tù đã tỏ rõ vẻ tái nhợt nhảy lên bong tàu, đồng thời ngập tràn đoán độc nhìn chằm chằm Lâm Thái Bình, không nghi ngờ chút nào nếu như không phải là bởi vì huyết thể tồn tại, hắn hiện tại là có thể dùng một ngón tay, đem cái này đê tiện khốn nạn doanh thành mảnh vỡ. Đừng như vậy nhìn ta, ta đối với nam nhân không hứng thú gì. Lâm Thái Bình rất thành thật trả lời, sau đó cấp ở ổ chủ tu bạo trước khi đi. Liếc nhìn phía sau hắn trầm mặt không nói gì ám nguyệt bọn thích khách, như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười nói, được rồi, các tiên sinh, xem ra đại gia đều đến đông đủ, như vậy chúng ta là không phải có thể bắt đầu rồi. Nương theo hắn, Angelina đã lấy ra trước thời gian chuẩn bị kỹ cảng đàm phán văn bản, dựa theo trình tự phân phát cho ở đây các lính chủ, mười mấy vị lãnh chúa vừa lật xem văn bản, vừa lẫn nhau giao lưu thấp giọng nói chuyện, ra ngoài bọn họ dự liệu chính là... Phần này đàm phán văn bản nội dung dĩ nhiên so với tưởng tượng muốn đơn giản rộng, rãi. Không có lại tác muốn cái gì ngoài ngạch bồi thường, cũng không có yêu cầu chia cắt huyết tắt công thức lưu lại của cải. Lâm Thái Bình đang đàm phán văn bản bên trong đưa ra yêu cầu rất đơn giản. Đầu tiên, băng hỏa quần đảo cùng với phủ cận 300 hải lý khu vực, tất cả đều thuộc về đệ a, -A liên minh tư nhân lãnh địa. Thứ yếu, các lĩnh chủ muốn bảo đảm đệ xi a, a liên minh rất nhiều thương mại hành vi an toàn. đồng thời trợ giúp để đệ ạ Liên Minh đem thương mại mậu dịch mở rộng đến Bắc Bộ. Hải vực, cuối cùng, đối với bước lên cuộc chiến tranh này ổ chủ tu Nam Tước, nhất định phải làm trừng phạt, tỷ như đem hắn thu được chiến tranh của cải chuyển giao cho đệ Asia Liên Minh. Chớ đã, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được đơn giản như vậy yêu cầu, mười mấy vị lãnh chúa cũng không phải tùy vào hai mặt nhìn nhau. Thanh thật mà nói, này ba cái điều kiện căn bản không cần có kẻ mà cả, điều kiện thứ nhất nguyên bản cũng đã trở thành sự thật. Không ai đồng ý liệu lĩnh lưỡng bại cầu thương nguy hiểm đi tiến công băng hỏa quần đảo điều kiện thứ hai càng là đối với song phương đều có lợi để àỉ ạ liên minh kiếm tiền chuyện làm ăn làm được càng lớn các lính chủ hay là cũng có thể từ bên trong phân đến một chút chỗ tốt còn cái điều kiện thứ ba được rồi đáng thương ổ chủ tủ Nam tức khẳng định là phản đối thế nhưng ai quan tâm hắn ý kiến đây không ta tuyệt không muốn tiếp thu cái này đàm phán trên thực tế cũng chỉ có ổ chủ tủ vẫn cứ phẫn nộ tầng tầng một quyền doanh ở trên bàn Đồng thời mãn đỏ mặt lên nhìn cái khác lánh chúa, nghe, các ngươi đồng ý khuất nhục tiếp thu, vậy là các ngươi sự, nhưng ta cùng ta các đồng mình tuyệt không muốn tiếp thu. Thật sao? Nhìn vẫn nộ ổ chủ tù, nạt hụt kẹ bá tức đúng là có loại khó có thể hình dung vui vẻ cảm, thân ái ổ chủ tù, ta nghĩ ngươi không có cách nào đại biểu những người khác cái nhìn, chẳng lẽ không đúng sao? Không sai, mười mấy vị lãnh chúa bên trong phần lớn người đều khẽ gật đầu, còn ổ chủ tù mấy vị kêu minh chủ, tuy rằng trên mặt ngập tràn do dự. Bất quá ở nặng kẻ bá tức loại kia mang theo ẩn ý nhìn kỹ, suy nghĩ thêm đến song phương thực lực bây giờ so sánh, bọn họ rốt cục vẫn là đang suy nghĩ rất lâu sau đó, có chút miễn cưỡng cúi đầu. Chết tiệt, Các ngươi những này chết tiệt kẻ nhu nhược. Ổ chủ tủ phẫn nộ đến thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, mang theo cuối cùng hiếm hoi còn sót lại một chút hy vọng, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau mấy vị kia ám nguyệt thích khách, lại như là nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, ám nguyệt hội trưởng, ngài cái nhìn đây ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đứng ở phía ta bên này, đúng không? nghe được như vậy hỏi do mấy vị ám nguyệt thích khách chậm rãi quay đầu nhìn đối phương, tựa hồ đang trao đổi cái gì. quá rất lâu sau đó, trong đó vị kia được gọi là ám nguyệt hội trưởng huyết bảo thần bí khách tới, rốt cục không tình cảm chút nào lạnh lùng mở miệng, nàng âm thanh thật giống bị phép thuật thay đổi qua, nghe tới cực kỳ mơ hồ không rõ. à, cái này mà. trong chớp mắt, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở những này ám nguyệt thích khách trên người, không nghi ngờ chút nào. Ám Nguyệt thích khách bản thân cũng không đáng sợ, nhưng chân chính đáng sợ chính là, các nàng phía sau tựa hồ còn đứng những kia thần bí mà mạnh mẽ huyết văn tế ti, từ trình độ nhất định tới nói, các nàng cái nhìn liền đại biểu huyết văn tế ti lập trường, mà nếu như làm tức giận những kia huyết văn tế ti. Như trước không nói gì, nhưng này vị Ám Nguyệt hội trưởng nhưng vì khẽ nâng lên đầu, nhìn như lơ đãng nhìn Lâm Thái Bình một chút, thấy cảnh này, ổ chủ tù nhất thời có chút lo lắng bất an, vội vã cười gần ngắt lời nói, Ám Nguyệt hội trưởng. Xin đừng nên bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ lừa dối, ta có thể dùng gia tộc của ta vinh dự xin thể, con kia chết tiệt khỉ da vàng, quả thực là trên đời này âm hiểm nhất hèn hạ nhất vô sỉ nhất khốn nạn, tên kia lại như là một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn ngược lại ngài một cái. Này này này, thuộc quy thục, như ngươi vậy ngay mặt phỉ báng ta, thật sự được không? Lâm Thái Bình không nhịn được nguyết nguyết, thầm nghĩ chúng ta quá khứ đều vẫn được gọi là thành thực tin cậy tiểu làng quân, nơi nào nham hiểm, nơi nào đê tiện. nơi nào vô liêm sỉ, chính là, chính là. Angelina cùng một đoàn bọn sinh vật bóng đêm tất cả đều lớn tiếng phụ họa, ổ chủ tù nam tức càng là nghiến răng nghiến lợi, song phương hỗn loạn tương bừng bên trong. vị kia Ám Nguyệt hội trưởng đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay phải lên, nàng âm thanh tuy rằng rất thấp, nhưng rõ ràng truyền tới ở đây mỗi người trong lỗ thai, được rồi, các tiên sinh, ta nghĩ ta có ta phán đoán của chính mình. trong phút chốc, toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở trên người nàng. Ngay khi mấy trăm hai mắt quang nhìn kỹ, vị này Á nguyệt hội trưởng lạnh lùng đánh giá Lâm Thái Bình, lại như là đang quan sát một cái hào không có sự sống lực gài kèm, bị nàng quỷ dị như thế nhìn kỹ, Lâm Thái Bình đột nhiên có loại bị rắn độc nhìn chầm chầm cảm giác, không nhịn được có loại cảm giác bất an giác. Sau một khắc, ngay khi quỷ dị này trong yên tĩnh, Á nguyệt hội trưởng đột nhiên không tình cảm chút nào ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, biết không? Lâm Thái Bình lâm tiên sinh.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 Biết không? Lâm Thái Bình lâm tiên sinh, người quả nhiên vẫn là trước sau như một nham hiểm đê tiện mà lại vô sĩ a Nhẹ nhàng xảo xảo một câu nói, nhìn như hứng hở đánh giá, nhưng như là một tảng đá lớn vùi đầu vào trong nước biển, nhất thời nhất lên cuồng chiều sóng lớn, toàn bộ trên bong thuyền đầu tiên là yên lặng như tờ, tất cả mọi người cũng giống như bị đánh ám côn tự ngạc nhiên không nói gì. Tiếp theo liền nghe đến tiếng kinh hô tiếng huyên náo tiếng bàn luận vang lên một mảnh, mấy chục hai mắt quang đồng thời tập trung ở Lâm Thái Bình trên người. Vui mừng khôn xiết, ôi chủ tù nam tức nhất thời vui mừng khôn xiết, nhìn ám nguyệt hội trưởng loại kia nhiệt tình ánh mắt, quả thực như là hận không thể nhào tới hôn một cái, đúng là nói ra trở lên lần này đánh giá ám nguyệt hội trưởng, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc ngồi ở tại chỗ, liền phảng phất vừa nãy cái kia phiên ngôn luận cùng nàng không có một chút nào quan hệ. Chớ đã, cái gì gọi là trước sau như một hỗn loạn tương bừng bên trong, Angelina đột nhiên bắt lấy cái này then chốt từ, không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Thái Bình. Bọn sinh vật bóng đêm càng là tỏ rõ vẻ quái lạ, tại sao nghe tới, vị này Á Nguyệt hội trưởng thật giống cùng Lâm đã từng từng qua lại, hơn nữa nàng âm thanh tuy rằng nghe vào bình tĩnh, nhưng cất giấu một tia quái lạ tâm tình biến hóa. Các ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Lâm Thái Bình đồng dạng ngạc nhiên không nói gì, không nhịn được sở sờ, sờ cầm nói, được rồi, một người kẻ thù quá nhiều cũng là kiện rất chuyện buồn dầu, có thể ta đã từng ác miệng nổ nước bọt quá cái này. Này này này, các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? hơn nữa ánh mắt còn cổ quái như vậy, không quái lạ liền gặp quỷ. một đoàn sinh vật bóng đêm hai mặt nhìn nhau, không nhịn được liền tưởng ra rất nhiều máu chó hình ảnh. cái kia cái gì? đầu tiên, vị này Á Nguyệt Hội trưởng là nữ, không sai ba thứ yếu, Lâm là nam, hơn nữa còn là cái yêu thích miệng ba hoa nam nhân, không sai ba sau đó, hay là chính là ở năm nào đó năm nào đó, bọn họ nhất kiến trung tình quen biết. sau đó Lâm khi chiếm được đối phương sau liền bội tình bạc nghĩa. Lại sau đó bị vứt bỏ Á Nguyệt Hội trưởng liền tức giận phân đấu, cuối cùng trở thành đại nhân vật lập chí muốn trả thù. Bội tình bạc nghĩa cái đầu ngươi a Lâm Thái Bình không nhịn được không nói gì nhìn trời, đột nhiên có loại đem những này trí tưởng tượng phong phú ra hỏa toàn bộ đánh bay kích động. Có thể vấn đề là tuy rằng hắn đã rất nỗ lực đang suy tư, nhưng vẫn là không nhớ ra được mình rốt cuộc lúc nào gặp vị này Á Nguyệt Hội trưởng, hơn nữa còn cho đối phương lưu lại bết bát như thế ấn tượng. Đừng giải thích, đây căn bản không cần giải thích. Cùng hắn khổ não không giống. Ôi chủ tử nam tức tâm tình bây giờ quả thực là thật đến cực điểm, hắn thậm chí tận dụng mọi thời cơ nhìn Ám Nguyệt hội trưởng, bỏ đá xuống giếng nói, "Đúng thế. Ám Nguyệt hội trưởng, phán đoán của ngài rất chính xác, con kia chết tiệt khỉ ra vàng tuyệt đối là cái đê tiện vô liêm sỉ khốn nạn. Đúng, hắn chính là như vậy khốn nạn." Ám Nguyệt hội trưởng khẽ gật đầu, dấu ở trong bóng tối dung tựa hồ mang theo vài phần kích động, liền ngay cả âm thanh cũng biến thành sắc bén lên, xấu bụng nham hiểm, "Đê tiện vô liêm sỉ, không chịu trách nhiệm." Hơn nữa đáng hận nhất chính là, cái tên này xưa nay không tuân thủ lời hứa, ngay khi hơn một năm trước, hắn còn đã từng đã đáp ứng phải cho ta sinh con. Nhưng làm ai đến tận hiện tại đều không có làm được. Không sai, không sai, hắn từ không tuân thủ lời hứa. Ôi chủ tù đương nhiên là liên tục phụ họa, vui vẻ đến đều sắp bay lên. Quả thực là không thể tha thứ, cái này đê tiện vô liêm sỉ khấu nạn, lại đến hiện tại cũng không cho ngài sinh con. Ảch! Chờ chút, sinh con! Nói được nửa câu. Ôi chủ tụ chính mình cũng là người, không tự chủ được há to mồm, xung quanh các lĩnh chủ càng là trợn mắt ngoát mồm, quả thực hoài nghi lỗ thai của chính mình có phải là xuất hiện vấn đề, chờ chút, chúng ta vừa nãy là không phải nghe lầm, thật giống bọn họ là đang thảo luận cái gì sinh con vấn đề. Sinh con, sinh con, sinh con. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở lâm thái bình trên người, bọn sinh vật bóng đêm đồng dạng tỏ rõ vẻ quái lạ, Angelina đầu tiên là ngạc nhiên không nói gì. Đột nhiên liền không biết nghĩ đến cái gì, mãn đỏ mặt lên vén tay háo lên, đáng ghét ta, tiểu lâm tử, ngươi lại muốn cùng cái này không rõ lai lịch ra hỏa sinh con.